chương hai trăm hai mươi bốn trợ báo kinh quyết đế đô đế cung ngự thư phòng thượng quan tầm ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm quỳ một chân trên đất vô nhai nói lấy tốc độ của ngươi làm sao có thể không có vượt qua vô nhai sợ hãi thỉnh thánh thượng trị tội thượng quan tầm mặt không biểu lộ nếu không phải vô nhai đi theo hắn mấy chục năm thời gian hắn đã sớm đ ộ n g thủ cho ngươi một lời giải thích cơ hội hắn h ừ lạnh một tiếng sắt khí lăng lệ tạ thánh thượng vô nhai cung kính túi đầu hít sâu một cái nói thánh thượng thần đuổi tới kiếm ngân thành lúc giang thiên dưỡng xác thực đã nhận được thánh trị lý khai thần cũng không tin nhanh chóng trở về đế đô lại chưa thể gặp được giang t h i ê n dưỡng trên đường thần càng nghĩ càng không đúng tình truyền chỉ người chỉ là đế huyền cảnh tốc độ không có khả năng nhanh như vậy về sau thần tìm kiếm truyền chỉ người lại phát hiện hắn không biết tung tích thần hoài nghị có người giết truyền chỉ người giả mạo hắn thân phận tiên về kiếm ngân thành truyền chỉ thượng quan tầm con ngươi bỗng nhiên co dù lại đại la vương triều lần này có chuẩn bị mà đến rõ ràng là nghị khiêu khích bọn hắn quân thần quan hệ nếu là xóm sắp xếp người chặn giết truyền chỉ người thật là có khả năng làm như thế Đã có thượng ể thần biết không h quỷ c a Giang Nhan, nhanh, phát Tịch nghĩ Khuết không Thám thể chí Thánh Huyền. giác ít Triều Tử. ít t Vương người cũng đi Kim đại với cứu có Có đến Để Đô là là ư so quan tâm nói đến một nửa đông nhiên nghĩ tới điều gì băng lãnh lệnh p h u n ra mấy chữ thiên n g ụ c ma hùng không tệ hắn trước tiên nghĩ đến thiên n g ụ c ma hùng trước đây thiên n g ụ c ma hùng có thể thời gian ngắn bên trong hủy diệt thiên kiếm môn cùng kim khuyết đế đô nghĩ đến hắn mở ra cổng không gian cự ly cực kỳ xa xôi hoàn toàn có thể cứu đi giang tịnh nhàn cũng trước ở vô nhai trước đó đến kiếm ngân thành chuyển chỉ giang thiên dưỡng đây thượng quan tâm lại hỏi vô nhai cũng theo kiếm ngân thành chạy về lấy giang tiên dưỡng tốc độ còn trước thời hạn một ngày ly khai làm sao cũng phải trở lại kim khuyết đế đ ô đi chưa từng nhìn thấy hắn vô nhai t h ở sâu ngưng thanh nói thánh thượng thiên n g ụ c ma hùng là lâm thất dạ khế đ ư a c huyền thú hắn nếu là đoạn đi giang tịnh nhan khẳng định sẽ uy hiếp giang tiên dưỡng giang tiên dưỡng sẽ không phản bội thánh thượng nếu là lâm thất dạ giết giang tịnh nhan chẳng phải là lại về tới kế hoạch lúc đầu thượng quan tâm lắc đầu lâm thất dạ không phải người ngu hắn làm sao có thể giết giang tịnh nhan đến chọc giận giang tiên dưỡng còn có lâm thất dạ người có bao nhiêu đúng a đại la vương t r i ề u tả hữu thừa tướng đã từng đều là lâm thất dạ đ ị c h nhân không chỉ có như thế còn có hạ thiên phóng phương trân yên kiểm v o n g đã từng đều là quan hệ thù địch nhưng bây giờ cái nào không phải bị lâm thất dạ thu phục thỏa t h ỏ a thiết thiếp, thiếp? ngươi suy nghĩ biện pháp tìm tới giang t h i ê n dưỡng thượng quan t ầ m khoát tay một cái nói e dơ sáu vô nhai cung kính túi đầu l ặ n g yên tối lui trong đại sảnh một thời gian yên lặng không gì sánh được giang t h i ê n dưỡng thượng quan tâm nghiến răng nghĩ lợi lạnh giọng nói ngươi nếu dám phản bộ chấm chấm muốn ngươi sống không bằng chết nói đến đây hắn vuốt vớt mi tâm một thời gian vô tâm phê chữa tấu trương sau một n é n n h a n g ngự thư phòng bên ngoài đột nhiên lần nữa chuyển đến vô nhai t h a n h â m tìm tới giang thiên dưỡng rồi thượng quan tầm nhìn thấy vô nhai đ ỗ n g nhiên đứng dậy trên mặt hiện lên một vòng vui mừng vô nhai l ắ t đầu túi đầu quỳ lại nói thánh thượng huyền vạn chiến thuộc hạ mấy chục vạn tướng sĩ toàn bộ chiến tử mười tòa thành trì cũng đều bị đại la chiếm trở về mặt khác kiểm phủ nam quân cũng toàn quân bị diện sau tòa thành trì đều mất đi cái gì thượng quan tầm toàn thân run lên mặt mũi tràn đầy không dám tin lúc này mới mấy ngày thời gian giang thiên dưỡng ở thời điểm đại kim khí thế như hồng thậm chí thần hoài nghi huyền vạn chiến cướp đoạt đại la một mươi tòa thành trì thời điểm ta đại kim chết trận gần ba mươi vạn tướng sĩ mà đại la mới chết trận hơn ba vạn một đám phế vật thượng quan tâm giận tí mặt một bàn tay quét dất trên bản tất cả đồ vật huyền vạn chiến tri chi tải không kịp giang thiên dưỡng chăm một trước đó nghe nói huyền vạn chiến cầm xuống đại la mười tòa thành trí lúc hắn thế nhưng làm ừ n g rỡ như điên thậm chí từng một lần cảm thấy giang thiên dưỡng có cũng được mà không có cũng không sao về sau tỉ mỉ nghĩ lại mới phát hiện không thích hợp cho nên vội vàng nhường vô nhai đi truyền trị có thể hắn không nghĩ tới chính là mình bị đại la đuổi nghịch xoay quanh không nói bọn hắn động thủ còn như thế nhanh vô nhai cũng đầy mặt p h ấ n hận thánh thượng là đại la cố ý n h ấ c cao huyền vạn chiến dèm pha giang thiên dưỡng thượng quan tầm thợ sâu cước ép để cho mình bình tĩnh trở lại tìm tới giang thiên dưỡng trước đó chỉ có thể nhường chu bất nhỏ lãnh binh giờ khắc này hắn rốt c ụ c ý thức được giang thiên dưỡng tầm quan trọng vô nhai yên lặng thối lui thượng quan t ầ m rốt vớt mi tâm cảm giác đau cả đầu cái này từng cái tin tức như là trận bão đánh hắn trọt a y không kịp hắn duy nhất may mắn chính là chí ít không cùng giang thiên dưỡng triệt để trở mặt chỉ cần giang thiên dưỡng trở về hết thệ đều có thể giải quyết thánh thượng đúng lúc này một cái thái dám đi đến hai tay giơ lên một cái phong thư huyền vạn chiến tướng quân khẩn cấp mật thư ừ thượng quan tâm tiếp nhận mật thư hiện tay liền chuẩn bị xé nát hiện tại hắn liền huyền vạn chiến danh tự cũng không muốn nghe đến có thể nghĩ đến bạn nhất có cái gì trọng yếu tin tức đây. hắn chịu được l ử a giận mở ra mật thư nhìn thấy bên trong tin tức lúc con người bỗng nhiên c ò rụt lại thái g i á m dọa đến mồ hôi lạnh chảy r ò n g túi đầu nơm nớp lo sợ lan ra ngoài thượng quan t ầ m cầm thét rõ thái g i á m lộn nào ly khai ngự thư phòng thượng quan t ầ m gân xanh trên trán bạo khởi như là tiểu trùng nọ g ngoại n tiện tay một nắm trong tay mật thư trong nháy mắt hóa thành cho b ụ i giang thiên dưỡng ngươi quả nhiên phản bội chấm thượng quan t ầ m sát khí nặng n ề khó trách ngươi không thấy nguyên lai là đi đại la quân doanh khó trách hắn tức giận như thế giang thiên dưỡng đối đại kim quân đội bố trí thế nhưng là do rõ dàn gi hắn phản bội đại kim huyền vạn chiến làm sao có thể là đối thủ đã ngơi không vì chấm sử dụng vậy thì chết đi thượng quan t ầ m phẫn nộ một bàn tay đập nát cái b à n vô số mảnh gỗ vụn bay tứ tung lúc này kim quyết đế cung trong một ngôi t ự lâu một cái người á o đen ngồi một mình ở xó sinh bên trong vây hai nghe người bên cạnh tiếng nghị luận đột nhiên hắn toàn thân chấn động huyền vạn chiến bại nam quân sau tòa thành chỉ cũng ném đi làm sao nhanh như vậy người á o đen không phải người khác chính là giang thiên dưỡng do khác này giang thiên dưỡng thật chấn kinh đại la cường hắn vượt quá dự liệu của hắn nhưng mà càng khiếp sợ còn tại phía sau nghe nói giang thiên dưỡng phản bội đại kim gia nhập đại la không ít tướng sĩ tận mắt nhìn đến hắn xuất hiện tại đại la quân doanh ai nếu không phải hắn huyền vạn chiến tướng quân làm sao có thể bại nhanh như vậy khẳng định là đại la quỷ kế giang quân sư rất được thánh thượng tín nhiệm làm sao có thể phản bội nghe được bên cạnh truyền đến tiếng nghị luận giang thiên dưỡng s ắ c mặt đại biến mặc dù hắn đã sớm dự kiến đến đại la sẽ v u hoan h ã n hại hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới ác như vậy lấy thượng quan tâm tính cách không giết hắn mới là lạ chứ không được ta phải đi gặp thánh thượng đã nói ta trước hai ngày còn tại đại la quân do không có khả năng nhanh như vậy trở lại kim khuyết đế đô giang thiên dưỡng âm thầm trầm âm có thể mới vừa chuẩn bị đứng dậy hắn lại trợn tròn mắt đại la vương triều có thiên n g ụ c ma hùng à hoàn toàn có thể mở ra cổng không gian đem hắn đưa tới kim khuyết đế đô hắn đột nhiên ý thức được tự mình thật lâm vào tuyệt đ ị a trận bão quá mãnh liệt chương hai trăm hai mươi lăm trời sinh tính đa nghi n g giang thiên dưỡng nhất thời không biết làm sao hắn mới ý thức tới tự mình từ vừa mới bắt đầu liền đã rơi vào lâm thất dạ cái bẫy trận này đánh c ư c hắn quá bị động đột nhiên hắn bỗng nhiên nghĩ đến nghe lén đến lâm thất dạng nếu là trong v hắn không xuất hiện tại kim khuyết đế đô liền sẽ sớm kết thúc trận này trò chơi hôm nay vừa lúc là ngày thứ tám mặc dù hắn hôm qua đã tiến vào kim khuyết đế đô nhưng không có hiện lộ thân phận lâm thất dạo bên kia cũng đã bắt đầu hành động cho dù hắn hiện tại đi gặp thượng quan tầm thượng quan tầm khẳng định sẽ giết hắn hắn thở dài nam mộng cũng nghĩ không ra hắn thất bại dễ dàng như vậy hắn trầm tư thật lâu phát hiện căn bản không có bất luận cái gì phương pháp phá giải thật sự là hắn hiểu rất rõ thượng quan tầm xem ra chỉ có thể tiếp tục cho đi các loại một tháng lại nói đúng lúc này một trận giáp trụ ma sát thanh n m vang lên nồng đầm túc sát chỉ khí vây quanh quá n rượu bất luận kẻ nào không được xuất nhập dám c a n đảm tự tiện ly khai người g i ế t không tha từ n g tiếng gầm thét theo dưới t i ể u lâu chuyển đến giang thiên dưỡng mí mắt cuốn loạn không cần nghĩ cũng biết rõ đối phương nhất định là vì hắn mà tới hắn thở sâu đứng dậy đi xuống lầu dưới dừng lại mấy cái người khoác huyết giáp tướng sĩ rút ra bên hông lona ngăn cản đường đi của hắn giang thiên dưỡng một cái s ố c lên trên người áo bào đen lộ ra diện mục thật sự ta muốn gặp thánh thượng thượng quan tâm mặc dù không tin hắn nhưng hắn bất nhân hắn lại không thể bất nghĩa thánh thượng có chỉ pham là nhìn thấy giang thiên dưỡng dết không tha một đạo lệnh băng băng chính là thanh â m vang lên vừa dứt lời băng lãnh lợi mang đông hướng phía hắn tâm khẩu đâm tới giang thiên dưỡng sắc mặt tâm trầm đáng sợ hắn hiển nhiên không nghĩ tới thượng quan tâm như thế không để ý tình nghĩa liền giải thích cơ hội cũng không cho hắn tự nhiên hắn sẽ không lưu tại nơi này chờ chết thân hình lóe lên trực tiếp từ lầu hai ngày ra ngoài một tháng o thời gian mấy đạo thân ảnh theo quán rượu bốn phương phóng lên tận trời cấp tốc hướng phía giang thiên dưỡng đuổi theo giang thiên dưỡng nhìn bốn người một cái trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết hắn đông thay đổi phương hướng trực tiếp hướng phía đế cung bay đi ngăn lại hắn tr đ á n g t i i ế c g a nhiên g t d hắn g n h mắt rơi vào hơn một mươi đạo thân ảnh phía trên thân thể bỗng hạ xuống có thích khách một tiếng kinh hô vang vọng hư không mười mấy người nhao nhao lấy ra vũ khí chuẩn bị đập thủ nhưng mà giang thiên dưỡng tốc độ càng nhanh một cái tay trong nháy mắt giữ lại người cầm đầu cổ thả thái tử điện hạ giang thiên dưỡng không muốn sai lầm một đám giác vệ phẫn nộ nhìn chằm chằm giang thiên dưỡng nhưng không có một cái có dũng khí tới gần giang sư vì cái gì thượng quan lăng vân sắc mặt tâm trầm hắn biết được giang thiên dưỡng phản bội đại kim đế quốc sự t ì n h trước tiên chính là không thể tin giang thiên dưỡng tuyệt đối không phải bán chủ cầu với người thật có lỗi thái tử điện hạ ta muốn gặp thánh thượng giang thiên dưỡng hít sâu một cái nói thượng quan lăng vân trầm giọng nói giang sư n g ư ơ i biết đến không ai có thể uy hiếp phụ hoàng n g ư ơ i như phản bội đại kim đế quốc đều có thể giết bản cung giang thiên dưỡng mới vừa chuẩn bị mở miệng đột nhiên một c ố ngập trời khí thế từ đằng xa quần quận mạ tới kinh khủng sát khí gắt gao tập trung vào hắn phụ hoàng thượng quan lăng vân mừng rỡ nhìn phía xa đám người theo hắn ánh mắt nhìn lại lại là nhìn thấy một bộ màu đen đế vương bảo thượng quan tầm mấy cái lắp mình liền xuất hiện tại mọi người trước người thượng quan tầm d ư ơ n g mắt lạnh leo giang thiên dưỡng thả lăng vân giang thiên dưỡng do dự mấy tức đẩy ra thượng quan lăng vân vội và nói g n thánh thượng ta chưa hề phản bội qua đại kim là đại la người n g vu hoan hãm hại ta thượng quan tầm trầm mặc không nói h i ệ n nhiên là không quá tin tưởng phu hoàng nhi thần cũng không tin giang sư sẽ phản bội đại kim thượng quan lăng vân đúng lúc mở miệng nói lại nói đại n ó n ó người giết giang tự nhan hắn làm sao có thể phản b giang thiên dưỡng sắc mặt đại biến khuôn mặt cực kỳ dữ tợn cơn giận dữ hướng thiên đạo cái gì thời điểm sự tình không thể không nói kỹ xảo của hắn không tệ thượng quan tầm nhìn hắn chằm chằm nửa n g à y cũng không nhìn ra cái gì không đúng chẳng lẽ giang thiên dưỡng còn không biết rõ giang tịch h nhan sự tình nếu là như vậy hắn thao tác không gian nhưng l ừ n lắm nghĩ đến cái này hắn hít sâu một cái nói đại la nhân đồ giang phủ còn cố ý giá họa cho tự mình để ngươi tưởng rằng chấm giết mặt khác tịch nhan không biết tung tích nói chuyện thời khắc hắn ánh mắt một mực dừng lại trên người giang thiên dưỡng giang thiên dưỡng lên cơn giận dữ cung thân cối đầu nghiên giang nghiên lợi nói thánh thượng thỉnh chuẩn thần quay về tiền tuyên thần muốn báo thù cho tịnh h nhan diện đại la thượng quan tầm cứ như vậy nhìn xem giang thiên dưỡng thật lâu không nói xem ra là chấm h i ể u l ầ m ngươi thật lâu thượng quan tầm khách nhà một ngụm c h ọ c khí nói vài ngày trước đại la người giả truyền chấm ý chỉ đem ngươi triệu hồi đế đô chấm cố ý phái người đi nói cho ngươi không nghĩ tới ngươi đã sớm ly khai giang thiên dưỡng chỗ nào không biết do thượng quan tầm đang hoài nghỉ mình hắn ly khai kiếm lân thành đã m ư ơ i ngày qua hiện tại mới trở về kim khuyết đế đô trong lúc đó tốt mấy ngày thời gian quỷ biết do hắn đi làm cái gì rồi Thánh thượng, thần á n thượng, h h t trở về đế đô trên đường bị đại la người chặn giết lúc này mới làm trễ m ả i mấy ngày thời gian giang thiên dưỡng giải thích một câu lại cung thân t ú i l ầ u nói thần không nên uy hiếp thái tử thỉnh thánh thượng trị tội hiểu lầm mở ra liền tốt thượng quan lăng vân giải thở phào mấy chục năm thời gian hắn một mực đi theo giang thiên dưỡng bên người quá rõ ràng giang thiên dưỡng thực lực hắn nếu là phản bội đại kim gia nhập đại la tuyệt đối là đại kim đế quốc tai nạn thượng quan t ầ m khoát tay á o ra hiệu đám người rời đi lập tức một mảnh quân thánh thần hiền trang diện giang thiên dưỡng đem đại la âm nhu quỷ kế cẩn th đồng thời cũng thăm dò mấy lần giang thiên dưỡng nhưng giang thiên dưỡng cũng tùy tiện hóa giải đợi giang thiên dưỡng rời đi vô nhai xuất hiện tại ngự tư h phòng bên trong phái người đi đại la chớ muốn giang thiên dưỡng mất tích cái này mấy ngày tất cả tin tức thượng quan tâm lương thanh nói hiển nhiên hắn vẫn không có tin tưởng giang thiên dưỡng cho dù giang thiên dưỡng nói như thế nào thật hắn xuất hiện tại đại la quân doanh sự t ì n h là không cách nào cải biên sự thật cố vô nhai cung kính rời đi thượng quan tâm híp híp hai mắt lạnh giọng nói giang thiên dưỡng hy vọng ngươi không có lửa gặt chấm nếu không giờ phút này kim quyết đế đô thiên vân các một tòa nhã thuyền bên trong. nhã huyển bên lâm thất dạ l n giả l ặ n không trước ắ nói cáo, sắc lộ nụ nhìn ạ về phía bên cạnh lâm vô hối lâm vô hối gật đầu yên tâm thượng quan tâm giết hắn cả nhà hắn ướp gì đem thượng quan tâm phanh tây xe xác không nghĩ tới đúng như công tử sở liệu thượng quan tầm thế mà phái người đi đại la trời sinh tính đa nghi n g đây là thượng quan tầm t h i ê n tính một thời gian là không cách nào cải biến thúng chi cái này liên quan tới đại kim tồn vong lâm thất dạ lắc đầu lại cười cười nói đáng tiếc giang thiên dưỡng ngàn vạn lần không nên bởi vì lo lắng giang thịnh nhan liền đem nàng lưu tại bên cạnh ta a chương hai trăm hai mươi sáu rượu độc ba chén kim khuyết đế cung ngự thư phòng thượng quan tầm cao mày sắc mặt có chút â m trầm phụ hoàng những lời đồn kia không thể tin giang sư tuyệt đối sẽ không phản bội đại kim thượng quan lăng vân thở sâu khuyên con ruổi không đ i n h không có khe hở t r ứ n g thượng quan t ầ m vớt vớt m i t ầ m nhìn chăm chú thượng quan lăng vân nói lăng vân ngươi nói vi phụ cùng giang thiên dưỡng tại đại kim đế quốc trong lòng người ai hơn có hy vọng đương nhiên là phụ hoàng thượng quan lăng vân không cần nghĩ ngợi nói ngươi nói sai là giang thiên dưỡng thượng quan t ầ m lắc đầu một bộ chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép nhìn xem thượng quan lăng vân nói vi phụ trước đây để ngươi lưu tại linh châu là muốn cho giang thiên dưỡng phụ tá ngươi có thể ngươi đây tại linh châu n g ư ơ người mấy chục năm ai lại nhớ kỹ ngươi thượng quan lăng vân một hồi lâu t r ầ mặc ẩn ẩn minh bạch cái gì thượng quan t ầ m tiếp tục nói thân là đế vương n ế u là chính liền thần tử cũng không cách nào trừng ư khống ngươi cảm thấy sẽ như thế nào thượng quan lăng vân rơi vào trầm tư trong đầu hắn không tự chủ được nghĩ đến đã từng đại vũ đế quốc thượng quan gia tộc trích thủ g i ả tiên ai lại nhớ kỹ từ ra tại bách tính trong mắt thượng quan gia tộc mới là lớn nhất bây giờ đại kim đế quốc cùng trước đây đại vũ đế quốc biết bao tương tự hắn t h ở sâu nói trước kia phu hoàng s ắ c thực không cần lo lắng giang thiên dưỡng sẽ phản bội đại kim nhưng bây giờ giang tịch nhan đã chết chết rồi thượng quan tâm hư lệnh một tiếng giang tịch nhan nếu là không chết đây lời này vừa nói ra t h ư ợ n g q u a n lăng vân con người thu nhỏ lại nếu là như vậy hắn cho dù sẽ không phản bội đại kim cũng sẽ không đối phó đại la t h ư ợ n g q u a n lăng vân thở sâu giang tịch nhan nếu là không chết khẳng định là rơi vào đại la chi thủ chỉ cần giang tịch nhan không chết giang thiên dưỡng liền một ngày không dám đối phó đại la trước kia giang thiên dưỡng cái này uy hiếp nắm giữ tại hắn phụ hoàng trong tay nhưng bây giờ lại bị đại la giữ tại trong tay sẽ không sao nếu là lâm thất dạ dùng giang tịch nhan mệnh đến uy hiếp giang thiên dưỡng hắn có lựa chọn sao thưa q u a n tầm cười lạnh một tiếng thưa q u a n lăng vân lại là một trận trầm m c hắn tự nhiên không đốc chỉ là không là nguyện ý t i việc n tưởng này t mà h ô i nhiên, nhiên Đột hắn bông n g ư đ ầ u Phu Hoàng, có lẽ còn có một cái biện pháp, Hoàng, nếu là còn biện g có có cái lẽ một i a n g t ị c chết, chỉ cần h nhàn không đ e m nàng cứu trở về làm được rồi. Thượng rồi. t quan ầ làm sao không nghĩ tới cái này biện pháp có thể nghĩ muốn theo đại la trong tay cứu người cũng không là bình thường khó khăn thánh thượng đúng lúc này một đạo bén nhọn thanh â m theo ngoài cửa chuyển đ ê n tiên đến thượng quan t ầ m thần thức quét qua liền phát hiện người đến là ai thần sắc bóng run lên sau một khắc vô nhai đi vào ngự thư phòng nhìn một chút thượng quan lam vân nói thượng quan tâm quát khe nói vô nhai cung thân cúi đầu nói thánh thượng chúng ta nhân hoa nửa tháng thời gian cũng không t r a được giang thiên dưỡng quá nhiều tin tức cái biết do hắn tại đại la quân doanh xuất hiện qua nhưng là cũng không cách nào hoàn toàn xác định là thật hay giả thượng quan lăng vân cười cười nói ta liền nói giang sư làm sao có thể tiến về đại la quân doanh khẳng định là giả bất quá lúc này vô nhai lời nói xoay chuyển chúng ta người gặp được giang tịnh h nhan xuất hiện tại ngọc kinh mà lại có người thiếp thân bảo hộ căn bản không giống như là bị bắt cóc bộ dạng cái gì thượng quan lăng vân kinh ngạt nói thượng quan tầm sắc mặt âm trầm như nước có thể xác định là thật hay giả thiên chân vạn s á c vô nhai hít một hơi dài trịnh trọng nói làm bạn ở bên cạnh hắn người có lâm thật dạ mẫu thân t ử tiên n được thượng quan tâm nghe vậy mặt mũi tràn đầy sắt khí l ử a g i ậ n từ từ dâng lên giang tiên dưỡng nửa tháng này ở đâu một mực lưu tại giang phủ vô nhai không do dự như nói thật nói thượng quan tâm hư l ạ n h một tiếng hắn là sẽ không trắng trận ly khai dù sao có người có thể thần không biết quỷ chưa phát giác mở ra cổng không gian đúng rồi thánh thượng còn có một chuyện huyền vạn chiến xuất lĩnh năm mươi vạn đại quân lại công phá đại la ba t o à thành trì chu bất nho đồng dạng xuất lĩnh năm mươi vạn đại quân dẹp xong bốn tòa thành trì vô nhai lại bổ sung một câu xem ra đại kim biết đánh trận không chỉ giang tiên h dưỡng thượng quan tầm đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vui mừng thanh âm lại càng ngày càng lạnh nhìn về phía thượng quan lăng vân nói lăng vân thượng quan lăng vân toàn thân chấn động liền vội vàng hành lễ một quốc gia ngoại trừ ngươi tự mình không thể đem tất cả hy vọng cũng ký thác vào cái khác bất cứ người nào trên thân thượng quan tầm trầm giọng nói hoàng nhi thụ giáo thượng quan lăng vân trịnh trọng đáp thượng quan tầm trong mắt lanh quang lại lên giang thiên dưỡng không thể sống lấy ly khai đế đô việc này từ ngươi tự mình đi xử lý vô nhai lại trợ giút ngươi thượng quan lăng vân run lên trong lòng. mới hắn không nghĩ tới thượng quan t ầ m thật muốn giết giang thiên dưỡng mà lại lần này so với lần trước càng thêm quả quyết cùng n văn tuyệt rõ hắn thở sâu đáp giang phủ giang thiên dưỡng một mình một người ngồi trong sân ngãng đầu nhìn xem đ ầ y trời ánh sao cách đó không xa có mấy cái người áo đen thủ hộ nói là thủ hộ trên thực tế là giám thị giang thiên dưỡng có chút bất đắc dĩ hắn mặc dù có thực lực trốn qua cơ sở ngầm của bọn họ nhưng là hắn không dám những ngày qua hắn một mực tại tự hỏi đối sách nhưng mà hắn căn bản không biết rõ lâm thất dạ tiếp súng sẽ tính kế thế nào hắn đột nhiên hắn toàn thân chấn động đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở hắn vốn chỉ muốn đem giang tịch nhan lưu tại lâm thất dạ bên người là không muốn để cho giang tịch nhan mạo hiểm mà lại giang tịch nhan có thể có được kịp thời trị liệu bởi vì ái nữ sốt ruột lại là không nghĩ tới tự mình tự mình đem một c h ô i đao cưỡng ép nhét vào lâm thất dạ trong tay một thân ảnh theo cửa ra vào chuyển đến giang thiên dưỡng nghe thanh vọng đi lại là nhìn thấy thượng quan lăng vân mang theo mấy người đi đ ê n chỉ một lát sau một bàn mỹ vị món ngon liền bày ở giang thiên dưỡng trước người thái tử đ i ệ n hạ ngày sau lại tới đây giang thiên dưỡng mỉm cười đáy mắt chỗ sâu lại là hiện lên một đạo tinh quang thượng quan lăng vân k h o á t tay náo một đám hạ nhân thối lui hắn thở dài tự mình cho giang thiên dưỡng rót một chén l í n rượu giang sư tịch nhan sự tình thật có lỗi ta nghĩ tới một đoạn thời gian phụ hoàng sẽ nhớ rõ ràng nói đi hắn g ơ ly rượu lên giang thiên dưỡng do dự một cái cũng g ơ ly rượu lên lắc đầu thánh thượng có này hoài nghi rất bình thường đại la quá gian trá thoại âm rơi xuống hắn uống một hơi cạn sạch sau đó hắn lại cho mình rút đầy c ư ờ i nhìn xem thượng quan lăng vân nói tạ ơn thái tử điện hạ có thể tự mình đến nhìn ta những năm này nhận được thái tử điện hạ tín nhiệm chén thứ hai rượu vào trong bụng thượng quan lăng vân muốn nói lại thôi giang thiên dưỡng đã dơ lên chén rượu thứ ba cái này chén rượu thứ ba kính đại kim đế quốc n g u y ệ n đại kim vạn thế hương thịnh uống xong chén rượu thứ ba hắn nâng cốc chén nhẹ nhàng phóng tại trên mặt bàn dưng một chút hắn lại nói cuối cùng gọi ngài một tiếng thái tử điện hạ từ nay về sau. ra cùng đại kim lại không đại lại kim b ấ thượng luận cái gì liên quan, cái gì đậu t ủ đi.、Nói、đến đây, Nói hắn nhìn chằm gắt gao t chằm quan Lăng Vân. Người i b ế tầm rõ. rõ, Thượng mắt hét biết Thượng t kinh hai ngươi quan Lăng Vân ngạc, ngay bừng, lớn, muốn uống.、Thượng、quan sau sao vì đó đỏ đã cho tịch nhan sinh hy vọng giang hộ không thể b ả o đáp nhưng ở ngươi trước khi đến giang hộ vẫn như c ũ là đại kim thần tử quân muốn thần chết thần không được không chết giang thiên dưỡng thần sắc lạnh nhạt ung dung không n ổ i bất quá theo ta uống xong gấp ba rượu độc về sau từ đây ân đoán thanh toán xong đều không lẫn nhau thiếu mới vừa nói xong hắn khỏe miệng tràn ra từng tia từng tia tiên huyết nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười n h ạ t nhạt thượng quan lăng vân đậu dùng trong mắt có hơi nước bốc hơi hắn thở sâu đứng dậy hướng về phía giang thiên dưỡng thật sâu c ú i đầu ai cũng không cho phép đậu thủ nhường giang sư yên lặng đi hắn phất ống tay náo một cái quay người rời đi giang thiên dưỡng trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhẹ giọng nói ngươi so thượng quan tầm càng thích hợp là hoàng đế ngươi nếu vì đế vương nhất định là một vị nhân quân giang thiên dưỡng có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập càng ngày càng suy yếu loại này tới gần cảm giác tử vong hắn đã từng trải nghiệm qua hắn n g mở đầu xem hướng bầu trời ánh mắt càng ngày càng mê ly mặc dù biết rõ thượng quan lang vân là tới giết hắn nhưng hắn vẫn như cũ dứt khoát uống xong r ư ợ u độc thượng quan tầm cứu được giang tịch h nhan một mạng hắn hiện tại trả thượng quan t ầ m một mạng thứ này về sau hai người đều không lẫn nhau thiếu mặc dù cùng lâm thất d i đánh cờ t o u a nhưng hắn cũng rất may mắn may mắn đem giang tịch nhan giao cho lâm thất g i nếu không chết khả năng không chỉ là hắn tịch nhan vi phụ có lỗi với người giang thiên dưỡng nói nh mỹ mắt quá mức nặng nề rốt cuộc khó mà chống đỡ được hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại viện lạc chu vi không ít người áo đen lắng lặng nhìn c h ầ m c h ầ m trong sân trong bọn họ tâm thở dài trước đó bọn hắn xác thực hoài nghi giang thiên dưỡng có khả năng phản bội đại kim nhưng nhìn thấy giang thiên dưỡng chủ động uống xong rượu độc thông d o n g chịu chết bọn hắn ai cũng không còn hoài nghi giang thiên dưỡng sẽ phản bội đại kim đế quốc đáng tiếc bọn hắn cái gì đều không làm được sau một lát một đạo bóng đen xuất hiện tại trong sân dỗi tay, tay nhẹ nhàng hắn giang thiên dưỡng chóc múi h ả o h ả o hậu táng bóng đen thở dài mấy cái người áo đen mang theo giang thiên dưỡng thi thể lý khai có mới n u i cũ qua cầu rút ván hắn nhẹ giọng nói nhỏ một tiếng lách mình biến mất tại trong sân ngự thư phòng đêm đã khuya thượng quan t ầ m vẫn như cũng ồ i trên ghế lắng lặng chờ đợi lấy cái gì đột nhiên thượng quan lăng vân đẩy cửa vào phu hoàng giang thiên dưỡng đã chết hắn cung kính túi đầu nói người tận mắt nhìn thấy thượng quan tâm n h ũ n mày thượng quan lăng vân gật gật đầu cũng đem giang thiên dưỡng ung dung không đội uống xong ba chén rượu độc sự tình đuổi theo quan yểm giảng thuật một lần thượng quan tâm n ử a đầu thờ dài thật lâu không nói nửa ngày lại một thân ảnh đi đến thánh thượng giang thiên dưỡng đã chết vô nhai ngưng thanh nói thượng quan tầm thật lâu mới hồi phục tinh thần lại thi thể đây thân để cho người t a táng vô nhai túi đầu nói thượng quan tầm những n à y vừa rồi nghe được thượng quan lang vân g i ả n g thuật hắn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều nhưng bây giờ đã tỉnh táo lại không khỏi gánh thầm nghĩ hắn thế nhưng là thánh huyền cảnh hậu kỳ có lẽ có thủ đoạn giả chết không thể để cho thi thể của hắn hoàn hảo không chút tổn hại vô nhai bỗng nhiên ngầm đầu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên người cũng đã chết rồi thế mà còn muốn phân thây đây cũng quá quá Phu Hoàng, Giang thượng i ê n d ỡ n không có công lao cũng cũng hắn toàn g khổ thầy h có có lao lao, lưu ư một bộ t đi.、Thượng、quan Lăng Vân cầu. Không được. Thượng quan tầm h quả quyết cự tuyệt quá nhiều cực kỳ kiên quyết hắn một khi giả chết tất nhiên là đại kim hai nạn chẳng lẽ các ngươi còn không biết rõ năng lực của hắn sao thần cái này đi làm vô nhai thi lễ một cái quay người rời đi rời đi thời khắc hắn trong mắt l ó e lên một vòng l n h quang ngươi quá làm cho trầm thất vọng thượng quan tầm lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m thượng quan lăng vân là đứa giả không được có lòng dạ đàn bà thiên vân các một gian trong mặt thất khu khu một trận ho sặc sủa tiếng vang lên trên giường một thân ảnh kinh ngồi mà lên hắn mặt đầy mồ hôi há mồm thở dốc m ở mịt đánh giá bùn p h ư ơ n g ta không phải chết sao giang thiên dưỡng kinh ngạc nhìn xem chu vi thật sâu h ú t mấy khẩu khí giang quân sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ lúc này một đạo thân ảnh quen thuộc theo cửa ra vào chuyển đến một tấm mấy tức khuôn mặt hiện lên ở giang thiên dưỡng tầm mắt lâm vương giang thiên dưỡng chân động vô cùng người tới chính là lâm thất d ạ lâm thất d ạ khe cười một tiếng giang thiên dưỡng người vua giang thiên dưỡng mặt mũi tràn đầy cười khổ giữa hai người đổ ước kỳ hạn là một tháng nhưng bây giờ cự ly đổ ước còn lại tốt mấy ngày thời gian hắn không chỉ có thua mà lại thua mười điểm triệt đề hắn thở sâu đứng d ậ y cung thân cúi đầu nói thảo dân giang thiên dưỡng bãi kiến bệ hạ ha ha lâm thất dạ thoải mái cười một tiếng vội vàng đỡ dậy giang thiên dưỡng giang thiên dưỡng nghe phòng liền có thể ngày phong ngươi làm đại la vương triều thứ sáu thông soái giang thiên dưỡng mặt mũi tràn đầy kinh hãi thứ sáu thông soái hắn thế nhưng là biết rõ đại la vương triều năm đại thông soái từng cái đều là vạn người không được một tương tài la thiên thành cố bác thần cùng lăng thanh thu hắn chưa hề giao thủ nhưng kiếm vong băng vào lực lượng một người xuất lĩnh kiếm hoàng triều ngăn cản đại kim đế quốc mấy năm thời gian mà hạ thiên phóng càng làm cho hắn không cách nào cầm xuống một thành bây giờ lâm thất giả thế mà phong hắn làm thứ sáu thông s o á i chẳng phải là cùng bọn hắn năm người cùng tồn tại hắn thở sâu cũng không có lập tức đáp ứng ngược lại nói thảo dân có hai cái yêu cầu một bên kiếm vô sinh mới vừa chuẩn bị mở miệng quát lớn lại bị lâm thất g i ngăn lại cười cười nói nói thứ nhất ta sẽ không đối đại kim đế quốc độ thủ giang thiên giữa ngưng thanh nói có thể lâm thất g i thản nhiên nói giang thiên dưỡng có chút ngoài ý m u ố n lại nói nếu là tương lai đại kim đế quốc hủy d i ệ t hờ vọng bệ hạ có thể lưu thượng quan lang vân một mạng lâm thất giả khen n h ư mày gật đầu nói được giang thiên dưỡng không nghĩ tới lâm thất giả thế mà thống khoái như vậy đáp ứng hắn s ố c lên áo bảo quỳ một gối xuống mà nói thần giang thiên dưỡng b á i kiến bệ hạ giang ái khanh mau mau xin đứng lên đại la không được quỳ lệ chỉ lễ lâm thất giả hài lòng cười một tiếng đỡ dậy giang tiên dưỡng giang thiên dưỡng có chút thụ sùng nhược kinh đúng rồi tịch nhân bệnh không bao lâu liền có thể triệt để chữa trị lâm thất g i đột nhiên nói tránh đi giang thiên dưỡng trên mặt vui mừng không biết bệ hạ có gì phân phó chấm không phải thượng quan tầm lâm thất dạ cười nhạt một tiếng không hổ là người thông minh tự mình nhắc lên việc này giang thiên dưỡng trong nháy mắt liền nghĩ đến càng nhiều dừng một chút hắn lại nói ta xác thực có một chuyện cần ngươi đi làm đương nhiên ngươi có thể mang tịch nhan cùng một chỗ giang thiên dưỡng ngạc nhiên nhìn xem lâm thất dạ hắn rốt c u ộ c phát hiện lâm thất dạ cùng thượng quan tầm bất đồng nơi nào thượng quan tầm cho tới bây giờ liền không có tin tưởng qua hắn một mực đem hắn nữ nhị giang tịch nhan vây ở bên người mà lâm thất dạ lại hoàn toàn tư phản khó trách hắn kẻ thù cu kiếm vô sinh đi đến cửa ra vào lại bị giang thiên dưỡng gọi lại nói kiếm thống lĩnh xin hỏi lần này đánh bại ta có phải hay không bệ hạ kiếm vô sinh xứng sở lập tức cười cười nói phải cũng không phải giang thiên dưỡng có chút mờ mịt kiếm vô sinh giải thích nói giang thông soái lần này là phương trần yến tướng quân chế định kế hoạch bệ hạ chỉ là đem nó hoàn thiện một cái mà thôi giang thiên dưỡng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại là phương chấn yến đánh bại hắn ngẫm lại cũng thế lâm thất dạ thế nhưng là đường đường đại la chi chủ đây dùng tự mình đ ả o thủ có thể nghĩ đến nơi này hắn lại có dũng khí mãnh liệt cảm giác bị thất bại dù là thua ở năm đại thống lĩnh trong tay hắn đều sẽ dễ chịu một chút giang thông x o á i lấy ngươi chi năng muốn đánh bại ngươi cũng không dễ dàng đ á n g t i ế c t r ư ớ c ngươi cũng không phải là minh chủ kiếm vô sinh nói xong biến mất tại trong mặt thất giang thiên dưỡng đang chát cười một tiếng đúng vậy à nếu là thượng quan tâm đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm mặc cho đại la như thế nào tính toán lại như thế nào chương hai trăm hai mươi tám chờ như ghét ta chém chính là ngọc kinh thử vân cung cự ly thu phục giang t i ê n dưỡng đã qua ba tháng thời gian lâm thất giả một mực dừng lại tại ngọc kinh lao đầu ngươi thua lâm thất giả rơi xuống một khoa tử cười n h ạ t một cái nói đối diện lâm khiếu tiên có chút k h ô n g phục nếu không phải ngươi n h ú n g tay phương trần yến sẽ không thắng thống khoái như vậy kế hoạch là phương trần yến nghĩ ra được ta chỉ là hoàn thiện một cái mà thôi lâm thất giả lắc đầu bưng lên một cái chén t r à k h ẽ nhấp một cái nghe nói phương trần yến ba tháng ngắn ngủi đã công phá m ư ơ i thành ngươi chuẩn bị làm sao phong thường hắn lâm k i ế u tiên hiếu kỳ nói sẽ không trực tiếp phong hắn làm thứ sáu thống xoái a hắn biết rõ lâm thất dạ dã tâm rất lớn không giống trước đó đại y ê n hoàng triều phong nhất cái đại tướng quân bây giờ đại la vương triều mỗi cái thông xoáy phía dưới tướng sĩ cũng không thua trăm vạn càng là có vài chục vạn l a n g kỵ lâm thất dạ cười lắc đầu thứ sáu thông xoáy đã có người về phần phương trần yến hắn cũng không chuẩn bị phong hắn làm thông xoáy theo kế hoạch lần này cũng có thể nhìn ra một chút đồ vật phương trần yến cái nhìn đại cục vẫn là có chỗ khiếm k u y ế t nếu không phải hắn n h n g tay thượng quan tầm khẳng định sẽ tin tưởng giang tiến dưỡng đến lúc đó không chỉ có không thể nhận phục giang tiến dưỡng còn có thể nhường giang tiến dưỡng đi Ngươi thư lâm thất, thất thư, dạ gật thư h n h nào? gật đầu dừng một chút lâm khiếu thiên lại nói nếu là ba châu nhất thống tiếp súng có tính toán gì không lâm thất dạ không nói chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời t ử mộ sơn lao đầu kia để ngươi không có việc gì đi tìm hắn hắn có việc nói cho ngươi lúc này lâm khiếu thiên thấp giọng nói cái này lao ra hóa ta hỏi hắn chuyện gì hắn lại không nói lâm thất dạ hơi sững sờ nhó tới lần trước nhìn thấy t ử mộ sơn lúc t ử mộ sơn lời nói hắn đứng dậy hướng t ử mộ sơn chỗ ở đi đến đi vào t ử mộ sơn chỗ ở lại là phát hiện hắn tại bên hồ nước câu cá thời gian qua rất nhàn nhã ngồi t ử mộ sơn cũng không quay đầu lại nói lâm thất dạ cầm lấy một cái cần câu tốt nhất mỗi câu nhẹ nhàng quăng vào trong hồ nước ngươi biết rõ tiểu di tử tiên lung lai lịch lâm thất dạ lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào trong hồ nước thản nhiên nói ta vốn cho rằng ngươi lần trước sẽ hỏi ta đây t ử mộ sơn quay đầu cười nhìn xem lâm thất dạ nói ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi cùng tiên lung ở giữa có một loại kỳ lạ huyết mạch liên hệ lâm thất dạ không nói t ử mộ sơn lại nói không chỉ có là ngươi ngươi phụ thân hẳn là cũng có mối liên hệ này nhưng là so với ngươi tới nói rất yếu ớt mà thôi nàng là thần chi huyết mạch lâm thất dạ ngưng thanh điểm này hắn cũng cực kỳ không hiểu như thường mà nói hắn cùng tử tiên lung hẳn là không có bất luận cái gì huyết mạch quan hệ mới đúng ngươi có thể nhận xuất thần huyết mạch xem ra ngươi cũng thu được khó lường truyền thừa từ mộ sơn hơi kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạ n g lập tức thần sắc nghiêm lại nói tiên lung s ắ c thực không phải ta nữ nhỉ với ngươi cũng không có bất luận cái gì trực tiếp huyết mạch quan hệ nhưng là ngươi lâm ra tổ tiên cùng tiên lung tổ tiên lại là bạn trì kỳ hào hữu đồng dạng ta tử ra thậm chí tam châu chỉ đ ị a tất cả mọi người tổ tiên cũng cùng bọn hắn có chặt chẽ không thể tách rời liên quan cùng tội huyết đảo có quan hệ lâm thất dạ không chút nghĩ ngợi nói nghe được lâm thất dạ nói ra tội huyết đảo b ạ chữ từ mộ sơn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa gật đầu ngươi có nghe nói hay không qua đ nghe người ta nói qua lâm thất dạ nghĩ đến diệp k i n h vũ đáng tiếc theo diệp k i n h vũ nơi đó đạt được tin tức cũng cực kỳ có hạn từ mộ sơn trầm ngâm mấy tức nói cái thế giới này tên là cựu huyền đại lục nghe đồn tại cựu huyền đại lục bên ngoài còn có rộng lớn hon càng rộng lớn hơn thế giới lâm thất dạ không nói l ặ n g lặng nghe từ mộ sơn nhìn c h ầ m c h ầ m trong ao ngư nhi tiếp tục nói mà lại có một con đường có thể thông hướng cái kia càng rộng lớn hơn thế giới con đường này xưng là thông thần con đường thông hướng thần giới đường lâm thất dạ h ầ n g h kiếp trước hắn xuất sinh chính là thần giai ngược lại không biết rõ tiểu thế giới sự tình nhưng hắn cũng đã được nghe nói tiểu thế giới thông hướng thần giai chỉ cần thực lực đầy đủ cảm ứng thần giới lực lượng liền sẽ bị tiếp đón được thần giới thậm chí thực lực mạnh mẽ người có thể trực tiếp sẽ mở hư không phi thăng thần giới nhưng xưa nay chưa nghe nói qua cái gì thông thần con đường có thể cho rằng như vậy từ mộ sơn lường lâm thất giả một cái lại nói ngươi lâm gia tổ tiên là một vị kiếm đạo cường giả lại cam tâm phụ tá đại hạ thần triều tri chi chủ hai người mang theo không ít người chết tới thông thần con đường cuối cùng lại cuối cùng đều là thất bại không ai biết rõ trận chiến kia xảy ra chuyện gì cũng không lâm thất dạ hơi suy nghĩ một chút có vẻ như thật đúng là chuyện như vậy nếu là như tử mộ sơn nói vậy cái này loại nguyền rủa chi lực cũng quá đáng sợ tuyệt đối không phải sức người cách làm ngươi làm sao xác định ta lâm ra chính là ngươi trong miệng lâm ra đây lâm thất dạ nghi ngờ nhìn xem tử mộ sơn tử mộ sơn hít một hơi dài nói bởi vì các ngươi cũng có đồng dạng huyết mạch trời ghét chi huyết hắn vốn cho rằng lâm thất dạ sẽ kinh ngạc nhưng mà lâm thất dạ lại là ngoài dự liệu của hắn bình tĩnh trời ghét chi huyết hắn nhẹ giọng thì thầm một câu trong mắt lóe lên một vòng l o i mang có ý tứ có ý tứ ngươi là không biết rõ trời ghét chỉ huyết từ mộ sơn kinh ngạc không chờ hắn nói xong lại bị lâm thất giả đánh gãy không phải liền là trời ghét chỉ huyết sao bao lớn vấn đề trời như ghét ta chém là được trời như ghét ta chém là được từ mộ sơn sợ ngây người ngắn ngủi mấy chữ lại làm cho đầu hắn ra tóc tê dại đây là cỡ nào hào tình v ạ n trượng hắn phát hiện tự mình quá coi thường chính mình cái này ngoại tôn ngư n h ị mắc câu rồi lâm thật giả nhẹ nhàng kéo một cái cần câu một cái ngư nhi bị hắn kéo đi lên ngươi nói nhóm chúng ta tại thiên trước mặt có phải hay không liền như là ngư nhi tại trước mặt chúng ta nếu là ngư nhi lực lượng đầy đủ cường đại không phải nhóm chúng ta đem nó kéo lên bờ mà là nó đem nhóm chúng ta kéo xuống nước nói xong lâm thất dạ b u ô n g xuống cần câu quay người ly khai từ mộ sơn nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc nhìn qua lâm thất dạ b ó n g lưng trầm ngâm nói hy vọng có thể nhìn thấy ngươi có thể đi đến một bước kia lâm thất dạ ly khai từ vân cung trở lại ngự tư h phòng lâm vô ảnh giang thiên dưỡng cùng thiên n g ụ c ma hùng đã đợi đợi đã lâu cũng làm tốt chuẩn bị rồi lâm thất dạ cười cười nói lâm vô ảnh cùng giang thiên dưỡng trọng trọng gật gật đầu đã như vậy, vậy thì đi thôi lâm thất dạ gật gật đầu thân hình k h a động một đạo bóng đen đột nhiên từ trên người hắn tách rời tại lâm vô ảnh cùng giang thiên dưỡng kinh ngạc trong ánh mắt thiên ngục ma hùng trực tiếp mở ra một cái cổng không gian Trường Thất giả S. S. Thượng tâm. Thời gian qua mò, Thuế Nguyệt như thoi đưa. Chói mắt lại qua 2 năm thời gian. Thiên điện. Lâm Thất ngồi tại vương tọa bên trên, lặng thần hạ, Thanh Thu Thống xoái, Thống xoái, Thiên Thống Trấn Tướng quân, xuất tam như đưa. vương Phương quan gian năm gian. Lăng Điện. ngồi bên lạng lặng nghe quần Lăng Vong Phóng cùng Yến Quân, lĩnh Giả Giả 229, Lâm lại Lâm lộ mò, Kiếm Chói hạ, Hạ Xoái, Xoái, Xoái đại VS Sì qua qua qu Bệ báo cáo. đã bọn hắn ai cũng chưa thể nghĩ đến ngắn ngủi mấy năm thời gian đại la vương triều sắp hoàn thành nhất thống b a châu đại nghiệp chỉ là n g ấ p lại tất cả mọi người kích động không thôi tân hủ theo châm tiến về kim khuyết đế đô lâm thất dạ thản nhiên nói dố tân hủ cực kỳ ngoài ý không nghĩ tới lâm thất dạ biết chút tên của hắn b à i triều về sau lâm thất dạ nhìn thoáng qua đỉnh đầu đã vượt qua một ngàn trượng giải khí vận thần lòng dứt khoát mang theo tân hủ bước vào cổng không gian ngắn ngủi mây tức liền xuất hiện tại kim khuyết đế đô bên ngoài không thể không nói có thiên mục ma hồng tại chính là thuận tiện bãi tiến bạch t u minh lăng thanh thu t bây giờ lâm thất giả đến chỉ n g cần cầm xuống kim khuyết đế đô đại la vương triều liền hoàn thành nhất thống ba châu đại nghiệp công thành lâm thất giả ra lệnh một tiếng rõ đám người cung kính túi đầu nhao nhao tối lui không bao lâu chống trận lôi minh vô số tiếng sói trụ vang vọng trời cao thiên địa run r à y dữ dội trên trăm vạn lang kỵ đứng núi chịu xảo hướng phía kim khuyết để đồ chạy như điên lâm thất dạ đứng lơ lửng trên không lắng lặng nhìn xem kim khuyết để đồ phương hướng chỉ một lát sau bốn phía cửa thành bị công phá trăm vạn lang kỵ điên cùng c h à n vào đơn giản chính là một mảnh ngược lại đồ sát lâm thất dạ đúng lúc này một tiếng nổ hướng vang vọng trời cao cái gặp một bộ hắc kim đế vương bảo thượng quan tầm đạp không mà lên sát khí nặng n ề nhìn chằm chằm lâm thất d ạ thượng quan tầm lâm thất dạ đứng chắp tay nhàn nhạt mở miệm thượng quan tầm khuôn mặt Vì cầm xuống ba châu, xuống hắn ba động đằng lần nút mấy chục năm. Không nghĩ tới lâm thất giả tới thất mấy lâm chục của dạng không đến ba năm đại la vương t r i ề u liền binh lầm kim khuyết đế đô giới thành cái này khiến hắn như thế nào cam tâm không muốn nhiều lời chấm hội cho ngươi một cái thể diện kiểu chết lâm thất giả chậm rãi hướng thượng quan tâm đi đến thoại âm rơi xuống trên người hắn bỗng buộc phát ra cường đại khí tức lâm thất giả ngầm đầu khe nhũ mày đông dưng bầu trời phía trên phong quyền vân dũng mây đen ép thành vô số lôi đỉnh chỉ lực hiện lên ngươi không sợ đại kim đ ế quốc bách tính chết tại lôi đỉnh phía dưới sao lâm thất dạ h i ế p h i ế p hai mắt ừ chỉ cần ngươi chết đại kim liền sẽ tồn tại thượng quan tầm coi nhẹ cười một tiếng cho nên ngươi không quan tâm phía dưới mấy ngàn vạn bách tính sinh tử ngươi tốt xấu cũng là đại kim đế quốc chỉ chủ lâm thất dạ lại nói hiện tại ngươi tại cái này t r a người n g lương thiện ngươi giết đại kim người còn ít sao thượng quan tầm cười lạnh trên người khí tức không ngừng kéo lên bầu trời phía trên lôi đỉnh càng phát ra m ã n liệt bất cứ lúc nào đều có thể rơi xuống c h ấ một g i là đại kim thoáng thời gian kim khuyết đế đô bên trong vô số tướng sĩ nhao nhao vứt xuống binh khí trong tay thượng quan tầm liền sống chết của bọn hắn cũng không để ý bọn hắn còn dựa vào cái gì thay thượng quan tầm đánh giang sơn loạn quân ta tâm thượng quan tầm triệt để đến cuồng đ ố n g nhiên đặt ra tốc độ kia nhanh vô cùng chóp mắt liền tới đến lâm thất dạ trước người một q u y ề n nổ tung mà ra lâm thất dạ không tránh không lùi trực tiếp một q u y ề n nên đón tiếp lấy vê anh một tiếng kinh thiên nổ vang kinh khủng k h í lãng quét sạch mà ra phía dưới từng tòa ngọn núi sụp đổ đ á vụn bay từ tung cùng lúc đó bầu trời phía trên lôi đ ỉ n h chút xuống có nhiều người như vậy cho ngươi trốn cùng ngươi chết cũng đáng thượng quan tầm nghe răng cười người suy nghĩ nhiều lâm thất dạ khé cười một tiếng ông long nhưng vào lúc này vô số màn sáng phóng lên tận trời trong n h á n mắt một đạo màn ánh sáng bảy màu đ e m c ả tòa kim khuyết đế đô bao phủ ở bên trong trận pháp thượng quan tầm kinh ngạc ngươi làm sao lại như thế cường đại trận pháp giang giác lâm thất giả không có trả lời lực lượng tăng vọt cánh tay quét ngang mà ra thượng quan tầm xương cốt đứt gãy hắn bỗng nhiên bay ngược mà ra mặt mũi tràn đầy kinh hãi phải biết hắn hiện tại thế nhưng là tinh huyền cảnh trung kỳ tu vi a thế mà không phải lâm thất giả một k í c h chỉ định âm ẩm vô số lôi đình rốt cục rơi xuống lâm thất dạ quanh thân đột nhiên trán phóng màu vàng kim vầng sáng tràn đầy thiên lôi điện tại ở cần hắn thời điểm thế mà chủ động tránh、đi. ngược lại là thượng quan tầm thỉnh thoảng bị một đạo lôi đình đánh trúng mặc dù không đủ để huyết lục văng tung tóe lại đau đến hắn kêu thảm không thôi mua dây một mình lâm thất dạ lắc đầu trò chơi nên kết thúc thoại âm rơi xuống hắn giống như một đạo m ị ảnh trước mắt một đạo k i ế m quang nở rộ thượng quan tầm nhanh chóng trống tránh nhưng như cũng chậm n ử a nhịp cánh tay trái ném đi mà lên tiên huyết v y ra ngươi làm sao mạnh như vậy thượng quan tầm r ố t c ụ c hoảng sợ một cái phải chết người nói nhảm nhiều như vậy lâm thất dạ lạnh lùng trả lời một câu ở đây lấn người tiến lên thượng quan tầm nhanh chóng lùi về phía sau lấy tay vung lên trên thân bông xuất hiện một cái huyết bảo mang trên mặt một cái ngạ quỷ mặt nạ trong tay dẫn theo một thanh huyết kiếm quỷ dị chính là đầy trời lôi đình thế mà chủ động tránh khỏi hắn là ngươi một đạo phẫn nộ gào thét theo phía dưới trong trận pháp chuyển đến lại là t ầ n hủ hai mắt đ ỏ bừng sắc khí nặng nghề nhìn chằm chằm thượng quan tầm bệ hạ chính là hắn diện cổ tần đế triều quả là thế sao lâm thất giả híp híp hai mắt thượng quan gia tộc xem như biện thủ sao kia lại như thế nào thượng quan tầm không hề cố kỵ cười to ta thượng quan gia tộc là hạo thiên thánh địa liều sống liều chết mấy ngàn năm cuối cùng cái gì cũng không được đến còn bị trừng phạt chồng coi cái này đáng chết tội huyết đảo cho nên ngươi liền giết chết đồng bạn của ngươi trốn vào tội huyết đảo ngươi liền không sợ hạo thiên thánh địa trừng phạt sao lâm thất giả thần sắc lạnh lùng hạo thiên thánh địa cự ly tội huyết đảo biết bao xa xôi bọn hắn căn bản liền sẽ không quản cái này quỷ địa phương mỗi qua một hai trăm năm mới có thể nhớ tới một lần thượng quan tầm coi nhẹ cười một tiếng vậy ta an tâm lâm thất giả đột nhiên cũng cười cho chấm đi chết thượng quan tầm g ấ m thét lần nữa dễ ra lâm thất g i đứng tại chỗ không n ú c đích đạo mạc nói còn không có dết qua tinh huyền cảnh trung kỳ hy vọng ngươi không nên chết quá nhanh chương 230, nhất thống ba châu lôi đ ỉ n h bên trong hai thân ảnh cấp tốc va chạm tiếng vang kịch liệt lấn át lôi đ ỉ n h kim khuyết đế đô tất cả mọi người đã ngưng chiến đám người một mặt kinh hãi nhìn xem lôi đ ỉ n h bên trong ở giữa hai thân ảnh tại lôi đ ỉ n h bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua giống như hai đạo thiểm điện c u ố n dao đến cùng một chỗ tân hủ nắm đấm nắm chặt mặt mũi tràn đầy sắc khí thượng quan t ầ m thân phận hiển nhiên vượt quá dự liệu của hắn hắn không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này nhìn thấy hắn kẻ thủ khó trách lâm thất d ạ sẽ cố ý mang theo hắn tới lôi đình bên trong thượng quan t ầ m công sát tấn m ánh xuất thủ tàn nhẫn lâm thất giả dường như bị đánh chỉ có chống đỡ chỉ lực ngươi cho rằng chấm chỉ là tinh huyền cảnh trung kỳ thượng quan t ầ m cười gằn khí thế trên người lần nữa phóng đại một đoạn t i n h huyền cảnh hậu kỳ lâm thất giả trầm mặc không nói thần s á t như thường cái này lao ra hỏa s á t thực sẽ giấu kém chút nhìn sai rồi có thể chết ở chấm trong tay ngươi cũng có thể nhắm mắt thượng quan t ầ m hét giận dữ trong tay huyết kiểm lăng không bổ xuống lâm thất giả cực độ mờ lặng cái này lao giả rất có thể trang nếu không phải sợ đem thượng quan tâm trực tiếp giết chết không cách nào mượn nhờ thân thể của hắn cướp đoạt đại kim đế quốc ý vị chỗ nào có thể để cho thể hắn h nào nói n để ả một nhiều như hướng trên hắn không tránh lùi, không không hoang mang nâng lên thủ trường. Khen. thấy huyết phía thất chút thủ kiếm tới, lùi, quét vậy. Mắt lâm m cổ dạ tiếng nổ vang đốn lửa bắn tứ tung thượng quan tầm con ngươi thu nhỏ lại dường như một kiếm chém tại thần tiết trên miệng hổ chấn động đến run lên hắn máu này kiếm thế nhưng là tinh d à i pháp bảo hã lâm thất dạ thế mà dùng nhục thân tiếp nhận nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn tuyệt không có dũng khí tin tưởng đúng lúc này lâm thất dạ đột nhiên đưa tay phải ra bỗng nhiên bóp lấy thượng quan tầm cổ thần đạo phong long thuật một tiếng k ẽ nói quan mang nở rộ b a phủ thượng quan tầm thượng quan tầm thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ giống như một cái tiểu nhân tộc bị lâm thất dạ t r ộ n vào trong tay bộ dáng kia được không b u ồ n c ư ờ i ngươi ngươi là diệp khinh vũ người nào thượng quan tầm sợ ngây người nụ cười trên mặt rốt cục biến mất bị sợ hai thay thế lâm thất dạ không nói nhẹ nhàng điểm một cái một đạo kiểm khí nở rộ chém xuống thượng quan tầm cánh tay phải lập tức một cái ngón tay đâm vào thượng quan tầm ngực ngao lúc này một tiếng rung trời long ngâm vang vọng bầu trời tại vô số người kinh ngạc trong ánh mắt một cái vượt qua ngàn trượng khí vận thần long theo phương đông bay lượn mà tới một tháng thời gian kim quyết đế đô chu vi vô số kim sắc quang mang bắn ra mà tới không có vào khí vận thần long thể nội khí vận thần long không có biến lớn nhưng thân thể lại càng phát ra ngưng thực toàn thân chán phong đức vạn quan hoa giống như thực thể ngươi lập quả nhiên là thần quốc thượng quan tầm kinh ngạc nhìn xem lâm thất giả mặc dù sớm đã biết rõ nhưng giờ phút này chân chính cảm nhận được lại là một phen khác tư vị thần quốc người là lâm thất giả một người quản lý thần quốc tại lâm thất giả tại lâm thất giả chết thần quốc diệt cái này cỡ nào lớn quyết đoán đột nhiên hắn điên còn cười một tiếng thua ở ngươi trong tay chấm công o a n đáng tiếc n g ư ơ i trong tay hẳn là có hai khối lệnh bại a lâm thất dạ rốt cục mở miệng hít mắt nhìn t h ằ m chằm thượng quan tầm thượng quan tầm thần sắc cứng nở người lạnh nói chầm là có hai khối lệnh bại nhưng ngươi vĩnh viễn tìm không thấy có là được rồi lâm thất dạ lơ đễm đại la khí vận thần long điên cùng thôn vệ lấy đại kim đế quốc khí vận không chỉ có như thế còn tại thôn vệ lấy thượng quan tầm khí vận thượng quan t ầ m nhục thân nhanh chóng già yếu rất nhanh liền chỉ còn lại ra bọc xương ma khí vận thần long lại là càng phát ra cao chót vót h ù n g vĩ bầu trời vô tận lôi đ ỉ n h cũng toàn bộ biến mất thượng quan t ầ m ngẩng đầu nhìn xem không trung lại thật lâu chưa từng nhìn thấy có người xuất hiện k h á c đợi bọn hắn đã chết lâm thất giả nhàn nhạt mở miệng ngươi ngươi giết bọn hắn thượng quan t ầ m không dám tin lâm thất giả hí ngược cười một tiếng không được cảm tạ ngươi sao thượng quan tâm toàn thân chấn động đột nhiên nghĩ tới điều gì lần trước hắn thiết lập ván cục tính toán ba châu thánh huyền cảnh cường giả đem đám người dẫn vào huyết mang ụ c về sau thiên hàng lôi đình có xuất hiện hai cố cường đại khí tức hiển nhiên c h ấ n thủ tội huyết đ ả o tỉnh huyền cảnh giáng lâm lại bị lâm thất giả giết đi nghĩ đến cái này hắn mọi loại không tăm lòng một bước sai từng bước sai lâm thất giả tiện tay đem thượng quan tâm vứt trên mặt đất một thoáng thời gian mấy cổ băng lãnh khí tức tập trung vào hắn được làm vua thua làm giặc cùng là đế vương cho chấm một cái thống khói đi thượng quan tâm lương thanh nói lâm thất giả một mặt coi nhẹ ngươi chẳng qua là một cái cướp đoạt chính quyền người mà thôi biết rõ lập thần quốc chi pháp cũng không dám đi đường này ngươi xứng là đế sao thượng quan tâm khuôn mặt run dậy lại không nói gì phản đối hắn thở sâu cười cần nói lâm thất dạ các loại ngươi có ly khai tội huyết đảo một ngày ngươi liền sẽ biết rõ chân chính cựu huyền đại lục là cỡ nào tàn khốc ngươi tại tội huyết đảo cười cuối cùng nhưng ở cựu huyền đại lục ngươi vẫn như c ũ là con kiến hôi tồn tại ngươi thần quốc không bao lâu liền sẽ biến thành cho bụi lâm thất dạ lười nhác đáp lại cựu huyền đại lục tàn khốc có thần giới tàn khốc sao h n tại cựu huyền đại lục vẫn như c ũ là sâu kiến đồng dạng tồn tại có thể cựu huyền đại lục tại thần giới trước mặt không đồng dạng như thế yến tước sao biết trí lớn có thay hắn lâm thất dạng thì sợ gì hết thảy một thanh kiếm sắc không có vào thượng quan tầm ngực thượng quan tầm chừng lớn lấy hai mắt c a m tức nhìn t ầ n hủ cái này một kiếm là cho chết đi cổ tần để đô mấy chục triệu người báo thủ t ầ n hủ lạnh lùng nói không có tiếp tục xuất thủ p h ú c đấu dưng lại là một kiếm đâm vào thượng quan t ầ m biết hầu thượng quan tầm càng là sống gặp quỷ đồng dạng kinh hãi nhìn xem xuất thủ người áo đen hắn tuyệt đối không nghĩ tới lần này xuất thủ người lại là hắn rất tín nhiệm nhân tri một cái này một kiếm là vì ta chết đi người nhà báo thủ vô nhai ngữ khí băng lãnh lùi sang một bên thượng quan tầm há to miệng lại một chữ cũng nói không nên lời nóng hổi máu tươi từ trong miệng tuôn ra tại hắn kinh ngạc trong ánh mắt một đạo bóng hình sinh đẹp tiến lên cầm trong tay một thanh kiếm sắc trực tiếp cắt lấy hắn đầu cái này một kiếm là vì mẫu thân của ta báo thủ giang tịch nhan cắn giang nói nàng vứt xuống huyết kiếm trong tay toàn thân run r ậ y hai mắt đỏ bừng lui sang một bên giang thiên dưỡng ly khai nhưng lại chưa mang đi giang tịch nhan đồng thời bọn hắn cha con hai người cũng được biết trước đây hại chết bọn hắn thê tử cùng người của mẫu thân chính là thượng quan tầm lâm thất dạ trong nháy mắt một điểm một đạo ánh lửa rơi vào thượng quan tầm trên thi thể vẹn vẹn một chén trả thời gian thượng quan t ầ m liền đốt thành cho thanh phong tuổi tan thành mây khói đám người t h ở sâu mặt mũi tràn đầy kích động thượng quan t ầ m v ừ a chết đại kim đế quốc như vậy trở thành đại la một bộ phận tội huyết não tận về lâm thất dạ ả chỉ thủ lâm thất dạ, ả hai mươi năm tuổi l ậ p quốc ba mươi hai tuổi nhất thống ba châu như thế hành động vĩ đại không nói sau này không còn a i nhưng tuyệt đối xưa nay chưa từng có nô vương vạn t u ế vạn t u ế vạn và t u ế nô vạn t u ế vạn t u ế vạn n v vạn t u ế vạn vạn t u ế đám người hô to âm thanh trấn mây xanh tất cả mọi người nhìn về phía lâm thất giảnh mắt cũng tràn đầy kính sợ cùng sùng mái kim quyết đế đô mách tính càng là quỳ dạp trên đất đầu dạp xuống đất bình thân lâm thất dạ nhàn nhạt mở miệng ánh mắt quét mắt toàn trường đống rơi vào xa xa một đạo mặc rách dưới thân ảnh bên trên bốn mắt nhìn nhau không khí bồng yên tĩnh chương hai trăm ba mươi một sở trần hoan kim quyết đế đô đổi tên kim quyết thành giờ phút này một tòa nhã h u y ể n bên trong lâm thất dạ nhìn trước mắt lôi thôi thân ảnh trên mặt hiện lên nụ cười ba lần gặp mặt cũng là duyên phận ngươi hẳn là đến từ tội huyết đạo bên ngoài a người này không phải người khác chính là lao khất cái lao khất cái ánh mắt nhìn chằm chặp lâm thất d ạ nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. lâm thất giả cũng không nóng nảy lảng lạng chờ đợi hắn đ u ô i trong hũ ngự kiếm thuật thế nhưng là ấn tượng cực kỳ khắc sâu lại qua mấy năm thời gian lao khất cái tu vi thế mà đã rơi xuống đến thiên huyền cảnh hắn thần thức quan sát qua lao khất cái thân thể phát hiện cũng không có thụ thương hắn lao khất cái tu vi lại một mực ngã xuống lúc này lâm vô hối cùng tần hủ theo bên ngoài đi tới b á i kiên bậy hạ lâm t h ấ t giả khẽ gật đầu tần hủ nhìn thoáng qua lao khất cái tiếp tục nói bậy hạ thượng quan lăng vân cùng chu bất nho không thấy huyền vạn trên chết tại trong lạc quân lần này tìm được thi thể lâm thất giả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thượng quan t ầ m mặc dù nhìn qua tràn đầy tự tin nhưng khẳng định sẽ cho tự mình lưu lại huyết mạch m a chu bất nho kẻ này thủ đoạn bảo mệnh một mực không tệ hắn cũng không có gì trung thành có thể nói thân là đại võ hoàng triều đại tướng quân lại trực tiếp đầu hàng đại vũ đế quốc thượng quan t ầ m bại lui hắn lại quy thuận đại kim đế quốc bây giờ biết được đại kim đế quốc sắp hủy diện khẳng định sẽ cho tự mình tìm đường sống có muốn đuổi theo hay không giết bọn hắn tân hủ ngưng thanh nói ta đã đáp ứng giang tiến dưỡng lưu thượng quan lang vân một cái mạng cái khác ngươi tự hành an bài liền có thể lâm thất g i suy nghĩ một chút nói tân hủ nghe nói ngươi đ ố i trong vũ ngự kiếm thuật cũng có hiểu biết tân hủ nghe vậy ánh mắt rơi vào lao khất cái trên thân thần hơi có nghe thấy nghe đồn trong vũ ngự kiếm thuật tại tu luyện bản mệnh chi kiếm lúc tu vi lại không ngừng rơi xuống một khi bản mệnh chi kiếm luyện chế thành công tu vi liền sẽ phóng đại mà lại ngự kiếm số lượng tăng lên gấp bội lời này vừa nói ra lao khất cái con ngươi đ ỗ n g nhiên có rụt lại tân hủ dừng một chút lại nói thần vì thế cố ý cha xét một chút tư liệu rốt cuộc tìm được đôi câu vài lời trong vũ ngự kiếm thuật chính là cổ chu thần triều sở ra tổ truyền tri pháp lao khất cái kinh ngạc nhìn xem tân hủ mặt m Các n g ư ơ i làm sao biết ế đ nói n này thế nhưng thế láo à à? tội huyết đảo à? Bế tắc không đảo gì n cung huyền h được, cựu ạ lúc này một mực trần mặc lâm vô hói đột nhiên mở miệng hơn ba mươi năm trước ngươi bởi vì ngẫu nhiên đạt được đồng dạng truyền thừa dẫn đến sở g i a hủy diệt lúc ngươi chạy về sở g i a thời khắc ngươi tận mắt nhìn xem ngươi mội mội bị người giết chết ngươi thi triển trong hữu ngự kiếm thuật giết sạch hủy diệt sở g i a người nhưng mà lại bị không có tận cùng truy sát bởi vì tu luyện trong hữu ngự kiếm thuật bản mệnh chi kiếm nguyên nhân dẫn đến tu vi hạ xuống bị địch nhân trọng thương cuối cùng ngươi không thể không trốn vào tội huyết đ à o lao cất cái mồ hôi lạnh c h ả y dòng mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem lâm vô hối lâm vô hối tiếp tục nói ngươi bản danh sở trần hoan truy sát địch nhân của ngươi là vạn sơ thánh địa tiến vào tội huyết đảo hơn hai mươi năm ngươi một mực tại tìm kiếm ngươi chính xác quý nhân một lần ngẫu nhiên gặp y ghi hệ nhân bởi vì y ghi hệ nhân cực kỳ giống ngươi chết đi m u ộ i m u ộ i cho nên ngươi mới nguyện ý đợi ở bên cạnh hắn lao k h ấ t cái sợ trần hoan thật trần kinh lâm vô hối thế mà tùy tiện nói ra tên của hắn phải biết mấy chục năm qua hắn cũng chưa nghe nói qua tên của mình thà tâm thông đột nhiên hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì xem lâm vô hối ánh mắt đơn giản chính là đang nhìn một cái ma quỷ nói như vậy trên người ngươi cũng có tiến vào tội huyết đảo lệ bài lâm thất g i thản nhìn nói sở trần hoan t h ở sâu nơi nào còn dám có nửa điểm dầu diếm có lâm thất Dạ lại hiếu kỳ nói ngươi đang tìm kiếm ngươi chính xác quý nhân sở trần hoan cắn răng nói một vị thiên cơ sư đã từng cho ta tính một quẻ nếu là gặp gỡ nguy hiểm đến tính mạng chỉ có thể trốn vào tội huyết đạo nếu là có thể cùng hắn tại cách xa nhau ba ngàn dặm bên ngoài ba cái địa phương gặp mặt hắn chính là ta chính xác quý nhân lâm thất Dạ mặt lộ vẻ vẻ c ổ q u á i lần thứ nhất nhìn thấy sở trần hoan là tại long thành lần thứ hai là tại đại vũ đế quốc biên thành mà lần này lại là tại kim quyết thành tam đ i ệ cách xa nhau đâu chỉ ba ngàn dặm người đây cũng tin tân hủ có chút không tin tu giả vốn làng n g ị c h thiên mà đi sao có thể tin tưởng vận mệnh nói chuyện quá mơ hồ trên đời xác thực có thiên cơ sư cường đại thiên cơ sư có thể nhìn thấy một chút tương lai lâm thất giả mở miệng nói không chỉ có thiên cơ sư còn có thầy phong thủy lần trước ngươi lợi dụng thái cực âm dương h u y ệ t không phải liền là thầy phong thủy thăm dò ra sao tân hủ có chút kinh dị thầy phong thủy dù sao cũng là lợi dụng sông núi địa lý có dấu vết mà lần theo nhưng thiên cơ sư hoàn toàn là phán đoán mà thôi hắn sao có thể tin tưởng đương nhiên tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi t h i lúc này lâm vô hối thế h mò âm thẩm t giả lại u n truyền thông ạ c h nói lâm thất dạ thần sắc hơi động là cái gì truyền thừa thiên công tạo hóa có thể kiến tạo các loại cường đại quân giới thậm chí có thể để cho cả tòa thành trì bay lên lâm vô hối giải thích nói lâm thất dạ hơi kinh ngạc tại t h n giới muốn cho thành chỉ phi hành quá đơn giản nhưng ở cái này tiểu thế giới loại năng lực này thật không đơn giản hắn trong nháy mắt nghĩ đến càng nhiều đại la vương triều khẳng định là muốn đi trước cựu huyền đại lục vạn nhất phá vỡ t r ậ n pháp bị cựu huyền đại lục tất cả đại thế lực phát hiện đây đại la vương triều nhưng cũng không đủ thực lực cùng bảy đại đ ỉ n h tiêm thế lực g i a o thủ nhưng là nếu là có thể đem toàn bộ tội huyết đảo mang rời khỏi nơi đây tất cả đại thế lực muốn đối phó bọn hắn cũng không có biện pháp nghĩ đến cái này lâm thất g i trong nháy mắt một điểm một đạo màu đen kiếm khí từ ngón tay bắn ra mà ra trong sau một khắc sở trần hoan sắc mặt đã biến bên hông hắn hổ lô rượu run lấy bảy hắn vội vàng ngồi xếp bằng gắt gao áp chế hồ lô rượu ngay sau đó sở trần hoan trên người khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biên yếu địa huyền cảnh sinh huyền cảnh đan huyền cảnh xích sao m ộ ư ơ i cái hô hấp hắn liền rơi xuống đến linh huyền cảnh cuối cùng triệt để biến thành một người bình thường nhưng mà lại qua nửa nén hương thời gian trên người hắn khí tức bắt đầu nhanh chóng kéo lên linh huyền cảnh chân hiện huyền cảnh đan huyền cảnh thánh huyền cảnh đình phong nửa g ngủi không ắ n đến n c a ngày h i thời gian, trên người phải tội ờ trên tức bay thẳng thánh huyết trận tỉnh thể. hắn khí huyền cảnh đỉnh phong. không pháp chế, huyền cảnh sông cũng g bay Nửa Nếu lên n có có có áp đảo lẽ sở trần hoan mở hai mắt ra vừa mừng vừa sợ nhìn xem lâm thất dạ nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn hai mắt bất chi bất giác trở nên đỏ bừng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trong vũ ngự kiếm thuật bản bệnh chỉ kiếm thế mà dễ dàng như vậy tu luyện thành công đổi lại trước kia hắn, nghi cũng không dám nghĩ. hắn thở sâu đứng gậy cung thân cúi đầu thảo dân sở trần hoan bãi kiến lâm vương lâm thất dạ hài lòng gật đầu h í mắt nói sở trần hoan ngươi có thể hay không nhường tội huyết đạo bay lên chương hai trăm ba mươi hai tinh nguyện t h ị n h đ i ệ n nhường tội huyết đạo bay lên lời này vừa nói ra lâm vô hối tần hủ cũng sợ ngây người liên liên sở trần hoan cũng bị dọa cho phát sợ nếu để cho một tòa thành trì bay lên hắn ngược lại là có năng lực làm được nhưng tội huyết đạo thực tế quá lớn coi như có thể tốn hao nhân lực vật lực đại giới tuyệt đối là một con số kinh khủng sở trần hoan không nghĩ tới lâm thất d ạ cho hắn như thế lớn cái nan đề hắn hít sâu một cái nói có thể thử một chút nhưng cần cái giá rất lớn mà lại thời gian không ngắn lâm vô hối cùng tần hủ kinh ngạc cái này ra hỏa thế mà thật muốn thử một cái dám nói một cái dám làm chẳng lẽ điên rồ đại la hết thể tùy ý n g ư ơ i điều động cần bao lâu lâm thất dạ hỏi về phần đại giới căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn hiện tại nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng hầu như so đối mặt cựu huyền đại lục tất cả đại thế lực muốn tốt sở c h â n hoan thận trọng cân nhắc đ ư ờ ngày n cắn răng nói hai mươi năm nếu là tất cả đế huyền cảnh trở lên người cũng tùy ý n g ư ơ i điều động đây lâm thất dạ lại nói hai mươi năm thời gian thực tế quá dài sở trần hoan giật mình m ư ơ i năm mà lại ta có tám thành nắm chắc hắn rất có một loại là c h i kỷ người chết cảm giác thật sự là lâm thất dạ quá tín nhiệm hắn vừa mới gia nhập đại la liền cho hắn nặng như thế đảm nhiệm Tốt, vậy liền mười năm lâm thất dạ gật gật đầu sở trần hoan nghe lệnh lập tức lên phong ngươi làm đại la vương triều đốc thành tạo trong vòng mười năm hoàn thành tội huyết đ ả o cải tạo phàm là ngăn cả người giết không tha Rõ,、sở、trần、hoan、trịnh trọng trần sở Tân toàn hoan nói Cái này quên lợi, quá lớn Tân hủ, ngươi cùng dung hủ, ph bài Cái lợi, lạc lực quá mộ công trình này mặc dù lớn nhưng hắn cũng cực kỳ chờ m o n g là tội huyết đảo bay lên một màn tuyệt đối rung động kiểu huyền lâm thất giả cùng mấy người lại thương lượng một lát tần hủ mang theo sở trần hoan rời đi vô hối thượng quan tầm trên người lệnh bài đi nơi đó lâm thất giả hỏi thượng quan tầm tự thân có một khối lệnh bài đồng thời hắn giết một cái đồng bạn hẳn là cũng đạt được đối phương lệnh bài nếu là có thể đạt được hai cái lệnh bài hắn liền có thể nhường càng nhiều người được sự giúp đỡ của thiên mục ma hùng lý khai minh cùng giang thiên dưỡng chỉ là tiền trạng mà thôi lâm vô hối lắc đầu thở dài nói bị thượng quan lang vân cùng chu bất nho mang đi bọn hắn đã ly khai tội huyết đảo. Khó trách thượng quan tâm tự tin như vậy. lâm thất giả n n h gật gật đầu mười năm thời gian đủ để đem đại la vương triều tăng lên tới không cách nào tăng lên tình trạng hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian các loại sở trần hoan hoàn thành công tác chính là hắn ly khai tội huyết đ ả o ngày hôm sau hắn trở lại n, n. gọc kinh lập tức tại ngự thư phòng triệu kiến mộ dung lạc trần kiếm vong lâm y h i n h â n cùng kiếm vô sinh b ọ n người lâm thất dạ quét mắt đám người ném ra ngoài một câu ba năm sau đại la tân cấp hoàng triều một tòa biên h o a n g tiểu thành trong phủ thành chủ hai thân ảnh ngồi dưới tàn g cây công tử man h o a n g thành đã đều ở trong lòng bàn tay hôm qua đã chiêu năm mươi vạn đại quân giang thiên dưỡng cho đối diện áo trắng nam tử rót một t r a n trả hồi báo những ngày qua tình huống áo trắng nam tử chính là lâm thất dạ sát đạo phân h â n bất quá h á n t h ụ bản thể hạn chế một mực dừng lại tại thánh huyền cảnh đình phong ngược lại là giang tiên h dưỡng đã đột phá thánh huyền cảnh đình phong minh càng là bước vào tinh huyền cảnh lâm thất giả nâng trung trà lên khẽ nhấp một cái mảnh này hỗn loạn khu vực cái khác mười tòa thành trì thành chủ đều là tinh huyền cảnh mà lại có không ít thánh huyền cảnh giang tiên h dưỡng tờ giải vạn sự khởi đầu nan lâm thất giả cười cười không cần phải gấp gáp trong vòng mười năm có thể cầm xuống cái này mười tòa thành trì là được giang tiên dưỡng năng lực đạt được thể hiện cực kỳ rõ nét ngắn ngủi hai năm thời gian liền nhường man hoang thành bền chắc như thép thế thì không cần mười năm năm năm cũng đủ rồi giang thiên dưỡng khẽ cười nói v ấ t quá cầm x u ố mười tòa thành trì về sau nhóm chúng ta liền muốn đối mặt ba đại vương triều cùng một cái hoàng triều nói đến hoàng triều thân s ắ c của hắn lại là ngưng tụ ba đại vương triều còn tốt hoàng triều chỉ chủ chỉ có tỉnh huyền cảnh tu vi nhưng này đại hữu hoàng triều chỉ chủ thế nhưng là n g u y ệ n huyền cảnh tu vi mà lại đại hữu hoàng triều tỉnh huyền cảnh cũng không í t n g u y ệ n huyền cảnh quả thật có chút phiền phức nhưng có ba đại vương triều kiềm chế nơi đây lại là hỗn loạn khu vực nhiều năm như vậy cũng không người quản trị hiện tại cũng sẽ không dễ dàng động thủ lâm thất dạ suy nghĩ một chút nói mặt khác ta sẽ tiếp tục đưa một số người tới ngươi cảm thấy ai đến tốt hơn hắn minh bạch giang thiên dưỡng ý tứ cũng không phải là thật sợ nguyện huyền cảnh mà là quá thiếu người mới mặc dù bây giờ n ắ m trong tay một tòa thành trì nhưng chân chính có thể sử dụng người không nhiều h i ế u thừa tướng lại thêm mấy vị thống xoái giang thiên dưỡng công phu sư tử ngoạn lâm thất giả có chút im lặng nếu không dứt khoát đem tất cả mọi người đưa ra tới k i a không thể tốt hơn giang thiên dưỡng cười nói hắn cũng cảm thấy đây là chuyện không thể nào thần xác nghiêm lại nói công tử mộ dung lạc trần cố bác thần cùng kiếm vòng ba người tới đây trong vòng m ư ơ i năm nhóm chúng ta hẳn là có vốn liếng cùng ba đại vương triều cùng đại h u hoàng triều chống lại lâm thất giả khẽ vớt cảm mộ dung lạc trần am hiểu quản lý cố bác thần am hiểu lệ u y n binh kiếm v o n g am hiểu bày trận cho bọn hắn mười năm thời gian tự nhiên đủ để đối kháng ba đại vương triều cùng đại h u hoàng triều lâm thất giả nghĩ nghĩ ngưng thanh nói thính biết lâu ưu vân thương hội huyết ý đ ị ề vệ đều cần một số người tới giang thiên dưỡng kinh ngạc công tử là chuẩn bị nhất cử cầm xuống ba đại vương triều cùng đại h hoàng triều lâm thất g i gật gật đầu h í mắt nói đã động thủ nhất định phải đặt chân n ă n cương nhóm chúng ta tương Còn có ò n c không ít hàng o triều để quốc cùng tô n g môn ngươi bung ô tay đi làm là được e giờ sáu giang thiên dưỡng t r ị n h trọng gật gật đầu hai người lại hàn huyên một lát giang thiên dưỡng rời đi công tử một lát sau minh đi đến người tại sao trở lại lâm thất dạng ngoài ý muốn ngươi không phải đi đông thổ sao minh thần sắc nghiêm một chút nói công tử ta mới từ đông thổ trở về mười năm sau tinh nguyệt thần triều đem cử hành một trận tinh nguyệt thịnh điện tinh nguyệt thịnh điện lâm thất dạng nghi lệnh hoặc nhưng có thể làm cho minh cố ý đổi trở về nghĩ đến cái này tinh nguyện thịnh điện không đơn giản minh hít sâu một cái nói tinh nguyện thần triều có một cái tinh nguyện kỳ cục mỗi 500 năm trăm n ă m mở ra một lần rộng mời cựu h u y ề n đại lục người tham gia pham là có thể phá giải này ván cờ người có thể thu hoạch được một phần truyền thừa đồng thời đạt được ván cờ bên trong lấy được tất cả đồ vật mặt khác còn có thể đạt được một tòa thượng phẩm tinh rượu khoáng thạch mạch đương nhiên trừ cái đó ra luyện đan luyện khí cầm kỳ t h ư h o ạ đều sẽ có giao đấu thật đúng là đại thú bút lâm thất dạ có chút kinh ngạc thánh huyền cảnh đột phá tình huyền cảnh cần ngưng tụ tinh lực mà tình rượu bên trong đá ẩn chứa nồng đậm tinh lực Thánh huyền chương ả n hai trăm ba mươi ba thử dương diệt hư trận ngọc kinh cự ly đại kim đế quốc hủy diệt đã qua hơn hai năm thời gian tam châu tri địa tội huyết đạo hết sức tại đại la cương thổ nhưng mà đại la khí vận thần long mặc dù càng phát ra ngưng thực nhưng rốt cuộc chưa từng tăng trưởng nửa phần ngự thư phòng bên trong lâm thất dạ ngồi tại thủ tọa phía trên tân hủ la thiên thành l a n g thanh thu hạ thiên phóng phương trần yến bọn người tể tụ tại đây chỉ là bạch d u minh mộ dung lạc trần kiếm vong cố bắc thần kiếm vô sinh lâm y hiển nhân bọn người lại là không biết tung tích thậm chí liền liền huyết y Dĩ địa vệ thính quyết lâu u vân thương hội cũng có không ít người hư không tiêu thất lâm thất dạ không nói đám người cũng không hỏi nhiều vậy hạ nhạn bác thành tất cả bách tính đã toàn bộ rút lui tân hủ trước tiên mở miệm nói Đám người lâm ạ i mũi biết là l chàn mặt hoặc. nghỉ hắn Bọn không đầy rõ thất dạ vì sao muốn rút l giả n h nhìn t h về phía mọi người nói các ngươi đều là ta rất tín nhiệm người cáo chi các ngươi không sao đám người nghe vậy biến sắc toàn bộ về ngay sợ bỏ qua cái gì lâm thất giả đảo qua đám người nói ta lập chính là thần quốc các ngươi có biết cái gì gọi là thần quốc phần lớn người một mặt m ở m i ệ ngược n g lại là thần hủ mở miệng nói thần nghe nói qua liên quan tới thần quốc một chút tư liệu lập thần quốc là đế giả và khoảng thần quốc cùng sinh tổng diệt cùng vinh tổng suy về phần cụ thể thần không rõ ràng lâm thất giả gật gật đầu thần hủ nói không tệ nếu là đây một ngày ta chết đi đại la cũng liền không có bởi vì cái này mãn thiên khí vận chỉ thuộc về ta trừ ta ra bất luận kẻ nào cũng không cách nào khống chế cùng sử dụng cho dù tương lai của ta như tử đám người mắt lộ vẻ kinh ngạc tại bọn hắn nhận biết bên trong quốc gia không phải một đời một đời tương truyền sao thánh thượng thiên thu vạn tân hủ trịnh trọng nói thánh thượng thiên thu vạn đại đám người cũng liền vội mở miệng lâm thất giả cười cười muốn thiên thu vạn đại không chỉ là ngoài miệng nói một chút liền có thể làm được chỉ có đại la tự thân cường đại khả năng chân chính thiên thu vạn đại đám người nặng nề gật đầu đương nhiên lâm thất giả mở miệng lần nữa đại la vương triều khí vận nếu là một mực chỉ thuộc về ta ai lại nguyện ý thành tâm vì đại la đổ máu chảy mồ hôi đây quân thân vừa định mở miệng lại bị lâm thất g i đánh gãy đây là một sự thật các ngươi hiện tại nguyện ý vì ta mà hy sinh tính mạng nhưng là ngàn năm sau và năm sau đây đám người trầm mặc lòng ngươi là sẽ thay、đổi. đừng nói ngàn năm và năm coi như mười 10 năm trăm năm đều có thể thương hại t ă n g điển cảnh còn người mất cho dù bọn hắn không thay đổi nhưng con của bọn hắn cháu trai đây ai có thể cam đoan bọn hắn tử tôn vĩnh viễn trung thành với đại la việc này tân hủ là có quyền lên tiếng nhất từ khi cổ tần đế t r i ề u hủy diệt về sau ai còn nhận hắn cái này thái tử cổ tần đế quốc quan viên cùng cường giả r i ê n g phần mình là vua chia cắt vân châu một thời gian n ữ thư phòng bầu không khí trở nên ngưng trọng lên bất quá các ngươi cũng là có thể hưởng thụ được khí vận mang tới phúc phận lâm thất giả đột nhiên lại nói đám người bỗng nhiên ngầm đầu lâm thất giả ngẩng đầu xem hướng bầu trời dường như không nhìn mái hiên ngăn cản thấy được ngọc kinh trên không ngàn trượng khí vận thần long hiện tại ta thưởng thụ khí vận gia trì có thể tăng lên gấp ba tốc độ tu luyện lâm thất giả thu hồi ánh mắt mà một khi đại la vương triều tiến giai thành đại la hoàng triều ta có thể tăng lên chín lần tốc độ tu luyện đồng dạng ta có thể sắc phong các ngươi các ngươi tự nhiên cũng có thể hưởng thụ được đồng dạng có ích vậy hạ ngài là chuẩn bị tiên giai hoàng triều rồi tân hủ cái thứ nhất lấy lại tinh thần mừng rỡ không thôi những người khác cũng đầy mặt kích động lâm thất giả lắc đầu vương triều muốn tiến giai hoàng triều cũng không phải là dễ dàng như vậy bằng không mà、nói. ta cũng sẽ không chờ đến bây giờ nhưng là hiện tại thời cơ đã tới nhạn bất thành mấy người đồng thời thoát ra mọi người ở đây đều là người thông minh trong nháy mắt nghĩ tới điều gì lâm thất Dạ không có dấu diếm đại la vương triều có thể tấn thăng hoàng triều c h i vật ngay tại nhạn bất thành tại trong lúc này không thể ra đương nhiệm ý gì bên ngoài rõ đám người cung kính nói lâm thất Dạ có thể đem việc này cáo chi bọn hắn rõ ràng là đối bọn hắn tín nhiệm nếu là cái khác đ ế vương cho dù tin tưởng bọn hắn cũng sẽ không nói với bọn hắn dù sao cái này liên quan đến đại la có thể hay không tiến ra hoàng triều căn bản vậy hạ lúc này một thân ảnh đi đến tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa ra vào con người bông nhiên c rụt lại bọn hắn đều rõ ràng nhớ kỹ người này trước đây một người đọc chết mấy chục vạn người một màn trang diện kia biết ba o hùng vĩ đây là lâm vô vân lâm thất giả giải thích nói việc này có hắn toàn quyền phụ trách đám người âm thầm gật đầu cái này ngon nhân a dám g ắ c tội lâm vô vân cười nhìn xem đám người mở ra thủ trưởng bốn khối lệnh bài xuất hiện tại trong tay hắn tân t h ư tướng người phụ trách nhạn bắt thành phương đông lâm vô vân đem mấy khối lệnh bài đưa cho đám người lại nói La tướng q Vân vâng c n p đám người biến sắc trong bọn họ tâm không gì sánh được hiếu kỳ đến cùng là cái gì đồ vật lại có thể nhường đại la tân cấp hoàng triều xuất phát lâm thất giả khoác khoác tay thoại âm rơi xuống ngự thư phòng bên trong trống rông xuất hiện một cái cổng không gian đám người một bước bước vào xuất hiện lần nữa lúc đã là tại nhạn b ắ c thành nhạn b ắ c thành bên ngoài mỗi phía ngoài cửa thành cũng có năm mươi vạn tướng sĩ tập hợp chính tê bóng người chắc chắc một cái không nhìn thấy phần cuối t á n lâm thất dạo phất phất tay đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình sau một lát một đạo đạo quang mang phóng lên tận trời hóa thành một đạo màu tím kết giới đem cả tòa nhạn b ắ c thành bao phủ ở bên trong không chỉ bầu trời liền liền dưới mặt đất cũng bị triệt để phong tỏa hai trăm vạn tướng sĩ cái chán chạy ra không ít mồ hôi trận này đối đám người tiêu hao rất lớn trong trận pháp chỉ có lâm thất giả một người sau một khắc trận pháp màn sáng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ những nơi đi qua tương thành trực tiếp hóa thành hư hảo phàm là chạm đến màu tím kết giới đồ vật toàn bộ biến thành cho bụi liền liền thổ nhưỡng cũng hoàn toàn biến mất một cái sâu không thấy đáy hố to xuất hiện ở trước mắt mọi người lâm thất giả phóng thích ra thần thức đảo qua nhạn bắt thành mỗi một tấc không gian nhưng mà hắn chờ đợi đồ vật một mực cũng không xuất hiện theo thời gian rời đổi màu tím kết giới đã đem nhạn bắt thành thu nhỏ đến chỉ có phương viên vài d ạ n lớn nhỏ đại bộ phận tướng sĩ mặt mũi tràn đầy tái nhọn toàn thân phát run thậm chí có người khỏe miệng đã bắt đầu chảy máu trận này tiêu hao thực tế quá lớn lâm thất dạ cao mày trong mắt l ó e lên một vòng lanh quang kiên nhẫn còn không tệ thế mà còn không h i ệ t hơn đột nhiên trên người hắn buộc phát ra ngập trời khí t ứ c kinh khủng thần thức phô thiên cái địa quét sạch mà ra tràn vào mỗi một tấc thổ địa ngao đột nhiên dung trời long ngâm tiếng vang triệt bầu trời đỉnh hái như góc cùng lúc đó một tia ô quang theo mặt đất phóng lên tật tròi cấp tốc hướng phía nơi xa bay đi chương hai trăm ba mươi b ố mặc long cảm vê anh ô quang đâm vào màu tím kết giới bên trên phát ra nổ vang dung trời màu tím kết giới kịch liệt lay động không ít tướng sĩ、si、thổ hết u y không thôi kém chút đã hôn mê kia va chạm giống như đụng tại trên người bọn họ lâm thất giả thân hình loại lên đông nhiên hướng phía đạo kia ô quang trục tới nhưng mà ô quang tốc độ nhanh vô cùng tùy tiện tránh đi lâm thất giả công kích hướng phía kết giới một phương hướng khác đánh tới ẩm ẩm ô quang điên cùng đụng chạm lấy màu tím kết giới giống như một cái lực đàn hồi bóng chỉ là tốc độ nhanh đến mức cực hạn rốt cục có tướng sĩ、si、tiếp nhận không được ở thổ hết hôn mê chịu đựng lâm vô vân hét lớn sắc mặt cũng có chút trắng bệnh hắn ánh mắt nhìn chằm chặp màu tím trong kết giới. Đáng t i ế xem ra diệp khinh vũ đã sớm biết do vật này lâm thất giả âm thầm khe nói diệp khinh vũ truyền thụ cho hắn thần đạo phong long thuật hiển nhiên chính là ô quang khắc tinh tốc độ kia mặc dù nhanh nhưng cũng không cho lâm thất giả quá lớn uy hiếp ô quang thực lực đoán chừng tối đa cũng liền tinh huyền cảnh trung kỳ Còn tốt hắn sớm có chuẩn bị nếu không phải bố trí trận pháp cho dù có được thần đạo phong long thuật cũng đừng nghĩ bắt được đối phương trói mắt lại qua một chén t r à thời gian màu tím kết giới lần nữa thu nhỏ bên trong không gian chỉ có phương viên hai trăm trượng lớn nhỏ hai trăm vạn tướng cha sĩ đã có một nửa thổ huyết hôn mê không thể không nói vật này sức chịu đựng thật không là bình thường mạnh cho đến bây giờ tốc độ vẫn không có giảm bớt bao nhiêu bất quá bởi vì không gian thu nhỏ lâm thất dạ đã ẩn ẩn có thể đuổi theo nó tàn ảnh nội tâm của hắn cực kỳ im lặng cái này ra hỏa rõ ràng tốc độ nhanh như vậy hơn nữa còn có được tình huyền cánh thú vị thế mà cái biết rõ chạy trốn căn bản không cùng hắn chính diện giao phong không biết là hắn từ trên người hắn cảm nhận được uy hiếp vẫn là cái khác nguyên nhân người chạy không thoát lâm thất dạ c ư ờ i khẽ cũng không biết do hắn đến cùng có thể hay không nghe hiểu nhưng không trở ngại hắn cố ý khiêu khích đáng tiếc ô quan g kia vẫn không có công kích hắn thậm chí liền tới gần hắn cũng không dám lâm thất dạ hai tay két ấn một đạo mấy trăm t r ư ợ n g trưởng cương chống rông xuất hiện hung hăng hướng phía ô quan fd vẫn thần ấn vê anh một tiếng nổ vang trăm triệu trưởng cương đống nhiên nổ tung ô quan tốc độ rõ ràng chậm một nhịp cơ hội tốt lâm thất dạ đ ố n g nhiên tăng tốc tay phải hướng phía ô quang trộm tới nhưng mà hắn lần nữa thất bại cái này khiến hắn có dũng khí cảm giác bị thất bại tốc độ của hắn bây giờ tuyệt đối không thua bất luận cái gì tinh huyền cảnh thế mà liền sở cũng sợ không tới cái này ra hỏa tốc độ sợ là có thể so với nguyện huyền cảnh mắt thấy hai trăm vạn tướng sĩ càng ngày càng nhiều người thổ huyết hôn mê trong lòng của hắn cũng có một loại cảm giác cấp bách chỉ t i ế c để nó chạy lần sau muốn tìm đến hắn cũng khó khăn chớ nói chỉ là bắt lấy nó mẫu chốt là hắn lại không dám toàn lực công kích vạn nhất giết chết nó vậy coi như thua thể lớn công kích lâm thất dạ ánh mắt sáng lên chỉ cần không giết chết nó không được sao chí ít khả năng công kích giảm bớt tốc độ của nó nghĩ đến cái này lâm thất dạ đưa tay phải ra lấy tay để ép tu la kiếm vũ một tháng o thời gian kiếm khí đầy trời chống rông xuất hiện cơ hồ r ă n g đầy mỗi một tấc không gian quả nhiên như hắn sở liệu ô quang cấp tốc tránh thoát vô số m ư a kiếm tốc độ thả chậm không ít lâm thất dạ không thể không sợ hãi thán phục cái này ra hỏa tốc độ nó vẫn là thứ nhất có thể theo tu la kiếm vũ phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại sống sót bắt lại ngươi lâm thất dạ thừa cơ tiến lên một cái tay bỗng nhiên nắm lấy một cỗ băng lanh ý lạnh đánh tới toàn thân cứng rắn như sát đột nhiên hắn thủ trưởng bị đau cảm giác bị cái gì đâm xuyên qua lòng bàn tay cái này k h i ế n hắn có chút kinh ngạc phải biết hắn bây giờ nhục thân cường độ cho dù tỉnh giai pháp bảo cũng không cách nào xuyên qua nhưng mà cái này ra hỏa cũng rất tùy tiện quán xuyên hắn thủ trưởng bất quá hắn cũng không có phòng thủ lòng bàn tay đột nhiên quang mang n ở rộ hóa thành một đạo màu tím bầm kết giới đem ố quang bao phủ ở bên trong lâm thất dạ nhẹ nhàng cầm màu tím kết giới ngầm đầu nhìn về phía trong đó đồ vật cái gặp một cái dài trí tấp toàn thân đen nhánh lại tản ra nhàn nhạt, nhạt màu vàng kim quan g hoa t i ể u trùng tại trong kết giới suy loạn h á n quanh thân hiện đầy màu vàng đen lân phiến trên đầu mọc ra một đôi thua vòi khoe miệng có từng đầu màu vàng đen dâu dài long lâm thất dạ mặt lộ vẻ vẻ của cái cái này ra hỏa s ắ c thực giống một cái mini tiểu long mà lại h á n quanh thân còn tản ra chân long mới có long khí đột nhiên một cái tên hiện lên ở đầu góc hắn thốt ra m ặ c long t h m m ặ c long t h m lâm thất dạ sợ n â y người cái này đồ vật cho dù tại thần giới cũng là cực kỳ hiếm có thần thú a dù là thần giới những cái kia đỉnh tiêm đại thế lực muốn có được cũng cực kỳ khó khăn một cái mặc long tàm đủ để cho thần giới máu chạy thành sông hắn không chỉ có có đỉnh cấp long tộc huyết mạch còn có được mây loại hiếm thấy thiên phú tốc độ chính là trong đó một loại trừ cái đó ra nó còn có thể tinh thông các loại đ ồ t thuật thậm chí n g h e đồn mặc long tàm có thể câu thông âm dương đáng tiếc hắn tu vi quá yếu tạm thời còn không có thức tỉnh quá nhiều thiên phú lại thêm tử dương diệt hư trận phong tỏa hư không nếu không muốn bắt lấy nó không khác thiên phương dạy đàm không mây tần hủ nơi này giao cho các ngươi lâm thất giã hét lớn một tiếng đám người ngay vậy lập tức triệt hồi t r ậ n pháp lâm thất dạ tìm tới thiên n g ụ c ma hùng trước tiên trở về ngọc kinh trở lại thần võ điện cũng nhanh chóng mở ra t r ậ n pháp ngang mặt long tằm g ầ m thét phát ra tiếng long n â m thiểu ra hỏa cho ngươi hai lựa chọn lâm thất dạ cười tủm tìm nói thứ nhất bị ta luyện hóa xóa đi ý thức của ngươi thứ hai cùng ta ký kết chủ tớ khế ước mặt long tằm g à o thét ra sức dây r ù a t a liền thích ngươi loại này xương cứng lâm thất g i cười lạnh một tiếng một t h á á n g thời gian cường đại thần thức mãnh liệt mà ra hóa thành vô số lợi kiếm đâm về mặt long tằm mặt long tằm thống khổ kêu thảm đừng nóng nội nhóm chúng ta có là thời gian lâm thất dạ cười nhạt một tiếng mặc dù nói như vậy nhưng hắn nội tâm cũng có chút vội vàng luyện hóa mặc long tằm nó liền đã mất đi trưởng thành không gian hiện tại đó h i ệ n nhiên hoàn toàn không phải đ i n h phong h ắ n tự nhiên hơn hy vọng cùng mặc long tằm ký kết chủ tớ khế ước có thể cái này ra hỏa phản kháng quá cường liệt nếu là vạn nhất đem mặc long tằm giết chết coi như thất bại trong gang tức trải qua cha tân xuống tới mặc long tằm vẫn như cũ mặt múi tràn đầy hung tướng người như lưu tại đại la có thể hưởng đại la khí vật giút ngươi nhanh chóng trưởng thành suy nghĩ thật kỹ cân nhắc lâm thất dạ đánh một gậy cho một cái táo ngọn nói đi hắn giương tay vỗ một cái một đoàn màu vàng kim khí vận hiện lên ở trong tay tiện tay ném vào trong c á t giới mặt long tầm nhìn cũng chưa từng nhìn khí vận một cái nhìn chằm chặp lâm thất dạ không ăn liền không có lâm thất dạ nhìn xem sắp tiêu tán màu vàng kim khí vận mỉm cười lập tức không tiếp tục để ý mặt long tầm một mình ở một bên tu luyện mặt long tầm thỉnh thoảng phát ra gầm nhẹ muốn tránh thoát c ế t giới đáng tiếc bị thu nhỏ không chỉ có là thân thể nó còn có thực lực cùng ta so kiên nhẫn lâm thất dạ khét cười một tiếng âm thầm lắc đầu nâu n g quả nhiên là một môn việc c ầ n kỹ thuật chương hai trăm ba mươi lăm đại la hoàng triều thời gian trôi qua nháy mắt trôi qua nửa năm thời gian cự ly ba năm kỳ h ạ chỉ có một tháng thời gian thần võ điện lâm thất dạ ngồi xếp bằng vận chuyển thái huyền tiên kinh trong cơ thể hắn huyền lực đã chậm rãi lột s ắ c thành tinh lực nhưng là cảnh giới của hắn lại là không n ú c n í c h tí nào có trận pháp áp chế muốn đột phá tinh huyền cảnh thật không là bình thường khó khăn hắn ngẩm đầu nhìn một cái bầu trời âm thầm trầm ngâm nói cái này một ngày không xa mặc dù chưa thể đột phá tình huyền cảnh nhưng có khí vận giá trị hắn cảm giác loại kia gông cùng xiềng xích đối với hắn tác dụng đang không ngừng giảm nhỏ thu hồi ánh mắt hắn lần nữa nhìn về phía mặt long tàm mặt long tàm s ú i lo tại trong kết giới toàn thân không có lực lượng nửa năm qua nó không ngủ không nghỉ tình huyền cảnh cũng chịu không được ca h u ố n hồ nó hiện tại còn bị phong ân thực lực một khi nó hai mắt nhắm lại lâm thất giả liền sẽ trước tiên làm tỉnh lại nó trước đây gia tính đã chậm rãi bị ma d i ệ t cân nhắc như thế nào lâm thất giả cười tầm tìm mang tới một đại đoàn ký vận ném vào trong kết giới ngươi biết rõ ta như cưỡng ép cùng ngươi ký kết khế ước ngươi cũng không cách nào phản kháng mặt long tằm không còn g à o thét cứ như vậy lắng lặng nhìn xem lâm thất dạ mắt thấy khí vận lại muốn biến mất nó dây r ù i lấy đứng dậy và miệng đem khí vận nuốt vào trong bụng trong chốc lát tình trạng của nó khôi phục hơn phân nửa người trưởng thành đến hiện tại hẳn là dùng mấy ngàn năm thời gian a lâm thất dạ mỉm cười gia nhập đại la chỉ cần mấy năm thời gian liền có thể làm được m ư ờ i năm thời gian nhất định có thể đột phá nguyện hoàn cảnh mặt long tằm rốt cục mở miệng mà lại miệng nói tiếng người có thể lâm thất dạ cười gật gật đầu hai tay của hắn k ế tấn hư không trong nháy mắt hiện lên một đạo khế đ ước ấn phủ lâm thất giả bước ra một giọt tinh huyết không có vào khế đ ước ấn phủ bên trong m ặ c long t ằ m do dự mây tức cũng bước ra một giọt màu vàng đen huyết dịch khế ước p h ủ văn chán phóng hào quan g r ự c rõ lập tức một phân thành hai không có vào lâm thất giả cùng mặc l o n g t ằ m mi tâm một máy mắt giữa hai bên sinh ra một loại huyền diệu liên hệ lâm thất giả cảm giác một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy tiện xóa đi mặc lòng t h m đây cũng là chủ tớ khế ước châu đáng sợ hơi chuyển động ý nghĩ một chút mặt lòng t h m đ ó một trận biến ảo biến thành một tâm màu vàng đen thánh chỉ hiện hiện hiệt hư không. chiếu sáng dạ n g dỡ lâm thất dạ mở ra thủ trưởng thanh chỉ rơi vào trong lòng bàn tay hắn trên mặt rốt cục hiện lên nụ cười một tháng sau ngọc kinh trời còn chưa sáng bách quan mặc nồng đậm t ề tụ lăng thiên điện bên ngoài quảng trường vô số tướng sĩ chỉnh tề xếp hàng được không hùng vĩ một tòa chín mươi chín lễ t ế thiên đ à i cao ngất nguy nga không gì sánh được mặt trời mới lên ở hướng đông toàn trường một mảnh trăng nghiêm cái gặp một bộ cựu long bạch ngọc bảo đầu đái long ngọc đế vương bình thiên quan thắt e o từ ngọc vệ thao chân đạp long văn nền trắng kim vân tích trí tôn quý khí hắn g á n g vóc cao khí chất xuất trần cự ly đại la vương triều thành lập bất chi bất giác đi qua mười năm thời gian ngày hôm nay đại la vương triều chính là tấn cấp đại la hoàng triều rất nhiều người cực kỳ không hiểu nhưng tần hủ các loại người biết chuyện lại là kích động không thôi tần hủ trong đầu không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên lâm thất dạ trước đây đã nói với hắn lời nói giờ khác này hắn cũng không tiếp tục hoài nghỉ hắn tin tưởng lâm thất dạ có thể mang theo hắn tiến về cựu thiên chỉ đ ỉ n h tầm mắt bao quát non sông giờ lành vừa đến lâm thất dạ chậm rãi đ ă n g lâm tế thiên đài như trước đây lại là vương triều thành lập thế thiên báo bãi địa lại không còn cần kính nước cái này quá trình hắn chậm rãi q u a y người quan sát đại la bách quan cùng trên trăm vạn tướng sĩ lâm thất dạ không chút hoang mang mở ra thủ trưởng màu vàng đen thánh chỉ hiện lên ở trước người hắn hắn lấy ra vạn long ngọc tỷ trọng trọng đắp lên trên đó thánh chỉ không n ú c ních tí nào phía trên lại xuất hiện tám cái vàng lòng á n h chữ lớn giống như tám đầu kim lòng xoay quanh ngay sau đó thánh chỉ nhanh chóng phóng đại hướng phía k h i vận thần hải lật ư tới mọi người một mặt kinh ngạc cùng nghi ngờ nhìn xem trên thánh chỉ tám chữ to mặc dù khí thế hào hùng nhưng bọn hắn chỉ một người cũng không nhận ra chữ thứ nhất tựa như là thiên tân hủ ánh mắt chót lên nhìn chằm chặp kia tám chữ to nhưng mà thanh chỉ rốt cục chui vào khí vận thần hải bên trong n à y đại la vương triều tân cấp đại la hoàng triều thiên địa làm g ư ơ n g nhật nguyệt làm trứng lâm thật dạ nhàn nhạt mở miệng thanh âm không lớn lại quỷ dị tại chúng người náo hải bên trong vang lên rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc ngang nhưng vào lúc này khí vận thần long hét g i ậ n d ữ một tiếng đ ô n g bắt đầu căn gọn một n g à n một trăm triệu một n g h n lượng trăm triệu ngắn ngủi mười cái hô hấp thời gian khí vận thần long cứ thế mà tăng tới hai ngàn triệu dài tại hoa xuất chúng ba khí vô xong mà lại chu vi vẫn như c ũ còn có liên tục không ngừng khí vận hội tụ mà tới lâm thất dại trong mắt lóe lên một vòng vẻ hài lòng tấn thăng hoàng triều căn bản khí vận thần long nhất định phải đạt tới một ngàn trượng nếu là không tấn cấp khí vận mặc dù sẽ tăng nhiều nhưng khí vận thần long sẽ không trưởng thành lại nhận vương triều hạn chế chỉ là hắn không nghĩ tới đại la vừa mới tấn thăng khí vận thần long liền tăng trưởng gấp đôi không cần nghĩ cũng biết rõ đại la hoàng triều bất tính đối đại la cực kỳ tán thành hắn mở ra thủ t ư ớ n g một đạo màu vàng đen lưu quang trong nháy mắt không có vào trong lòng bàn tay hắn chính là đại la thánh chỉ hắn chầm rãi mở ra đệ nhất liệt hiện lên ba cái vàng óng ánh danh tự lâm thất d ạ n hắn là đại la chỉ hoàng tự nhiên đứng hàng đứng đầu lập tức hắn đem đám người một lần nữa phong một lần mỗi đọc lên một cái tên trên thánh chỉ liền xuất hiện một cái tên người làm sao ta cảm giác cả người dễ dàng không biết ta muốn đột phá trên người của ta tựa như nhiều hơn một loại sức mạnh huyệt diệu đám người nao n h o kinh hô tân hủ lăng thanh thu bọn người càng là cảm giác cực kỳ rõ ràng bọn hắn tốc độ tu luyện biến nhanh so với trước đó đàng đáng tăng lên cấp ba có cái này tốc độ tu luyện bọn hắn tu luyện càng thêm dễ dàng nửa ngày sau lâm thất dạ tuyên đọc xong xôi đông dưng khí vận thần h ả i trên từng đạo kim quang rơi xuống bao phủ trên quảng trường tất cả mọi người một cái đều không lọt rất nhiều người càng là trực tiếp đột phá đại la t ấ n cấp mang tới chỗ tốt là khó mà hình dung cho dù những cái kia không có đọc lên danh tự người cũng cảm giác mình tốc độ tu luyện biến nhanh mặc dù không có gấp đôi tăng lên gấp đôi nhưng cũng tăng lên mấy thành nô hoàng vạn t u ế vạn tuế vạn vạn t u ế ả i trên trăm vạn người sơn hô vạn t u ế thanh thế cỡ nào m ê n mông q u ầ quận đỉnh hay như c vang vọng trời cao bình thân lâm thất dạ nhàn nhạt mở miệng trên mặt lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt người khác mạnh nhất chỉ là tăng lên gấp ba tốc độ tu luyện nhưng là hắn thế nhưng là đằng đắng tăng lên chín lần mặc dù tạm thời không cách nào đột phá tinh huyền cảnh nhưng là một khi phá vỡ tội huyết đảo trận pháp thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt chỉ là tạm thời còn không phải thời điểm tội huyết đảo trận pháp mặc dù k h ố n trụ bọn hắn tất cả mọi người nhưng bây giờ sao lại không phải một loại bảo hộ mà lại hắn hiện tại cảm giác mình tùy thời đều có thể phá vỡ trận pháp mang theo tội huyết đảo tất cả mọi người tách rời cái này lồng giam cự ly mười năm kỳ hạn còn t h ư ờ lại bảy năm hắn trong mắt tràn đầy trờ mong lâm thất d ạ n nhìn qua tế thiên đại ở dưới tần hủ bọn người trong lòng khẽ nói bảy năm thời gian không biết đại la có thể trưởng thành đến cái gì cấp độ chương hai trăm ba mươi sáu d i ệ p k i n h vũ tình h cầu man hoang thành phủ thanh chủ lâm thất dạng ngồi tại phòng nghị sự chủ tọa phía trên mộ dung lạc trần lang thanh thu cố bắc thần giang thiên dưỡng kiếm vong kiếm vô sinh lâm ý hiển nhân bọn người tất cả đều phân loại hai bên thánh thượng hôn loạn khu vực mười tòa thành trì tất cả đều về ta đại la quản lý mộ dung lạc trần mở miệng nói bất quá cũng đưa tới ba đại vương triều cùng đại h hoàng triều chú ý đại u hoàng triều chi chủ chuẩn bị phái người xuất binh tiến đánh thần phong thành lâm thất giả khẽ vượt cảm nghe nói đại u hoàng triều có huyền thú đại quân cực kỳ am hiểu tập kích bất ngờ hãn đại đô đốc cô tô văn năng trinh t h i ệ t chiến thực lực cũng không thể khinh thường cô tô văn tự thân là tinh huyền cảnh đỉnh phong tu vi mộ dung lạc trần gật gật đầu nói t r ă m năm trước hắn tham gia lớn hàn vương hướng k h o a cử một văn kinh thiên hạ dẫn tới thiên địa dị tượng nhất cử đoạt được đứng đầu bảng là lớn đại hàn hoàng triều lịch đại trạng nguyên bên trong có năng lực nhất người trong vòng mười năm nhất cử chiêm đoạt tứ đại vương triều trợ giúp đại hàn hoàng triều theo vương triều tân cấp hoàng triều. Lại đánh hạ nam cương n a m đại hoàng triều kém chút n h ư ờ n g đại hàn hoàng triều tân cấp thành đế triều lợi hại như vậy lăng thanh thu hơi kinh ngạc vậy làm sao đột nhiên trở thành đại ưu hoàng triều đại đô đốc hoàng triều phía trên là đế quốc lấy năng lực của hắn tại đế quốc địa vị khẳng định xa so với hoàng triều mới tốt đại hàn hoàng triều hoàng chủ tại năm mươi năm trước không biết bởi vì cái gì nguyên nhân vẫn lạc khí vận tiêu tán đại hàn sụp đổ đại hoàng tử nhạc tiên lâm thành lập đại ưu vương triều ngắn ngủi mấy năm thời gian liền trình đốn chu vi cương thổ tân cấp thành đại u hoàng triều cùng nhóm chúng ta cầm xuống m ư ơ i tòa thành trì lúc đầu cũng là đại hàn hoàng triều cưng ơ thổ mộ dung lạc trần giải thích nói đám người có chút sợ h a i thang phục đồng thời cũng đối thần quốc tính đặc thù có hiểu biết như thường mà nói hoàng đế băng hà thái tử cùng hoàng tử đều có thể kế thừa hoàng vị nhưng thần quốc không được dòng roi căn bản không cách nào thu hoạch được tất cả khí v ậ n nhiều nhất chỉ có thể đạt được một phần nhỏ mà hoàng triều cái này một phần nhỏ vẹn vẹn chỉ có thể thành lập vương triều mà thôi lúc này mộ dung lạc trần lại nói cô tô văn đi theo nhạc tiên lâm cũng lập xuống hãn mã công lao nhưng từ khi bốn mươi năm trước bắt đầu mặc dù vẫn như cũ đảm nhiệm đại hữ hoàng triều đại đô đốc nhưng đại ưu tấn cấp hoàng triều về sau hắn không còn có lánh binh đánh trận trên phố có truyền ôn đại hàn hoàng triều hoàng chủ chết cùng cô tô văn có quan hệ nhạc tiên lâm sợ dẫm lên vết xe đổ không dám trọng dụng cô tô văn đây tuyệt đối là đánh giám lăng thanh thu một mặt coi nhẹ cô tô văn nếu là muốn mưu hại hắn lao tử làm sao có thể giúp lớn hàn vương hướng tấn cấp thành hoàng triều lại nói hạ i chết đại hàn đế chủ đối với hắn căn bản không có gì tốt chỗ ta cũng không tin đây là sự thực mộ dung lạc trần cười cười vì thế nghe nói nam cương tứ đại đệ quốc cũng mời qua hắn thậm chí tinh nguyện thần triều cũng tự mình thỉnh qua hắn nhưng hắn một cái cũng không có đáp ứng cho dù bị lạnh nhạt cũng một mực lưu tại đại hữu hoàng triều mộ dung đại nhân ý tứ là muốn cô tô văn gia nhập đại la giang thiên dưỡng thần sắc hơi động có gì không thế mộ dung lạc trần gật gật đầu đại la tuyệt sẽ không dừng bước tại hoàng triều để quốc nhân tài tự nhiên là càng nhiều càng tốt ta phân tích qua cô tô văn tư liệu người này cực kỳ am hiểu lợi dụng lòng người h ắ n đại biểu đại hàn cùng đại hữu tổng lãnh binh xuất chiến năm trăm sáu mươi tám trận chiến ý chưa từng thua trận lời này vừa nói ra đám người không khỏi chọn mắt hớp mồm chưa từng thua trận bách thắng tương quân cái này ra hỏa có chút đáng sợ thánh thượng thần nguyện ý xuất chiến giang thiên dưỡng đông đứng dậy ánh mắt sáng rực kích động thánh thượng thần cũng nghĩ chiếu cố cô tô văn kiếm vong ngưng thanh nói thính ta một người lăng thanh thu củng cố bắc thần cũng không cam chịu lạc hậu nhạc tiên lâm căn bản liền sẽ không nhường cô tô văn lãnh binh các ngươi rất khó đụng tới hắn lâm thất dạ cười cười vậy liền đánh tới hắn xuất chiến mới thôi lâm thất dạ lại là cười lắc đầu thanh thu ngươi càng thích hợp ba đại vương triều từ ngươi đối phó ba đại vương triều so những người khác nhanh lăng thanh thu công thành bất đất lãnh binh đánh trận cơ hổ đánh đâu thằng đó chưa từng t h u a trợ giang thiên dưỡng cùng kiếm v o n g hai người so ra mà vượt hắn nhưng là nhường hắn đùa bỡ n trí tuệ cùng nhu lược hắn lại không bằng giang thiên dưỡng cùng kiếm v o n g hai người sáu đại thống soái bên trong la thiên thành cùng lăng thanh thu là dũng tướng giang thiên dưỡng cùng hạ thiên phóng là trí tướng mà cố bắc thần cùng kiếm v o n g hai người luận dũng ánh có lẽ so không lên la thiên thành cùng lăng thanh thu luận nhu lược cũng có thể là không bằng giang thiên dưỡng cùng hạ thiên phóng nhưng hai người lại là trí dung song toàn đều có ưu điểm cũng có riêng phần mình khuyết điểm rõ lăng thanh thu tuy có không tam lòng nhưng xưa nay sẽ không phản bác lâm thất giả quyết định lăng thanh thu cố bắc thần từ hai người các ngươi đối phó ba đại vương triều lâm thất giả mở miệng lần nữa giang thiên dưỡng cùng kiếm v o n g liên thủ xuất binh đại hữu hoàng triều tuân mệnh đám người cung kính đáp lâm thất giả lần nữa nhìn về phía mộ dung lạc trần lâm y n g h ĩ nhân cùng kiếm vô sinh mộ dung lạc trần ngươi phải kịp thời sửa trị tất cả thành trí lớn y n g h ĩ nhân lương thảo đồ quân nhu từ người phụ trách vô sinh nhiệm vụ của ngươi tiếp tục huấn luyện tính tuyết lâu cùng tàng kiếm vệ e d sáu ba người cung kính gật gật đầu đợi đám người sau khi đi một đạo bóng đen xuất hiện tại ngự thư phòng bên trong công tử minh có chút thi lễ lấy ra một cái ngọc giản đưa cho lâm thất giả lâm thất giả nhìn xem ngọc giản khe nhũ mày diệp k i n h vũ cho minh gật gật đầu lâm thất giả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bản thể phát sinh hết thảy hắn cái này sát đạo phân thân cũng rõ rõ r à n g r à n g chỉ là hắn không nghĩ tới diệp k i n h vũ nhanh như vậy tìm hắn hỗ trợ trước đây diệp k i n h vũ bảo hắn biết luyện chế thánh chỉ c h i vật cũng truyền thụ cho hắn thần đạo phong long thuật hắn đáp ứng diệp k i n h vũ ba điều kiện chỉ cần không vi phạm danh giới cuối cùng của hắn hắn đều phải vô điều kiện đáp ứng. hắn tiếp nhận ngọc giản thân thức tràn vào trong đó một tháng o thời gian tất cả tin tức cũng truyền vào đầu góc hắn hắn tiện tay bóp nát ngọc giản nói tinh nguyện thần triều người nhưng có tin tức chuyển đến minh lắc đầu không có bên kia rất xa xôi cho dù đi đường cũng ít nhất phải một năm thời gian d i ệ p khinh vũ cần nhóm chúng ta tham gia tinh nguyện t h ị n h đ i ệ n mà lại đến tại cầm k ỳ thư h o ạ luyện đan luyện khí diễn tập binh trận pháp tám cái hạng mục chỉ ít đoạt được ba loại k h ô i thủ lâm thất dạ có chút im lặng thở dài minh lộ ra vẻ của k á i suy nghĩ một chút nói luyện đan luyện khí không mây cũng không có vấn đề diễn tập binh t h ậ t pháp kiếm vong nhất định có thể thắng cái này chẳng phải ba loại sao nào có đơn giản như vậy lâm thất dạ đắng chát cười một tiếng không nên coi thường địa nhân cái này thiên hạ không thiếu thiên tài nhưng là cầm kỳ thư hỏa như này cũng không ai sẽ a minh khổ nao nói công tử nếu không khác đáp ứng ta đã từng đáp ứng d i ệ p khinh vũ ba điều kiện lâm thất dạ lắc đầu minh không nói thân là đế vương tự nhiên đến nhất ngôn kiểu đ ỉ n h cũng không cần lo lắng đàn cũng vẽ vô hối có thể thử một chút cờ cùng thư pháp giang thiên dưỡng có thể vạn nhất không được ta tự mình bên trên lâm thất g i suy nghĩ một chút nói công tử sẽ cầm kỳ thư họa minh sợ ngây người hắn còn chưa bao giờ thấy qua lâm thất dạ tại cầm kỳ thư họa bên trên có cái gì tạo nghệ nhưng hắn cũng không hoài nghi lâm thất dạ cười cười nói cầm kỳ thư họa đều sẽ một chút xíu minh có chút kinh ngạc lâm thất dạ thần sắc cứng lại bất quá nhóm chúng ta không có nhiều như vậy thời gian xem ra đến sớm nhường thiên ngục tới một chuyến chương hai trăm ba mươi bảy phá trận đột phá ngọc kinh làng thiên điện thánh thượng ba châu đã toàn bộ hoàn thành cải tạo tùy thời có thể lấy cất cánh trong đại điện sở trần hoan cung kính túi đầu thanh âm đều có chút run rẩy đám người cũng là mừng rỡ không thôi nhường tam châu chi địa phi hành đây là bọn hắn trước kiêm nghị cũng không dám nghị sự tình không nghĩ tới thật có thể làm được q u â n thân nhìn về phía sở trần hoan ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kính nghệ lâm thất giả ngược lại là cái gì bình tĩnh trong lòng hơi có chút cảm thán hắn trước đây cho sở trần hoan mười năm thời gian không nghĩ tới hắn thế mà trước thời hạn một năm hoàn thành ba ngày sau phá trận lâm thất giả trịnh trọng nói nô hoàng vạn thuế vạn và t u ế đám người kích động và phần ai cũng chưa thể nghĩ đến đại la có thể đi đến một bước này chín năm qua rất nhiều người đã đột phá đến thánh huyền cảnh thậm chí thánh huyền cảnh định phong cũng có không ít lại vô luận như thế nào cũng không cách nào đột phá tinh huyền cảnh một khi không có trận pháp áp chế đám người tất nhiên nhất phi trùng thiên nháy mắt trôi qua ba ngày vô số người ngầm đầu nhìn xem hư không tâm tình khẩn trương tới cực điểm rất nhiều người nắm chặt hai tay tim đập r ộ i lên phần lớn người đều đã biết rõ tội huyết đảo lai lịch vạn năm qua nhưng thử không có người làm được qua một bước này thánh thượng thật có thể làm được sao bầu trời phía trên lâm thất dạ lăng không đứng chắc tay một bộ đế vương bảo đạm mạc nhìn xem bầu trời đông ư n g trên người hắn khí thế liên tục tăng lên không gian bốn phía cũng trở nên vặn bèo ầm ẩm đột nhiên từng tiếng kinh tiên h nổ vang t r u y ề n đến mây đen hiện lên vô số lôi đỉnh của q u ộ n đ ỗ n g nhiên hướng phía lâm thất dại chút xuống lâm thất dại trong mắt lóe lên một vòng lợi mang mở ra thủ trưởng nhẹ nhàng nhấc lên một đạo màu đen kiếm quang đ ỗ n g nhiên lịch thiên mà lên những nơi đi qua tất cả lôi đỉnh cấp tốc t r h o bụi màu đen kiếm quang không ngừng tiếp tục lịch thiên mà lên phu một tiếng giống như cắt ra cái gì một tháng thời gian gặp được trong suốt màn sáng hiện hiện n h ư là bậc khí phản xạ quan mang một k ế m liên n h ư n g trận pháp hiện hình nhưng mà trận pháp màn sáng bên trên chỉ là hiện ra một đường vết rách vẹn vẹn mấy tức thời gian lỗ hổng liền một lần nữa phục hồi như cũ lại có thể tự hành tu bổ lâm thất dạ h i ế p h i ế p hai mắt thân thể của hắn đ ô n g hướng không c h u n g l ú c tới tay phải thỉnh thoảng múa từng đạo màu đen kiếm quang bắn ra trận pháp màn sáng xuất hiện một đạo lỗ to lớn mà lại càng lúc càng lớn trận pháp quả thật có thể tu bổ nhưng hắn tu bổ tốc độ xa xa không có lâm thất dạ phá hư nhanh lục thần lâm thất dạ trong mắt lạnh lẽo trong tay hắn chống g i n g xuất hiện một thanh toàn thân hiện lên màu đen kiếm quang chính là bất diệt kiếm linh hắn đưa tay vung lên một đạo trên trăm dặm kiếm khí chạm hướng hư không kiếm khí tuyệt thế sắp bén tồi khô làm hủ trăm dặm phương viên xuất hiện một đạo lỗ to lớn đập vào mắt là một mảnh lở mở giống như một mảnh hư vô khu vực lâm thất dạ không có do dự chốc lát một bước bước vào trong đó nhưng vào lúc này một đạo màu vàng kim lợi mang bông hướng phía hắn kích xạ mã tới lâm thất dạ không dám dùng tay đón n ữ nghiêng người trốn tránh màu vàng kim lợi mang cơ hồ sắt gương mặt của hắn bay qua tốc độ nhanh chóng giống như thiểm điện hắn chỉ cảm thấy khuôn mặt tê dại một hồi thế mà tràn ra một tia tiên huyết màu vàng kim l vẹn vẹn còn sót lại kịp khí vậy mà phá vỡ hắn nụ thân vật này hẳn là trợ cơ hắn ánh mắt sáng rực trong mắt lóe lên một vòng x sốt ruột ông bạn già cái này đ ồ vật hẳn là miễn cưỡng có thể luyện chế thành mũi kiếm a màu đen bất diệt kiếm linh run nhẹ nhẹ giống như tại đáp lại lâm thất dạ đã ngươi hài lòng vậy l i ề n n ó lâm thất dạ hiểu ý cười một tiếng mắt thấy màu vàng kim lợi mang lần nữa bắn ra mà tới hắn giương tay vồ một cái ngao một trận tiếng long ngâm bỗng nhiên văng lên cái gặp một cái dài đến ba ngàn trượng khí vận thần long bay vụt mà tới bỗng nhiên không có vào lâm thất dạ thể nội trên người hắn khí tức không ngừng kéo lên tinh huyền cảnh tinh huyền cảnh trung kỳ tinh huyền cảnh hậu kỳ tinh huyền cảnh đình phong đây cũng là khí vận ra chỉ huy lực kinh khủng trọn vẹn tăng lên một cái đại cảnh giới còn chưa đủ lâm thất dạ khen nói một tiếng hắn tránh thoát màu vàng kim lợi mang công kích trực tiếp vận chuyển thái huyền tiên kinh một thời gian thể nội huyền lực nhanh chóng lột s á t thành b ả n g bạc tinh lực huyền h ả i bên trong phát ra trận trận sóng lớn vô vợ thanh âm đây là hắn tự thân đột phá tinh huyền cảnh nguyên nhân lại thêm k h í vận r a chỉ trọn vẹn nhường hắn tăng lên một cái đại cảnh giới hắn giờ phút này cảm giác tự thân lực lượng bành trướng tới cực điểm hô màu vàng kim lợi gai nhọn đến lâm thất dạ lăng không n h ấ t chảm bất diệt kiếm linh đem màu vàng kim lợi mang bắn ra ngoài nhưng lâm thất dạ cũng đẩy lui mấy bước cánh tay rung động miệng hổ r u lên hắn âm thầm trầm ngâm cái này màu vàng kim lợi mang uy lực đoán chừng đạt đến nhận huyền cảnh tốc độ khó trách vạn năm qua cũng không có người có thể phá vỡ mà lại trận này chỉ có thể từ bên trong phá hư có thể vào trận pháp bên trong người tất cả đều sẽ bị áp chế ở tinh huyền cảnh đ ỉ n h phong ai có thể đem nó phá vỡ đây d i ệ p k i n h vũ nói không tệ chỉ có ngưng tụ tội huyết đảo tất cả khí vận mới có thể phá vỡ trận này trận này châm phá định lâm thất dạ hừ lạnh một tiếng vâng vâng hắn thể nội khí thế lại lần nữa kéo lên tự thân lần nữa đột phá bước vào tinh huyền cảnh đình phong không có trận pháp áp chế hắn rốt cục hậu tích b ạ t phát tăng thêm khí vận gia trì hắn càng là đạt đến nguyện huyền cảnh hậu kỳ nhìn thấy màu vàng kim lợi mang đánh tới lần này lâm thất giả lại là không tránh không lùi bất d i ệ t kiếm linh lăng không n h ấ t chạm đ ỗ n g nhiên đem màu vàng kim lợi mang bắn ra ngoài màu vàng kim lợi mang không có nửa điểm dừng lại tiếp tục công kích lâm thất giả cười lạnh một tiếng đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái một đạo bạch quang n ở rộ một phân thành hai hai phân thành bốn vẹn vẹn mấy tức thời gian thư không khắp nơi đều là kiếm ảnh kiếm ảnh không ngừng chiến đấu màu vàng kim lợi mang Sau mang màu một kim lát, lợi vàng ch bất diệt kiếm linh chán phóng kinh khủng kiếm đạo uy thế gắt gao áp chế thần lôi kiếm thai lập tức đ ô n g nhiên đem nó triệt để thôn vệ bất diệt kiếm linh không ngừng biến ảo hình dạng h i ệ n nhiên là thần lôi kiếm thai còn tại d â y r ù a đáng tiếc không có bất cứ ý nghĩa gì thiếu khinh bất diệt kiếm linh rốt cuộc khôi phục bình tĩnh lâm thất dạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút bất diệt kiếm linh hư không tiêu thất lúc này hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái thấy trận pháp màn sáng như là thủy chiều đồng dạng t ố i lui thiên địa khôi phục thanh tính phía dưới gần như đồng thời tất cả mọi người cảm giác thân thể, dễ dàng không ít, phất thể nội gông cùng xiề Càng lâm à có không ít người ít l thất p á sánh bước người được. cao cuồng vào tầng thứ t hơn. Mọi người cũng hỉ không gì hỉ h Mọi Lâm dạ dài thở phào một tháng o thời gian trong cơ thể hắn khí vận thần long bay ra quan g mang rõ ràng ảm đạm không ít ngang khí vận thần long thét dài một tiếng liền dẫn lâm thất dạ hướng phía ngọc kinh phương hướng bay đi lâm thất dạ đứng tại lăng tiên điện phía trước hít vào một hơi thật dài hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong không khí huyền khí cũng nồng nặc rất nhiều tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem hắn chờ đợi lấy hắn mệnh lệnh kế tiếp lâm thất dạ tập trung ý chí ngưng thanh nói sở trấn hoan bắt đầu chương hai trăm ba mươi tám bọn ạ c h n g c k i hắn t h h rõ ràng nhìn thấy thính hải phong đang chậm rãi dâng lên mặt biển không ngừng hạ xuống nơi xa quân quận nước biển mãnh liệt mà tới nhấc lên sóng to gió lớn tới gần mặt biển chỗ xuất hiện một cái khe nước to lớn nước biển điên cuồng tràn vào tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm một khi thất bại ba châu tuyệt đối không khác một trận động đất nhưng mà mặt đất ngay từ đầu đang không ngừng run d ẩ y có thể theo đại địa không ngừng lên cao run d ẩ y rốt c ụ c biến mất thành công nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn v ạ n t u ế đám người nhìn xem phía dưới càng ngày càng xa mặt biển kinh hô không thôi rất nhiều người hướng phía ngọc kinh vương hướng cung kính túi đầu chuyện như vậy phát sinh ở tội huyết đ ả o các nơi duyên hải tất cả mọi người đơn giản kinh động như gặp thiên nhân mà lúc này nguyên lai tuyết thần sân chỗ từng toà núi tuyết sụp đổ lộ ra từng tòa băng sơn trong đó một tòa trong núi băng đột nhiên vỡ ra lần lượt từng thân ảnh đi ra chuyện gì xảy ra đám người nhìn xem thương h ả i t ă n g điền tuyết thần sơn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc các ngươi có phát hiện hay không mặt đất đang lên cao có người đột nhiên lên tiếng kinh hô đám người ngầm đầu nhìn lại mặc dù mặt đất rất bình tĩnh nhưng không chung đám mây lại là càng ngày càng gần tất cả mọi người sợ ngây người hơi anh đúng lúc này một tiếng nổ vang truyền ra tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía cuối phía trước nữ tử sơn chủ ngài đột phá đám người hoảng sợ khó trách bọn hắn kinh ngạc như thế thuyết biên nguyện sắc mặt cực kỳ không bình tĩnh nàng mặt mũi tràn đầy để phòng nhìn chằm chằm công chúng lại là thật lâu chưa từng nhìn thấy lôi đỉnh rơi xuống nàng vội vàng xếp bằng ở tại chỗ sau hai canh giờ nàng thành công đột phá tinh huyền cảnh liền ổn định tu vi lúc này một cái nữ đệ tử từ đằng xa chạy tới sơn chủ đại la hoàng triều đã nhất thống ba châu đồng thời phá vỡ tội huyết đảo trận pháp hiện tại đang mang theo toàn bộ tội huyết đảo phi không nữ đệ tử thanh â m cũng đang phát run tin tức này lúc quá rung động tuyết biên nguyệt há to miệng lại một câu cũng nói không nên lời mi tâm rung động thật làm được sao sơ chủ chúng ta bây giờ làm sao bây giờ đại la hoàng triều nhất thống ba châu khẳng định không có nhóm chúng ta đất rung thân nếu không thừa dịp bây giờ còn chưa phát hiện nhóm chúng ta mau chóng ly khai đi chúng đệ tử ngươi một lời ta một câu thân sắc có chút bối rối tuyết biên nguyệt nhìn vẻ mặt lo lắng đệ tử lại liếc mắt nhìn ngọc kinh phương hướng t h í c một hơi giải nói theo ta đi một tháng hai ngày i sau khí vận thần long đạt đến bốn triệu cái này khiến lâm thất dạ mười điểm ngoài ý m ớ n tội huyết đạo khí vận thế mà có thể đạt tới như vậy cấp độ nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạ thuế đột nhiên quần thần cùng tướng sĩ nhao nhao kích động núi thở trong bọn họ tâm bình tĩnh không cách nào hữu dụng ngôn ngữ hình dung lâm thất giả đ è ép ép tay toàn trường khôi phục lại bình tĩnh hắn há hốc mồm nói chắc hẳn tất cả mọi người biết rõ tội huyết đào lai lịch chấm không phải tội nhân các ngươi đồng dạng không phải tội nhân đại la vận mệnh hẳn là từ đại la người tự mình lựa chọn đám người trịnh trọng gật gật đầu rất nhiều người đã lệ nóng danh trọng từ khi mấy năm trước đại la hoàng triều tuyên bố tin tức liên quan tới tội huyết đào rất nhiều người lộ ra vẻ không thể tin nhưng mọi người chậm rãi tiếp nhận sự thật này bởi vì vô tận t u ế n g u y ệ đến tam châu chi địa rốt cuộc không có xuất hiện qua tinh huyền cảnh Trước càng này, bọn hắn lập à chính mắt thấy、lâm、thất、Dạo、phá mắt lâm t vỡ r n h á p gặp được vô tức ậ Lập n đình màn. Nhưng là, bọn hắn không mình nhân, người không nhân. lôi là, là tới giờ tội tội mọi phải tội đảo cho thấy huyết một cảm tự tất t bây cả lên tội huyết đảo trở thành lịch sử tam châu c h i địa trở thành lịch sử nơi đây thay tên bạch ngọc kinh lâm thất giả nhàn nhạt lời nói vang vọng trời cao càng là thông qua khí vận thần long vang vọng tại mỗi một cái tán thành đại la hoàng triều lòng người ở giữa nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế đám người lại lần nữa bài nói lâm thất giả gật gật đầu quay người hướng đi lăng thiên điện quần thần n g o nhau, nhau đuổi theo thánh thượng hiện tại bạch ngọc kinh đã ở vào cao vạn trợ không thỉnh b ệ hạ quyết đoán lúc này sở trần hoan dẫn đầu bước ra khỏi h à n g nói hướng vương đông hướng di động lâm thất Dạ thản nhiên nói vâng sở trần hoan cung kính đáp nội tâm lại có chút n g h i hoặc phương đông thế nhưng là vô tận đại hải a như thường tới nói không nên hướng vương bắc di động sao bất quá lời này hắn đương nhiên sẽ không hỏi ra lời tân hủ lâm thất Dạ mở miệng lần nữa cần phải cáo chi b á c h tính không nên tới gần bạch ngọc kinh bên liên giới mặt khác giữ gìn tốt tất cả thành trì ổn định vâng tân hủ gật đầu la thiên thành hạ thiên phóng lâm thất giả quát khe nói quân đội huấn luyện như thế nào bệ hạ bốn trăm vạn quân đội đã tập hợp xong xuôi tùy thời có thể lấy xuất trinh la thiên thành khí phách nói bệ hạ thần huấn luyện trăm vạn lang kỵ cũng thời khắc có thể xuất chiến hạ thiên phóng trịnh trọng nói lâm thất giả hài lòng gật đầu hào khí nói chớ muốn bạch ngọc kinh chỗ qua tận là đại la cương thổ bạch ngọc kinh chỗ tận là đại la quân dân đám người nghe đến lời này chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào hào khí và trượng mấy ngày sau nguyên lai tội huyết đảo phía bắc một tòa đỉnh núi mấy đạo thân ảnh chừng lớn lấy hai mắt nhìn phía xa mênh mông vô bờ biển lớn chỉ có nước biển h é t giận dữ sôi trào m á h liệt tất cả đều kinh hãi tới cực điểm tội huyết đạo đây có người run dày mở miệng lớn như vậy tội huyết đạo làm sao hư không tiêu thất rồi bọn hắn phóng thích ra thần thức nhưng mà không thu hoạch được gì phải biết bọn hắn đều là cường giả đỉnh cao a cảm ứng được tội huyết đạo trận pháp biến mất liền trước tiên chạy đến không nghĩ tới nhìn thấy lại là trước mắt một màn tội huyết đạo không có khả năng hư không tiêu thất không phải hư không tiêu thất chẳng lẽ còn bay làm sao có thể bay đừng nói chúng ta mấy cái liền xem như niết bàn cảnh cũng tuyệt không có khả năng làm được kia tội huyết đạo đi đâu mấy người ngươi một lời ta một câu nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh trở về thông chi thánh chủ đi trong đó một cái lão giả mở miệng t h â n thủy ánh mắt nhìn lướt qua chu vi mặt khác việc này cần phải không được chuyển ra ngoài này một ngàn năm là ta hạo thiên thánh địa chồng coi tội huyết đạo nếu để cho cái khác mấy đại thế lực biết được tội huyết đạo biến mất hạo thiên thánh địa khó từ tội lỗi ba ngàn năm trước sự tình tuyệt đối không thể lại xuất hiện vâng、Đám、người biến sắc vội vàng cung kính đáp nhưng lo âu trong lòng vẫn như c ũ thật lâu không cách nào biến mất thánh i i ế n n về t n g u y ệ g Ngự thượng mộ dung lạc trần thợ sâu thật lâu mới khôi phục bình tĩnh ba đại vương triều đã cầm xuống bây giờ chỉ còn lại đại hữu hoàng triều lâm thất g i n gật gật đầu xác đạo phân thân biết đến sự tỉnh hắn cũng do gió dàn thượng. dàng bạch ngọc kinh vừa mới xuất hiện trên bầu trời man hoang thành khí vận liền tăng lên mấy trăm t r ư ợ n g hiện nhiên những ngày vương triều bách tính tạm thời còn chưa tán thành đại la hủy d i ệ t ba đại vương triều đã không cần hắn tự mình độc thủ chỉ có đối phó hoàng triều chi chủ mới cần hắn cái này đại la chi chủ độc thủ trầm ngâm mấy tức lâm thất giả mới nói cô tô văn quả thật có chút khó đối phó giang thiên dưỡng cùng kiếm v o n g mang binh nên chiến đại v hoàng triều đã có năm năm có thừa phía trước ba năm cơ hồ thế như chẻ tre rất nhanh liền cầm xuống mấy chục tòa thành trì nhưng mà hai năm trước đại u hoàng triều c h i chủ nhạc tiên lâm rốt cục nhịn không được một lần nữa bắt đầu dùng cô tô văn giang thiên dưỡng cùng kiếm vong không chỉ có tất công chưa lập hơn nữa còn bị đoạt trở về sáu tòa thành trì đương nhiên cái này cũng không đại biểu giang thiên dưỡng cùng kiếm vong không bằng cô tô văn dù sao cầm xuống thành trì sau quản lý cần rất dài thời gian bất quá cái này cũng theo mặt bên nói rõ cô tô văn cường đại liên liên lâm thất giả một thời gian cũng không nghĩ tới tốt biện pháp giang thiên dưỡng cùng kiếm vong nghĩ tới biện pháp ly dán nhạc tiên lâm cùng cô tô văn quân thần hai người nhưng nhạc tiên lâm căn bản cũng không coi ra gì nói nhạc tiên lâm như thế nào tín nhiệm cô tô văn vậy c vâng không mà nói nhạc tiên lâm những năm này cũng sẽ không một mực không cần cô tô văn lâm thất giả suy nghĩ một chút nói tật khả năng nhiều s i ê u tập nhạc tiên lâm cùng cô tô văn tư liệu nhóm chúng ta nắm giữ tình báo không đủ thánh thượng ta cầm xuống những cái kia thành trì về sau cùng bách tính tìm hiểu qua cô tô văn tư liệu có một cái tin tức rất cổ quái lúc này giang thiên dưỡng đột nhiên mở miệng nói n g h e một chút lâm thất giả cười cười giang thiên dưỡng tổ chức một cái tiếng nói nói đại hàn hoàng triều tri chủ vẫn lạc trước một năm cô tô văn thành hân đại hàn hoàng triều tri chủ cùng người giao thủ qua từ đó về sau thân thể của hắn liền ngày càng lụ bại Mà lại, theo tin tức đáng tin đại hàn hoàng triều tri chủ sủ hái nhất chính là đại hoàng tử nhạc tiên lâm nói như vậy nhạc tiên lâm cũng biết rõ điều này mà lại rất rõ ràng cô tô văn là người biết rõ hắn sẽ không phản bội đại hữu hoàng triều cho nên khiêu khích ly rán đối hai người căn bản không dùng Tân lúc này lâm ờ ý vì hệ nhân đột nhiên mở miệng nói còn nhớ rõ năm đó dung chuyển đại liên hoàng triều thủ đoạn sao đám người nghe vậy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lập tức lâm ý vì hệ nhân đem sự tình đơn giản giảng thuật một lần đám người lập tức kinh động như gặp thiên nhân có thể là có thể nhưng tốc độ quá chậm lâm thất giã lắc đầu đương nhiên ngươi cũng có thể chậm dai bố cục trước tiên đem u vân thương hội giải ra lại nói tiếp xuống ta phải đi một chuyến tinh nguyện thần triều đi tinh nguyện thần triều đám người hơi kinh ngạc có chút việc phải đi một chuyến lâm thất giả gật gật đầu nói la thiên thành hạ thiên phóng hai người các ngươi thay thế kiếm v o n g cùng giang thiên dưỡng kiếm v o n g cùng giang thiên dưỡng theo ta đi tinh nguyện thần triều rõ đám người một mặt hâm mộ nhìn xem kiếm v o n g cùng giang thiên dưỡng lâm thất giả cười cười bác thần lao đầu tự không có việc gì nhường hắn giúp ngươi luyện một chút binh được cố bác thần cười cười có lâm k i ế u thiên tại hắn vừa vặn nhẹ nhom không b t lâm thất dạ lại cùng đám người thương lượng một lát lần nữa đi vào tử vân cung cùng, cùng phụ mẫu thất dạ thiên lung không thấy vừa bước vào tử vân cung tử tiên nhược liền vội vã đi ra nàng lưu lại một phong thư nói muốn đi cựu h u y ề n đại lục đi một chút nàng vừa đi ông ngoại ngươi cũng đi theo ly khai bọn hắn là hai người cùng đi lâm thất dạ n h ư mày không phải ông ngoại ngươi là đuổi theo tiên lung tử tiên nhược mặt mũi tràn đầy lo lắng mẹ yên tâm ta sẽ phái người tìm tới bọn hắn lâm thất dạ trần an nói gần nhất tu luyện như thế nào tử tiên nhược làm sao cũng không vui nói coi như thuận lợi cha ngươi cũng đột phá đến đếm mẹ không cần lo lắng tiểu di cùng lao đầu t ử dù sao cũng là tinh huyền cảnh an toàn cũng không có vấn đề lâm thất dạ lại an ủi một câu ông ngoại ngươi ta ngược lại thật ra không lo lắng nhưng tiên lung liền cùng cái tiểu hài mà lại thực lực của nàng ngươi cũng không phải không biết rõ chỉ có cảnh giới thử tiên ngược k hổ sở mặt nói đến tử tiên lung điểm này lâm thất dạ cũng mười điểm im lặng luận tu luyện tiên h phú phóng nhãn c ử u h u y ề n đại lục đoán chừng không có mấy người có thể cùng nàng so sánh nhưng muốn nói nàng là thiên tài đi vậy liền thật nói không nổi ngươi gặp qua mấy cái tinh huyền cảnh sẽ bị thánh huyền cảnh định phong đệ lên đánh không tệ tử tiên lung chính là l i ê n c u n g trước đây thánh huyền cảnh tu vi bị mấy cái đế huyền cảnh chế phục đồng dạng có thể còn sống thật không dễ dàng ta cái này p h ả i người đi tìm nàng lâm thất d ạ không có lưu thêm đi vào ngự thư phòng minh đã đợi đợi đã lâu hắn v u ố t vớt lông mày thầm nghĩ minh nghĩ biện pháp tìm tới tử tiên lung nếu là có nguy hiểm gì trước tiên cho ta biết được minh ngật gật đầu công tử c ự l i tinh nguyện thịnh điện chỉ có hai tháng thời gian đây là tinh vân thần đều bố cục đồ ta đã an bại không ít người ở nút trong đó các ngươi trực tiếp tiến về là được nói đi hắn lấy ra một bộ địa đồ đặt ở trên bản sách vất vả lâm thất dạ cười cười đúng rồi còn có một chuyện minh đột nhiên thần sắc nghiêm lại hít sâu một cái nói lâm dương hắn hắn gia nhập hạo thiên thánh điệp lâm thất dạ như mày tiểu người đây không biết rõ tuyết thần sơn người không biết tung tích từ khi tuyết thần sơn phong sơn về sau ta liền rốt cuộc chưa lấy được qua nàng tin tức minh lắc đầu lâm thất dạ cao mày ngưng thanh nói ta biết rõ hôm sau trong thư phòng tụ tập hai mươi đạo thân ảnh lâm vô vân lâm vô phong lâm vô tuyết lâm vô thơm lâm vô hối thính tuyết lâu ngũ đại phó lâu chủ nhiều năm qua lần thứ nhất để tụ một đoàn trừ cái đó ra còn có kiếm vô sinh giang thiên dưỡng kiếm vong ba người cùng làng vân thập tam vệ lao b ạ c h đây lâm thất dạ nhìn lướt qua chu vi lại là không có gặp bạch rú minh thân ảnh hắn nói cựu huyền đại lục huyền khí quá nồng nặc m ố n bê quan tu luyện trên đường quá lãng phí thời gian lâm vô phong cười cười nói nói có việc nhường công tử trực tiếp triệu hắn hắn liền có thể lâm thất dạ mặt đen lại khoát tay áo đi thôi chương hai trăm bốn mươi gặp lại d i ệ p khinh vũ một tháng sau một tòa mên mông nguy nga thành chỉ l ạ cấn tại lâm thất dạ một đoàn người tầm mắt thành này g chính t á i l là tinh nguyệt thần triều thần đều tinh vân thần đều cũng xưng là tinh nguyệt thần hư xa xa nhìn lại thật đúng là như một mảnh tinh vân phiêu đãng tại đại điệu phía trên bầu trời phía trên một mảnh màu vàng kim biện mây bàn nằm kim quan rặng rỡ sáng loá hiển nhiên chính là tinh nguyệt thần triều khí vận thần hải so với đại la hoàng triều khí vận thần hải không biết do còn bao la hơn gấp bao nhiêu lần thậm chí đại la khí vận thần hải có thể được xưng là bụng xịn thô sơ giản lược tính ra tinh nguyện thần triều khí vận thần hải chỉ ít có bốn năm ngàn dặm phương viên lơ mờ có thể nhìn thấy một cái kim long ở trong đó ngủ say hơi động một chút khí vận thần hải lập tức b ư ớ c lên không thôi vô số khí vận quang đoàn hóa thành từng đầu cỡ nhỏ kim long du đãng giang thiên dưỡng bọn người đều sợ hãi thán phục không hổ là cựu huyện đại lục tứ đại thần triều một trong cho dù ngọc kinh cùng hắn so sánh cũng thiếu một phần lắng đọng lâm thất giảm nhưng không có quá cảm thấy cảm giác chân chính th liền cái này cũng xứng xương thần h ư bất quá tinh vân thần triều khí vận thần hải bênh mông như vậy xác thực vượt qua dự liệu của hắn hoàng triều tấn cấp đế quốc khí vận thần long c h í ít ngàn trượng mà đế quốc tấn cấp thần triều khí vận thần long c h í ít ngàn dặm theo khí vận thần hải để phán đoán tinh nguyện thần triều khí vận thần long đoán chừng dài đến ba ngàn dặm khoảng trừng đại la hoàng triều khí vận thần long mới hơn ba ngàn trượng đẳng đ ă n g trên lệnh hơn một trăm lần trên l ệ không thể bảo là không lớn thần ẩn quyết cũng tu luyện như thế nào lâm thất ra hỏi cũng tu luyện đến tầng thứ tư nhận hoàn cảnh cũng không cách nào xem tấu chúng ta tu vi lâm vô phong c đi thôi lâm thất giả gật gật đầu mấy chiếc vàng son lộng lẫy xa hoa đại khí xe ngựa chậm rãi hướng cửa thành nam chạy tới tiến vào tinh vân thần đều trên đường phố rộng rãi bóng người đông đảo hai bên nhà cao t ầ n g đứng vững có không ít tu sĩ c ư ờ i u i vũ ba khí huyền thú đi lại đám người âm thầm cảm thán không hổ là tinh nguyện thần đều tu luyện không khí xa không phải ngọc kinh có thể so sánh tùy ý nhìn thấy một người đi đường cũng có được không tầm thường tu vi một canh giờ sau xe ngựa đi vào một tòa yên lặng nhã huyện bên trong công tử viện này xuống còn có thể sao lâm vô hối cười cười nói lâm thất giả có thể hay không ngươi không phải biết không bất quá hắn vẫn gật đầu không tệ nơi này c ử ly cử hành tịnh điện địa phương có bao xa lâm vô hối giải thích nói không xa ngự không phi hành không sai biệt lắm một nén nhang thời gian bất quá không thể tùy tiện tại thần đều độc thủ thần đều bên trong khắp nơi đều bố trí có trận pháp một khi huyền lực ba động chạm tới trận pháp liền sẽ bị vô điều kiện xóa bỏ thinh vân thần đều trận pháp xác thực không ít nhưng là quá l o ạ l o ẹ t trầm mặc ít nói lâm vô vân nhịn không được mở miệng nói không có nghiên cứu quá nhiều giá trị đám người cổ quái nhìn xem lâm vô vân không mê minh ngươi hiểu trận pháp t i ế n vọng lại hứng thú lâm thất Dạ cười cười nói bạch ngọc kinh trật pháp chính là không mây cùng vô phong bố trí lời này vừa nói ra giang thiên dưỡng cùng kiếm vong hoảng sợ những người khác tự nhiên rất rõ ràng lâm vô vân thủ đoạn thần s á c như thường kiếm vong kinh ngạc nhìn xem lâm vô vân nói không m â y minh nhưng có nào trật pháp thích hợp đại quy mô chiến đấu nhường công tử hoặc là vô phong dạy n g ư ờ i ta không quá am hiểu dạy người lâm vô vân đem bóng ra giao cho lâm thất Dạ. công tử hiểu trật pháp kiếm vong giống như lần thứ nhất nhận biết lâm thất g i hiểu sơ lâm thất g i đi vào nhãn lấy ra hai cái ngọc giản giao cho kiếm vong cùng giang thiên dưỡng đây đều là một chút dễ hiểu trật pháp các ngươi có thể nghiên cứu một cái không nhất định có thể bố trí nhưng nhất định phải hiểu kiếm vong vui vẻ nhận lấy giang thiên dưỡng cũng không có cự tuyệt như lâm thất giả nói không nhất định phải có thể bố trí nhưng xác thực nhất định phải hiểu vạn nhất về sau gặp gỡ một ít đặc thù tình huống tự mình cũng có thể nghĩ đến giải quyết biện pháp xin hỏi thất giả công tử ở đây sao lâm thất giả một nhóm còn chưa đi ra mấy bước đột nhiên ngoài cửa truyền đến một thân ảnh đám người quay đầu nhìn lại đã thấy một cái nữ tử h o tím chậm rãi đi vào người tìm ta chuyện gì lâm thất g i thản nhiên nói nhưng trong lòng thì ngoài ý mớn như thường tới nói tinh vân thần đều hẳn là không người nhận biết mình mới đúng a hắn trước tiên nghĩ đến một loại khả năng ta là long công chúa thị nữ từ diệp long công chúa xin ngài đi qua một lần váy tím nữ tử khẽ mỉm cười nói diệp k i n h vũ lâm thất dạ hơi xứng sở cái này diệp k i n h vũ năng lực có thể áp tự mình một nhóm mới vừa tiến vào tinh vân thần đều mới hơn một canh giờ mà thôi nàng thế mà liền phát hiện chính mình mà lại cái này gọi là tử diệp thị nữ lại là thánh huyền cảnh đình phong tu vi cái này có chút tiểu cường tinh nguyện thần triều thật đúng là cường giả như mây vâng tử diệp gật gật đầu có thể mang những người khác sao lâm thất giả hỏi có thể tử diệp từ đầu đến cuối duy trì nụ cười công tử các người đi thôi lâm vô vân mở miệng nói lâm vô hối cười cười ôn nu tú nhà nói ta cũng nghĩ tu luyện lâm vô tuyết h à to miệng vậy ta cũng không đi lâm thất giả tự nhiên biết rõ bọn hắn tâm tư nhỏ cười cười nói kia vô sinh vô phòng vô tâm trời nuôi cùng kiếm v o n g đi với ta một lát sau một đoàn người đi vào một tòa cổ kính phủ đệ phía trên tòa phụ đệ treo một khối bảng hiệu phía trên viết lấy bốn chữ lớn long vân vương phủ công tử diệm k i n h vũ không phải công chỗ sao giang thiên dưỡng bí mật truyền âm có chút không hiểu một cái công chúa lại ở tại vương phủ vẫn là nói chân chính tìm bọn hắn tới là một vị vương gia mà không phải diệp khí vũ nhưng cẩn thận tưởng tượng lại không thích hợp tinh vân thần đều ngoại trừ diệp khí vũ tuyệt đối không ai nhận biết lâm thất giả mới đúng lâm thất giả không nói dẫn một đám người đi vào trong phòng khách vương phủ hạ nhân ngay tại bận rộn hướng trên mặt b à n trưng bày mỹ vị món ngon hắc kim long văn điêu lâm vô phong nhìn qua trên bàn một mâm đồ ăn không khỏi sợ ngây người hắc kim long văn điêu thế nhưng là thánh thú a như thường trưởng thành đến đỉnh phong chí ít cũng là tương đương với thánh gia đình phong giờ phút này thế mà được bày tại trên mặt bàn nếu là tiểu hắc biết rõ không phải xù lông không thể món ăn này tên là làm long n â m vượt gáy đúng lúc này một đạo dễ nghe thanh â m theo phía sau bình phong bên cạnh chuyền đến lâm vô phong khỏe miệng hơi rút ra tiểu hắc biến thành long n â m vượt gáy không thể không nói vẫn rất hình tượng đột nhiên đám người theo danh vọng đi lại là nhìn thấy một bộ váy dài trắng mang theo hơi mỏng khăn che mặt tuyệt mị không gì sánh được nữ tử chậm rãi đi tới lâm vô phong bọn người không khỏi nhìn thoáng qua lâm thất giả âm thầm không thể không đội phục lâm thất giả nhã quang chẳng lẽ vị này chính là tương lai đại tẩu đại la hoàng hậu? đã lâu không gặp diệp k i n h vũ h i ế p mắt cười một tiếng thanh â m giống như tiếng trời mười điểm dễ nghe đã lâu không gặp lâm thất dạ khẽ gật đầu hắn phát hiện tự mình thế mà nhìn không thấu diệp k i n h vũ tu vi loại kia nhàn nhạt uy hiếp vẫn tồn tại như cũ mời ngồi diệp k i n h vũ khẽ cười một tiếng lâm thất dạ mang theo đám người không khách khí ngồi tại một loạt lâm thất dạ nhìn xem đối diện mấy chương cái bản có chút n g o à i ý m u ố n còn có người đến chương hai trăm bốn mươi mốt mê đi một cái lâm thất dạ xác thực thật bất ngờ bọn hắn vừa tới tinh vân thần đô hơn một canh giờ diệp k i n h vũ không chỉ có tìm được hắn còn chuẩn bị nhiều như vậy mỹ vị món ngon dường như đã sớm chuẩn bị nhiều ngày là vương phủ mấy vị món khách cũng là lần này tham gia tinh nguyện buổi lễ long trọng người diệp k i n h vũ giải thích nói lâm thất giả khẽ vớt c ầ m đúng lúc này cửa ra vào chuyển đến mấy đạo tiếng bước chân ngần đầu nhìn lại đã thấy ba đạo thân ảnh đi đến hai nam một nữ mặc trên người bảo y ỉa nhìn qua tiên phong đạo cốt b á i kiến long công chúa ba người có chút hành lễ ba vị mời ngồi xuống diệp k i n h vũ cười gật gật đầu lập tức nàng chỉ vào một người cầm đầu nhìn qua gậy trơ cả xương láo giả nói cho các ngươi giới thiệu một cái vị này là thiên toán tử chính là một vị thiên cơ sư hắn chắc chắn trình độ phóng nhãn đông t h ủ cũng có thể đến được trên đầu ngón tay nói đến đây gậy cho cả xương lão giảng ạ o nghễ hơi ngầm đầu công chúa quá khen lâm thất dạ khẽ gật đầu giang thiên dưỡng bọn người vẻ mặt nghiêm túc trong lòng kinh ngạc thế mà ở chỗ này liền gặp được trong truyền thuyết thiên cơ sư d i ệ p k i n h vũ lại nhìn về phía thiên toán tử ra tay một cái cổ đ i ể n nữ tử vị này là cẩm tâm đại sư am hiểu các loại đàn danh xưng cầm a đông thổ ba đại cầm sư một trong cổ điện nữ tử mỉm cười lâm thất dạ khẽ vứt cảm tiếp trước hắn cũng đã gặp không ít lấy đàn nhập đạo người trong n g a y mắt mỗi một cái âm phủ đều có thể là sát chiêu khó lòng p h ò n g bị diệp k i n h vũ lại nhìn về phía cái cuối cùng nho sinh ăn mặc trung niên nam tử vị này là đan dương đại sư hắn am hiểu thư pháp cùng vẽ m ô i đồng dạng đều là t ô n g sư trình độ thứ mười năm trước làm r a kiếm vân đồ càng là ẩn chứa kiếm đạo ảo diệu không thiếu đ ế huyền cảnh tham quan về sau nhất cử đột phá t h á n huyền h cảnh trung niên nam tử đan dương đại sư nhìn cũng chưa từng nhìn lâm thất giả một chút mặt mũi tràn đầy n ạ o khí lâm thất giả trên mặt vẫn như cũ mang theo t i ề u dung long công chúa thủ hạng th lại nhìn về phía lâm thất giả nói vị này là lâm thất giả công tử đặc biệt chư vị tới đây là vì sau một tháng tinh nguyện buổi lễ long trọng công chúa lúc này thiên toán tử cười nhìn lâm thất giả một chút không biết vị này lâm thất giả công tử lại am hiểu cái gì đây ngữ khí mặc dù rất bình thản lại cho người ta một loại v i n h v à o hung hăng cảm giác trên mặt càng là mang theo nụ cười khinh thường đan dương đại sư phụ hòa nói nếu là không có bất luận cái gì sở trường hẳn là không tư cách ngồi ở chỗ này à d i ệ p k i n h vũ giới thiệu bọn hắn thế mà đem lâm thất g i đặt ở cuối cùng bọn hắn vốn là đã khó chịu không nghĩ tới diệp khinh vũ lại còn mời lâm thất dạ tham gia tinh nguyện buổi lễ long trọng một cái liền danh tự đều chưa nghe nói qua người cũng có thể tham gia tinh nguyện buổi lễ long trọng lâm vô phong bọn người n h ư mày trên mặt vẻ giận dữ lâm thất dạ lại là khẽ cười một tiếng ngươi không phải thiên toán tử sao cho ta tính toán chẳng phải biết do rồi thiên toán tử hí ngược cười một tiếng nói lão phu tự nhiên có thể tính ra đến nhưng lão phu sợ ta tính toán kết quả ngươi không thể nào tiếp thu được dù sao hết ăn lại uống quá nhiều người hẳn thiếu chút nữa nói thẳng lâm thất dạ là tên lường ạ t lâm thất dạ không những không giận mà còn cười làm ra một cái dấu tay xin mời vậy lao phu liền không k h á c h khí thiên toán tử hừ lạnh một tiếng thiên toán tử d i ệ p k i n h vũ trên mặt hiện lên một tia không thích c h i sắc thiên toán tử bọn hắn xem như vương phủ người nhưng lâm thất dạ lại là mời tới k h á c h nhân nàng không biết rõ lâm thất dạ phải t r ă n g am hiểu những này cũng không muốn để lâm thất dạ trước mặt mọi người xấu mặt thì lâm thất dạ tới đây nàng cũng là con nước c ò n tát dù sao nàng lần này nhất định phải thắng mặt khác lâm thất dạ thế nhưng là đến từ tội huyết đ ả o nếu là thiên toán tử đo lường tính toán ra lâm thất dạ bọn hắn tuyệt đối không cách nào còn sống ly khai tinh nguyện thần triều không sao lâm thất dạ khoác k h o tay thiên toán tử cười lạnh một tiếng cũng không k h á c h khí trực tiếp lấy ra một cái huyền quy giáp ném vào một viên đồng tiền bắt đầu lay động sau một lát một viên đồng tiền phun ra thiên toán tử nhìn chằm chằm đồng tiền nhìn một lát ngón tay có chút rung động、Phúc. đột nhiên hắn đông nhiên phun ra một ngụm n h c h huyết kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất thiên toán tử bên cạnh đan dương đại sư kinh hô một tiếng sau một khắc thiên toán tử lung la lung lay đứng dậy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạng con người run dậy kịch liệt ngươi ngươi là ai hắn ngữ khí kinh hãi vừa rồi hắn suy tính lâm thất dạ hết thảy thế mà gặp thiên cơ phản vệ loại này tình huống nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua cho dù coi không ra thiên cơ cũng chỉ bất quá mông lung một mảnh mà thôi ngươi không phải thiên toán tử sao lâm thất dạ thản nhiên nói hắn kiếp trước mặc dù cùng thiên cơ sư liên hệ không nhiều nhưng cũng biết rõ phổ thông thiên cơ sư là tuyệt đối không có khả năng đo lường tính toán hắn hết thảy dù sao hắn thế nhưng là dừng một chút hắn lại nói ta nghe nói cường đại thiên cơ sư căn bản không cần mượn nhờ ngoài vợt liền có thể đo lường tính toán hết thảy thiên toán tử đại sư ngươi được hay không à thiên toán tử mặt đỏ tới mang h a i ngón tay chỉ vào lâm thất dạng dù không ngừng hắn cắn răng nói không có khả năng trừ phi ngươi có che đậy thiên cơ thủ đoạn coi như che đậy thiên cơ cũng sẽ không để ngươi thổ huyết chỉ có thể nói ngươi trình độ không được mà thôi lâm thất dạ lắc đầu huống h ổ vô luận ngươi tin hay không ta cũng không có cái gì che đậy thiên cơ thủ đoạn lão hủ lại tính một lần thiên toán tử khẽ cắn môi không tin tà đạo ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi đừng lại thổ huyết vạn nhất xảy ra c h ú t chuyện diệm k i n h vũ còn phải trách ta lâm thất dạ thản nhiên nói diệm k i n h vũ nghe vậy nhìn về phía lâm thất dạ ánh mắt hơi sáng công chúa lao phu lại tính một lần nếu là xảy ra vấn đề không có quan hệ gì với hắn thiên toán tử đối diệp khinh vũ không người túi lầu nói lâm thất giả im lặng lắc đầu thật đúng là một cái quật cường lao đầu sau một khắc thiên toán tử đổi một kiện bắt quái bảo lần nữa lung lay huyền quy giáp đám người có thể cảm nhận được thiên toán tử trên thân tản ra một cỗ huyền rượu năng lượng ba động bọn hắn không thể không thừa nhận lao nhân này thật sự có tài thiên cơ sư thật đúng là quỷ thần khó lường đúng lúc này thiên toán tử h a h a thổ huyết kêu thảm một tiếng trực tiếp mất đi ai không nghe khuyên cáo chỉ cần thua thiệt lâm thất giả nhốn, nhốn vai Tiểu đan dương đại sư không người gì u cúi đầu a n Dương căm tức nhìn lâm thất giả nói thư pháp cùng hòa đạo tùy tiện loại kia mặc ngươi chọn ngươi như thua nhất định phải cho thiên toán tử dập đầu nhận lầm lâm vô phong cùng lâm vô tâm mấy người đã mặt mũi tràn đầy sát khí để công tử dập đầu n h ậ n lầm các ngươi xứng sao lâm thất dạng ngược lại là khí định thần nhàn chính hắn học nghệ không tinh trách được hay lại nói ta vì sao muốn cùng ngươi so ngươi là trọn dạng đan dương đại sư cười lạnh công chúa nếu là không trừng phạt như thế tiểu nhân lao phu rời khỏi tinh nguyện buổi lễ long trọng d i ệ p k i n h vũ đôi mắt đẹp chấp lên trầm giọng nói hắn là bản cung mời tới k h á c h nhân không được vô lễ đan dương đại sư không nghĩ tới diệm k i n h vũ như thế thiên vị lâm thất dạng vừa chuẩn bị mở miệng lại bị lâm thất dạy đương nhiên chương hai trăm bốn mươi hai đặt bút nhập cảnh đan dương đại sư nghe vậy phất ống tay háo một cái trên mặt bàn trong nháy mắt hiện lên một cái toàn thân hiện lên đỏ thấm b ú t lông giống như hỏa d i ễ m t i ê u đốt thư không nhiệt độ đều tăng lên mấy độ đây là phượng vũ bút đan dương đại sư một mặt ngạo khí giới thiệu đầu bút chính là dùng nguyệt gia huyền thú hỏa viêm phượng mềm mại nhất lông vũ chế tác cán bút thì là áp dụng lửa cây trầu chân quý nhất thụ tâm rèn luyện mã thành một tấc lửa đồng bạn lựa kim mà lại có tiền mà không mua được lâm thất dạ thần sắc như thường lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra cái này phượng vũ bút giá trị bất p h à m hơn nữa còn là một kiện nguyện giai pháp bảo cái này đan dương đại sư ngược lại là bỏ hết cả tiền vốn đã muốn tặng tưởng h ngươi đây đan dương đại sư khiêu khích nhìn xem lâm thất dạng lâm thất dạng cười cười thiện tay lấy ra một vật một thoáng thời gian một cỗ nhàn nhạt, nhạt m ù i thơm tràn ngập mà ra thanh nhã thanh nù nghe ngóng làm cho tâm thần người đ ạ i trấn mặc long hương đan dương đại sư kinh ngồi mà lên kinh hô không thôi hắn chừng lớn lấy hai mắt nhìn chằm chặp lâm thất dạng vật trong tay hắn toàn thân giống như một đầu hắc long phía trên hiện đầy long lân như rượu như tiêu sinh động như thật l i ê n l i ê n giang thiên dưỡng mấy người cũng là kinh ngạc nhìn xem lâm thất giã bọn hắn mặc dù chưa thấy qua mặt long hương nhưng lại nghe qua mặt long hương cái tên này một t ấ c lựa đồng vạn l ư ợ n g kim đã coi như là đầy đủ c h â n quý nhưng cùng ma long hương so sánh lại ngay cả cái g i ấ m cũng không bằng một giọt mặc long một tòa thành đây cũng là trong truyền thuyết mặc long hương giá trị vật này như thế nào lâm thất giả cười cười nói đan dương đại sư liền hô hấp đều trở nên rồn dập lên người người thật muốn dùng vật này xem như tặng thưởng hắn trong mắt đều là vẻ tham lam mặc long hương a hơn nữa còn là một tấc lớn nhỏ có thể nói là giá trị liên thành nếu là có thể đạt được chỗ nào còn cần lưu tại long v â n vương phủ làm từng cái nho nhỏ muốn khách lâm thất dạ d i ệ p k i n h vũ cũng không cách nào bình tĩnh muốn ngăn cản lâm thất dạ cười k h o á t k h o á t tay như vậy vật mặc long hương chỉ cần có mặc long tạm tại liền sẽ không thiếu khuyết nói thật hắn đều có chút ghép bỏ cái này đồ vật chẳng qua là mặc long tầm bãi t i ế t vật mà thôi văn nhã một điểm thuyết pháp là mặc long tầm thôn vệ khí vận sau sản phẩm lập tức lại nhìn về phía giang thiên dưỡng nói trời đuôi trận chiến này từ ngươi tới、Rõ. giang thiên dưỡng gật gật đầu đan dương đại sư thấy thế ngược lại là không có phản bác nói thật lâm thất Dạ lấy ra m ặ c long hương về sau hắn quả thật có chút k i ê n kỵ hắn phần t h ắ n g không lớn nhưng lâm thất Dạ thế mà để một cái thuộc hạ cùng hắn tỉ thí cái này khiến trong lòng của hắn mật cười thật đúng là không biết sống chết d i ệ p k i n h vũ sai người mang tới bút mực giấy nghiên bắt đầu mài mở ra t u y ê n chỉ nếu là giao đấu sử dụng đồ vật tự nhiên như đ ú c đồng dạng người tới trước vẫn là lao phu tới trước đan dương đại sư thản nhiên nói mặt mũi tràn đầy tự tin、Mời. giang thiên dưỡng cầm trong tay quá xếp nhẹ nhàng điểm một cái đan dương đại sư cũng không k h á c h khí lấy ra ngọc bút nhẹ nhàng dính mực đứng như tùng cầm bút hữu lực v ù v ù hắn dòng bay phượng m u ố n b i ế t rất có đại sư khí chất lâm thất dạ đều không thể không thừa nhận cái này đan dương đại sư có, có chút ó c tài năng sau một lát một chữ sôi nổi tại chỉ bên trên kiếm lâm vô phong bọn người đi qua xem xét không khỏi nhữ nhữ mày đan dương đại sư viết một cái kiếm chữ nhìn qua lại là cứng cấp hữu lực nhưng bọn hắn để thưởng thức không ra cái chữ này đến cùng tốt bao nhiêu nhưng mà làm bọn hắn nhìn chằm kiếm chữ nhìn mấy t ứ c đông biến、sắc. sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt giống như nhìn thấy một thanh tuyệt thế thần kiếm hướng phía bọn hắn hét giận dữ mà tới lâm vô phong kiếm vô sinh cùng lâm vô tâm ba người vội vàng cầm kiếm ngăn tại trước người cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi chuyện gì xảy ra kiếm vô sinh tỉnh táo lại kinh ngạc nhìn xem trên trang giấy kiếm chữ đan dương đại sư cười ngạo nghễ này chữ như thế nào đặt bút có thần không hổ là đan dương đại sư d i ệ p khinh vũ thở dài không khỏi có chút bận tâm nhìn xem lâm thất dạ cùng giang thiên dưỡng công tử đặt bút có thần là cảnh giới gì lâm vô phong nhịn không được hỏi kiếm vô sinh cùng lâm v lâm thất dạ giả cười giải thích nói như là kiếm đạo đồng dạng có kiếm ý kiếm thế kiếm vực cầm kỳ thư h o a cũng đồng dạng có cảnh giới thư pháp hoa đạo cũng chia là lưu ý có thần nhập cảnh kinh phong các loại cảnh giới đặt bút lưu ý viết cái gì như cái gì liền như là kiếm ý trong lòng ngươi kiếm là cái gì ngươi lĩnh ngộ chính là cái gì mà viết có thần viết đồ vật như là tận mắt nhìn thấy sinh động như thở các ngươi nhìn thấy cái này kiếm chữ bởi vì các ngươi đều là kiếm tụ cho nên cảm xúc càng thêm rõ ràng lâm vô phong ba người trở nên hoảng hốt như có điều suy nghĩ lâm thất dạ lại nói nếu là có thể đạt tới đ ặ c bút nhập cảnh các ngươi liền sẽ lâm vào một loại đặc thù ý cảnh bên trong khó mà tự k i ể m chế thậm chí vẫn lạc trong đó ba người há to miệng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc một chữ liền có thể giết người kia bút lạc kinh phong đâu kiếm vô sinh hỏi vấn đề của các ngươi trở về hỏi lại bây giờ tại giao đấu đan dương đại sư đã không thể chờ đợi hắn rất hài lòng mấy người kinh ngạc nhưng hắn h ậ n không thể lập tức đạt được mặt long hương lâm thất giả cũng không có lại giải thích giang tiên dưỡng tiến lên mở ra mới tuyên chỉ lâm vô phong mấy người không khỏi lo lắng giang tiên h dưỡng thuật pháp trình độ bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn có thể chiến thắng đan dương đại sư sao d i ệ p k i n h vũ đôi mắt đẹp c h ấ p lên nàng chưa thấy qua giang thiên dưỡng trước đây ly khai tội huyết đảo thời điểm cũng không biết rõ lâm thất dạ bên người có dạng này người nhưng nàng gặp được lâm thất dạ trên mặt tự tin chẳng lẽ người này là một cái thư pháp đại sư giang tiên h dưỡng không chút hoang mang lấy giang up bút lưu lắp viết không giống đan dương đại sư như vậy đại động tác thật giống như bình thường phê duyệt văn thư hắn một mạch mà thành một chữ sôi nổi tại trên giấy kiếm mấy người hơi xứng sờ đồng dạng một chữ chỉ là không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần đột nhiên ánh mắt đờ đ ẫ n đứng tại chỗ không nhúc ních viết đồng dạng chữ cùng lao phu so đan dương đại sư coi nhẹ cười một tiếng vừa dứt lời hắn đột nhiên như là điểm h u y ệ t đồng dạng đứng tại chỗ không nhúc ních liên liên diệm khinh vũ cùng cầm tâm hai người cũng dừng lại tại một sát n ạ kia chỉ có giang thiên dưỡng cùng lâm thất dạ hai người cực kỳ thanh tình công tử giang thiên dưỡng trong lòng kinh ngạc nó rất rõ ràng thư pháp của mình đạt đến cảnh giới gì nhưng lâm thất dạ lại thí sự đều không có khả năng duy nhất chính là lâm thất dạ thư pháp sớm đã ở trên hắn chữ viết đến không tệ lâm thất dạ nhẹ nhàng cười một tiếng cự li bút lạc kinh phong cũng chỉ có cách xa một bước có lẽ lần này có thể nhờ vào đó cơ hội phóng ra một bước này giang thiên dưỡng kinh hại không thôi lâm thất dạ có thể một chút nhìn ra sách của hắn pháp cảnh giới đây chẳng phải là lâm thất dạ sách pháp cảnh giới cao hơn một bậc rõ hắn thở sâu không người cúi đầu giờ khắc này hắn mới ý thức tới lâm thất dạ đáng sợ đến cỡ nào kiếm đạo thư pháp hắn đang phong tạo cực thậm chí hắn còn nghe nói qua lâm thất dạ luyện khí cùng trận pháp trình độ cũng cực cao vừa rồi thiên toán tử tính lâm thất dạ hết thảy thế mà thổ hết hôn mê h ắ Dư ngay sau đó kiếm vô sinh lâm vô phong cùng lâm vô tâm nhao nhao tỉnh lại đúng lúc này kiếm vô sinh đột nhiên ngồi xếp bằng khí thế trên người tăng vọt đột phá lâm vô phong cùng lâm vô tâm trợn tròn mắt bọn hắn mặc dù cũng thu hoạch không ít nhưng còn xa xa không đến đột phá tình trạng bọn hắn hiện tại cũng là thánh huyền cảnh đ ỉ n h phong kiếm vô sinh đột phá coi như đi tới trước mặt bọn họ bọn hắn biết rõ kiếm vô sinh kiếm đạo thiên phú thiên hạ vô song nhưng loại này bị siêu việt tư vị vẫn còn có chút không dễ chịu diệp công chúa phiền phức cho vô sinh an bài một gian tính thất lâm thất giả có chút c h ắ p tay vô phong ngươi cho vô sinh hộ pháp diệp khinh vũ không có cự tuyệt đột phá không dùng cái dày mà lại nàng biết rõ lâm thất dạ mượi phần nhìn trọng kiếm vô sinh lao phu thua đan dương đại sư sớm đã tỉnh lại m hất lên ống tay áo quay người rời đi hắn đã từng cho rằng làm tiêu ngạo sự tình chính là một bức tranh làm để không ít người đột phá nhưng trước mắt giang thiên dưỡng vẹn vẹn viết một chữ liền để cho người ta lâm chàng đột phá đem hai cùng so sánh ai cao ai thấp không cần nói cũng biết hắn không còn có mặt mũi lưu ở nơi đây đan dương đại sư d i ệ p k i n h vũ vội vàng gọi lại công chúa đã khác mời cao minh lão phu đã không cần thiết lưu tại nơi này đan dương đại sư cũng không quay đầu lại rời đi thua không nổi lâm vô tâm bị môi trời đ i cất kỹ chiến lợi phẩm của ngươi lâm thất dạ cười cười giang thiên dưỡng lấy hồi phượng vũ bút lâm thất dạ lại đem mặc long hương cho hắn cái này khiến giang thiên dưỡng thụ s ủ n g nhật kinh thiên toán tử hôn mê bị k h i ế n đi đan dương đại sư thất bại giận dữ rời đi một thời gian diệp k i n h vũ thuộc hạ ba vị k h á c khanh chỉ còn lại cầm tâm một người nàng vừa vui lại sầu vui chính là để lâm thất dạ cùng giang thiên dưỡng tham gia giao đấu phần thắng tất nhiên cao hơn vừa là thiên toán tử cùng đan dương đại sư hai người đều là ngạo khí người khẳng định không mặt mũi nào lưu tại vương phủ nghĩ đến cái này trong lòng nàng không khỏi ngầm thở dài cầm tâm muốn hướng chư vị mời dạy một cái cầm đ Cầm lâm thất dạ đột nhiên g t nhìn về phía diệm khinh vũ nói d i ệ p công chúa không biết cái này tinh nguyện buổi lễ long trọng là thế nào cái quá trình d i ệ p k i n h vũ nghe vậy thần xác nghiêm lại nói tinh nguyện buổi lễ long trọng chia làm ba bước, bước đầu tiên là sơ tuyển ngoại trừ cầm kỳ thư họa bốn cái hạng mục bên ngoài còn có luyện đan luyện k h í diễn tập binh trận pháp diễn võ t r u n g chín cái hạng mục tiến vào sơ tuyển thì là bước thứ hai đấu vòng loại mỗi cái hạng mục đều chỉ có ba hạng đầu mới có tư cách khiêu chiến sau cùng tinh nguyệt kỳ cục lâm thất dạ hơi xứng sở không phải nói tám cái hạng mục sao làm sao biến thành chín cái h ắ n cũng không có hỏi nhiều lại nói kia vì sao ngươi cần ba cái hạng mục đoạt được k h ô i thủ diệp k i n h vũ muốn nói lại thôi t r ầ m ngâm lửa này Thích s â u m ộ t cái nói, t h ầ n muốn chủ đem t a g à cho vạn sơ thánh địa tần vân ca, nếu là có được c thánh thể đoạt vạn vân tần nếu sơ á địa là i hạng m ụ có quán quân, ta liền ta c thể tự chút ủ của hôn nhân của mình.、Lâm、thất h Lâm có c dạ trầm âm nói thần vân ca là ai d i ệ p kinh vũ giải thích nói thần vân ca là vạn sơ thánh địa thánh tử thánh chủ tần chiến tiên hậu đại hắn m u ố n là nguyện huyền cảnh tu vi thực lực rất mạnh làm người cũng cực kỳ bá đạo ngươi nếu là cuốn vào trong đó s ắ c thực sẽ đưa tới p h i ề n phức hiện tại ngươi như nghĩ rời khỏi ta sẽ không ngăn cản quân tử nhất nôn cựu đình lâm thất g i lắc đầu ta đáp ứng ngươi ba điều kiện chỉ cần không vi phạm tự thân nguyên tắc đều chắc chắn bất quá ta cần tận khả năng nhiều hiểu rõ tần vân ca cùng vạn sơ thánh địa tin tức diệp k i n h vũ thần sắc vui mừng bên trong tàng thư cát có liên quan tới không ít vạn sơ thánh địa tư liệu ta cái này mang các người đi dứt lời diệp k i n h vũ mang theo lâm thất dạ một nhóm đi vào tàng thư cát giang thiên dưỡng kiếm vong lâm vô tâm lập tức bắt đầu công việc lưu đủ lên lâm thất dạ lại hỏi diệp công chúa làm sao không có gặp long、vân、vương â n v đâu diệp k i n h vũ thở dài nói ta phụ vương mất tích thật có lỗi lâm thất dạ hơi kinh ngạc kỳ thật long、vân、vương phủ cùng các người tưởng tượng khác biệt diệp k i n h vũ lắc đầu n g m đầu nhìn bầu trời nói, ta phụ vương cũng không phải là hoàng tộc mà là t i n h nguyện thần triều duy nhất họ k h á c vương 500 năm trăm n ă m trước phụ vương lại đột nhiên không biết tung tích a cái này cố sự làm sao có chút quen thai đâu lâm thất dạ trong lòng s ứ n g sở tỉ mỉ nghĩ lại cái này không hay cùng chính mình lao đầu tự như lúc giống nhau sao hiện tại d i ệ p k i n h vũ không phải liền là trước đây hắn sao chẳng lẽ d i ệ p k i n h vũ phụ vương cũng là bị tinh nguyện thần triều thần chủ cho nhốt tinh nguyện thần chủ đã số tuổi không nhỏ a lâm thất dạ hỏi diệm k i n h vũ gật gật đầu tinh nguyện thần triều từ chín ngàn năm trước liền tồn tại trước đó đã nói với ngươi đại hạ thần triều hủy diện quân hùng tranh giành về sau liền có tứ đại thần triều ba đại thánh địa thần chủ đã hơn chín ngàn tuổi kia c ử ly vạn năm đại nạn cũng không xa lâm thất dạng n h ư mày d i ệ p k i n h vũ cổ quái nhìn xem lâm thất dạng chuyến âm nói lời này cũng không nên nói lung tung lâm thất dạng hầm hực cười một tiếng cũng thế nơi này thế nhưng là tinh nguyện thần triều tinh nguyện thần triều c h i chủ chính là trời kỳ thật không chỉ có thần chủ cái khác ba đại thần triều cùng ba đại thánh địa c h i chủ thời hạn đều nhanh đến nhiều nhất không cao hơn mấy trăm năm diệm k i n h vũ tiếp tục chuyển âm cũng chính bởi vì vậy những năm này năm vực chiến tranh không ngừng ai cũng nghĩ tiến thêm một bước siêu việt miết bàn cảnh tinh n g u y ệ t thần triều cùng vạn sơ thánh địa liền nhau hai phe đều muốn thông qua thông gia phương thức tạm thời đình chỉ chiến tranh trước cầm x u ố n g cái khác đế quốc cùng hoàng triều các loại cựu huyền đại lục không phải hẳn là chín vực sao làm sao chỉ có năm vực lâm thất giả hiểu kỳ d i ệ p k i n h vũ biết rõ lâm thất giả vừa tới cựu huyền đại lục liền giải thích nói đã từng là có chín vực đại hạ thần triều hủy diệt trước cũng có sáu vực theo đại hạ thần triều hủy diệt hắn thần đô chỗ một vực liền biến mất lâm thất g i lộ ra vẻ trầm tư đại hạ thần triều không có thế mà liền thần、đô、đều biến mất như thế phân tích đại hạ thần triều trước đó, có phải hay không tệ ngoại có trừ phụ vương bên ngoài tinh n g u y ệ t thần triều còn có ba vị vương gia theo thứ tự là sở u vương huyền vũ vương cùng thanh minh vương diệm khinh vũ gật gật đầu sở u vương tuổi tác lớn nhất đã ba tuổi là thần chủ tám đại tôn bất quá ngươi cũng biết rõ tu luyện giới cũng không quá chú trọng bối phận lâm thất giả gật đầu nội tâm buồn b ự c coi như tinh n g u y ệ t thần chủ v ẫ n lạc bọn hắn cũng không có khả năng kế thừa tinh n g u y ệ t thần triệu hẳn không có đối long v â n vương hạ tay động cơ nghĩ nghĩ hắn lại hỏi nói cho ta một chút cái này bà vị vương ra chương hai trăm bốn mươi b ố hắn sẽ không chết thời gian trôi qua lâm thất giả từ d i ệ p khinh vũ trong miệng hiểu rõ không ít liên quan tới tinh n g u y ệ t thần triệu tin tức cái này nhưng so sánh tra tư liệu siêu tập tình báo phải nhanh rất nhiều người có hay không nghĩ tới long văn vương tại sao lại mất tích trước khi đi lâm thất g i nhịn không được hỏi diệm k i n h vũ muốn nói lại thôi cuối cùng lắc đầu nửa tháng sau lâm thất c giả a cười thể tới hay không. Đến l cười, cười, cười nói h lập tức lại nhìn về phía đám người chuyến âm nói nhưng cha được tin tức hữu dụng gì đều là một chút phổ thông tư liệu giang tiên h dưỡng lắc đầu mấy người cũng không có gì có thể nói lâm thất dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa diệp khinh vũ lại như thế nào tin tưởng bọn hắn cũng chắc chắn sẽ không để bọn hắn đến chi tinh nguyện thần hướng quá nhiều bí mật công tử ta xem xét đến một đầu tin tức cái này tinh nguyện kỳ cục cũng không phải là đơn giản thế cuộc mà là một chỗ bí cảnh lúc này kiếm vong đột nhiên ngưng tiếng nói bí cảnh lâm thất dạng như có điều suy nghĩ nói như vậy phá giải thế cuộc còn phải tiến vào bí cảnh bên trong hẳn là dạng này kiếm vong gật gật đầu đồng thời ta thấy được tinh nguyện kỳ cục thế cục đồ rất cổ quái nhìn qua giống như một cái trợt pháp lâm thất dạc kinh ngạc diệp k i n h vũ trận pháp tạo nghệ cũng không t r ê n h là ta nếu là một cái trận pháp hắn đã sớm hẳn là có thể phá giải mới đúng hắn luôn cảm giác diệp k i n h vũ có chuyện gì giấu d i ế m hắn có lẽ cùng long vân vương mất tích có quan hệ trở về nghiên cứu một chút lâm thất d i không có hỏi nhiều mấy người một đường hướng phía chỗ ở đi đến a kia là sau nửa ngày mấy người đi ngang qua một tòa xa hoa quán rượu trước kiếm vô sinh đột nhiên kinh nghi một tiếng đám người thuận kiếm vô sinh ánh mắt nhìn lại lại là gặp được hai tấm mặt mũi quen thuộc đi vào quán rượu thiên toán tử đan dương đại sư mấy người nhữ mày thiên toán tử không phải thổ hết hôn m làm sao nhanh như vậy liền không sao rồi mà lại đan dương đại sư là một người rời đi hai người làm sao tiến tới cùng một chỗ công tử t a đi qua nhìn một chút lâm vô tâm hai mắt nhắm lại cùng đi ngồi một chút lâm thất dạ lắc đầu trực tiếp hướng phía quán rượu đi đến mấy người tìm cái vắng vẻ chỗ ngồi xuống mà lâm vô tâm lại là không thấy bóng dáng một gian trong dạng thiên toán tử cùng đan dương đại sư hai người cung kính nhìn xem phía trước ngồi một cái nam tử á o tím nam tử á o tím sắc mặt vân g ậ t khí chất bất phàm trong lúc giơ tay nhấc chân rất có đại gia phong phạm một đôi mắt đan p ư ợ n g khoe miệm hơi v ị n lộ ra một tia tàm ị ngồi đi nam tử hao tím nhàn nhạt mở miệng đa t ạ n vân ca thánh tử thiên toán tử cùng đan dương đại sư như là chó sủ túi đầu không lưng không dám có chút lỗ mãng vân ca thánh tử long công chúa hôm nay mở tiệc chiêu đãi một đám người đám người kia rất thần bí đan dương đại sư trước tiên mở miệng h i ệ n nhiên nam tử hao tím chính là vạn sơ thánh điệu thánh tử tần vân ca ồ nói nghe một chút tần vân ca cười nhạt một tiếng đan dương đại sư đem chuyện đã xảy ra đều giảng thuật một lần tần vân ca híp híp hai mắt lâm hất dạ cái tên này quá xa lạ h ắ n nghe đều chưa từng nghe qua yên tâm không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi lập tức khoát tay áo thiên toán tử cùng đan dương đại sư liền vội vàng không người rời khỏi phòng lúc này một cái nam tử áo đen đi đến bọc lấy áo bào đen thấy không rõ khuôn mặt thánh tử hắc bào nam tử cung kính túi đầu thanh âm khẳng khản tần vân ca vừa chuẩn bị mở miệng đột nhiên đưa tay vung lên một đạo lợi mang đ ố n g nhiên phá không mà ra người áo đen trước tiên đuổi theo mở ra cửa sổ hướng chu vi nhìn lại lại là phát hiện không có cái gì phía dưới chỉ có náo nhiệt đường phố phân hoa có thể từ bản thánh tử ngay dưới mắt đào tẩu ngược lại là có chút bản sự tần vân ca hừ lạnh một、tiếng. dưới lầu lâm thất dạ một nhóm nhìn thấy đan dương đại sư hài lòng xuống lầu mà thiên toán tử thì mặt mũi tràn đầy vẻ hư s ầ u gần như đồng thời lâm vô tâm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh bàn công tử bọn hắn gặp tần vân ca lâm vô tâm truyền âm n ó i mà lại tần vân ca đối bọn hắn động sát tâm may mà ta trốn được nhanh kém chút liền không về được tần vân ca thế nhưng là n g u y ệ n huyền cảnh về sau cẩn thận một chút lâm thất dạ tức giận nói nói trở lại lâm vô tâm ẩn nấp trình độ sát thực có thể thánh huyền cảnh định phong thế mà có thể trộm tính nguyễn huyền cảnh nói chuyện công tử chính là người này hẳn là đi xử lý thiên toán tử bọn hắn lúc này lâm vô tâm đột nhiên nhìn phía xa một cái người áo đen đi xuống l ầ u các ngươi về trước đi lâm thất giả h i ế p h i ế p hai mắt lập tức một mình xuống lầu c h ư ớ c mắt liền không thấy bóng dáng một phương khác thiên toán tử cùng đan dương đại sư đi trên đường phố đan dương ngươi là cái gì thời điểm dựng vào tần vân ca thiên toán tử hơi kinh ngạc lại có chút d ầ u dĩ nói nhóm chúng ta phản bội long công chúa chưa chắc có cái gì tốt quả ăn người thường đi chỗ cao mà thôi đan dương đại sư lơ đễm lại nói long công chúa sớm muộn làm món gà cho vân ca thánh tử nhóm chúng ta sớm tạo mối quan hệ dù sao cũng so về sau đi qua mạnh hơn dãy hoa trên gấm cùng đưa than s ử a ấm trong ngày tuyết rơi vẫn là có khác biệt ngươi là không hiểu rõ tần vân ca là người thiên toán tử thở dài sớm biết rõ là tới gặp tần vân ca lão hủ liền không tới ta nói thiên toán tử có chỗ tốt ta nghĩ đến ngươi ngươi còn trách lên ta tới đan dương đại sư có chút bất mãn nói thiên toán tử muốn phản bác đột nhiên nhìn về phía đan dương đại sư sắc mặt tổ biến ngươi ngươi cái gì ngươi đan dương đại sư n h ư mày hai người bất chi bất giác đi tới một đầu không người ngó nhỏ hắn nhìn thoáng qua chu vi t u t ngươi ta ngay ở chỗ này phân biệt đi tự kỳ của ngươi đến thiên toán tử kinh hãi đống nhiên quay đầu Phúc! nhưng vào lúc này một đạo lợi mang đống nhiên bay vụt mà tới trực tiếp chui vào đan dương đại sư mi tâm đan dương đại sư mặt mũi tràn đầy hãi nhiên hai mắt chừng đến lao đại hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình thế mà lại chết ở chỗ này thiên toán tử toàn thân run dậy nhìn chằm chặp cuối ngó hẻm chỉ gặp một đạo áo bào đen bóng người chậm rãi đi tới ngươi có thể tính ra tử kỳ của hắn không biết rõ có thể hay không tính ra chính mình có thể hay không chết thiên toán tử há to miệng cái này mẹ nó quả thực là một cái mất m ạ n đề hắn nếu nói sẽ đối phương có lẽ sẽ đến một câu ngươi tính đúng rồi nếu nói sẽ không đối phương trực tiếp xử lý hắn vô luận như thế nào cũng khó khăn thoát khỏi cái chết hắn sẽ không chết đúng lúc này một đạo bình thản thanh â m trong ngõ hẻm vang lên thiên toán tử toàn thân chấn động hắn người áo đen lại là mặt mũi tràn đầy đề phòng chẳng biết lúc nào giữa hai người xuất hiện một thân ảnh giống như quỷ mị không biết làm sao xuất hiện người áo đen lạnh lùng nhìn xem lâm thất dạng thanh â m giống như quỷ mị ta nói hắn sẽ chết ai cũng không gánh nổi hắn nói đến đây tay của hắn đã cầm bên hông cho kiếm lâm thất dạ lộ ra một ngục răng trắng như tuyết kiếm của ngươi không nổ ra được Tử t ư ớ người n g á o đen cười lạnh một tiếng thân hình loay lên trong n g á y mắt biến mất tại nguyên chỗ hắn kiếm như gió thân như ảnh giống như ưu linh lâm thất dại trong mắt một tia ô quang cấp tốc tới gần cơ hồ thời gian trong nháy mắt liền xuất hiện tại hắn một trượng có hơn tay phải đã sắp nổ xuất thủ bên trong lợi kiếm lúc này hắn rốt c ụ c đậu một bước tiến lên một chân nhẹ nhàng vừa nhấc vừa vặn g i ố n g tại h ắ t ảnh trên mu bàn tay sắp rút r a kiếm lần nữa vào vỏ người á o đen kinh hãi tốc độ này thế mà còn nhanh hơn hắn mà lại lực lượng lớn kinh người mặc dù trong lòng kinh hãi nhưng hắn tốc độ phản ứng cũng không chậm dưới chân t r ừ n g một cái nắm lên đan dương đại sư thi thể nhanh chóng lùi về phía sau lâm thất dạ hí ngược cười một tiếng tay phải nhẹ nhàng đâm một cái một đạo kiếm khí không có vào người áo đen trái tim hắn cũng không có truy sát trơ mắt nhìn xem người áo đen dẫn theo đan dương đại sư thi thể rời đi mấy tức về sau hắn mới quay người nhìn về phía sau lương thiên toán tử thiên toán tử đã sơm sợ ngây người toàn thân đều đang run rẩy không muốn chết theo ta đi lâm thất dạ để lại một câu nói quay người liền đạp không mà lên thiên toán tử nào dám do dự vội vàng đuổi theo m ộ tần phương khác. Người áo đen cướp khác. thi thể, đi tới một tòa cổ kính nhắc chuyển. Thánh、tử. Nhìn thấy Người dương sư đen đan áo cổ đi đại đi tới tòa một tử. t vân ca hắn cung kính quỷ một chân trên đất, nhiệm vụ thất bại, mời thánh tử trách phạt. cung trên Tần Vân Ca quỷ một mời Ừm. đất, tử bại, vụ lông mày nhữ lại hai người bọn họ chỉ bất quá tinh huyền cảnh mạc thôi làm sao lại thất bại người á o đen vội vàng đem chuyện đã xảy ra đơn giản giản thuật một lần tần vân ca mắt lộ vẻ kinh ngạc nguyên nguyện huyền cảnh giai đoạn trước thế mà liền kiếm đô không nhổ ra được đối phương là cái gì tu vi thuộc hạ không biết rõ nhìn không ra người á o đen cúi đầu không dám nhìn thẳng tần vân ca d i ệ p khinh vũ bên người hẳn không có như thế cường đại người thần vân ca mười phần buồn b ự c hắn tại sao lại thả người ly khai ta người á o đen vừa chuẩn bị mở miệng đột nhiên đ ỗ n g nhiên p h u n ra một ngụm tiên huyết thân thể ngã trên mặt đất rốt cuộc không có bất luận cái gì sinh thức thần vân ca sắc mặt đại biến hắn lúc này mới ý thức được đối phương tại sao lại thả người á o đen ly khai đây là tại cảnh cáo hắn a mấu chốt là vừa mới người á o đen nhìn qua sự tình gì đều không có mà bây giờ đột nhiên chết bất đắc kỳ từ ma chết loại thủ đoạn này hắn nghe đều chưa nghe nói qua đến cùng là ai thần vân ca nghiến răng nghĩa lợi nội tâm có chút hốt hoảng một tòa nhã huyền bên trong thiên toán tử nhìn trước mắt lâm thất dạ mặt mũi tràn đầy kinh hãi hắn nằm mơ đều không nghĩ tới lại là lâm thất dạ cứu được hắn ngươi biết rõ người giết ngươi là ai chăng lâm thất dạ cười cười thiên toán tử t h ở sâu thần vân ca vậy ngươi có muốn hay không chết lâm thất dạ nhẹ nhàng nhấp một miếng trà thiên toán tử đầu như là chống lúc lắp đồng dạng đung đưa ta muốn tần vân ca tất cả tin tức lâm thất dạ đặt chén t r à xuống thiên toán tử nào dám cự tuyệt lại nói tần vân ca muốn giết hắn nội tâm của hắn cũng tràn đầy sát ý lập tức một năm một mươi đem chính mình biết rõ liên quan tới tần vân ca tất cả tin tức giảng thuật một lần. những này ta đều biết rõ ta cần người khác không biết đến ngươi không phải thiên cơ sư sao lâm thất dạ nghe xong lắc đầu thiên toán tử t h ở sâu nói long công chúa để cho ta đo lường tính toán qua hắn nhưng coi không ra quá nhiều tin tức cảnh giới của ta không đủ bất quá ta sư huynh khẳng định có thể sư huynh của ngươi lâm thất dạ hứng thú thiên toán tử đắng chát cười một tiếng ta sư huynh tên là thiên cơ tử một mực vân du tư phương ta cũng không biết rõ hắn ở đâu lâm thất dạ mặt đen lại cái này nói cùng không nói đồng dạng dừng một chút hắn lại nói t i u huyện đại lục có cái gì lợi hại thiên cơ sư sao không biết rõ nhưng là tinh n g u y ệ t thần triều liền có một vị lợi hại thiên cơ sư thiên toán tử lắc đầu lại gật gật đầu người này tên là tuân biết nói một mực ở tại tinh n g u y ệ t thần triều nhưng lại không có vào triều làm quan muốn cho hắn tính một q u ẻ mười phần khó khăn tiên muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy hắn lâm thất giả hỏi thiên toán tử hít sâu một cái nói rất khó đừng nói chúng ta cho dù thần chủ triệu kiến hắn cũng dám cự tuyệt nghe đồn hắn thiên cơ thuật đã đạt đệ tứ cảnh mà lại thọ nguyên không nhiều đệ tứ cảnh lâm thất g i hai mắt nhắm lại cái này tuân biết nói trình độ xác thực không thấp đương nhiên ngươi có khả năng nhìn thấy hắn Thiên toán tử suy nghĩ suy lâm thất giả khe nhũ mày lập tức nản trí ý nghĩ này hắn xác thực có biện pháp để đối phương đột phá đệ ngũ cảnh nhưng đối phương cùng hắn không quen vạn nhất là đối thủ đâu nghĩ nghĩ hắn đành phải âm thầm đem người này ghi ở trong lòng ngươi những n à y thời gian liền đợi ở chỗ này lâm thất giả k h o á t k h o á tay thiên toán tử gật gật đầu quay người chuẩn bị rời đi nhưng vừa đi ra mấy bước đột nhiên lại ngừng lại thân hình lâm công tử có một chuyện ta không biết rõ có nên nói hay không nói lâm thất dạ thản nhiên nói ta gặp được tần vân ca thời điểm nhìn thoáng qua gương mặt hắn thiên toán tử t h ở sâu thanh âm đều có chút rút u n gương mặt hắn, là tử tướng. Tử tướng. dậy, mặt Lâm tử Tử thất h là có c giật mình tử tướng chẳng phải là đại biểu tần vân ca sắp chết đi tần vân ca thế nhưng là nguyện huyền cảnh a người bình thường không có khả năng giết chết hắn mà lại thân phận của hắn cực kỳ không tầm thường tinh n g u y ệ t hoàng triều có lẽ có rất nhiều cường giả có thể giết chết hắn nhưng tuyệt đối không dám ở tinh nguyện thần đô giết hắn một khi hắn tử vong vạn sơ thánh địa không phải cùng tinh nguyện thần triều khai chiến không thể nghĩ đến cái này lâm thất giả trong nháy mắt hiểu được đây là có người muốn cố ý bước lên hai đại đ ỉ n h tiêm thế lực chiến tranh đúng ta mặc dù bình thường không cách nào cho hắn xem tướng nhưng hắn tử tướng quá rõ ràng tử kỳ tuyệt sẽ không vượt qua nửa t h á n g thiên toán tử vô cùng trịnh trọng nói có thể tính ra đến ai giết hắn sao lâm thất giả hỏi thiên toán tử lắc đầu thiên cơ sư một đạo ta mới miễn cưỡng bước vào đệ tam cảnh tần vân ca lại có vạn sơ thánh địa khí vận che chở ta không cách nào tính ra tới lâm thất g i khẽ vớt cầm đưa mắt nhìn thiên toán tử ly khai lập tức hắn gọi đến giang thiên dưỡng cùng kiếm vong hai người nghe được tin tức này cũng là trợn mắt giang thiên dưỡng trầm tư một lát đột nhiên tay lấy ra b ả n vẽ hiển nhiên là hắn vừa vẽ không lâu địa đồ hắn ngưng tiếng nói công tử ngươi nhìn cửu h u y ề n đại lục cùng chia năm vực tinh nguyệt thần triều ở vào đông thổ vạn sơ thánh địa ở vào trung châu vừa lúc liền nhau đông thổ ngoại trừ tinh nguyệt thần triều bên ngoài còn có tứ đại đế quốc hắn phương nam có diễn nguyệt đế quốc cùng đại viêm đế quốc hắn trung diễn nguyệt đế quốc là uy tín lâu năm đế quốc đã tồn tại hai năm thời gian hắn phương bắc thì là võ lăng đế quốc cùng thanh vân đế quốc võ lăng đế quốc gần với diễn nguyệt đế quốc cũng có một năm trăm năm trở lên lịch sử người nói là là cái này tứ đại đế quốc muốn châm n gọi vạn sơ thánh địa cùng tinh nguyện thần triều lâm thất dạ hai mắt nhắm lại ta cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy kiếm vong lắc đầu nhìn chằm chằm túi đầu trầm ngâm nói tinh nguyện thần triều cùng vạn sơ thánh địa khai chiến thế lực nào là lớn nhất đến lợi người giang thiên dưỡng suy nghĩ một chút nói diễn n g u y ệ t đế quốc võ lăng đế quốc cùng thanh vân đế quốc đều cùng tinh nguyện đế quốc sao hai triều bên cạnh giới địa mang chính là hai người bọn họ quan hệ ngoại giao chiến tri điện đồng thời cùng ba đại đế triều khai chiến chẳng lẽ là ba đại đế triều âm thầm liên thủ rồi kiếm vong tao mày các ngươi nói lâm thất dạ h i ế p h i ế p hai mắt có khả năng hay không là tinh nguyện thần t r i ề u nội bộ người đọc thủ cố ý nghe nhìn lẫn lộn đâu chương hai trăm bốn mươi sáu ứng nghiệm nội bộ người đọc thủ giang thiên dưỡng cùng kiếm vong kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạ hai người đều là trí giả trong nháy mắt nghĩ tới điều gì kiếm vong nói công tử nói là bốn cái vương g i a không chuẩn xác mà nói là ba cái vương da lâm thất dạ lắc đầu long vân vương ngủ trăm năm trước mất tích hiện tại chỉ còn lại sở u vương huyện vũ vương cùng thanh minh vương tạm cái vương ra nói đến đây lâm thất Dạ dừng một chút c h u y ề n ông nói còn có một chuyện tinh nguyện thần triều thần chủ tuổi thọ không nhiều lắm nhiều nhất còn có mấy trăm năm thời gian mấy trăm năm thời gian cũng không cần thiết gấp gáp như vậy a giang thiên dưỡng có chút buồn b ự c đột nhiên có chút giật mình ý của công tử là nếu là làm cho tinh nguyện thần chủ đọc thủ khả năng gia tốc hắn vất lạc cái này chỉ là một trong số đó lâm thất Dạ cười cười các ngươi biết rõ nếu là tinh nguyện thần triều hủy diệt ba cái vương ra là có thể đạt được khí vật đoán chừng trực tiếp sáng lập một cái đế quốc không là vấn đề nếu là vận khí tốt có lẽ có thể tấn cấp thành mới thần triều cũng không nhất định kiếm vong có chút trầm âm nói nói như vậy sở u vương động thủ khả năng càng lớn sở u vương đã sống hơn ba nghìn năm lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm muốn tân cấp thần triều cần thời gian cũng không ngắn hắn khẳng định còn muốn có lưu chỗ trống nghe nói cổ chu thần triều cùng vạn sơ thánh địa cũng thường xuyên giao thủ bọn hắn cũng có động cơ giang thiên dưỡng lại nói nhóm chúng ta đạt được tin tức quá ít đối tinh nguyện ba vị vương g i a hiểu rõ cũng tương đối ít dạng này phân tích ngược lại càng ngày càng l o ạ n kiếm vong thở dài hai người ngươi một lời ta một câu lâm thất d ạ lại là trầm ặ c công tử ngày mai ta đi thu thập một chút liên quan tới các đại thế lực có chút tin tức nhìn có thể hay không phát hiện cái gì giang thiên dưỡng nói không cần ta sẽ để cho những người khác thu thập lâm thất giã lắc đầu còn một người khác vấn đề trọng yếu hơn tần vân ca mặc dù sẽ chết nhưng nhóm chúng ta không biết hắn sẽ chết như thế nào chết ở đâu cái gì thời điểm sẽ chết hai người gật gật đầu giang thiên dưỡng lại nói có lẽ có thể trọng điểm điều tra một cái ba vị vương g i a tư liệu không bốn vị k i ế m vong nhấn mạnh một câu long vân vương mặc dù biến mất nhưng cũng không bài trừ hắn đã chết dễ dàng nhất sơ suốt n ờ i thường thường mới là phía sau màn hát thủ sớm nghỉ ngơi một chút đi cho dù tần vân ca chết rồi tinh n g u y ệ t thần triều cùng vạn sơ thánh địa lấy nhau cũng cùng nhóm chúng ta không có liên quan quá nhiều lâm thất dạ cười cười nói đại la hoàng triều ở xa nam cương cự l i nơi đây cực kỳ xa xôi mà lại cho dù cự l i hạo tiên h thánh địa cũng mười phần xa xôi t r u n g quanh chỉ có một ít hoàng triều cùng vương triều c h ỉ ít tạm thời còn uy hiếp không đến đại la giang thiên dưỡng cùng kiếm vòng ly khai lâm thất dạ lại an bài dạ minh vệ âm thầm đi điều tra tin tức thời gian trôi qua lâm thất dạ một mực ở tại trong sân tu luyện m ư i thoáng cái đi qua nửa tháng thời gian trong lúc đó diệp k i n h vũ phái người đến đây thông chi hắn tham gia tiệc trả xã giao đáng tiếc hắn đang bế quan cũng không biết rõ mà lại hắn cũng chưa thu được tần h vân ca tin chết cho nên cũng đem việc này quên hết đi hôm sau lâm thất dạ vừa mới xuất quan lâm vô phong đột nhiên đi tới câu nói đầu tiên liền để lâm thất dạ sợ ngây người công tử tần h vân ca chết rồi lâm vô phong hít sâu một cái nói lâm thất dạ kinh ngạc vô cùng tần h vân ca thật đã chết rồi thiên toán tử có, có chút tài năng a nói là trong vòng nửa tháng tử vong thật liền nửa tháng h ắ n ngưng âm thanh hỏi chết như thế nào lâm vô phong ha to miệng ngưng tiếng nói tại long vân vương phủ chết ngày hôm qua vừa vặn cử hành một cái tiệc trà xã giao tiến về long vân vương phủ người toàn bộ bị k h ô n g chế d i ệ p k i n h vũ càng là trọng điểm hoài nghi đối tượng bị giam lỏng tại long vân vương phủ nghe nói vạn sơ thánh địa người muốn tinh nguyện thần triều cho một cái công đạo xử t ử d i ệ p k i n h vũ nếu không chắc chắn n h ấ t lên hai đại thế lực chiến tranh lâm thất dạo vẻ mặt nghiêm túc d i ệ p k i n h vũ nửa tháng trước còn chủ động mời hắn tiến về tham gia tiệc trà xã giao hôm qua hắn bê quan quyền việc này không nghĩ tới vừa vặn tránh thoát một một đoạn công tử làm sao bây giờ lâm vô phóng hỏi lúc này giang tiến dưỡng kiếm vong kiếm vô sinh các loại tất cả mọi người đi tới công tử xem ra việc này mục tiêu không chỉ là bước lên hai đại thế lực chiến tranh có thể là vì d i ệ p khinh vũ giang thiên dưỡng trầm giọng nói các ngươi đã sớm biết rõ chuyện này kiếm vô sinh kinh ngạc lâm thất giả cao mày nhìn về phía đám người sau lưng thân ả n h nói thiên toán tử ngươi nói sự tình ứng nghiệm lời này vừa nói ra kiếm vô sinh bọn người kinh ngạc nhìn xem thiên toán tử hắn là tử tướng hẳn phải chết không nghi ngờ cái chủng loại kia ta đều có thể nhìn ra khẳng định là không cách nào hóa giải thiên toán tử đáng chát cười một tiếng việc này nhóm chúng ta đều có thể bị hoài nghi dù sao ta là long vân vương phủ người mà lại tiếp xúc qua tần vân ca mà các ngươi nửa tháng trước cũng từng tiến vào long vân vương phủ cũng không thiếu được bị điều tra vừa dứt lời phi một tiếng từng đạo người k h o á t tinh giáp tướng sĩ phá cửa mà vào đem tất cả mọi người vây quanh ở trung ương ai là lâm thất dạ một người cầm đầu kim giáp tướng lĩnh lạnh lùng đạo qua toàn trường ta là lâm thất dạ nhàn nhạt mở miệng mang đi kim giáp tướng l ĩ n h đưa tay v u n g lên kiếm vô sinh lâm vô phong đám người sắc mặt trầm xuống mặt mũi tràn đầy sắc khí lâm thất dạ lại là tiến lên một bước ngăn lại đám người ta đi một chuyến các ngươi lưu tại nơi này công tử kiếm vô sinh bọn hắn chỗ nào đồng ý bọn hắn lúc này muốn g i ế t ra khỏi trùng đ â y lâm thất dạ trên mặt vẫn như cũ mang theo tiểu dung ánh mắt rơi trên người lâm vô hối vô hối tiếp xuống lấy ngươi làm chủ vâng công tử lâm vô hối n u thuận gật đầu tại kiếm vô sinh bọn hắn tức giận trong ánh mắt lâm thất dạ cũng không quay đầu lại đi ra viện lạc đi theo lâm thất dạ rời đi còn có thiên toán tử hôn trướng lâm vô tâm trong mắt lấp lóe lấp lóe vô tâm lâm vô hối ánh mắt c h ầ m xuống chuyến âm mọi người nói tiếp xuống mọi người không muốn miệng giao lưu bên ngoài có quân đội nắm tay cả gian sân nhỏ đều bị giám thị. đám người vẻ mặt nghiêm túc lâm thất dạ bị bắt đi lòng của bọn hắn đều dường như sụp xuống lâm vô hối lại truyền âm n ó i công tử nói hắn như muốn đi tinh nguyện thần chủ cũng không để lại hắn nhưng là hắn không thể đi hắn đáp ứng diệp khinh vũ mà lại nếu là đi đại la hoàng triệu làm sao bây giờ hiện tại đại la còn không có vốn liếng cùng tinh nguyện thần triều đối kháng đám người nắm đấm nắm chặt nghiến răng nghiến lợi lâm thất dạ nhận dạng này lăn g đủ, g trung quy là bọn hắn thực lực không đủ nếu như không phải ai lại ngăn được lâm thất g i vô hối cô nương công tử h ẳ n là có bản giao a giang thiên dưỡng hỏi vào nhà bên trong lâm vô hối dẫn đầu hướng phía đại s ả n h đi đến quan trọng cửa phòng chuyện gì xảy ra đúng lúc này đầu óc mơ hồ lâm vô vân chạy ra cái này ra hỏa một mực tại nghiên cứu cái khác đồ vật còn không biết rõ xảy ra chuyện gì công tử bị mang đi lâm vô tâm lạnh lùng chừng lâm vô vân một chút truyền thông nói lâm vô vân trong nháy mắt đổi sắc mặt dây đặc khí lạnh nói dám mang đi công tử lão tử diệt tinh nguyện thần đô đám người không hoài nghi chút nào lâm vô vân lời nói lấy cái này ra hỏa thủ đoạn có lẽ thật có năng lực này cho dù không diệt được tinh nguyện thần đô nhưng tuyệt đối có thể làm cho tinh nguyện thần đô biến thành nhân gian địa ngục không nên h lâm vô hối gọi lại lâm vô vân đồn đại nói tiếp xuống là công tử đối mọi người b ằ n giao chương hai trăm bốn mươi bảy tra án thượng lâm thất dạ bị tinh vân thần triều người mang đi ngoài dự liệu của hắn là thế mà cũng không phải là nhà giam mà là long vân v ư ơ n g phủ đi vào kim giáp tướng lĩnh l ạ n h lùng nhìn lâm thất dạ một chút quát lạnh nói lâm thất dạ nghi ngờ tiến vào long vân v ư ơ n g phủ thiên toán tử vội vàng đuổi theo b v ậ h vô số s o n g ánh mắt trông lại thần s ắ c cực kỳ bất tiện lâm thất dạ lúc này một thanh em vang lên đã thấy diệp k i n h vũ đi tới mặt mũi tràn đầy ầy này nói thật xin lỗi ta không có biện pháp chỉ có thể tìm người rút lâm thất dạng ngẩn ra một chút hắn vốn cho là tinh nguyệt thần triều là hoài nghi hắn cùng tần vân ca chết có quan hệ tuyệt đối không nghĩ tới lại là diệp k i n h vũ tìm hà tới hắn không khỏi lộ ra đắng chắt chi cười nói đến cùng chuyện gì xảy ra đi theo ta diệp k i n h vũ trực tiếp lôi kéo lâm thất dạ tay hướng nội viện đi đến không ít người không khỏi lộ ra kinh ngạc ánh mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ai không biết rõ diệp k i n h vũ giống như vạn nam băng sơn tinh nguyệt thần triều truy cầu hắn người đoán chừng có thể từ tinh vân thần đô từ cửa thành nam xếp tới cửa thành Bắc, tuyệt không khoa nhưng hôm nay nàng thế mà chủ động dắt một cái nam nhân tay có không ít nam tử thậm chí lộ ra ghen tị và phẫn nộ ánh mắt lâm thất dạ toàn vẹn không biết hắn bị diệp k i n h vũ mang theo đi vào thư phòng diệp k i n h vũ trước tiên mở ra cầm chế lúc này mới ý thức được chính mình nắm lấy lâm thất dạ tay vội vàng như là như giật điện b u n g ra dưới khăn c h e mặt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vô cùng n h a ngươi sẽ còn thẹp t h ù n g lâm thất dạ t r e o g ẹ o nói diệp k i n h vũ mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng cưỡng ép để cho mình khôi phục lại bình tĩnh đây là ta yêu cầu thứ hai giút ta tra rõ ràng việc này hắn không có vi phạm ngươi danh giới cuối cùng đi. không có bất quá ngươi ngược lại là làm ta giật cả mình lâm thất giả nhún núi bay nói một chút đi đến cùng chuyện gì xảy ra d i ệ p khinh vũ dài thở phào nàng sợ lâm thất giả cự tuyệt tổ chức một cái tiếng nói nàng mới mở miệng hôm qua long vân vương phủ cử hành một lần đơn giản giao lưu tiệc trà xã giao vốn là thừa dịp tinh nguyện b u ổ i lễ long trọng tiến đến trước đó mọi người lẫn nhau giao lưu một cái không nghĩ tới phát sinh chuyện như vậy tần vân ca bị người giết chết tại trúc viên bên trong cha này sẽ là ngươi phát khởi sao lâm thất g i hỏi không phải diệm khinh vũ lắc đầu là thần chủ quyết định lâm thất g i lông mày nhữ lại tinh nguyện thần chủ đáp án này hiển nhiên vượt qua dự liệu của hắn tinh nguyện thần chủ hoàn toàn không có giết chết tần vân ca lý do thử nghĩ một cái nếu là tinh nguyện thần triều một cái vương ra chết tại vạn sơ thánh sơn tinh nguyện thần chủ sẽ như thế nào khẳng định sẽ giận tí mặt tinh nguyện thần chủ mặc dù già nhưng khẳng định còn chưa tới hồ đồ tình trạng thần vân ca là thế nào chết lâm thất Dạ đành phải lùi lại mà cầu việc khác d i ệ p k i n h vũ không do dự vội vàng đem tất cả tin tức một năm một mươi kỹ càng giảng thuật một lần lâm thất g i càng nghe càng kinh ngạc tần vân ca chết cực kỳ kịch ặ c không có chúng độc trên thân cũng không có vết thương thậm chí nhìn qua giống như ngủ thiết đi vừa mới bắt đầu có người phát hiện thời điểm còn tưởng rằng hắn tại kia đi ngủ mà lại t r ú c viên bên trong không có bất luận cái gì đánh nhau vết tích phải biết tần vân ca thế nhưng là nguyện huyền cảnh tu vi ai có thể vô thanh vô tức giết chết hắn việc này xác thực cực kỳ quỷ dị khám nghiệm tử thi kiểm tra hắn thi thể phát hiện ngũ tạng lục phủ cũng hoàn hảo không chút tổn hại trên da càng là liền một cái lỗ kim cũng không tìm tới d i ệ p k i n h vũ đôi mắt đẹp hữu chặt thậm chí cũng hoài nghi không phải người giết chết hắn nguyên thần công kích đâu lâm thất dạng ngưng tiếng nói nếu là có siêu cấp cường giả xuất thủ tỷ như nhật huyền cảnh nghiết bàn g cảnh dùng nguyên thần công kích trong trước mắt xóa bỏ một cái nguyên huyền cảnh vẫn là khả năng làm được nguyên thần công kích hắn hẳn là lộ ra vẻ thống khổ nhưng là bộ dáng của hắn rất an tưởng thậm chí còn mang theo vẻ tươi cười d i ệ p k i n h vũ lắc đầu phủ định loại phỏng đoán này an tưởng cười lâm thất dạ càng thêm buồn b ự c ai chết thời điểm sẽ cười ta có thể hay không nhìn xem tần vân ca thi thể lâm thất dạ suy nghĩ một chút nói bằng vào những ngày tin tức hắn cũng không biết rõ tần vân ca nguyên nhân cái chết chỉ có nhìn thấy thi thể mới có thể làm ra phán đoán việc này cần hướng thần chủ xin lâm thất giả lại nói tinh nguyện buổi lễ long trọng trước một ngày diệm khinh vũ vẻ mặt nghiêm túc chức mang ta đi hắn chết địa phương nhìn xem lâm thất giả không dám chết mãi cự ly tinh nguyện buổi lễ long trọng chỉ có không đến nửa tháng thời gian diệm khinh vũ đi ra thư phòng an bài một cái lập tức tự mình mang theo lâm thất giả hướng trúc viên đi đến trên đường đi lâm thất dạ không ngừng quan sát chu vi đi ngang qua một cái hồ nước lúc diệp k i n h vũ chỉ vào cách đó không xa một tòa điêu long h ọ a phượng hành lang nói lúc ấy t i ế n hội ngay ở chỗ này cử hành trúc viên cách nơi này chỉ bất quá hai trăm mét thậm chí từ nơi này đều có thể nhìn thấy thần vân ca tử vong địa phương lâm thất dạ gật gật đầu hai trăm mét vô thanh vô tức giết chết một cái nguyện huyền cảnh thần vân ca chết thời điểm đang làm cái gì lâm thất dạ hỏi nghe nói như thế diệp k i n h vũ có chút đắng một mực cầm tâm đ ộ tấu đản tấu một câu thường gặp bài hát lâm thất dạ khẽ vất cảm cầm tâm hắn có chút ấn tượng chính là ngày đó hiến hội mời cầm đạo nữ tử lâm thất dạ không biết rõ nàng cầm đạo như thế nào nhưng hắn tu vi cũng không cao chỉ là tinh huyền cảnh giai đoạn trước cầm tâm cầm đạo là đệ tam cảnh muốn giết chết tần vân ca gần như không có khả năng d i ệ p k i n h vũ nhìn ra lâm thất dạ suy nghĩ trong lòng vội vàng truyền tâm nói lâm thất dạ vừa đi vừa hỏi vậy ngươi biết phải chăng có người cầm đạo đạt đến đệ tứ cảnh có mà lại có hai người trong đó một vị còn tại tinh nguyện thần đô diệm k i n h vũ không chút nghĩ ngợi nói người này tên là du vị ứng cũng là lần này tinh nguyện bội lễ long trọng cầm đạo thi đấu trọng tài một trong mặc dù hắn tu vi chỉ là n g u y ệ n huyền cảnh nhưng thâm thụ thần chủ tín nhiệm lâm thất giả âm thầm trầm ngâm đầu tiên là đệ tứ cảnh thiên cơ sư tuân tri nôn hiện tại lại là đệ tứ cảnh cầm đạo cường giả du vị ương cái này cựu huyền đại lục cho hắn quá lớn ngoài ý m u ố n theo hắn biết vô luận kiếm đạo vẫn là cầm k ỳ t h ư họa thậm chí thiên cơ sư cùng tu vi khác biệt đều chỉ có bảy cái cảnh giới cựu huyền đại lục chẳng qua là một cái tiểu thế giới mà thôi thế mà nhiều như vậy người tu luyện đến đệ tứ cảnh phải biết hắn hiện tại kiếm đạo cũng mới trước đây không lâu đột phá đệ ngũ cảnh kiếm hồn chi cảnh mà thôi cho dù kiếp trước đỉnh phong thời kỳ kiếm đạo của hắn cũng mới đạt tới đệ lục cảnh đỉnh phong một chân bước vào đệ thất cảnh nếu không tiền thế quan g bằng k i a m ấ y trăm vạn người căn bản không có khả năng giết chết hắn lấy hắn hiện tại tu vi nếu là không sử dụng kiếm đạo cảnh giới bất luận cái gì có thể tu luyện tới đệ tứ cảnh người đều có thể đối phó hắn đương nhiên cho dù thi triển kiếm hồn cảnh giới hắn cũng chỉ có thể trèo trống rất ngắn thời gian bất quá hắn thấy kiểu huyền thế giới người có thể tu luyện tới đệ tứ cảnh đã cao nữa là mỗi một con đường càng gần đến mức cuối càng gian nan tăng lên kiếm đạo cảnh giới xa so với tăng lên tu vi càng thêm khó khăn đến chính là chỗ này d i ệ p k i n h vũ đột nhiên ngừng lại thân hình ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên tảng đá chương hai trăm bốn mươi tám tra án hạ lâm thất dạ túi người nhìn chằm chằm tảng đá cẩn thận chú đáo cũng không nhìn ra cái gì dị thường hắn ánh mắt chuyển hướng trúc viên trúc viên bên trong m ư ờ i phần ưu tĩnh cũng không có đặc thù địa phương đoạn này thời gian có người đến qua trúc viên sao lâm thất dạ hỏi d i ệ p k i n h vũ trầm ngâm nói không có bất quá một năm trước đó trúc viên bên trong có không ít cây trúc không biết cái gì nguyên nhân khô héo sau đó đổi một nhóm từ trúc đổi cái nào một chút lâm thất g i truy vấn d i ệ p k i n h vũ lắc lắc đầu nói rất lộn xộn cũng không có ghi chép rất khó tra xét mà lại lúc ấy giao lưu tiệc trả xã giao địa điểm cũng còn không có định ra đến ngươi cảm thấy cùng cây trúc có quan hệ sao không biết rõ nhưng không thể bỏ qua bất luận cái gì khả năng lâm thất dạ lắc đầu tần vân ca chết ở chỗ này khẳng định cùng trúc viên thoát ly không được liên quan về phần đối phương làm sao làm được hắn tạm thời còn không có đầu mối lập tức hắn tại trúc viên bên trong cẩn thận điều tra trúc viên không nhỏ không sai biệt l à m chiếm địa phương tròn mấy trăm triệu trong đó cây trúc chủng loại rất nhiều có tử trúc có trúc xanh có xích viên trúc Các loại khác nhau cây trúc lọc loại lẫy, l nhau thông thấu như ngọc. â một thất sát quan m lần, cũng không nhìn ra cái gì khác gì ra i b ệ thoáng địa p ư ơ n không mà lên, g Lập đạp tức đi mà à v không chung. Một t o thời gian mấy cái người khoác khôi giáp tướng sĩ từ đằng xa bay vụt mà tới lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm thất dạ lâm thất dạ cười cười lần nữa rơi trên mặt đất ta trước đó đi lên quan sát qua cũng không có cái gì đặc biệt địa phương khác cái này địa phương không có bố trí trận pháp vết tích diệp k i n h vũ ngưng tiếng nói cái này chúc viên lâu dài có người quản lý sao lâm thất dạ nhìn về phía diệp k i n h vũ nói diệp k i n h vũ gật gật đầu có hạ nhân cách mỗi mấy ngày liền sẽ quản lý một lần vậy những ngày hạ nhân cũng quá không xứng trước những chúc này xu hướng tăng không đồng nhất rõ ràng là bón phân không đồng đều lâm thất dạ cười nhạt một tiếng liền hướng phía trúc viên đi ra ngoài diệp k i n h vũ đ ổ i kịp không kịp chờ đợi hỏi ngươi có phải hay không phát hiện cái gì không có gì đi thôi đi trước nhìn xem thi thể lâm thất dạ lắc đầu diệp k i n h vũ một mặt thất vọng lập tức mang theo lâm thất dạ tại không ít tướng sĩ hộ tông d ư ớ i ly khai long vân vân phủ sau nửa canh giờ đi tới bày ra tần vân ca thi thể địa phương tần vân ca thi thể dùng thuật pháp bảo tồn m ư i phần hoàn hảo nhìn qua liền tự như ngủ thiếp đi người đi ra ngoài trước ta kiểm tra một cái thi thể lâm thất dạ chuyển hướng diệp k i n h vũ nói diệp k i n h vũ gật gật đầu đợi nàng rời đi lâm thất dạ lại chuyển hướng bên cạnh mấy cái tướng sĩ nói có thể hay không đem hắn c ở i quần áo mấy cái tướng sĩ do dự mấy t ứ c triệt hồi chất pháp lâm thất dạ lấy tay vung lên tần vân ca y phục trong nháy mắt chóc da hắn phóng thích ra thần thức cẩn thận kiểm tra mỗi một t ứ c làn da quả nhiên không có nửa điểm thụ thương vết tích thần t ứ c rót vào hắn thể nội ngũ tạng lục phủ cũng không có thường cũng không có chúng độc dấu hiệu thật đúng là quỷ dị lâm thất dạ nội tâm kinh ngạc. cho thần vân ca mặc quần áo tử tế tay phải nâng cằm lên rơi vào trong trầm tư thật lâu trong lòng của hắn ám ngữ đã không phải thân thể xảy ra vấn đề kia khẳng định là nguyên thần xảy ra vấn đề nhưng hắn một mặt ta tưởng lại hiển nhiên không phải nguyên thần công kích đối phương là thế nào làm được đây này đi ra dấu thi ở giữa diệp k i n h vũ trước tiên tiến lên đón lâm thất giả lắc đầu lúc ấy trên người hắn có cái gì đặc biệt đồ vật khác không có ngoại trừ nhẫn chữ vật bên ngoài liền một cái túi thơm diệm k i n h vũ thở dài đồ đâu cho vạn sơ thánh địa người nghe nói như thế lâm thất g i lại vội vàng chạy vào dấu thi ở giữa cẩn thận kiểm tra một phen quả nhiên tại hắn bên hông ngửi thấy nhàn nhạt, nhạt mùi thơm át thấm vào ruột gan cái này túi thơm đã kiểm tra là một loại tên là thanh linh lá linh thực tinh luyện mùi thơm diệp k i n h vũ giải thích nói lâm thất giả cười cười đi thôi đi gặp vị k i a cầm đạo đại sư du vị ương người là hoài nghi diệp k i n h vũ có chút giật mình vội vàng ngậm miệng không nói không có chỉ là thỉnh giáo mấy vấn đề mà thôi lâm thất giả cười lắc đầu ngươi có thể hay không nhìn thấy hắn có thể thần chủ để cho ta toàn lực cha rõ việc này chỉ cần không ly khai tinh nguyện thần đô là được rồi diệp k i n h vũ gật gật đầu lâm thất giả quay đầu nhìn lại lại là nhìn thấy mấy cái tướng sĩ một mực cùng sau l ư n g bọn hắn bọn hắn tu vi không thấp yếu nhất đều là nguyệt l i ệ n cảnh đúng rồi ngươi không phải am hiểu trận pháp sao lâm thất giả đột nhiên truyền â m hỏi d i ệ p k i n h vũ do dự mấy tức truyền â m nói trận pháp ta chỉ là h i ể u sơ mà thôi chủ yếu am hiểu là phong ấn ngươi có phải hay không hoài nghi du vị ương đại sư trận tướng chưa ra trước đó ai cũng có khả năng lâm thất giả khép cười một tiếng nhìn thấy du vị ư ơ n đại sư đoán chừng muốn ngày mai cần sớm một ngày hẹn trước diệm k i n h vũ lại nói ta trước phái người đưa ngươi trở về ta có thể cự kiệt sao lâm thất giả nhún núi h vai t h ứ khi hắn ly khai viện lạc một s á t na cũng đã bị giám thị sau lưng mấy cái này tướng sĩ khẳng định là không cho phép hắn ly khai tầm mắt của bọn hắn d i ệ p khinh vũ một mặt tay nấy thấp giọng nói thật xin lỗi lâm thất giả khoác qua tay trực tiếp trở về chỗ ở khi hắn trở lại lúc lâm vô hối bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không có việc gì chỉ là để cho ta giúp đỡ cha án mà thôi lâm thất giả cười cười đám người nghe vậy giải t h ở phào lập tức đi theo lâm thất giả đi vào phòng nghị sự mở ra cấm chế công tử vô vân đều chuẩy độc chết tinh vân thần đô lâm vô hối mở cái tr lâm thất dạ trong lòng ấm áp công tử đến cùng là chuyện gì xảy ra giang thiên dưỡng thần sắc nghiêm lại những người khác cũng về thay sợ bỏ qua cái gì lâm thất dạ đem sự tình đơn giản giảng thuật một lần đám người kinh ngạc không thôi kiếm vô sinh hà to miệng vô thanh vô tức giết chết một cái nguyệt huyền cảnh chí ít cũng phải là n h ậ t huyền cảnh a không n h ậ t huyền cảnh cũng làm không được lâm vô tâm phủ định cái suy đoán này đám người n g ư ờ i một lời ta một câu nhao nhao nói ra ý nghĩ của mình nếu là sớm bố cục không cần nhận huyền cảnh tinh huyền cảnh hẳn là cũng có thể giết chết nguyệt huyền cảnh lúc này lâm vô vân đông ngữ không kinh người chết không ngất đám người ánh mắt nhào n h a u chuyển hướng hắn lâm vô phong nhữ mày ý của ngươi là dùng đ ộ n nhưng tần vân ca không phải trúng đ ộ n ca không phải dùng đ ộ n lâm vô vân lắc đầu huyễn thuật hoặc là huyễn trận liền có thể làm được bất quá muốn làm được để nguyện huyền cảnh vô thanh vô tức vô hại tử vong còn cần điểm thủ đoạn khác thủ đoạn gì lâm vô phong truy vấn nhằm vào nguyên thần đồ vật lâm vô vân ngữ khí châm xuống đột nhiên quay đầu nhìn về phía lâm thất dạ công tử ngươi cũng đã biết rõ tần vân ca nguyên nhân cái chết đi、Bạch. tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt rơi trên người lâm thất、dạ. lâm thất dạ cười cười ngươi cứ như vậy chắc chắn lấy công tử năng lực cái này cũng không tính là chuyện gì lại nói ngay cả ta đều có thể đoán được công tử tra xét lửa này g làm sao có thể không biết rõ lâm vô vân nhún nhún b a i vô thanh vô tức đập một kích m ô ngựa n công tử thần vân ca là thế nào chết tất cả mọi người hứng thú như là hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng nhìn chằm chằm lâm thất dạng chờ đợi lấy hắn kỹ càng nói tới chương hai trăm bốn mươi chín tin tức kinh người lâm thất dạ thần s ắ c ngưng lại trầm lửa này mới nói vô vân sơ bộ phán đoán không tệ nhưng ta chỉ biết rõ nguyên nhân cái chết lại không biết là ai làm c lâm, lâm thất n là giã nghe vậy có chút im lặng hắn ngược lại là quên lâm vô hối ở bên cạnh trong lòng mình suy nghĩ nàng cơ hồ nhất thanh nhị sở việc này can hệ trọng đại lâm vô hối lắc đầu thần sắc có chút ngưng trọng công tử nếu không ngày mai ta cùng người đi đang có ý này lâm thất g n ã cười nói đám người nhìn xem hai người đánh bí hiểm nội tâm cực kỳ khó chịu nhưng lại không thể thế nhưng đúng rồi công tử người muốn tra tư liệu đã đưa tới lâm vô tâm lấy ra mấy bản thư tịch đặt ở trên mặt bàn sông đẹp trai cùng kiếm đẹp trai đã nhìn qua nói n g h e một chút lâm thất dạ lấy ra một bản thư tịch mở ra xem phía trên tràn đầy tình báo kiếm vong làm một cái thủ hiệu mời giang thiên dưỡng cũng không k h á c h khí tay lấy ra điệu đồ nói công tử tinh n g u y ệ t thần triệu ba vị vương g i a đất phong rất có ý tứ đầu tiên là sở ưu vương hắn đất phong ở vào tinh n g u y ệ t thần triệu góc tây nam vừa vặn tới gần diễn nguyện đế quốc cùng vạn sơ thánh địa đã vượt qua hai ngàn năm thời gian bị hắn quản lý như là bền chắc như thép mặc dù tinh nguyện thần triều cùng diễn n g u y ệ t thần hướng phát sinh chiến tranh nhưng hắn cùng diễn n g u y ệ t đế quốc đánh có đến có quay về hai n g à n năm đến diễn n g u y ệ t đế quốc chưa từng chiếm được qua chỗ tốt gì thậm chí nói tóm lại sở u vương còn từ diễn n g u y ệ t đế quốc cấp đoạt ba mươi tám tòa thành trì lợi hại như vậy lâm thất giả hơi kinh ngạc giang thiên dưỡng lại nói chủ yếu nhất là diễn n g u y ệ t đế quốc đối sở u vương có chút sợ sợ từ một điểm này đi lên phán đoán diễn n g u y ệ t đế quốc là có loại này động cơ ngươi nói là hãm hại sở u vương lâm thất g i hai mắt nhắm lại hiện tại sở u vương cũng tại tinh nguyện thần đô nếu là thiếu đi sở u vương diễn n g u y ệ t đế quốc liền thiếu một lớn k i n h địch giang thiên dưỡng gật gật đầu nói cái thứ hai là huyền vũ vương huyền vũ vương đất phong ở vào tinh n g u y ệ t thần triều góc tây bắc vừa vặn tới gần võ lăng đế quốc cùng vạn sơ thánh địa cùng sở ư u vương một bắc một nam vừa vặn đối ứng võ lăng đế quốc tồn tại một nghìn năm trăm năm khoảng t r ư ờ n g huyền vũ vương đất phong thời gian càng dài không sai biệt lắm một nghìn sáu trăm năm mà lại tính cách của hắn cùng sở ư u vương khác biệt xưa nay không chủ động phát động chiến tranh cho dù cùng võ lăng đế quốc giao thủ cũng rất ít buộc phát đại quy mô chiến tranh lâm thất giả cao mày ẩn ẩn nắm chắc cái gì nhưng lại không phải đặc biệt chuẩn xác. giang thiên dưỡng không có bình luận quá nhiều sợ ảnh hưởng lâm thất dạ phán đoán hắn lại nói vị cuối cùng thanh minh vương hắn đất phong tại tinh n g u y ệ t thần triều đông bắc phương hướng cùng thanh vân đế quốc liền nhau hắn nhiệm vụ chủ yếu là phòng bị thanh vân đế quốc sầm l ớ n theo đáng tin tư liệu hắn làm rất hoàn mỹ hắn c h ấ n thủ trong lúc đó thanh vân đế quốc chưa hề bước vào qua tinh n g u y ệ t thần triều cương thổ m ộ t t ấ c lâm thất dạ khẽ vất cảm cau mày nói kia đại viêm đế quốc đâu đại viêm đế quốc vốn là từ long vân vương trấn thủ nhưng từ khi hắn sau khi mất tích đất phong bị thu trở về từ huyền vũ vương tri tử lá vô trần xuất quân trấn thủ lá v tư chất tu luyện càng là tuyệt luân thậm chí được phong làm quan dũng h ậ u giang thiên dưỡng nói bổ sung lúc này k i ế m vong chen lời nói cái này ba đại đế triều cùng ba cái vương g i a đất phong ở giữa có một cái điểm giống nhau đó chính là cái này ba đại đế triều tồn tại thời gian đều tại tam đại vương g i a đất phong tồn tại thời gian về sau lâm thất dạ con ngươi có chút cò r ụ c lại hắn trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng công tử nhóm chúng ta cũng là loại suy nghĩ này nhưng nếu là thật tinh nguyện thần chủ không có khả năng không biết rõ a t i ế n vong lại thở dài thật, thật giả giả giả, giả, giả thật, thật không có khả năng toàn bộ như nhóm chúng ta suy nghĩ nhưng khẳng định có một cái là thật lâm thất dạng ngưng tiếng nói công tử các ngươi lại lại đánh cái gì bí hiểm lâm vô tâm chỉ cảm thấy đầu n ợ làm sao cảm giác nghe không hiểu đâu lâm vô phong cùng kiếm vô sinh hai người cũng không tốt gì công tử bọn hắn có ý tứ là cái này ba đại đế triều có thể là ba vị vương gia sáng lập lâm vô vân ở một bên bổ sung một câu lời này vừa nói ra lâm vô tâm ba người sợ ngây người ba cái vương gia chính mình sáng lập đế quốc làm sao có thể chuyện lớn như vậy làm sao có thể giấu giếm người trong thiên hạ cũng không phải là không có khả năng lâm thất dạ vẻ mặt nghiêm túc nói thật giống như các người tuy là đại la quan viên nhưng chỉ cần từ bỏ khí vận gia trì liền có thể tiến về tinh nguyện thần triệu l a n g quan mà lại tinh nguyện thần chủ tuyệt đối không cách nào phát hiện nếu thật sự là như thế có thể làm được điểm này tuyệt đối là có cực lớn quyết đoán người giang thiên dưỡng nhịn không được sợ hãi t h á n phục hoàng triều c h i chủ khí vận gia trì liền có thể đạt tới chín lần tu luyện hiệu quả đế quốc c h i chủ chỉ nhiều không ít ai lại cam tâm tình nguyện từ bỏ đúng rồi công tử còn có một chuyện giang thiên dưỡng há to miệng do dự một cái nói long công chúa diệm k i n h vũ không phải long vân vương thân sinh nữ nhi lâm thất dạ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đầu này tin tức h i ệ n nhiên là hắn không nghĩ tới nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa diệp khinh vũ phong v ấn thuật không giống như là cựu huyền đại lục hẳn là có ngược lại càng giống là đến từ thần giới diệp ra thần giới diệp ra cũng là kiếp trước số ít cùng hắn không có bất luận cái gì khúc mắt thế lực chỉ bằng những này tin tức còn xa xa không cách nào phán đoán việc này cùng ba người bọn hắn vương g i a có quan hệ cùng tứ đại đế quốc cũng dựng không lên quan hệ lâm thất dạ giả thở dài xác thực như thế t i ế n vong gật, gật đầu mà lại coi như cha được cùng bọn hắn có quan hệ công tử nói ra cũng chưa hẳn là chuyện tốt đám người trầm mặc nếu là tần vân ca cái chết cùng tam đại vương gia có quan hệ vạn sơ thánh địa tuyệt đối sẽ cùng tinh nguyện thần triều khai chiến đừng nói tam đại vương gia sẽ không bỏ qua bọn hắn tinh nguyện thần chủ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn đại la hoàng triều tạm thời còn tiếp nhận không được lên bọn hắn bất luận người nào lựa giận ta lại cảm thấy tinh nguyện thần triều cùng vạn sơ thánh địa đánh nhau đối nhóm chúng ta cũng chưa hẳn là chuyện xấu chỉ cần không người biết rõ lai lịch của chúng ta là được giang thiên dưỡng cười nhạt một cái nói việc này ngược lại không gấp lâm thất dạ ngược lại là nhẹ nhõm cười một tiếng chờ trước điều tra ra lại nói về phần kết quả đối với chúng ta tới nói cũng không trọng yếu hôm sau d i ệ p k i n h vũ tự thân lên cửa nhìn thấy lâm thất dạ dưới mông thiên ngục ma hùng nàng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc ngươi không phải là muốn để nó d i ệ p k i n h vũ vội vàng truyền â m nói lâm thất dạ thật đúng là thật to gan cái này thế nhưng là thiên ngục ma hùng à mặc dù biến đổi khí thức cải biến bộ dáng nhưng vạn nhất bị người nhận ra đâu đi thôi lâm thất dạ cười cười thiên ngục ma hùng đã hoàn toàn thay đổi dung mạo ngoại trừ d i ệ p k i n h vũ những người khác tuyệt đối sẽ không nhận ra ai có thể nghĩ đến cái này màu nâu cầu hùng là tinh nguyện thần triều đã từng thần thú đâu quay lại giúp nó giải trừ phong ấn như thế nào lâm thất dạ âm thầm truyền đông nói tốt bất quá ngươi lại thiếu ta một cái điều kiện d i ệ p k i n h vũ h i ế p mắt cười một tiếng thành dao lâm thất dạ không chút do dự đáp ứng thiên n g ụ c ma hùng nếu là giải trừ phong ấn thế nhưng là có thể khôi phục đỉnh phong tu vi kia thế, thế nhưng là tương đương với nhật huyền cảnh giai đoạn trước ga cái này r ụ hoặc ngăn cản không nổi d i ệ p k i n h vũ lại nhìn lâm v ô hối một chút khẽ vuốt cảm ra hiệu lâm v ô hối cười lên tiếng c h à o lập tức một đoàn người ly khai vị lạc hướng phía du vị ư ơ n chỗ ở đi đến chương hai trăm năm mươi lỗ mãng sau nửa cách giờ một đoàn người đi vào một tòa yên lặng trước phủ lệ lâm thất dạ nhìn một cái trên cửa vài cái chữ to có chút ngoài ý muốn du vị ư ơ n g còn là một vị thư pháp đại sư d ù lão thư pháp tạo nghệ s á t thực không tệ nhưng kém xa cầm đạo d i ệ p k i n h vũ giải thích một câu lập tức lấy ra một phong thiết mời đưa cho cửa ra vào mấy cái thủ vệ một đoàn người thuận lợi tiến vào p h ủ đệ công tử ta có một vấn đề vì sao không trực tiếp tìm tuân tri ngôn đâu lâm vô hối đột nhiên truyền â m hỏi tuân tri ngôn thế nhưng là tứ cảnh thiên cơ sư có lẽ có thể tính ra tần vân ca nguyên nhân cái chết lâm thất dạ cười lắc đầu truyền t m nói đổi lại là ngươi ngươi coi như có thể tính ra đến sẽ nói sao lâm vô hối hoảng hốt đáp án của nàng là sẽ không một phe là tinh nguyện thần triều một phe là vạn sơ thánh địa đều không tốt đắc tội mà lại thiên cơ sư coi như đo lường tính phản ứ n ra cũng không có chứng cứ cũng không cách nào xem như chứng cứ nói là tinh nguyện thần triều giết tần vân ca tinh nguyện thần triều khẳng định phẫn nộ hắn tuyệt đối không cách nào còn sống ly khai tinh vân thần ô nói không phải tinh nguyện thần triều làm vạn sơ thánh địa sẽ tin sao hiển nhiên sẽ không nàng không nói nữa yên lặng cùng sau lưng lâm thất dạ lâm thất dạ thỉnh thoảng đánh giá chu vi không hổ là cầm đạo đại sư phù lệ thậm chí so không lên hắn hiện tại chỗ ở viện lạc lại là s á m gạch tối nhã tường trắng n g ộ c mạc trong sân trồng đầy các loại khác nhau hoa thụ sao lốm đốm đầy trời đẹp không sao tà xiết t ừ n g sợi mùi thơm ngát m ộ n phía thanh phong thổi một đoá đoá ngũ thải ban làn cánh hoa phiêu phiêu sái sái điền viên tiểu viện lại vô cùng có khác ý cảnh l ê n k e n lúc này từng đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe từ nội viện truyền đến trong nháy mắt bắt lấy đám người lỗ thai một tháng o thời gian đám người cảm giác trước mắt cánh hoa tất cả đều sống lại nếu như hồ điệp bay múa giống như đưa thân vào một mạnh trong biển hoa n h ậ cảnh không hồ là cầm đạo đại sư lâm thất g i k h é cười một tiếng. là đệ tử của hắn du vân tâm d i ệ p k i n h vũ giải thích nói mấy người xuyên qua hành lang một mảnh nở rộ rừng đ à o lạc ấn tại mọi người tầm mắt theo tiếng đàn chập trùng một đoá đoá đào hoa thị phóng tranh nhau đ o ạ t diễm lâm thất dạ ánh mắt trong nháy mắt rơi vào bên trong rừng đ à o một lương đình bên trong lơ mờ có thể nhìn thấy một cái nữ tử váy trắng ngón tay k i n h Vũ, giống như khiêu động tinh linh mỗi một cái âm phủ đều từ hắn đầu ngón tay phiêu đãng mà ra nữ tử váy trắng mang theo khăn che mặt nhìn không thanh chân chính khuôn mặt lông mi thật dài dưới một đôi linh động hai mắt giống như biết nói chuyện tại hắn b bà nhi thì lão giả hai tay phụ lập nhắm hai mắt đắm chìm trong mỹ rượu âm nhạc bên trong không thể tự kiềm chế nghĩ đến người này chính là cầm đạo đại sư du vị ương bên cạnh hắn nữ tử váy trắng hẳn là du vân tâm lâm thất dạ bọn hắn không có tới gần cũng lẳng lặng hưởng thụ lấy ngày này lại thanh âm nửa ngày một khúc tàu a du vị ương chậm rãi mở hai mắt ra hài lòng nhìn xem du vân tâm nói có tiến bộ trong vòng mười năm có hy vọng đệ tứ cảnh du vân tâm đứng dậy khe k h n g người sư tôn long công chúa tới du vị ương quay đầu nhìn lại đã thấy diệp k i n h vũ một nhóm chậm rãi đi tới gặp qua long công chúa du vị ương túi người hành lễ cười nói không biết long công chúa tới đây cần làm chuyện gì diệp k i n h vũ còn chưa mở miệng lâm thất dạ đột n h i ê nói n là vì vạn sơ thánh địa thánh tử tần h vân ca cái chết mà tới diệp k i n h vũ đôi mắt đẹp và ngơ nàng không nghĩ tới lâm thất dạp như thế trực tiếp trước đó không phải đã nói chỉ là hỏi thăm mấy vấn đề sao chẳng lẽ thần vân ca cái chết thật cùng du vị ương có quan hệ lời này vừa nói ra du vị ương sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới lão hủ một năm chưa từng rời đi phụ đệ ai sống ai chết cùng lao phu không quan hệ tiến khách diệp k i n h vũ gấp cái này vừa nói mấy câu liên bắt đầu đổi người Còn thế nào điều tra? Nha, nổi giận. lâm thất giả u có chút a n giật mình bất quá cũng không phải là kinh ngạc hắn tu vi rất cao mà là kinh ngạc hắn tu vi quá thấp cầm đạo đạt đến đệ tứ cảnh người bình thường làm sao cũng phải đột phá nhận huyền cảnh đi bất quá nguyễn huyền cảnh khí thế còn dọa không đến hắn hắn mặc dù chỉ là tinh huyền cảnh hậu kỳ nhưng hắn nguyên thần thế nhưng là nguyệt huyền cảnh hậu kỳ từ khi phá vỡ tội huyết đ ả o phong ấn về sau nguyên thần liền điên cuồng tăng vọt du vị hương nhìn thấy lâm thất dạ bất động mảy may trong mắt lóe lên một vòng dị sắc sư tôn ta tới đối phó bọn hắn du vân tâm hử lạnh một tiếng lâm thất dạ đều đã làm xong một trận chiến dự định lại không nghĩ rằng nữ tử váy trắng bông ngồi xuống đinh đinh thanh âm thanh thúy lần nữa muốn đi lại mang theo kim qua thiết mã chi khí túc sát vô cùng sau một khắc lâm thất dạ bọn người nhìn thấy t h n g trôi tuyệt thế sắc bén đao kiếm hướng phía bọn h diệp khinh vũ cùng lâm vô h ố i sắc mặt biến hóa muốn ngăn cản ai ngờ lâm thất dạ tiến lên một bước những cái k i a đao kiếm tại cách hắn một thước bên ngoài lúc trong nháy mắt biến thành cho bụi dường như nơi đó có lấp kín vô hình khí t ư ở n g ngươi trình độ còn kém một chút để ngươi sư tôn k h ẩ y một bản còn tạm được lâm thất dạ hí ngược cười một tiếng muốn chết du vân tâm hừ lạnh một tiếng ngón tay nhanh chóng rung động tiếng đàn càng phát ra tấn mãnh giống như thiên quân văn mã phi nước đại mà tới diệp k i n h vũ không hiểu nhìn xem lâm thất dạ lấy nàng đối lâm thất dạ hiểu rõ hắn tuyệt đối không phải lỗ mãng như thế lỗ mãng người hắn cố ý nói như vậy ngược lại là đang cố ý chọc giận du vị ương không dễ nghe lâm thất dạ k h o á t tay áo thiên quân vạn mã bỗng nhiên biến mất còn có thể hay không lợi hại hơn nửa điểm、Phúc. du vân tâm đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết tiếng đàn đột nhiên ngừng lại nàng ngầm đầu phẫn nộ nhìn chằm chằm lâm thất dạng mặt mũi tràn đầy sắc khí p h ậ t phông không yên chỉ bằng ngươi còn trong vòng mười năm bước vào đệ thứ cảnh theo ta thấy sinh thời đều chưa hẳn có thể làm được lâm thất dạ khinh m i ệ n cười du vị ương sắc mặt â m trầm đáng sợ cầm đạo trọng yếu nhất chính là cái gì tâm cảnh lâm thất không khác nào tại triệt để ma diệt du vân tâm tâm cảnh nếu là lòng tin đụng phải mãnh liệt đ ặ kích sinh thời xác thực đều chưa hẳn có thể đột phá vân tâm du vị ương thở nhẹ một tiếng hướng phía đàn bên cạnh đi đến sự tôn ta đến du vân tâm mặt mũi tràn đầy kiên nghị nếu là điểm ấy ngăn trở đều chịu không được đồ nhi như thế nào đột phá đệ tứ cảnh nhìn xem nàng kia một bộ kiên định bộ dáng du vị ương nhẹ gật đầu du vân tâm thở sâu ngón tay khẽ run lên đinh đông dưng một thanh tuyệt thế lợi kiếm từ cổ cầm phía trên bắn da mà ra hư không phát ra bén nhọn tiếng xe gió trong trước mắt lợi kiếm đi vào lâm thất dạ trước người lâm thất dạ không chút hoang mang trong tay quạt xếp nhẹ nhàng nhấc lên tuyệt thế lợi kiếm trong nháy mắt bị bắn ra ngoài du vân tâm không có đình chỉ ngón tay càng lúc càng nhanh từng trôi lợi kiếm hét giận dữ giống như vạn kiếm thể phát khí thế bức người d i ệ p k i n h vũ cùng lâm vô hối giống như thấy được một cái kiếm đạo cao t h ủ tuyệt thế đứng tại trước mặt bọn hắn hô hấp đều có chút gấp rút lâm thất dạ lại là híp híp hai mắt trong tay q u ạ xếp thỉnh p h múa ngàn vạn càng nhanh kiếm khí càng nhiều vô số đào hoa bay múa không khí đều trở nên lăng lệ giống như biến thành chân thực đồng dạng tồn tại du vị ương t h ấ y thế sắc mặt từng hồng r u n g g i n g nói đột phá đệ tứ cảnh chương hai trăm năm mươi một hung phạm du vị ương lệ nóng danh o trọng hắn đệ tử duy nhất thế mà lâm c h à n g đột phá đệ tứ cảnh a hắn tu luyện hơn hai nghìn năm cũng mới đột phá đệ tứ cảnh du vân tâm mới không đến năm trăm tuổi mà thôi t ư chất cỡ này phóng nhãn c ử u h u y ề n đại lục cũng tuyệt đối có thể đến được trên đầu ngón tay d i ệ p k i n h vũ cùng lâm vô hối sắc mặt có chút chắn bệnh nhất là lâm vô hối đệ tứ cảnh lấy h ư hoa thực cầm tâm tri cảnh thật là đáng sợ chỉ có lâm thất dạ hai tay phụ lập t h ầ n s á c như thường giống như cái này kiếm khí đầy trời đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng du vị ương cuối cùng từ trong vui mừng lấy lại tinh thần kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạ ngươi làm sao không có việc gì lâm thất dạ cười nhạt một tiếng khoe miệng lộ ra một tia hí ngược ngươi sẽ không thật sự cho rằng nàng đột phá đệ tứ cảnh đi du vị ương lông mày n h u lại ánh mắt lần nữa chuyển hướng du vân tâm quả nhiên hắn nhìn ra một chút manh mối du vân tâm khí thế càng ngày càng yếu trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống cả ngựa như là nước rửa ẩm thân thể của nàng cũng nhìn không được nữa trực tiếp về sau du vị ương vội vàng đỡ lấy du vân tâm mang đi lâm thất dạ nhẹ nhàng phất phất tay diệp k i n h vũ đôi mắt đẹp chừng một cái kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạ chuyến tâm nói ý của ngươi là kẻ giết người là du vân tâm tám m chín phần mười lâm thất dạ nhẹ gật đầu đạt được thật sự là hám nhận diệp k i n h vũ càng thêm khó mà bình tĩnh du vân tâm giết tần vân ca vì cái gì a nàng đi theo du vị ương lâu dài học đàn cùng ngoại giới người kết giao căn bản không nhiều nàng căn bản không có giết tần vân ca động cơ a bất quá hắn vẫn tin tưởng lâm thất dạ trước tiên tiến lên lao phu xem ai dám du vị ương một tiếng quá mắng lạnh lùng quét mắt lâm thất dạ b ọ n người du lão việc này nếu không phải du vân tâm làm ra b ả n c u n g chắc chắn cho nàng cùng người một cái công đạo d i ệ p khinh vũ thái độ cường ngạnh bây giờ tìm tới hung thủ nàng làm sao có thể từ bỏ dù là không có bất cứ chứng cứ gì nhưng hắn tin tưởng lâm thất dạ muốn mang đi nàng phải hỏi qua ta du vị ương quát lạnh một tiếng đ ỗ n g ngồi tại cổ cầm trước đinh đinh đinh hắn ngón tay phi hoa nhảy lên tường đạo thiết tấu mãnh liệt thanh nhâm vang lên đám người chỉ cảm thấy nộ hải quần đảo mãnh liệt mà tới lại giống như có trăm vạn đại quân kim qua thiết mã khí thôn ngàn dặm như hổ hùng hồn bàn bạc tiếng đàn diệp k i n h vũ cùng lâm vô hối hai người liền thân thể mềm mại run lên cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ lâm thất dạ trước tiên ngăn tại trước người hai người kia cố hạo nhiên khí thế trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh d u vị hương giống như điên cuồng ngón tay điên của u múa tốc độ nhanh đến mức cực hạn một hồi đao kiếm giao kích một hồi chiến mã gào thét khí trùng vân tiêu diệp k i n h vũ cùng lâm vô hối đều bị trước mắt khí thế giật này mình đây chính là cầm đạo đệ tứ cảnh đáng sợ sao nếu là xuất hiện trên chiến trường một người đỉnh ngàn vạn quân áo phàm là tiếng đàn c h ố qua tuyệt đối một mảnh tu là địa ngục hai người ánh mắt trong nháy mắt rơi trên người lâm th lâm thất giả nửa điểm dị dạng đều không có ngược lại tại lẳng lặng, lặng thưởng thức tiếng đàn thật lâu du vị ương thở h ư n g hộp rốt cục cũng ngừng lại hắn cũng phát hiện lâm thất giả không thích hợp đệ tứ cảnh cầm đạo thế mà không cách nào thế nhưng lâm thất giả nửa phần phải biết lấy đàn của hắn nói tạo nghệ cho dù nhật huyền cảnh đều chưa hẳn chống đỡ được ca ba ba lâm thất giả không keo kiệt phủi tay không hổ là cầm đạo đại sư một khúc khí thế vô song đã đặt đến hoa cảnh ngươi ngươi làm sao không có việc gì du vị ương hoảng s ợ nhìn xem lâm thất giả lâm thất giả không để ý đến hắn ngược lại cười nói long công chúa vô hối đàn này nói tuy mạnh nhưng chỉ có thể ngồi ở kia đàn tấu chỉ cần chờ hắn đàn tấu xong hắn liền chạy không thoát diệp k i n h vũ cùng lâm vô hối nghe vậy mặt lên lại ngồi ở kia nghe hắn tấu xong người bình thường có thực lực này nghe xong sao đoán chừng nghe được một nửa người đã sớm l ệ n h người tới diệp k i n h vũ k h ẽ quát một tiếng mấy tức về sau mấy cái tướng sĩ bay vụt mà tới đem du vân tâm mang đi diệp k i n h vũ mặt không biểu lộ nhìn thấy du vị ương bảo hộ ở du vân tâm trước người nàng ngưng tiếng nói du lão người tốt nhất đừng ngăn cản đây là thần chủ ý chỉ vân tâm tuyệt đối không có giết người du vị ương cắn răng nói thần chủ sẽ đích thân thẩm tra án này đến lúc đó du lão có thể đi thần điện chờ phán xét diệp k i n h vũ lắc đầu nàng biết rõ du vị ương rất khó tiếp nhận sự thật này nhưng việc quan hệ tinh nguyện thần triều nàng không dám phớt lờ lại nói tần vân ca chết tại long vân v ư ơ n g phủ cùng với nàng cũng thoát ly không được liên quan nàng không sợ người nhưng cũng tuyệt đối không muốn bị người khác hãm hại sư tôn ta cùng bọn hắn đi lúc này du vân tâm đột nhiên lung la lung lay đứng dậy đẩy ra du vị ứng chủ động hướng phía hai cái tướng sĩ đi đến diệp k i n h vũ nhẹ nhàng thở ra du vị ương thâm thụ thần chủ coi trọng nếu là hắn hết hy vọng ngăn cản nàng cũng không nghĩ ra tốt hơn biện pháp du vân tâm từng bước đi gia đình nghỉ mát nhìn thấy trước mắt hai cái tướng sĩ nàng khoe miệng đột nhiên câu lên một vòng tiêu d u n g nhanh ngăn lại nàng d i ệ p k i n h vũ q u á t to một tiếng chủ động xuống tới chỉ gặp du vân tâm đột nhiên trong tay xuất hiện một thanh kiếm sắc cực kỳ quả quyết hướng phía cổ vượt qua nàng thế mà muốn tự sát d i ệ p k i n h vũ mặc dù đã kịp phản ứng nhưng đã tới không kịp sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh du vân tâm nếu là thật sự hùng nàng vừa chết chân tướng khả năng liền vĩnh viễn không tìm được tân vân ca chết tại long vân、Vương、phủ sẽ trở thành một cọc bản sắt hai đại đình tiêm thế lực tất nhiên khai chiến keng cũng liền vào lúc này một đạo m ị ảnh chống rông xuất hiện tại du vân tâm trước người một cái tay gắt gao bắt lấy nàng trong tay lợi kiếm lợi kiếm đâm trên thủ trưởng thế mà phát ra bén nhọn kim loại ma sát thanh nhâm đốn lửa bắn tư tung Người.、Du、vân Tâm nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, như kết, lâm thất không thể, xuất thủ ngăn nàng đều đ bất ộ người, người, người, không không người mới y n g ư vừa nói tinh nguyện thần chủ muốn đích thân thẩm tra việc này lâm thất giả đột nhiên hỏi vâng ta sẽ lên báo thần chủ hẳn là ngay tại cái này mấy ngày diệp khinh vũ nhẹ gật đầu mặt khác vạn sơ thánh địa người đều sẽ dự tính kết quả cuối cùng sẽ như thế nào lâm thất dạ giả nhữ mày diệp k i n h vũ do dự một lát nói hẳn là sẽ giao cho vạn sơ thánh địa ta có thể hay không nói với nàng một câu lâm thất dạ đột nhiên cười cười nói diệp k i n h vũ cổ quái nhìn xem lâm thất dạ cuối cùng nhẹ gật đầu lâm thất dạ đi đến du vân tâm bên người cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn xem nàng du vân tâm trong mắt lóe lên một vòng vẻ cựu hận người làm sao giết chết tần vân ca ta nhất thanh nhị sở tốt nhất vẫn là thừa nhận miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ thật lâu lâm thất dạ cười nói ra một câu quay người ly khai du vân tâm hung tận nhìn xem lâm thất dạ cuối cùng bị diệp k i n h vũ mang đi lâm thất dạ cùng lâm vô hối hai người cũng ly khai du phủ trên đường trở về lâm vô hồi rốt cục nhịn không được công tử du vân tâm không đáng chết đáng chết chính là tần vân ca chương hai trăm năm mươi hai lại choáng một cái lâm thất dạ nghe vậy trầm mặc thật lâu hắn nhìn về phía đối diện quán rượu nói đi quán rượu ngồi một chút thiên n g ụ c ma hùng lần nữa thu nhỏ biến thành một cái chó săn nhỏ bộ dáng đi theo lâm thất dạ hai người chiều từ lâu đi đến lâm thất dạ muốn cái phòng vừa lúc có thể nhìn thấy đối diện du phủ hắn lấy tay vung lên một đạo kết giới hiện hiện nói đi cụ thể là chuyện gì xảy ra lâm thất dạ thần sắc ngưng lại lâm vô hối đem tử du vân tâm nội tâm nghe được một năm một mười g i ả n g thuật một lần lâm thất dạ cao mày công tử một người nội tâm là sẽ không nói láo lâm vô hối một mặt trịnh trọng nói liền giống với long công chúa có chút thích ngươi lâm thất dạ hơi ngầm đầu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên chớ có nói hiệu nói vượt hắn khoát tay áo tức giận nhìn xem lâm vô hối lâm vô hối nở nụ cười xinh đẹp có phải hay không tâm động rồi long công chúa xác thực dung mạo xinh đẹp làm nhóm chúng ta đại tẩu nhóm chúng ta cũng có thể tiếp nhận đương nhiên không bao gồm vô tuyết lâm thất dạ mặt đen lại được rồi ta đáp ứng còn không được sao lâm vô hối một bộ âm mưu được như ý bộ dáng đúng rồi du vị ương cùng việc này phải chăng có quan hệ lâm thất dạ lại hỏi lâm vô hối lắc đầu hắn chỉ là suy đoán mà thôi bởi vì hắn biết rõ du vân tâm trên thân phát sinh sự tình việc này quan hệ quá lớn n à n g cũng là bị người lợi dụng lợi dụng hắn người địa vị khẳng định không nhỏ lâm thất dạ gật gật đầu lại thở dài công tử chuẩn bị tiếp tục tra được lâm vô hối có chút bận tâm cha lâm thất d i k h é cười một tiếng tinh nguyện thần chiều loạn hay không làm méo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào ta chỉ là hoàn thành diệm k i n h vũ thỉnh cầu mà thôi thật sao lâm vô hối cởi tủng tìm nhìn chằm chằm lâm thất dạng lâm thất dạng bị nhìn tê cả ra đầu vội vàng nói tránh đi hiện tại nhóm chúng ta còn kém chút chứng cứ ngươi xác định kia chứng cứ nàng không có hủy đi nàng thật rất yêu đàn lâm vô hối lắc đầu công tử ngươi nói với du vân tâm câu nói kia là có ý gì mặt chữ ý tứ lâm vô ảnh n ố n n ố n vai nói lâm vô hối cũng không hỏi tham cứ như vậy cởi tủng tìm nhìn chằm chằm lâm thất dạng vô hối ngươi còn như vậy xem chừng về sau không có nam nhân dám thích ngươi lâm thất dạ mặt lại đen đối với có được tha tâm thông lâm vô hối tới nói căn bản không có bất luận cái gì bí mật có thể đây quả thực là bất h ợ p đồng dạng tồn tại một người cũng rất tốt lâm vô hối lơ đễm ta liền nói công tử chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu chỉ là ta không nghĩ tới việc này cùng cô tô văn thế mà cũng có quan hệ lâm thất dạ lắc đầu khó trách cô tô văn sẽ như thế trung thành đại hữu hoàng triều cái này không chính hợp ý của công tử sao chí ít kia cô tô văn là một người trọng tình trọng nghĩa lâm vô hối cười, cười đông ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ du vị ương ly khai du phủ muôn miệm một mặt vẻ già nua du vị ương đi ra bước chân vội vã hướng phía nơi xa mà đi hắn đi gặp ai lâm thất dạ h í p mắt nói quá xa lâm vô hối lắc đầu nàng khẳng định là muốn cứu du vân tâm lại không phải đuổi theo long công chúa đi ngược lại là một phương hướng khác phương hướng kia cũng không phải tần h cung trước mặt kệ hắn thiên ngục nên làm việc lâm thất dạ vỗ vỗ thiên ngục ma hùng đầu sau một khắc thiên ngục ma hùng móng v ố t vạch một cái một cái không gian chi môn xuất hiện công tử để ta đi ta biết rõ đồ vật ở đâu lâm vô hối để lại một câu nói một bước bước vào không gian chi môn bên trong lại nói du vị ương ly khai không bao lâu hắn đi vào một tòa ngọn núi chỗ ngọn núi cao ngất trong m â y giữa sườn núi trên sương mù l ậ lờ du vị ương khẽ cắn m ô i không có nửa điểm dừng lại chuẩn bị hướng phía đỉnh núi bay đi người đến d ừ n g bước nơi đây không cho phép phi hành một thanh â m từ nơi không xa chuyển đến nhưng mà du vị ương giống như không nghe thấy trực tiếp đi vào đỉnh núi vừa mới hạ xuống mấy cố băng lanh khí tức trong nháy mắt tập trung vào hắn du lão mấy thân ảnh nhìn thấy du vị ương vội vàng thu liễm sắc ý tuân lão đầu đâu du vị ương thần sắc bước tiết lao ra chờ đợi ngài đã lâu trong đó một người vội vàng dẫn đường mang theo du vị ương đi vào một tòa t ĩ n h mịch sân nhỏ dẫn đường người lạng yên rời đi trong sân một cái tóc trắng bạch mi tóc trắng lao giả ngay tại tu bổ lấy hoa cỏ nhìn thấy du vị ương đến tóc trắng lao giả vẫn như cũ cũng không ngẩng đầu lên toàn thân tâm đắm chìm trong tu bổ trong t h ẳ n g cỏ người này chính là thiên cơ sư tuân c h i n ô n tuân l ã o đầu du vị ương bước nhanh đi vào sân nhỏ vội và nói thực sự như như lời người nói vân tâm có sát tiếp hiện tại ta nên làm cái gì tuân tri n ô n lúc này mới ngẩng đầu không nhanh không chậm bông xuống trong tay công cụ đi vào bên cạnh trên bàn đá rót cho hắn chén ư ớ c đến làm chân miệm du vị ương kèm chút nhịn không được đậu thủ cái này đều cái gì thời điểm bọn hắn hoài nghi vân tâm giết tần vân ca người gấp cũng vô dụng thôi tuân c h i ngôn cười cười vân tâm tuy có kiếp nạn nhưng sát kiếp đã sớm đi qua du vị ương đông nhiên bắt lấy tuân c h i ngôn cổ á o kinh h ỉ nói ngươi nói là vân tâm có thể biến nguy thành an du lao quái đều chỉ nửa bước xuống mồ người không muốn như thế nôn nôn n ó n g nóng, nóng. tuân c h i ngôn trợn mắt chừng một cái còn có việc này ngươi tốt nhất đừng tham dự nếu không càng r ú p càng loạn du vị ương nghe vậy lập tức thở phào mùa hơi khác hắn không phục tuân tri n ô n nhưng hắn thiên cơ thuật hắn là tuyệt đối tín nhiệm d ừ n g một chút hắn đột nhiên nói đúng rồi hôm nay ta gặp được một cái cao nhân ồ、oh. tuân chi ngôn hứng thú d u vị ương suy nghĩ một chút nói ta thi triển tứ cảnh cầm đạo h ắ n thế mà nửa điểm phản ứng đều không có tuân chi ngôn c a o mày ngươi xác định ngươi không phải tại đàn gậy thái châu d u vị ương g i ậ n tí mặt lao tử cầm đạo cho dù là con châu cũng tuyệt đối sẽ thành thành thật thật tại t i a n g h e mà lại chính là người này mang theo lòng công chúa bắt đi vân tâm nhìn thấy d u vị ương thật tình như thế bộ dáng tuân chi ngôn càng phát ra tò mò người này kêu cái gì lâm thất ra dù vị ương ngưng t i ế n nói nếu là lâm thất giả biết rõ khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi lúc này mới nhiều thời gian dài du vị ương thế mà đã thu t ậ p được tình báo của hắn tuân c h i ngôn nghe vậy lập tức bấm n g ó n tay tính、Phúc. vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian hắn đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy tuân l ã o đầu du vị ương sắc mặt đại biến tuân c h i ngôn đưa tay ngăn cản thanh âm yếu đợt nói người này không đơn giản mệnh cách cực kỳ kỳ lạ ta lại đo một lần dứt lời hắn ổn định thân hình lấy ra ba cái đồng tiền du vị ương hà to miệng muốn mở miệng thuyết phục nhưng lời đến khoe miệng lại nén trở về ai ngờ lúc này t u ầ n tri ngôn loa hoa nôn mấy mụn tiên huyết trực tiếp ngựa mặt đến xuống dưới cũng không tiếp tục tỉnh nhân sự tuân lao đầu du vị ương tiêu to nhanh chóng đỡ lấy t u ầ n tri ngôn chương hai trăm năm mươi ba thẩm phán này trong từ lâu lâm thất dạ nhìn g thấy lâm vô hối thật lâu chưa từng trở về hắn không khỏi lộ ra vẻ lo lắng đúng lúc này hắn lông mày nhữ lại có người đang suy tính ta hắn hai mắt nhắm lại trên mặt hiện ra một tia cười lạnh đừng đem mạng của mình cho chơi không có hô đột nhiên trong dạng xuất hiện một cái cổng không gian lâm vô hối đi ra cười nói công tử lấy được trở về lâm thất dạ gật gật đầu triệt hồi cầm chế trực tiếp đi xuống quán rượu trong lòng của hắn lại là nghĩ đến vừa rồi mình bị suy tính sự tỉnh chẳng lẽ là bởi vì du vân tâm bị mang đi sự tỉnh người giật dây chuẩn bị tính toán chính mình công tử thế nào lâm vô hối nhìn thấy lâm thất dạ không quan tâm không khỏi lo làm nói không có gì lâm thất giả lắc đầu hắn không muốn để cho lâm vô hối lo lắng đáng tiếc không có đẩy ngược diễn tri pháp và không có thể biết do ai đang tính kế ta lâm thất giả âm thầm trầm âm việc này hắn đành phải tạm thời ghi ở trong lòng hai người trở lại chỗ ở sát trời đã mở đi đám người lần nữa tề tụ phòng nghị sự cấm chế mở ra công tử tìm tới hung thủ kiếm vô sinh hỏi lâm thất giả gật gật đầu đem sự tình đơn giản giản thuật một lần đám người kinh ngạc vô cùng hung thủ hiển nhiên vượt qua đám người dự kiến công tử việc này thế mà cùng cô tô văn có quan hệ giang tiên dưỡng cao mày lâm thất giả gật gật đầu cũng không có làm quá nhiều giải thích lấy giang thiên dưỡng cùng kiếm vong hai người trí tuệ hiển nhiên có thể đoán được một chút công tử nếu là cô tô văn biết rõ là người dẫn đến du vân tâm mà chết khẳng định sẽ điên cùng trả thù việc này nhất định phải sớm thông chi la huynh cùng hạ huynh kiếm vong cũng nói bổ sung bên cạnh lâm vô hối chen lời nói ta đã để cho người ta thông chi mặt khác du vân tâm phía sau còn có hát thủ nhưng là chính nàng đều không biết rõ là ai việc này khá là phiền t o á i là bố trí huyễn trợ người a lâm vô vân cao mày nói Có thể vô thanh vô tức thể thanh tại vô vô lâm o n g v n Vương Phủ b thất u n n g ư ờ i n gật ấ t n h i gật đầu du vân tâm bị bắt nhưng nàng chắc chắn sẽ không thừa nhận đến lúc đó chắc chắn sẽ để cho ta đi tại trong lúc này cần vô sinh vô tuyết cùng vô tâm đi làm một việc công tử mời nói ba người thần sắc nghiêm lại lâm thất dạ cho ba người truyền âm nói vài câu ba người đồng thời trường lớn lấy hai mắt lại là nàng lâm vô tuyết ánh mắt hiện lạnh lâm thất dạ chắc chắn gật đầu vô hối không có nhìn lầm nháy mắt trôi qua hai ngày d i ệ p k i n h vũ ở đây đến sau lưng vẫn như cũ đi theo mấy cái tướng sĩ cùng thị nữ lâm thất dạ thần chủ nói rõ ngày thẩm phán du vân tâm từ người đến chủ trì nàng nói rõ ý đồ đến lâm thất dạ mặc dù sớm có phỏng đoán nhưng nội tâm vẫn như cũ có chút kinh ngạc hắn là thân phận gì đối phương đều không biết rõ thế mà để hắn đến chủ trì dạng n à y thẩm phán hắn căn bản không phải tinh nguyện thần triều người a diệp k i n h vũ hiển nhiên nhìn ra lâm thất dạ lo lắng ngươi yên tâm ta nói với thần chủ ngươi là đến tham gia tinh nguyện buổi lễ long trọng không thể được quỳ lệ chi lễ lâm thất dạ nháy nháy mắt chuyến â m nói ngươi sẽ không nói cho hắn ta là tới từ tội huyết đạo a không có diệp k i n h vũ ngưng tiếng nói ta nói cho hắn biết ta bị vây ở một c h â u bí cảnh ba trăm năm ngươi là ta ngẫu nhiên gặp phải lâm thất dạ đắng c h á t cười một tiếng ngươi cảm thấy tinh nguyện thần chủ sẽ tin sao diệp k i n h vũ trầm mặc nàng trước đây tiến vào nam cương cũng không phải là bí mật gì tinh nguyện thần chủ mặc dù không biết rõ nàng tiến vào tội huyết nhưng khẳng định sẽ có hoài nghi nàng nghĩ nghĩ truyền âm nói hắn có lẽ sẽ không tin tưởng nhưng cũng không thể xác định ngươi là tội huyết đ ả o người lâm thất dạ cũng không còn xoắn suýt việc này biết do cũng tránh k h g khỏi ai bảo hắn đáp ứng diệp k i n h vũ đây có thể hay không hỗ trợ đem thiên ngục phong ấn triệt để giải trừ lâm thất dạ lại truyền âm hỏi lần trước diệp k i n h vũ mặc dù đáp ứng giải trừ thiên ngục phong ấn nhưng hiển nhiên lưu lại một tay hiện tại thiên ngục vẹn vẹn chỉ có tinh giai đình phòng thực lực giải trừ thiên ngục phong ấn quá trọng yếu hắn dù sao cũng là ngày giai tu vi đối đáng người an toàn trọng đại bảo hộ diệp k i n h vũ xấu hổ cười một tiếng. nhìn về phía sau l ư n g tướng sĩ nói các ngươi c h ờ ta ở đây dứt lời nàng quay người tiến vào phòng nghị sự một lát sau lần nữa ra k i a sáng mai ta đến đón ngươi lâm thất dạ nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn diệp khinh vũ bọn hắn rời đi lập tức ánh mắt chuyển hướng lâm vô hối cùng lâm vô tuyết lâm vô hối cùng lâm vô tuyết không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu hôm sau trời tờ mở sáng diệp khinh vũ sáng sớm liền tự mình tới đón đi lâm thất dạ nhìn thấy lâm thất dạ ly khai kiếm vô sinh lâm vô tuyết cùng lâm vô tâm ba người cùng thiên mục ma hùng cũng bắt đầu hành động thiên mục tia gia hỏa khẳng định đã chạy trốn ngươi có thể đổi tới nàng kiếm vô sinh không khỏi lo l ắ n g nói thiên n g ụ c ma hùng mặc dù có thể mở ra truyền thông môn nhưng cũng là có nhất định hạn chế hắn nhất định phải sớm lưu lại toa độ mới có thể chuẩn sắc đến một cái vị trí nếu không chỉ có thể bắt giữ một cái đại khái phương hướng bọn hắn từ đại la hoàng triều đến tinh nguyện thần t r i ề u bỏ ra một tháng thời gian chính là rất tốt ví dụ yên tâm đi ta đã khôi phục t u vi mà lại khóa chặt khí t ứ c thiên n g ụ c ma hùng khẳng định gật gật đầu m ẫ u chốt còn phải nhìn cái này tiểu nhà đầu ngươi lại để ta tiểu nhà đầu lâm vô tuyết lộ ra hai cái răng nanh nhỏ cơ cơ nắm tay nhỏ có thể nghĩ đến thiên mục ma hùng thực lực bây giờ nàng vội vàng đem phía sau câu nói kia nén trở về không có biện pháp đánh không lại nàng âm thầm t h ề chờ đột phá nhật h u y ề n cảnh nhất định phải thiên n g ụ c ma hùng để mắt tiểu ra hỏa nhóm đi thôi thiên n g ụ c ma hùng n h e răng cười một tiếng khôi phục đỉnh phong thực lực liền không là bình thường tự tin một đạo cổng không gian mở ra ba người một thú trong nháy mắt biến mất bên kia lâm thất dạ ngồi ở trên xe ngựa hướng phía tinh nguyện thần cung đi đến hắn d è m xe vẫn lên đánh giá bên ngoài cảnh sắc không cần khẩn trương không có chuyện gì diệm k i n h vũ cười nói không khẩn trương a ta chỉ là nhìn xem phong cảnh thế nào lâm thất dạ thản nhiên nói thật d i ệ p k i n h vũ nửa tin nửa ngờ tinh nguyệt thần chủ thế nhưng là cựu huyền đại lục bảy đại cường giả đỉnh cao người bình thường nhìn thấy đều sẽ khẩn trương lâm thất dạ khẩn trương cũng hợp tình hợp lý mà thôi lâm thất dạ nhốn n ú n vai không phải hắn nói mạnh miệng cựu huyền đại lục thật đúng là không có quá nhiều đồ vật đáng giá hắn khẩn trương d i ệ p k i n h vũ lại nói đúng rồi ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị dù vân tâm chết sống không thừa nhận dù là dùng trọng hình cũng ngập miệng không nói người tìm kia chứng cứ chưa hẳn có thể làm cho nàng nhận tội mà lại việc này tuyệt không phải nàng một người liền có thể làm được ngươi vì cái gì không tiếp tục tra được trong dự liệu lâm thất dạ lơ đ ễ n năng lực ta có h ạ n c h a bất động diệp k i n h vũ rõ ràng không tin kỳ thật các ngươi tinh n g u y ệ t thần siêu chỉ cần cho vạn sơ thánh đ ị a một cái công đạo mà thôi mà lại du vân tâm đúng là chủ mưu lâm thất dạ lại bổ sung một câu về phần kết quả như thế nào chẳng qua là để vạn sơ thánh đ ị a tin tưởng tinh n g u y ệ t thần triệu mà thôi diệp k i n h vũ như có điều suy nghĩ đột nhiên phát hiện xe ngựa ngừng lại nhanh đến con đường sau đó chúng ta đi đi qua chương hai trăm năm mươi b ố không sợ hãi lâm thất dạ nhìn qua trước mắt nguy nga thần điện h ì n không được cảm thán không hộ là có được mấy ngàn trên vạn năm thần triều chỉ là khí thế liền xa không phải ngọc kinh có thể so sánh h á n cửa điện cao tới chính trượng toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh chính là áp dụng tinh bên ngoài thiên thạch chế tạo m à thành giống như đầy trời ánh sao lấp lóe lộng lẫy tinh nguyện thần điện lâm thất dạ thu hồi ánh mắt chờ đợi chỉ chốc lát một tên thái giám tử trong điện đi ra lâm thất dạ chậm rãi đi vào bên trong đại điện tụ tập vô số thân ảnh nhiều đến hơn ngàn cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ ở trên người hắn lâm thất g i nhìn như không thấy ánh mắt nhìn thẳng đại điện bảo tọa bên trên cả người khoác màu vàng kim long bảo trung niên nam tử trung niên nam tử song mi như kiếm. m chi lâm, lâm thất a dạ thần sắc như thường có chút thi lễ lâm thất dạ gặp qua tinh nguyện thần chủ lá lâm tiên bất ngữ thân thúy con ngươi đạm mạc nhìn chằm chằm lâm thất dạ lâm thất dạ nhìn thấy thần chủ vì sao không bái ngươi phải bị tội gì đúng lúc này mấy đạo không hài hòa sinh ý vang lên mấy cố khí thế cường đại thắng bức lâm thất dạ mà đi lâm thất dạ trong lòng hơi t h ầ m xuống d i ệ p k i n h vũ thế nhưng là đã nói với hắn lá lâm tiên đã hứa hẹn hắn có thể không được q u y lệ chi lễ nhưng mà cái này lao ra hỏa thế mà xem như không biết rõ hắn chầm dai đứng thẳng người cười n h ạ t một cái nói lâm mộ cũng không phải là tinh nguyện thần triều người vì sao m u ố n bái thật to gan cho dù cái khác thần triều người nhìn thấy thần chủ đồng dạng đến đi q u y lệ chi lễ gặp thần chủ không bái đáng chém cửu tộc những người k i a dương mắt lạnh lẽo lâm thất dạng giận dữ mắng mỏ không thôi khi thế cường đại tập trung vào hắn muốn buộc hắn quỷ xuống lâm thất dạng không những không giận mà còn cười tinh nguyện thần triều chính là như thế mời người làm việc sao lâm m ẫ cũng tương lai triều bái tinh nguyện hoàng triều mà là bị các ngươi mời đến trạ án các ngươi nếu là không nguyện ý đều có thể khác mời cao minh dứt lời lâm thất dạ xoay người rời đi d i ệ p khinh vũ tim đều nhảy đến cổ rồi nàng không nghĩ tới lâm thất dạ như thế cương tinh nguyện thần triều quan viên mặt đen lại bọn hắn cũng không phải là không có điều tra lâm thất dạ thân phận nhưng là không hiểu ra sao căn bản là không t r a được mắt thấy lâm thất dạ sắp đi ra đại điện một thanh â m vang lên dừng lại một đạo thanh â m uy nghiêm vang lên đã thấy cả người khoác màu đen mãng bảo trung niên nam tử ra khỏi hàng cung bài nói thần chủ lâm thất dạ tri ngôn cũng vô đạo lý còn xin thần chủ chuẩn hắn không quỳ chuẩn lá lâm tiên nhàn nhạt mở miệng chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là lâm thất dạ thế mà căn bản không có dừng lại ý tứ quân thần tất cả đều trận tròn mắt cái này t i ể u tử muốn chết sao thế mà thật chuẩn bị ly khai lúc này mấy cái đeo đao tướng sĩ trong nháy mắt ngăn lại đường đi của hắn thật có l ỗ i ta không tra xét lâm thất dạ quay đầu nhàn nhạt nhìn xem q u â n thần nói muốn cho lão tử một hạ mã uy các ngươi xứng sau dù sao đường lui đã sắp xếp xong xuôi hắn hiện tại một mình một người lá lâm tiên cũng chưa chắc có thể lưu lại hắn lâm thất、giả. ngươi cho rằng nơi này cho lâm à cái gì địa phương. thất giả hiếu kỳ nhìn xem mãng bảo nam tử cái này lao ra hỏa rất có ý tứ đánh một bàn tay cho một cái táo lâm thất giả đây là sở hữu vương lúc này diệp khinh vũ thanh n m tại trong đầu hắn văng lên lâm thất giả cười cười xoay người nói muốn ta tra án có thể nhưng ta có hai điều kiện thứ nhất thẩm phán trong lúc đó có nghi vấn có thể nói nhưng không nỡ đánh bạc ta thứ hai các ngươi có thể hoài nghi ta nhưng đến xuất ra chứng cứ đến phản bác nếu không coi là trở ngại chân tướng màu đen mãng bảo nam tử sở ư u vương nhẹ gật đầu quay người nhìn về phía lá lâm tiên chuẩn lá lâm tiên nhàn nhạt mở miệng giọng nói như trung đồng tự mang vô thượng minh nghiêm lâm thất dạ lúc này mới trở lại đại điện trung ương mang phạm nhân theo một tiếng hét to máu me khắp người tóc hai bù sủ du vân tâm bị mang theo đi lên du vân tâm quỷ sắt trong đại điện hai mắt vô thần vạn sơ thánh điệu lai sứ tiến điện lại là một tiếng hét to hơn mười đạo thân ảnh đi đến mỗi người trên người khí tức đều cực kỳ cường đại nhất là người cầm đầu càng là nhận huyền cảnh tu vi gặp qua tinh nguyện thần chủ mấy người có chút thi lễ lập tức tự hành tối lui đến đại điện hai bên băng lành ánh mắt đảo qua lâm thất giả cùng du vân tâm lâm thất giả bắt đầu đi sở h u vương thần sắc ngưng lại lâm thất giả chậm rãi đi đến du vân tâm trước người du vân tâm cặp mắt vô thần đột nhiên vẫn nộ nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thất giả lâm thất giả cười nhạt một tiếng thẩm phán trước đó ta giảng một cái cố sự cho mọi người nghe đã từng có một nữ tử gặp được một cái nam nhân hai người kết giao vài chục năm lẫn nhau ái mộ rốt cục hai người chuẩn bị kết thành vợ chồng đại hôn trí dạ đi ngang qua một đám khách không mời mà đến đám người này. Tham ngay h i từ â n nương mỹ m ạ đầu i náo hôn bọn hắn còn tưởng rằng lâm thất dạ trong miệng nữ nhân chính là du vân tâm mà l a n g nhục du vân tâm người chính là tần vân ca nhưng cuối cùng nghe được nữ nhân đã chết bọn hắn một thời gian nhữ mày không biết rõ lâm thất dạ là ý gì tinh nguyện thần triều chính là như thế cha án sao kể chuyện xưa t h a án nếu là không có điều tra ra không muốn lãng phí nhóm chúng ta thời gian vạn sơ thánh địa người trực tiếp không muốn lâm thất giả cười nhìn xem vạn sơ thánh địa đám người ngựa khí không chút hoang mang nói các ngươi cảm thấy bọn này lang đ ụ c nữ từ người có nên giết hay không không ai đáp lại bọn hắn không phải người ngu cứ việc cảm thấy những người này nên giết nhưng chắc chắn sẽ không nói ra bởi vì bọn hắn lần lần đã suy đoán đám người này vô cùng có khả năng cùng bọn hắn vạn sơ thánh địa có quan hệ nhóm chúng ta là đến dự tính h thẩm án không phải tới nghe ngươi kể chuyện xưa lúc này vạn sơ thánh địa cầm đầu lão giả mở miệng nói các n người người cười cười. Nói nói hạ hiểu n lầm à tùy c ta ý tứ ta nói là đám người này khả năng ngay tại cái này tinh nguyện thần điện bên trong chưa hề nói là ngươi vạn sơ thánh đ i a n người ngươi gấp cái gì lâm thất giả cười ta cười nói căn bản không sợ hãi v chương hai g trăm n năm mươi năm lâm đối đối giờ khắc này lâm thất dạ trở thành tinh nguyện thần điện toàn trường tiêu điểm tất cả mọi người vô cùng hiếu kỳ tần vân ca đến cùng lại như thế nào chết lâm thất dạ chậm rãi mở miệng tinh nguyện buổi lễ long trọng mỗi năm trăm linh năm mở ra một lần không thể nghi ngờ là tinh nguyện thần triều vô thượng tịnh hội đồng dạng giao lưu tiệc trà xã giao cũng trở thành lệ cũ không thiếu thiên tài chạy theo như vị tần vân ca chính là một trong số đó mọi người đều biết giao lưu tiệc trà xã giao là không thể mang xuống người tiến vào hội trường đ á n g người khẽ vất cảm mà cái này vừa lúc trở thành sát thủ đối phó tần vân ca thời cơ tốt nhất lâm thất giả mở miệng trận này nhằm vào tần vân ca âm mưu từ một năm trước cũng đã bắt đầu không chuẩn xác mà nói là mấy chục năm trước cũng đã bắt đầu nhưng là một mực tìm không thấy cơ hội thẳng đến một năm trước mới bắt đầu áp dụng lời này vừa nói ra tinh nguyện thần chiều sắc mặt người không dễ nhìn tần chấn thiên bọn người lại cười lạnh không thôi quả nhiên là tinh nguyện thần triều giết chết tần vân ca sao long v â n vương yêu c h ú c tại vương phủ t r ồ n g một mảnh trúc viên lâm thất dạ thanh em vang lên lần nữa mà mảnh này trúc viên liền trở thành đối phương giết chết tần vân ca bước đầu tiên đánh giám tần c h ấ n thiên khịt mũi coi thường g ầ m thét một mảnh trúc viên có thể giết chết được ta vạn sơ thánh địa thánh tử tinh nguyện thần chủ ta thỉnh cầu đem thẩm phán địa điểm chuyển di đến long v â n vương phủ lâm thất dạ đột nhiên nhìn về phía lá lâm tiên đạo lá lâm tiên trầm lâm mấy tức gật gật đầu chuẩn một thoáng thời gian cả triều văn võ nhao nhao hướng phía long văn vương phủ mà đi để lâm thất ý muốn chính là lá lâm tiên nhưng không có、đến. mà là từ sở ưu v ơ người dẫn、đội. Tỉ mỉ này h lại cũng tám h n g trở lại, Lá Lâm tiên thân mươi chín h n phần thiết tự một mươi chính cần một -10 chính là tại cố lộng huyền hư đám người thấp giọng nghị luận vô luận là tinh nguyệt thần triều cùng vạn sơ thánh địa người cũng không tin một mảnh đơn giản trúc viên có thể giết chết được nguyện huyền cảnh tần vân ca mọi người đi lên nhìn có thể nhìn ra chút gì sao đúng lúc này lâm thất dạ cười cười đạp không mà lên không ít người cùng đi theo đến hư không quan sát phía dưới trúc viên âm thầm lắc đầu bọn hắn căn bản không nhìn ra cái gì không đúng không đúng cái này trúc viên quả thật có chút đặc biệt nhưng lại cảm giác nói không nên lời các ngươi nhìn những trúc kia cao thấp bất bình nhất là mấy cái kia địa phương rõ ràng là dinh dưỡng không đầy đủ chẳng lẽ cái này trúc viên là một cái trận pháp đúng là giống một cái trận pháp nhưng không biết rõ là trận pháp gì đột nhiên có người thấp giọng kinh hô đám người hơi biến sắc không ít người ánh mắt đ ố n g nhiên chuyển hướng diệp k i n h vũ chẳng lẽ việc này cùng long vân vương phủ có quan hệ diệp k i n h vũ cũng c a o mày lúc này lâm thất dại cho nàng một cái yên tâm nhãn thần lại nói đây đúng là một cái trận pháp gọi là thiên huyễn mê tâm trận thiên huyễn mê tâm trận phần lớn người n h ư mày trận pháp này bọn hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua nhưng cũng có số ít người lộ ra vẻ kinh ngạc cả người khoác tinh nguyện thần triều quan phục lão giả càng là trực tiếp mở miệng đây đúng là thiên huyễn mê tâm trận từ vô số sắc thái lộng lẫy cây trúc tạo thành nếu không phải cẩn thận quan sát thật đúng là không cách nào phát hiện mà lại trúc viên bên trong dưới mặt đất tất nhiên có k h ắ c c n khôn nói đến đây lão giả không khỏi bội phục nhìn xem lâm thất dạng từ hồng đại sư ngươi cũng nói như vậy k i a xác định là tinh nguyện thần triều người giết tần vân ca thánh tử tần chấn thiên ánh mắt hiện lạnh m ở miệng nói chuyện lão giả t ử hồng n h ư mày các hạng nếu là có người ở tại vạn sơ thánh địa ném đi một con gà hoặc là một con chó cũng không thể nhất định là các ngươi vạn sơ thánh địa người c h ồ n a lúc này lâm thất dạng không mặn không nhạt trả lời một câu ngươi tần chấn thiên bị đội a khẩu không trả lời được ở tại tinh nguyện thần triều lại không nhất định là tinh nguyện thần triều người nếu là hắn dám thừa nhận bán đứng vạn sơ thánh địa cũng bồi không hết nhà ai còn không có mấy cái gà mấy đầu chó đâu hắn nhìn về phía lâm thất giả ánh mắt càng phát ra lạnh lùng nhưng để cho tử hồng lão đầu đối với hắn lại là hào cảm tăng nhiều đau mở lúc này sở h u vương phất ống tay h á o một cái mấy cái nguyện huyền cảnh cường giả xuất thủ vẹn vẹn mười cái hô hấp toàn bộ trúc viên liền bị thanh lý chống không đông dưng tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi chỉ kiến giải dưới thế mà trưng bày mấy cái t r ậ bản hơn nữa còn có huyền tinh biến thành một phấn đúng là thiên huyễn mê tâm trận dù là nhật huyền cảnh t r ú n g chiêu cũng khó có thể tự kiềm chế sẽ thấy chính mình muốn nhìn n h ấ t đến đồ vật từ hồng lại nói vẻ mặt nghiêm túc lâm thất dạ t h ả n như nói tần vân ca chính là chúng thiên huyễn mê tâm trận thấy được hắn muốn nhìn n h ấ t đến đồ vật cho nên trước khi chết trên mặt mới hiện lên tiểu dung chết rất thong dong tần trấn tiên h đám người sắc mặt đều âm trầm có thể gạt ra nước tới thân mẹ nó chết rất thong dong hắn nghĩ mày trầm giọng nói thế nhưng là việc này cùng du vân tâm có quan hệ gì du vân tâm không hiểu trận pháp nói như vậy hung thủ có khác kỷ nhân ngươi thật giống như rất hy vọng hung thủ là tinh nguyện thần triều người giống như lâm thất dạ cười tủm tỉm nhìn xem tần trấn thiên nói ngươi tần trấn thiên c ă m tức nhìn lâm thất dạ mẹ nó tức giận nha nói không lại hắn các ngươi nhìn thấy những này là trận bàn sao trận bàn là sớm làm tốt chỉ cần dựa theo cố định vị trí bày ra liền tự thành trận pháp căn bản không cần hiểu được trận pháp coi như tám tuổi tiểu hài đều có thể bố trí lâm thất dạ mở miệng lần nữa theo ta được biết mảnh này chúc viên một năm trước bởi vì lớn diện tích khô héo bị chỉnh đốn và cải cách qua long công chúa ngươi cha được là ai phụ trách chuyện này sao diệp k i n h vũ nhìn về phía bên cạnh mấy cái thị nữ công chúa là tử diệp phụ trách trong đó một cái thị nữ vội vàng mở miệng nói t ử diệp đâu diệp k i n h vũ xứng sở nhìn lướt qua chu vi lại là không có phát hiện tử diệp thân ảnh đ o á n chừng đã chạy trốn lâm thất dạ thở dài long vân vương phủ người tham gia trong đó vậy chuyện này cùng long vân vương phủ thoát ly không được liên quan tần trấn thiên tựa như bắt được lâm thất dạ chân đau trên mặt lộ ra một tia cười l ạ n h lâm thất d ạ n h ư nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem tần trấn thiên các hạ tại vạn sơ thánh địa địa vị cũng không thất đi lấy thực lực của ngươi cắm mấy cây cây t r u c ngươi sẽ đích thân tham dự sao. không nói ngươi liền hỏi các vị ở tại đây các ngươi sẽ tham gia sao đám người lắc đầu loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên giao cho hạ nhân là được rồi a sau m ộ t khắc đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía tần trấn thiên kia ánh mắt liền tựa như đang nhìn một cái kẻ đ ầ n cái này kém chút đem tần trấn thiên khí g i ậ n sôi lên mẹ nó cảm giác b ị trí thông minh n g h i n ép hắn cười lạnh nói long vân vương phủ muốn giết tần vân ca thánh tử lại không muốn lưu lại cho mình tay cầm cho nên mới để hạ nhân xuất thủ lâm thất dạ thở dài lắc đầu cái này tần trấn thiên thực lực rất mạnh nhận h ì n cảnh làm sao như vậy được trí đây chẳng lẽ hắn thiên phú đều điểm vào trên việc tu luyện người có ý tứ gì chẳng lẽ l a o hủ nói không đúng sao tần trấn tiên h rất bắt gấp lâm thất dạ thản nhiên nói tần vân ca chính là chết tại long vân vương phủ cái này không phải liền là long vân vương phủ lớn nhất tay cầm tự m ì n h động thủ không cho càng nhiều người thăm ra không phải càng bảo hiểm sao tần trấn tiên h đỏ bừng cả khuôn mặt mẹ nó tức giận nha lại bị trí thông minh n h è n ép lâm thất dạ không thèm để ý hắn đương nhiên trận pháp này còn chưa đủ lấy giết chết tần vân ca giết chết tần vân ca có c á c h khác chương hai trăm năm mươi sáu trận tướng có khác, cách khác. đám người lộ ra vẻ tò mò lúc này lâm thất giả ánh mắt rơi vào cách đó không xa du vân tâm trên thân du vân tâm người đến nói một chút là thế nào giết chết tần vân ca du vân tâm lặng lẽ mà xem ngập miệng không nói lâm thất giả thu hồi ánh mắt nói cầm kỳ thư họa đạo đạo có thể giết người mọi người đều biết du vân tâm cầm đạo sớm đã đạt tới đệ t m cảnh nhưng là các ngươi lại không biết rõ nàng có mấy bài bài hát đã đạt đến đệ tứ cảnh lời này vừa nói ra đám người kinh ngạc không thôi đệ tứ cảnh cầm tâm tri cảnh cho dù nhận huyền cảnh đều có thể không xem t r ư n g chúng chiêu lại càng không cần phải nói nguyện huyền cảnh giờ khác này không ít người nhìn về phía du vân tâm ánh mắt thay đổi nhưng cũng có người mười phần hoài nghi du vân tâm giờ phút này rõ ràng sẽ không phối hợp m ẫ u chốt còn phải xuất ra chứng cứ tới chứng cứ đâu tần c h ấ n thiên ngưng tiếng nói hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này du vân tâm thế nhưng là du vị ương đệ tử mặc dù là tinh nguyện thần triều người nhưng cùng tinh nguyện thần triều không có quá lớn quan hệ nàng nếu là hung thủ tối đa cũng liền giết nàng sự tình m à thôi lâm thất giả quay người nhìn về phía bên cạnh lâm vô hối lâm vô hối lấy tay vung lên một khung cổ cầm hiện lên ở trước mắt giao lưu tiệc trà xã giao ngày đó vừa vặn năm mươi dặm có hơn một gian tiểu lâu cũng tại cử hành một trận cầm đạo giao lưu lúc ấy du vân tâm chính là dùng này đánh đàn tấu mà lại cái kia phương hướng vừa lúc tại trúc viên lâm thất dạ mở miệng nói năm mươi dặm c ử ly nàng tiếng đàn có thể giết chết tần vân ca thánh tử tần trấn thiên rõ ràng không tin những người khác cũng lộ ra vẻ hoài nghi lâm thất dạ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một bộ không cùng nhược trí nói chuyện bộ dáng đệ tam cảnh người làm không được nhưng đệ tứ cảnh lại có thể lâm thất dạ nhìn xem du vân tâm nói cái kia thời gian đúng lúc là long văn vương phủ cầm tâm đàn ấ u ngươi cũng đàn ấ u một bài cựu mất hồi khúc cái này thủ bài hát ngươi luyện gần năm mươi năm thời gian đặt đến đệ tứ cảnh đồng dạng cái này cổ c ầ m cũng là ngươi phí hết rất lớn lực khí mới lấy được ngày đó ngươi đàn tấu lời và nhặt lúc bởi vì quá cố gắng ngón tay bị dây đàn tắt vỡ mặc dù ngươi từng lao qua nhưng phía trên vẫn như cũ có vết máu của ngươi mà lại ngươi ngón tay còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ a ngày đó ngươi ngón tay vỡ tan thời điểm thế nhưng là có không ít người tận mắt nhìn thấy mặt khác còn có người cho ngươi một khối khăn lụa phía trên cũng có vết máu của ngươi ngươi bởi vì khẩn trương thái quá cũng liền không quan tâm khăn lụa sự tỉnh nói đến đây hắn lấy ra một khối khăn lụa du vân tâm trầm mặc không nói nàng lúc ấy bởi vì quá mức hưng phấn cùng thần trường lại không tới kịp nghĩ những thứ này sự tình về sau nghĩ đến thời điểm muốn tìm người k i a lại cực kỳ khó khăn lại không nghĩ tới lâm thất dạ nhanh như vậy liền tìm tới cửa đám người xôn xao không tự chủ được tin tưởng mấy phần lâm thất dạ cho chứng cứ mặc dù không nhiều nhưng có thể làm được việc này tinh vân thần đô có thể đến được trên đầu ngón tay ngoại trừ du vân tâm bên ngoài cũng liền sư tôn của nàng du vị ương có thể làm được không bao lâu liền tìm tới mấy người chính là ngày đó nghe du vân tâm người đã tấu từ bọn hắn trong miệm đạt được du vân tâm xác thực đàn tấu một khúc kiểu ưu mất một khúc chỉ là đàn đạo cảnh giới bọn hắn căn bản là nghe không r a n à y khúc là cảnh giới gì đợi đưa tiễn mấy người lâm thất dạ mở miệng lần nữa tần vân ca nghe được ngươi bài hát liền dẫn một tia hiếu kỳ theo tiếng mà đi vừa vặn tiến vào trúc viên bên trong thiên huyến mê tâm trận bị người khởi động người này chính là tử diệp sau đó ngươi thần không biết quỷ chưa phát giác đem tần vân ca nguyên thần kéo ra thân thể tần vân ca trên thân không có bất luận cái gì thương thế trước khi chết vẫn như cũ mang theo tiểu dung đây cũng là chuyện từ đầu đến cuối dù vậy cũng không thể chứng minh là nàng làm tần chấn tiên t a mày dù một cái du vân tâm đổi tần vân ca tính mạng vậy cũng quá thua lỗ hắn đều không biết rõ như thế nào trở về hướng vạn sơ thánh địa thánh chủ bàn giao. Chân tướng chính nào vạn bàn tướng đều địa về giao. biết trở rõ sơ lâm à bày như vậy, ngươi có thể không tin, nhưng chứng cứ bày ở trước mắt, ngươi chẳng lẽ muốn cho Tần thể cho trước vậy, v có cứ mắt, ở lẽ n không n ca chết h ắ m ắ thất sao? Lâm t dạ hờ hưng nói c h ú t chứng cứ này căn bản không có chứng minh lực cái kia hạ nhân đâu tần trấn thiên cắn răng không biết đến còn tưởng rằng hắn tại cho du vân tâm giải vây nhưng phần lớn người biết rõ tần trấn thiên chỉ là không cam tâm mà thôi du vân tâm chẳng qua là một nhân vật nhỏ giết nàng lại như thế nào tử diệp đã chết lúc này một thanh em vang lên đã thấy kiếm vô sinh đi tới công tử nhóm chúng ta đổi tới tử diệp thời khác nàng đã táng thân b i ệ n lửa chỉ tìm được những n à y đồ vật dứt lời hắn lấy ra một viên hình bán n g u y ệ t ngọc bội đây đúng là t ử diệp chi vật diệp khinh vũ xác nhận nói nhưng nàng nội tâm nghi hoặc lâm thất dạng ư ờ i không đều bị giám thị lấy sao bọn hắn là cái gì thời điểm đổi kịp t ử diệp dạng này ngọc bội du vân tâm trên thân cũng có một khối sở hữu vương đột nhiên mở miệng lấy ra một khối ngọc bội hai khối ngọc bội hợp lại cùng nhau thế mà trở thành một khối hoàn chỉnh hình tròn ngọc bội còn nhớ rõ trước đó ta nói cái kia cố sự sao lâm thất d ạ hai mắt ngưng tụ tử diệp chính là chết đi cái kia nữ nhân thị nữ mà du vân tâm thì là chết đi cái kia nữ nhân tỷ tỷ nàng giết tần vân ca chỉ là vì cho muội muội báo thù mà thôi người đánh giám tần trấn tiên cầm thét tần vân ca giết người trước đây đối phương báo thù thiên kinh địa nghĩa a đến lúc đó chẳng những không thể làm khó tinh n g u y ệ t thần triều vạn sơ thánh địa thanh danh còn phải nhận hư hao nhưng sự thật bày ở trước mắt dung không được hắn không tin giờ k h ắ c này hắn hận thấu lâm thất dạ nội tâm sát tâm nổi lên kỳ thật ta có thể tái diễn ngày đó quá trình lâm thất dạ đột nhiên cười cười chỉ vào lâm vô hồi nói vị này là ta muội muội đàn của hắn nói cũng đạt tới đệ tam cảnh đụng chạm đến đệ tứ cảnh hẳn là miễn cưỡng có thể đàn tấu kiểu u mất h ồ n khúc các ngươi có thể tìm một người tiến vào thiên huyễn mê tâm trong trận thí nghiệm một cái thí nghiệm một cái tần c h ấ n thiên mặt đen lại hắn nào dám đi thí nghiệm thậm chí người đứng bên cạnh hắn đều lui về phía sau mấy bước cái này thế nhưng là sẽ chết người đấy ai lại dám lấy chính mình tính mạng đem làm trò đùa thanh tử là tại tinh nguyện thần triều chết muốn thử nghiệm cũng phải tinh nguyện thần triều người thí nghiệm tần trấn thiên n g ư n g tiến nói lúc này sở u vương mở miệng nói tần h u n h bản vương tin tưởng kết quả này tần trấn thiên kìm nén đến sắc mặt bỏ bừng sở hữu vương lại là âm thầm cho lâm thất dạ dơ ngón tay cái lên nàng để nàng đi thí nghiệm tần trấn thiên đột nhiên căng tức nhìn du vân tâm nói nàng giết thánh tử để nàng tự mình thể nghiệm cảm giác tử vong lâm thất dạ bất ngữ mà là nhìn về phía sở hữu vương sở u vương trầm n g â m m ấ y tức nói tần vinh nếu là làm được các ngươi không được hung hăng c à n quái dù sao việc này n h â n chứng vật chứng đều tại nếu là không làm được đâu tần trấn tiên trầm giọng nói sở u vương trầm mặc cầm đạo đệ tứ cảnh cũng không phải cái gì người đều có thể làm được lâm thất giả mội mội thật có thể chứ làm không được các ngươi liền giết du vân tâm báo thủ c h ứ sao lâm thất giả thản nhiên nói tần trấn tiên trên mặt lộ ra a n người bộ dáng tức giận nói nếu là không làm được chính là ngươi tại hồ ngôn l o ạ ngữ n lao hủ người thứ nhất dưới ngươi chương hai trăm năm mươi bảy quỷ dị thủ đoạn ngươi dám lâm thất dạ còn chưa mở miệng diệp k i n h vũ đ ỗ n g lạnh lùng căm tức nhìn tần trấn thiên lâm thất dạ là ta bằng hữu ngươi động đến hắn chính là đối địch với ta ngươi bảo vệ được hắn sao tần trấn thiên cười lạnh một tiếng lâm thất dạ cũng không phải là tinh n g u y ệ t thần triều người bọn hắn vạn sơ thánh địa muốn giết một người còn không dễ dàng ngươi có thể thử một chút diệp k i n h vũ tranh phong tương đối không có nửa điểm lui lại lâm thất dạ là nàng ngờ tới người làm sao có thể nhìn xem lâm thất dạ xảy ra chuyện long công chúa lão hủ biết do ngươi không muốn gả cho thánh tử liền hướng tinh nguyện thần chủ nói ra điều kiện đ ạ t được ba cái hạng mục khơi、thủ. tần trấn tiên thâm trầm mà cười cười nếu là ngươi không có thắng ngươi vẫn như cũng là thánh tử nữ nhân dù là thánh tử chết rồi ngươi cũng phải nợ mày nợ mặt gia nhập vạn sơ thánh đ ị a d i ệ p khinh vũ sắc mặt â m trầm như nước còn sống tần vân ca cóc ghẻ mà đòi ăn thị tiên nga thì cũng thôi đi một người chết cũng s ư ớ n g lâm thất giả cười lạnh một tiếng bên cạnh lâm vô hối cùng kiếm vô sinh cổ quái nhìn xem lâm thất giả cùng d i ệ p khinh vũ hai người làm sao cảm giác có chút phu sướng vụ tùy đây ngươi tần trấn tiên bị đối giận không kèm được bắt đầu đi đừng lãng phí thời gian không sẽ chết cái thánh tử sao bao lớn chút chuyện. lâm thất giả hất lên áo bảo lười n h ắ c cùng tần trấn thiên lãng phí thời gian lời này vừa nói ra đám người nghẹn h ọ n h ì n chân chối khẩu khí thật lớn không sẽ chết cái thánh tử sao còn nhiều lớn một chút sự tình lời này hắn thực có can đảm nói ai chết một cái thánh tử còn không phải đại sự sao tần trấn thiên kèm chút nhịn không được tại chỗ động thủ nhưng cảm nhận được sở h u vương băng lãnh k h í tức hắn cố kiềm nén lại theo ý của ngươi du vân tâm đ á n g chết nhưng theo du vân tâm thần vân ca càng đáng chết hơn lâm thất g i lại bồi thêm một câu tựa như đang cố ý kích động tần trấn thiên kiến nhẫn tần trấn thiên toàn thân dày đặc khí lạnh du vân tâm đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lâm thất dạ nàng tuyệt đối không nghĩ tới lâm thất dạ thế mà lại nói lời như vậy để nàng đi qua tần trấn tiên h cố nén l ử a giận đem ánh mắt chuyển hướng du vân tâm d i ệ p khinh vũ để cho người ta đem du vân tâm đưa vào thiên huyện mê tâm trong trận lâm vô hối tại kiếm vô sinh hộ tống d ư ớ i cũng hướng phía ngoài năm mươi dặm quán rượu mà đi lúc này lâm thất dạ lấy ra một cái túi thơm tiến lên ngươi làm gì tần trấn tiên h quát lạnh nói cái này túi thơm là dùng thanh linh lá tinh luyện mà thành đối với rút da nguyên thần có trợ g ú t lâm thất dạ cười cười ta nhớ được tần vân ca trên người túi thơm bên trong chính là vật này nghe nói là các ngươi vạn sơ thánh địa người cho hắn tần c h ấ n thiên con ngươi có chút cò dù lại hắn làm sao không minh bạch lâm thất giả ý tứ h i ệ n nhiên vạn sơ thánh địa cũng có người tham gia việc này về phần là c ủ ý vẫn là vô tình vậy liền không được biết rồi lâm thất giả tiện tay đem túi thơm ném vào du vân tâm trong ngực lại khiến người ta tại từng cái trận bàn trên thả không ít h u y ề n tinh gần như đồng thời d i ệ p k i n h vũ lại khiến người ta tại cách đó không xa hành lang ăn bài một khung cổ tần cẩm tâm ngồi tại cổ cầm bên cạnh các ngươi cần phải nghe cẩn thận lâm thất g i mở miệm thoại âm rơi xuống Cầm tâm bắt đầu đàn tấu ngày đó chỗ đàn tấu bài hát một thời gian mỹ diệu tiếng đàn tại mọi người bên thai vang lên thiên huyến mê tâm trận cũng lặng yên khởi động huyền tinh lấy mắt thường thấy tốc độ hóa thành bụi nhưng mà tất cả mọi người ánh mắt đều mắt không chấp dừng lại trên người du vân tâm sợ bỏ qua cái gì du vân tâm một đầu loạt phát che khuất k h u ô n mặt l ặ n g lặng mà ngồi ở nơi đó chờ đợi nửa ngày cũng không có bất luận cái gì nửa điểm đ ộ n g tính một khúc rất nhanh tấu a tất cả huyền tinh toàn bộ hóa thành cho bụi nhưng mà du vân tâm cùng lúc trước cũng không có bất cứ gì thường nào căn bản cái gì đều không có phát sinh tần chấn thiên hừ lạnh một tiếng Tiểu tử, ngươi quả nhiên quả lúc à tại Trường nói hiệu nói vượng. Trường lao, không lao, đ n nàng không g ó hít thở. này h đình chỉ. ị p tim cũng Lúc n bên cạnh hắn mấy người thuộc hạ hoàng sợ nói đám người cũng phát hiện không thích hợp địa phương đi xem một chút sở hữu vương ra lệnh một tiếng mấy thân ảnh đ ố n g nhiên hướng phía du vân tâm chỗ mà đi do xét một lát một người không người nói vương ra nàng chết lời này vừa nói ra đám người con người cò dù lại tất cả mọi người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu loại này thủ đoạn giết người thật là đáng sợ đơn giản chính là vô thanh vô tức á bọn hắn nhiều người như vậy trơ mắt nhìn xem thế mà liền chẳng biết tại sao chết rồi m ẫ u chốt là bọn hắn căn bản không nghe thấy ngoài năm mươi dặm chuyển đến tiếng đàn nguyện huyền cảnh đều như thế k i u tinh huyền cảnh thậm chí thánh huyền cảnh đâu chuyện đã xảy ra đại khái chính là như vậy lâm thất giả đánh vỡ bình tĩnh nói mọi người cũng không cần quá lo lắng cầm đạo đại sư giết người không có dễ dàng như vậy nếu không phải có trận p h á p này cũng là rất khó đám người nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tần chấn t i ê n sắc mặt â m tình bất định rất không nguyện ý tiếp nhận kết quả này đem hắn thi thể mang cho ta quay về vạn sơ thánh đ i ệ hắn lấy tay vung lên sau lưng một người bỗng nhiên tiến lên muốn mang đi du vân tâm thi thể lâm thất dạ vừa chuẩn bị mở miệng đột nhiên một tiếng quát mắng từ đằng xa chuyển đến dừng tay đám người nhìn lại chỉ gặp một đạo thân ảnh g i à n u a bay vụt mà tới rơi vào du vân tâm bên người người tới lại là du vị ương một mạng thường một mạng thi thể của nàng ai cũng không thể mang đi du vị ương lấy tay vung lên trực tiếp đem du vân tâm thi thể thu vào du vị ương nàng giết thế nhưng là vạn sơ thánh địa thánh tử nàng một đầu tiện mệnh mà thôi phối một mạng thường một mạng sao tần c h ấ n thiên trận mắt nhìn tùy thời đều có thể độc t ủ nếu không phải tần vân ca dâm huế không chịu nổi mặc cho thủ hạ làm sàng làm b ậ y giết người phóng hỏa hắn sẽ chết sao dù vị ương không sợ chút nào trực tiếp hướng chết đ ố i liền tần vân ca làm những chuyện kia muốn giết hắn người nhiều lắm hắn tồn tại chỉ bất quá làm bận các ngươi vạn sơ thánh địa mà thôi lão hủ đ ồ nhi thay trời hành đạo làm sai chỗ nào người tần c h ấ n thiên mặt đỏ tới mang thai lúc này chuẩn bị đầu thủ thân minh người đã chết việc này như vậy coi như tôi h như thế nào sở h u vương nhàn nhạt mở miệng thân hình lại là bất chi bất giác ngăn tại dù vị ương trước người dù vị ương thế nhưng là ít có tứ cảnh cầm đạo đại sư một câu có thể đổi hắn một cái nhân tình có gì không thể ta sẽ như thực bẩm báo thanh chủ tần c h ấ n thiên h ừ lạnh một tiếng phất ống tay h á o một cái chúng ta đi dứt lời hắn lạnh lùng chừng lâm thất giả một chút mang người rời đi đa tạ sở u vương du vị ương nhẹ nhàng thở ra đối sở u vương không người cúi đầu bàn vương cũng phải báo cáo thần chủ sở u vương khoát khoát tay quay người rời đi lâm thất giả ánh mắt lóe lên cái này sở u vương rất khôi khéo cái gì cũng không làm liền thu được du vị ương một cái nhân tình quả nhiên có thể trở thành thần triệu vương ra không phải phạm bối đám người nao nhào tắn đi k lâm vô i thất c giả lầm vô c n khẽ ạ về. vị Du ư ơ gật lại t h đầu một lát sau hai người xuất hiện tại một tòa trong tinh thất hai người nhìn nhau mà ngồi thật lâu bất ngữ người có biện pháp cứu sống vân tâm thật lâu du vị ương dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh lâm thất giả bất ngữ du vị ương lại nói tuân lão đầu nói vân tâm mệnh không có đến biệt lộ lâm thất dạ sưng sở hai mắt nhắm lại tuân tri ngôn thì ra trước đó chính là tuân tri ngôn đang suy tính chính mình người này có chút trình độ a du vị ương gật gật đầu vô cùng trịnh trọng nói chỉ cần ngươi có thể cứu sống vân tâm lão hủ thiếu ngươi một cái nhân tình như thế nào chương hai trăm năm mươi tám ngươi liền chết còn không sợ còn sợ sống s ó t s a o trong tính thất hoàn toàn tính mịch du vị ương nhìn thấy lâm thất dạ trơ mặc thần sắc vô cùng cấp bách lâm thất dạ im lặng nói ngươi phải đem thi thể lấy ra a du vị ư n g sưng sở vội vàng lấy tay vung lên một cô thi thể trong nháy mắt xuất hiện tại trong tinh thất hắn hỗ trợ bó lấy du vân tâm sợi tóc lộ ra một t r ư ơ n g cực kỳ tái nhuận trên mặt lại hiện lên nụ cười q u ỷ dị khuôn mặt ta có thể cứu nàng nhưng có một cái tiền đề lâm thất dạ mở miệng n g ư ờ i nói trong vòng m ộ ư ơ i năm ngươi không thấy được nàng coi như nàng đã chết du vị ương trầm mặt một lát nhẹ gật đầu mời đi lâm thất dạ làm một cái thủ h i ệ u mời du vị ương thật sâu nhìn du vân tâm một chút xoay người lý khai mấy tức về sau lâm vô hối cùng kiếm vô sinh hai người đi đến công tử du vị ương xuất hiện vượt quá kế hoạch của chúng ta lâm vô hối lấy ra một cái bình ngọc thay cho lâm thất dạ thần sắc có chút ngưng tụ ngươi cảm thấy hắn sẽ gây bất lợi cho du vân tâm sao lâm thất dạ cười cười lâm vô hối lắc đầu tiếp tục truyền âm nói hắn coi du vân tâm là thành thân sinh nữ nhi sẽ không bán đứng hắn lâm thất dạ gật gật đầu h ắ n tự nhiên cũng sợ du vị ương phản bội nhưng hắn càng tin tưởng lâm vô hối dừng một chút hắn lại nói lần này đắc tội vạn sơ thánh địa nhóm chúng ta quay về đại la đoán chừng sẽ có chút phiên p h ư c chờ tinh nguyện thịnh điện qua đi trước tiên đưa giang thiên dưỡng cùng kiếm vòng ly khai hai người gật gật đầu lần này xác thực đem tần trấn thiên đắc tội hung ác đối phương sẽ bỏ qua bọn hắn mới là lạ lâm vô hối lại bổ sung một câu công tử cũng không cần quá lo lắng tần trấn thiên sẽ chỉ phải mấy cái tinh huyền cảnh cùng nguyện huyền cảnh phục s á t nhóm chúng ta hắn sẽ không đích thân độc thủ kỳ thật ta lo lắng hơn tinh nguyện thần chủ mặc dù việc này tạm thời đi qua nhưng vẫn là có sơ hở lâm thất giả hít một hơi dài lâm vô hối có được tha tâm thông tự nhiên biết rõ tần trấn thiên suy nghĩ trong lòng nhưng du vân tâm giết chết tần vân ca sự tỉnh tuyệt không phải nàng một người có thể làm được du vân tâm duy nhất biết đến chính là tử diệm thân vận nhưng này thiên huyễn mê tâm trận căn bản không phải du vân tâm bố trí mặc dù lâm thất dạ tích nặng liền nhẹ tạm thời lừa gạt tới nhưng người h ư u tâm khẳng định sẽ phát hiện lại nói coi như thiên huyễn mê tâm trận là du vân tâm bố trí trận tiêu bản lại là từ đâu tới đâu phải biết thiên huyễn mê tâm trận thế nhưng là có thể uy hiếp được nhận huyền cành cao giai trận pháp t h a còn có đối phương lại tại sao lại trợ giúp du vân tâm chẳng lẽ thật chỉ là hảo tâm giúp nàng báo thủ đừng nói dỡn cái này nhìn nhiều người khác một chút liền có thể bị người giết thế giới làm sao có thể có người vô duyên vô cớ trợ giúp nàng chứ không cần quan tâm nhiều lâm thất dạ tập trung ý chí ánh mắt nhìn về phía du vân tâm hắn mở ra bình ngọc trong tay hai tay kết tấn đầy trời phù văn nở rộ một thoáng thời gian một đạo lưu quang từ trong bình ngọc bắn ra mà ra chui vào du vân tâm thể nội hốt đấu dưng du vân tâm bỗng nhiên hít vào một hơi bỗng nhiên ngồi dậy lâm vô hối cùng kiếm vô sinh hai người kinh ngạc không thôi bọn hắn thật không nghĩ tới lâm thất dạ thế mà cứu sống du vân tâm là ngươi du vân tâm căm tức nhìn lâm thất dạng nhận biết một cái ta gọi lâm thất dạng lâm thất dạ cười cười du vân tâm nhìn xung quanh chu vi trầm giọng nói là ngươi đã cứu ta xem như thế đi dù sao cũng là ta giết n g ư ơ i n g ư ơ i ta đều không tương thiếu lâm thất dạ thần sắc như thường du vân tâm ánh mắt phức tạp lâm thất dạ thật thiếu nàng cái gì sao không có điểm này du vân tâm rất rõ ràng h ắ n chỉ là bình thường tra án mà thôi mà lại đúng là nàng giết tần vân ca trầm mặc thật lâu mới phun ra mấy chữ vì cái gì một cái tứ cảnh cầm đạo đại sư rất khó được chết quá đáng tiếc đương nhiên đây là lời nói dối lâm thất dạ cười nhạt một tiếng nhìn xem bên cạnh lâm vô hối nói nói thật là vô hối cảm thấy ngươi không đáng chết để cho ta cứu người du vân tâm lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có hai người nàng cúi đầu hai mắt không thần đạo ta đã sớm đáng chết các ngươi không cần thiết vẽ vời thêm chuyện bây giờ đại thù đến báo ta cũng chết nhắm mắt ngươi còn muốn chết lâm thất giả cười nhạo một tiếng ngươi liền chết còn không sợ còn sợ sống s ó t xao du vân tâm đ ỗ n g nhiên ngầm đầu dẫn ngươi đi gặp một người lâm thất giả cười cười một bàn tay đập vào du vân tâm phần g á y đem nàng mê đi tới sau một khắc hai tay của hắn kết tấn thiên mục ma hùng trong nháy mắt xuất hiện thiên mục đem nàng mang đi lâm thất g i trầm giọng nói vô hối đem nơi này vết tích cùng khí tức thanh lý một lần tinh nguyện thần cung ngự thư phòng tinh nguyện thần chủ lá lâm tiên nghe sở h u vương báo cáo thần s á t đ ạ m mạng hắn k h o á t tay á o sở h u vương cung kính tối lui lúc này một tên thái giám đi đến thần chủ tần c h ấ n tiên đã để người mang theo tần vân ca thi thể ly khai bất quá hắn chính mình không có ly khai thái giám vô cùng cung kính nói lá lâm tiên gật gật đầu từ bạn bạn lâm thất dạ tư liệu cha thế nào hồi bẩm thần chủ lai lịch của người này tạm thời còn không biết rõ chỉ biết do hắn cùng lòng công chúa quan hệ không tầm thường từ thái giám như nói thật nói k i n h vũ nói nàng là ngẫu nhiên gặp vỡ xem ra việc này cũng không phải là đơn giản như vậy mau chóng tra rõ ràng lai lịch của hắn lá lâm tiên ngưng tiếng nói vâng từ thái giám cung kính lên tiếng lại nói thần chủ lâm thất giả cùng du vị ương tại long v â n vương p h ủ bí mật gặp mặt một lần bên trong cũng không để lại quá nhiều khí tức ngươi nói du vân tâm đến cùng có chết hay không lá lâm tiên cười nhạt một tiếng từ thái giám suy nghĩ một chút nói từ hiện trường đến xem du vân tâm phải chết nàng nguyên thần thoát ly nhục thân lá lâm tiên lại xem t h ư ờ n g ngươi cũng biết rõ cho dù thánh huyền cảnh nguyên thần thoát ly nhục thân thời gian ngắn bên trong nếu là trở lại nhục thân là có thể sống sót Từ、thái ừ t giám lộ ra vẻ kinh ngạc như đúng như lá lâm tiên nói kia lâm thất dạ thủ đoạn cũng quá quỷ dị lạc nhiên không tiếng động tức đoạt d ù vân tâm nguyên thần còn có thể đem hắn hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn không đ ừ n g nói dù là n h ậ t huyền cảnh cũng làm không được hắn lộ ra vẻ n g h i hoặc nếu là như vậy tần vân ca có phải hay không cũng không chết thần vân ca hẳn là chết rồi lá lâm tiên lắc đầu ngươi để cho người ta chú ý một cái cái kia lâm thất d ạ vâng từ thái g á m lên tiếng lập tức rời khỏi ngự thư phòng lá lâm tiên híp hai mắt lẩm bẩm liền chấm đều có thể bị lợi dụng nói đến đây hắn trong mắt lõe lên một vòng tắt khốc lập tức trong đầu hiện lên lâm thất dạ khuôn mặt thiếu khinh trên mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười mặc dù là người ngạo khí nhưng việc này xử lý ngược lại là xào rượu tạm thời giải quyết tinh nguyện thần triều cùng vạn sơ thánh địa ma sát mà lại lại không có truy đến cùng âm thầm ủng hộ du vân người không có đem người triệt để đắc tội chỉ là lại đắc tội vạn sơ thánh địa muốn thuận lợi ly khai cũng không có dễ dàng như vậy chấm ngược lại muốn xem xem tinh nguyện thịnh điện ngươi có thể có như thế nào biểu hiện hắn mặc dù chưa đích thân tới hiện trường nhưng tất cả mọi chuyện lại hiểu rõ tại tâm giống như chính mắt thấy chuyện đã xảy ra lâm thất dạ tự nhiên không biết rõ hắn đã thành công tiến vào lá lâm tiên tầm mắt bất quá cho dù biết rõ hắn cũng không quan tâm theo thời gian trôi qua tinh nguyện thịnh điện đã lạc nhiên đến chương hai trăm năm mươi chín thịnh điện bắt đầu nháy mắt trôi qua ba ngày thời gian công tử long công chúa phái người đưa tới thiết mời mời ngươi đi long vân vương phụ dự tiệc lâm thất dạ vừa mới xuất quan một đạo tiến ảnh liền đi tới một mặt t ú hoán nhìn xem hắn lâm thất dạ làm như không thấy nói không đi chờ tinh nguyện thịnh điện lại nói dứt lời hắn nhìn về phía lâm vô tuyết sau lưng hai nữ tử hai người đều mặc màu trắng váy tự nhiên hào phóng đây là lâm ngọc đây là lâm tử đều làm mới chiêu nha hoàn lâm vô tuyết nợ nụ cười xinh đẹp gặp qua công tử hai người đồng thời hành lễ trong mắt hơi nước bốc hơi mặt mũi tràn đầy cảm kích lâm thất dạ cười cười nói các ngươi dạng này người khác cho là ta ép buộc các ngươi làm cái gì hai nữ che mặt mà cười rất nhanh khôi phục bình thường t u t liền đem cái này xem như nhà mình là được rồi lâm thất dạ khoác tay áo hắn âm thầm sợ hai thán phục lâm vô tuyết tay nghề lâm ngọc cùng lâm tử hai người không phải người khác chính là du vân tâm cùng tử diệp không sai lâm thất giả không chỉ có cứu được du vân tâm tử diệp cũng đồng dạng không có chết tử diệp mặc dù chạy trốn nhưng bị kiếm vô sinh ba người bắt trở về nàng vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ lại không nghĩ rằng đối phương không chỉ có không có giết nàng còn thay nàng giấu giếm thân phận hai người đối lâm thất giả tự nhiên là vô cùng cảm kích đồng thời nội tâm cũng hết sức tò mò lâm thất g i thân phận lâm vô tuyết ngụy trang tay nghề không là bình thường tương đại không chỉ có hoàn toàn cải biến hai người khuôn mặt cùng hình thái. cho dù đặc l ư u huyền lực khí hơi thở đều hoàn toàn khác biệt dù là du vị ương cùng diệp khinh vũ nhìn thấy du vân tâm cùng t ử diệp cũng chưa chắc có thể nhận ra được lâm vô tuyết mang theo hai người rời đi lâm vô hối l ặ n g yên đi tới truyền thông nói công tử không đem nàng nhóm đưa tiễn vạn nhất bị người nhận ra không nhìn ra người mãi mãi cũng nhìn không ra lâm thất giả lắc đầu biết rõ bọn hắn không chết cũng không cần nhận ra lâm vô hối mắt lộ vẻ kinh ngạc có người biết rõ bọn hắn không chết lâm thất g i không có phủ định gật gật đầu truyền t h n ó i lá lâm tiên hẳn là biết rõ bọn hắn không có chết làm sao có thể lâm vô hối cực kỳ không bình tĩnh Lá、lâm á l t i ê n tuy là tinh nguyện thần chủ nhưng cũng không thể không gì làm không được đi lâm thất dạng ngẩng đầu nhìn bầu trời nơi đó một đoàn màu vàng kim tường vân lưu động kim quan g b ộ n phía lâm vô hối trong nháy mắt minh bạch cái này k h í vận thần hại còn có thể giám sát chỉ ít tinh vân thần đô bên trong chỉ cần thực lực so không lá lâm t i ê n mạnh hắn nếu có tâm điều tra hết thảy đều không cách nào trốn qua hắn bắt giữ lâm thất dạng trịnh trọn gật gật đầu đương nhiên ngươi cũng không cần lo lắng lá lâm tiên cũng không muốn người khác biết rõ du vân tâm cùng tử diệm còn sống lâm vô hối khẽ vất cảm du vân tâm cùng tử diệm còn sống Chẳng phải là vạn sơ thánh địa bị chơi sỏ. vạn là sơ thánh địa bởi ị địa địa định chơi có lúc chiều thánh thể nuốt xuống khẩu khí này sao? Hiển nhiên không. thánh khẳng tinh thần chiều phiên phức. Cái này tự nhiên không sơ sơ Cái phải lâm tiên sỏ. sao? sẽ sẽ Vạn vạn nuốt xuống này Đến nguyệt này muốn nhìn đến. tìm tự lá đó, lâm b vậy cho dù hắn biết rõ cũng không thể không mở một con mắt nhắm một con mắt đây cũng là lâm thất giả dám đem du vân tâm cùng tử diệp lưu tại nơi này nguyên nhân mặt khác cáo chi mọi người không có việc gì không muốn ly khai nơi này hẳn là bị giám thị lâm thất dạ lại bổ sung một câu lâm vô hối gật gật đầu lần này lâm thất dạ có thể nói hiện lộ tài năng Tinh v thời gian. Thời gian một ngày này sáng sớm diệm khinh vũ tự mình đến ở sau lưng nàng ngoại trừ cẩm tâm bên ngoài chỉ đi theo mấy người hôm nay là cầm kỳ thư họa bốn cái hạng mục sơ tuyển đây là các ngươi lệnh bài d i ệ p k i n h vũ mang theo thật mỏng màu trắng khăn che mặt giống như tiên nữ hạ phàm không nhiễm mảy may khói lửa dứt lời nàng lấy ra mấy cái lệnh bài đưa cho lâm thất dạ đi thôi lâm thất dạ đối đám người vây vây tay đám người nao n h a o đi tới vô vân đâu lâm thất dạ đem lệnh bài phân cho đám người lại là không có phát hiện lâm vô vân thân ảnh hắn nói đúng những này không có hứng thú chờ có hắn hạ n g mục lại nói lâm vô phong bất đắc dĩ cười một tiếng lâm thất dạ gật gật đầu lâm vô vân ngoại trừ tu luyện bên ngoài cơ bản chỉ đối với mình ưa thích đồ vật cảm thấy hứng thú thì như luyện đan luyện khí trận pháp v, v. Trừ cái đó ra, h người cơ bản n sẽ k h ô đem d thử t h gian lãng phí p h ở ư xa xa báo, báo danh cứ c như vậy nhiều nếu là cho phép những người khác quan sát còn không phải đem quảng trường chen bể rồi có diệp k i n h vũ người mở đường lâm thất dạ một đoàn người rất mau tới đến trong sân rộng trên quảng trường có bốn mảnh khu vực mỗi phiến khu vực đều có trận pháp cách ly mảnh này khu vực là tham gia cầm đạo sơ tuyển có được lệnh bài người có thể vào trong đó d i ệ p k i n h vũ giải thích nói cái gì quy tắc lâm thất dạ hỏi d i ệ p k i n h vũ nhìn về phía cầm đạo sơ tuyển khu vực nói nhìn thấy kia năm trăm đỡ cổ cầm sao qua hạ sẽ có một cái cầm đạo đại sư đàn tấu bài hát cùng một trận trước ba cái có thể tại cầm đạo đại sư ảnh hưởng dưới đàn tấu ra hoàn trình bài hát người liền coi như thông qua sơ tuyển mỗi một trận chỉ có ba cái thông qua có ý tứ lâm thất dạ cười cười vô hối cái này phải dựa vào ngươi lâm vô hối nhẹ gật đầu cái này mảnh thứ hai khu vực là kỳ đạo diệp k i n h vũ tiếp tục giải thích nói phía trên trưng bày năm trăm cái bàn cờ mỗi cái trên bàn cờ có một trăm tấm tàn phổ một nén nhang bên trong mở ra tàn phổ nhiều nhất ba hạng đầu thông qua độ khó thế nào lâm thất dạ tay phải nâng cầm lên so cái khác hạng mục khó một điểm dù sao muốn giải khai tinh nguyện kỳ cục kỳ đạo là trọng yếu nhất diệp k i n h vũ suy nghĩ một chút nói ngươi có hứng thú hay không quá phiền t o á i lâm thất dạ lắc đầu diệp k i n h vũ đôi mắt đẹp lõi lên nàng vốn cho rằng lâm thất giả nói không có hứng thú lại tuyệt đối không nghĩ tới hắn nói quá p h i ề n p h ứ c chẳng lẽ hắn vẫn là một cái kỳ đạo cao thủ nàng không có xoắn suýt việc này lại nói cái thứ ba khu vực là thư đạo cũng là đồng thời năm trăm n g ư ờ i tham gia trọng tài sẽ cho ra ba chữ để người dự thi tại một nén nhang thời gian bên trong viết tới bất luận một chữ nào lấy cảnh giới mạnh nhất ba hạng đầu thông qua sơ tuyển lâm thất giả gật gật đầu có thể viết ra ba chữ vạn nhất đụng chính trên nhất tam hiệu chữ liền có khả năng thông qua vật khí chiếm cứ rất lớn bộ phận đương nhiên thực lực quan trọng hơn cường giả chân chính căn bản không quan tâm viết chữ gì trời đuôi v á n này nhờ vào ngươi lâm thất dạ cười cười hết sức nỗ lực giang thiên dưỡng gật gật đầu khí định tần nhàn lâm thất dạ ánh mắt nhìn về phía mảnh thứ bốn khu vực cái này họa đạo đây lại là cái gì quy tắc nhưng vào lúc này một đạo không quá hài hòa thanh â m chuyển đến long công chúa làm tốt gả vào vạn sơ thánh địa chuẩn bị sao chương hai trăm sáu mươi vô tuyết vẽ tranh d i ệ p k i n h vũ nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng k ế t ánh mắt tú lãnh nhìn về phía cách đó không xa đã thấy tần chấn thiên dẫn một đám người đi tới tần chấn thiên hiếp hai mắt nhìn chằm chằm lâm thất dạ sắc khí không thêm mảy may che giấu tiểu tử ngươi sẽ chết rất thế thảm. v ă n g lanh thanh âm tại lâm thất dạ bên thai vang lên lâm thất dạ thần sắc như thường cái này lao ra hỏa rất âm hiểm a thế mà bí mật truyền âm chọc giận chính mình có bản linh to gan nói ra a lao giả đừng bí mật truyền âm chọc giận ta ta liền đứng ở chỗ này muốn giết ta liền động thủ a lâm thất dạ cười tủm tìm nói lời này vừa nói ra tần chấn thiên có chút kinh ngạc kiếm vô sinh lâm vô tâm ấy người mặt mũi tràn đầy đề phòng d i ệ p khinh vũ lại là trước tiên đứng lên lâm thất dạ phía trước tần chấn thiên người muốn giết người có thể thử một chút cái trước tại tinh nguyện thịnh điện quấy dối người người h ẳ n là biết do hắn kết của a tần chấn thiên sắc mặt tái xanh hắn nơi nào sẽ nghĩ đến lâm thất dạ thế mà trực tiếp mở miệng nói ra hắn xác thực muốn giết lâm thất dạ nhưng ở nơi này hắn không dám a lá lâm tiên tất nhiên sẽ để cho người ta giám thị nơi đây thậm chí khả năng chính mình tự mình giám thị hắn muốn nghĩ âm thầm chọc giận lâm thất dạ cho hắn chút giao hấn nhưng lâm thất dạ căn bản không trung kế hắn nếu là dám ở chỗ này đậu thủ lá lâm tiên tuyệt đối sẽ trước tiên giết chết hắn cái trước tại tinh n g u y ệ t thần triều quấy dối người vẫn là hai ngàn năm trước chết cũng không là bình thường thảm không cần thiết cùng một con run dế tức giận nhóm chúng ta tại tinh nguyện thịnh điện bên trong đánh bại bọn hắn là được rồi đến lúc đó long công chúa không gả cũng phải gả lúc này bên cạnh hắn một cái d â u dê trung niên nam tử mở miệng không tệ tần trấn thiên nghe vậy trên mặt hiện lên tiểu dung chuyển hướng diệp khinh vũ nói long công chúa ngươi cho rằng tìm đến một cái cầm đạo ba cảnh người liền có thể thắng sao ngươi có biết vị này là ai công tôn dương có nghe nói qua ngươi cũng không cần vùng đấy ngươi gả định ha ha dứt lời tần trấn thiên ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng dẫn người rời đi rời đi cho đó mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn lâm thất dạ một chút d i ệ p khinh vũ sắc mặt âm trầm như nước cái này công tôn dương rất lợi hại lâm thất dạ n h ư mày hắn chưa nghe nói qua cái gì công tôn dương nhưng d i ệ p khinh vũ nghe được cái tên này rõ ràng đổi sắc mặt công tôn dương danh xưng văn đạo t ô n g sư d i ệ p khinh vũ t h ở sâu nói người này cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông nghe đồn đều chỉ ít đ ạ t đến ba cảnh nhất là kỳ đạo càng là có khả năng bước vào tứ cảnh ta không nghĩ tới vạn sơ thánh địa thế mà mời đến hắn lâm thất dạ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông mà lại chỉ ít ba cảnh hắn còn tưởng rằng nghe lầm mọi thứ ba cảnh người nhà tưởng rằng ta sao hắn thật sợ ngây người cựu huyền đại lục thiên tài thật đúng là không y ta nhưng ta nhìn hắn tu vi không cao a là thánh huyền cảnh vẫn là tinh huyền cảnh kiếm vô sinh nghi ngờ nói d i ệ p k i n h vũ đang c h á t cười một tiếng tinh huyền cảnh người này tu luyện thiên phú quá bình thường nhưng văn đạo thiên phú lại cực kỳ yêu n g h i ệ t hắn tác phẩm bị không ít thế lực dùng đan dược đổi đi trên thực tế tuổi của hắn đã vượt qua một ngàn tuổi mà lại người này cực làm kiêu ngạo khí tinh huyền cảnh tuổi thọ không phải không cao hơn ngàn năm sao lâm vô phong kinh ngạc có chút thiên tài địa bảo có thể kéo dài tính mạng kéo dài tính mạng hai ba trăm năm cũng không có vấn đề d i ệ p k i n h vũ giải thích nói hắn gia nhập vạn sơ thánh địa nghĩ đến tuổi thọ đã không nhiều vạn sơ thánh địa tất nhiên là dùng duyên thọ chi vật bởi hắn ngươi nói cuộc cờ của hắn nói l ờ i hại nhất lâm thất giả đột nhiên trừng mắt nhìn d i ệ p k i n h vũ s ư ớ n g sở nhẹ gật đầu ta đột nhiên đố i kỳ đạo cảm thấy hứng thú lâm thất giả nhìn qua rời đi công tôn dương bóng lưng k h í p mắt cười một tiếng đám người cổ q á y nhìn xem lâm thất g ạ thật chỉ là đố kỳ đạo cảm thấy hứng thú sao đột nhiên bọn hắn có chút đồng tình công tôn dương. Bị công tử để mắt tới. nhìn người chết như thế nào diệp k i n h vũ bất ngữ đôi mắt đẹp thật lâu trên người lâm thất dạng không thể rời đi k h u k h ú lâm thất dạng ho nhẹ một tiếng lại nói cái này họa đạo quy tắc là cái gì diệp k i n h vũ lấy lại tinh thần sắc mặt đỏ lên vội vàng giải thích nói sơ tuyển thời điểm trọng tài sẽ cho ra một cái đặc biệt trắng cảnh hoặc là mấy chữ người dự thi nhất định phải tại quy định thời gian bên trong vẽ ra phù hợp ý cảnh vẽ cũng đồng dạng chỉ lấy chữ ba thật đơn giản nha lâm thất dạng khẽ cười nói vô hối có hứng thú hay không nhiều tham gia một hạng có thể lâm vô hối nợ nụ cười xinh đẹp nụ cười này để lâm thất dạ có chút t ê cả ra đầu ta cũng muốn tham gia lúc này lâm vô tuyết đột nhiên mở miệng nói lâm thất dạ hồng y ngươi h i ể u vẽ hắn dường như lần thứ nhất nhận biết lâm vô tuyết không hiểu lâm vô tuyết sắc mặt đỏ bừng nhưng là ta nghĩ thử một lần có thể chứ lâm thất dạ nhìn về phía diệp k i n h vũ có thể sơ tuyển thời điểm chỉ cần có lệnh bài là được diệp k i n h vũ gật gật đầu đã bắt đầu nếu không trước hết tham gia họa đạo sơ tuyển đám người nhìn lại quả nhiên nhìn thấy bốn cái khu vực trận pháp hoang mang lấp lóe sau một khắc liền có không ít người hướng phía trong trận pháp đi đến vô hối chúng ta đi lâm vô tuyết lôi kéo lâm vô hối liền hướng họa đạo tranh tại khu vực đi đến lúc này lâm thất dạ bên thai chuyển đến lâm vô hối thanh âm công tử có lẽ sẽ có vui mừng n g o à i ý muốn nha lâm thất dạ hơi xứng sở vui mừng n g o à i ý muốn chẳng lẽ vô hối họa đạo lại đột phá lâm vô hối cùng lâm vô tuyết hai người cự ly họa đạo khu vực rất gần trở thành nhóm đầu tiên tham gia hải t u y ể người n sau một lát trọng tài cấp ra một chữ kiếm quy định thời gian một nén nhang lấy kiếm v é tranh lâm vô phong kinh ngạc một cái kiếm chữ có cái gì có thể vẽ chẳng lẽ vẽ một thanh kiếm vẽ một thanh kiếm cũng không dùng đến một nén nhang a cũng có thể vẽ hai thanh lâm vô tâm ra vẽ thâm thúy chi sắc dầu gì ba thanh bốn trôi cũng được một nén nhang thời gian hoàn toàn đủ lâm thất giả mặt đen lại người nhà coi là ai vẽ kiếm n h i ề u ai liền thắng sao ý cảnh mấu chốt phải là ý cảnh không có ý cảnh người vẽ một vạn thanh kiếm cũng chỉ là giấy lộn một chương theo trọng tài nhóm lựa một nén nhang đám người bắt đầu rơi vào trầm tư thậm chí trực tiếp hạ bút t h ư như căn bản không cần suy nghĩ lâm vô hối cùng lâm vô tuyết chính là hai trong đó vô tuyết sẽ không vẽ linh tính a lâm vô phong khỏe miệng hơi rút hắn nhưng cho tới bây giờ không biết rõ lâm vô tuyết sẽ còn vẽ tranh thế mà liền suy nghĩ đều không cần nước động nước động chỉ bằng điều này nàng thắng đại đa số người lâm vô tâm chật chật tán thưởng lâm thất dạ bất ngữ trong đầu lại là quanh quẩn lâm vô hối lời nói mới rồi đột nhiên bỗng nhiên ngần đầu vô hối nói kinh h ỉ không phải là vô tuyết à. cái gì d i ệ p khinh vũ nghi ngờ nhìn xem lâm thất dạ lâm thất dạ lắc đầu mắt không chấp nhìn chằm chằm họa đạo khu vực một nén nhang vừa mới đốt đi một nửa lâm vô tuyết liền để xuống bút trong tay vô tuyết đây là từ bỏ rồi lâm vô phong nâm chán m ặ trong chấp ẳ n nhóm này g c hấp dẫn toàn trường chú ý họa đạo trận pháp tự hành khởi động tuyệt thế chi tắc xuất thế có người kinh hô mà ra đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi mắt không chấp nhìn chằm chằm vẽ trong trận chương hai trăm sáu mươi một tà tùy tiệ vẽ vô tâm bọn hắn mới vừa nói cái gì lâm vô phong hà to miệng ánh mắt đờ đẫn thật sự là bọn hắn hiểu rất rõ lâm vô tuyết muốn nói lâm vô tuyết múa thương làm kiếm bọn hắn tuyệt không hoài nghi nhưng lâm vô tuyết căn bản không am hiểu cầm kỳ thư họa a làm sao có thể vẽ ra tuyệt thế chi tác nói đùa cái gì đây chính là kinh hỷ sao lâm thất giả không khỏi đắng chát cười một tiếng hắn phát hiện chính mình cũng không hiểu rõ lâm vô tuyết đám người ánh mắt nao g nao nhìn về phía vẽ trong trận nhìn về phía lâm vô tuyết vẽ bức tranh trong bức tranh một cái thân mặc nho bảo nam tử trường bào phiêu đãng hắn đưa lưng về phía chúng sinh hai tay phụ l ở lẳng lặng nhìn chăm chú lên phía trước một đầu như thác nước tóc đen trong gió bay múa phiêu giật thoải mái không nhiễm mảy may khói lửa kiếm đâu không phải vẽ kiếm sao kiếm đâu rất nhiều người mắt lộ vẻ kinh ngạc liên cái này cũng xứng được sưng ơ tụng tuyệt thế chi tác đám người nhịn không được hoài nghi có phải là hay không họa đạo trận pháp xảy ra vấn đề không thích hợp các ngươi nhìn những cái kia dự thi người tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi đột nhiên có người lấy lại tinh thần quả nhiên đám người nhìn về phía v á t trong trận người dự thi chín thành chín người sợ xanh mặt lại thân thể run dày kịch liệt càng có thậm chí hai mắt trắng rã miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất có thể đứng đấy cũng chỉ có một mực chưa từng ngầm đầu lâm vô hối nàng vẫn như c ũ đắm chìm trong vẽ tranh bên trong công tử bức họa này bi lực thật như thế lớn kiếm vong hỏi hắn không hiểu vẽ cũng không thể nhìn ra bức họa này tốt chỗ nào ngươi nhìn bọn hắn lâm thất dạ chỉ chỉ bên cạnh ba người kiếm, vong nhìn lại, chỉ gặp kiếm vô sinh lâm vô phong cùng lâm vô tâm ba người con ngươi kịch liệt có vào có chút thất thần tại ba người quanh thân vô số kiếm khí gào thét ẩn ẩn muốn phá thể mà ra lâm thất giả nhẹ nhàng vô vô ba người b ả vai một đạo kiếm khí bỗng nhiên không có vào ba người thể nội một tháng o thời gian ba người lấy lại tinh thần nhưng s ắ c mặt có chút từng hồng công tử vô tuyết họa đạo đặt đến đệ tứ cảnh lâm vô phong mặt mũi tràn đầy không thể tin được chuyến âm hỏi nàng là thế nào làm được lâm vô tâm trí hỏi lâm thất giả nhún bay ngươi hỏi ta ta hỏi ai đệ tứ cảnh họa đạo a ta cái vê đốt vo vê đốt nếu là lâm vô hối đột phá h ỏ a đạo đệ tứ cảnh hắn cảm thấy rất bình thường nhưng lâm vô tuyết hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nhưng mấu chốt là đây đúng là h ỏ a đạo đệ tứ cảnh đệ tứ cảnh h ỏ a tâm c h i cảnh d i ệ p k i n h vũ lúc này mới lấy lại tinh thần sắc mặt hơi trắng bệnh sợ hai than nói vẽ hổ vẽ ra khó vẽ xương vô tuyết cô nương lại đã đạt tới h ỏ a tâm c h i cảnh lúc này trọng tài thanh n â m vang lên h ỏ a đạo tán thành bức họa này tấn cấp trước ba n h ư lại không thu hoạch được họa đạo tán thành người bức họa này được tuyển khôi thủ lời này vừa nói ra đám người trợn tròn mắt vòng thứ nhất sơ tuyển vừa mới bắt đầu liền thiếu đi một cái danh lệch phải biết chỉ có họa đạo trước ba người mới có thể tham dự sau cùng tinh nguyện kỳ cục cái này thì cũng thôi đi mấu chốt trọng tài còn nói nếu là tiếp xuống không có thu hoạch được họa đạo tán thành người bức họa này chính là khôi thủ vừa mới bắt đầu cũng đã kết thúc khôi thủ đều có thể không có đúng là một kinh hỷ lâm thất giả âm thầm cảm thán trong đầu lại không tự chủ được hồi tưởng lại l â m vô hối lời nói ta không phục hán tranh này lợi hại hơn nữa nhưng không phù hợp để ý không tệ tranh này căn bản cùng kiếm không có chút quan hệ nào còn có kia trong bức tranh còn có không ít điểm đen rõ ràng là bút mực lưu lại liền cái này cũng xứng với tuyệt thế thân tác đột nhiên từng đợt thanh âm không hài hòa vang lên rất nhiều người bắt đầu chỉ trích không ít người âm thầm gật đầu đúng vậy a n g ư ờ i vãi cho dù tốt nhưng cùng kiếm không quan hệ cũng không thể tính hợp cách lâm thất giả quay đầu nhìn lại lại là nhìn thấy kêu nhất hoan chính là tần trấn thiên đám người kia có công tôn dương tại bọn hắn vốn cho rằng cầm kỳ thư họa khôi thủ không phải bọn hắn không ai có thể hơn không nghĩ tới lâm vô tuyết đột nhiên thu hoạch được thứ nhất bọn hắn đương nhiên sẽ không tiếp nhận ừ lúc này một cái áo trắng lao giả đạp không mà tới rơi vào họa đạo khu vực trước đó một đám không hiệu vẽ người cũng dám ngông cùng chỉ trích ai cho các người g ũ khí? ý du đạo thánh đại sư mọi người nói cũng có lý trong bức tranh cũng không có kiếm cũng không cùng bất luận cái gì kiếm cũng có liên quan đồ vật tần c h ấ n tiên chầm rãi tiến lên nhàn nhạt mở miệng đây là công nhận họa đạo đại sư du đạo thánh ngàn năm trước họa đạo liền đã đạt tới đệ tứ cảnh cũng là hiện có một cái duy nhất tứ cảnh họa đạo đại t ô n g sư cũng là lần này họa đạo tranh tài trọng tài chính d i ệ p k i n h vũ bí mật truyền âm đám người lâm thất dạ bọn người âm thầm gật đầu du đạo thánh nhìn thấy tần trấn tiên mở miệng thu liếm tức giận thản nhiên nói tần trưởng lão chẳng lẽ đang hoài nghi lão hủ trình độ không dám tần trấn nhưng trên mặt rõ ràng viết đầy k h ô n g phục tần trưởng lao nêu không tin có thể tự mình vào trận nhìn qua du đ ạ o thánh làm ra một cái dấu tay xin mời kia tần mô nếu n từ chối thì bất kính lão hủ cũng đang muốn kiến thức một chút đệ tứ cảnh hòa đạo tần trấn thiên chắp tay cười một tiếng lách mình xuất hiện đang vẽ trận bên ngoài du đ ạ o thánh ném cho hắn một viên lệnh bài tần trấn thiên tiếp nhận lệnh bài một bước bước vào hòa đạo trong trận pháp sau một khắc hắn toàn thân chấn động con người có chút cò dù lại hai cái hô hấp thời gian thân thể của hắn đột nhiên bay ngược mà ra trong miệng há miệng phun ra tiên huyết tất cả mọi người nhìn thấy một mặt này tất cả đều s chẳng lẽ là trận pháp nguyên nhân nhóm chúng ta nhìn thấy cũng không phải là họa tác hình dáng có người lấy lại tinh thần mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên tần chấn tiên lung la lung lay đứng dậy sắc mặt t r ắ n g bệnh vừa rồi một nháy mắt hắn cảm giác một đạo vô thượng kiếm khí hết giận dữ mà đến căn bản không cho hắn phản ứng cơ hội liền xuyên qua thân thể của hắn kiếm bức họa này xác thực không có kiếm nhưng là trong bức tranh người kia chính là một thanh tuyệt thế thần kiếm hắn ẩn chứa kiếm đạo kinh khủng đến t ự c hạn còn có họa tác bên trong kia từng cái màu đen điểm nhỏ căn bản cũng không phải là cái gì màu đen điểm nhỏ mà là từng khóa tinh thần người trong bức họa chưa từng xuất kiếm thường khỏa tinh thần lại là q u ỷ dị một phân thành h a i chỉ là ngấp lại tần chấn thiên sắc mặt liền càng phát ra trắng bệnh tần trường lão bức họa này nhưng khi nổi tuyệt thế chi tác hai chữ du đạo thánh nhàn nhạt nhìn xem tần chấn thiên tần chấn thiên sắc mặt biến thành màu đen đành phải cắn răng thừa nhận xứng đáng du đạo thánh h à i lòng gật đầu lại nhìn về phía mọi người nói cảnh giới càng cao người càng dễ dàng bị bức họa này gây thương tích các ngươi tu vi quá thấp bởi vậy vẽ trận ngăn cách trong bức tranh lộ ra kiếm đám người lúc này mới minh bạch nếu không phải vẽ trận bảo hộ bọn hắn một không xem chừng nhìn thấy sẽ chết người. các người nói bức họa này không có kiếm du đạo thánh lại cười cười nói các ngươi nhìn xem trong bức tranh tượng người cái gì đám người trầm mặc thật lâu đột nhiên có người kinh hô mà ra cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất không tệ nhân kiếm hợp nhất người này chính là trôi kiếm này du đạo thánh khẽ vất cảm tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt h ắ n đột nhiên đối lâm vô tuyết có chút thi lễ tại hạ du đạo thánh xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh lâm vô tuyết bị vừa rồi dị tượng dọa cho phát sợ nghe được du đạo thánh lời nói nàng lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn thấy một cái lao giả đối với mình trịnh trọng hành lễ nàng mặt mũi tràn đầy cóp gáp liên tục khoát tay nói lao nhân ra ngài nghiêm trọng ta tùy tiện vẽ chương hai trăm sáu mươi hai cái này đều nhịn được lâm vô tuyết vừa r ứ t lời toàn trường hoàn toàn tính mịch tùy tiện vẽ mấy chữ này cơ hồ khiến tất cả mọi người phá phòng tùy tiện vẽ một chữ vẽ chính là đệ tứ cảnh t i ê u muốn ngươi chăm chú vẽ chẳng phải là người tiên du đ ạ o thánh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hơn ngàn năm đến chưa bao giờ sự tình gì có thể ba động tiếng lòng của hắn nhưng giờ khác này hắn nói tâm kém chút bất ổn mẹ nó người so người t ứ c chết người a lão hủ chìm đ ắ m họa đạo mấy ngàn năm ngàn năm trước rốt cục phá vỡ mà vào đệ tứ cảnh thế mà không bằng một cái tiểu cô nương mấy ngàn năm thời gian chẳng phải là sống đến cầu thân đi lên rồi hắn thở sâu biến sắc tiền bối không tiện để lộ tính danh tiền bối lâm vô tuyết nhữ mày một cái hoa dâm lao đầu tử thế mà bảo nàng tiền bối chẳng lẽ b ả n cô nương nhìn qua rất g i ả sao nàng có chút khó chịu nói ta nói ta là tùy tiền vẽ không phải cái gì tiền bối còn có đem vẽ trả lại cho ta du đạo thánh toàn thân chấn động mặt múi tràn đầy kinh ngạc nhìn lâm vô tuyết thanh tịnh con người biết rõ nàng không có nói sai tranh này có lẽ thật là nàng tiện tay chi tác nội tâm của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng nếu là hắn toàn lực ứng phó chẳng phải là khả năng vẽ ra đệ ngũ cảnh hỏa tác hắn không dám chọc giận lâm vô tuyết vội vàng lấy tay vung lên tiêu hỏa tác trong nháy mắt lơ lửng tại lâm vô tuyết trước người lâm vô tuyết tiện tay nắm lên vẽ liền hướng trận pháp đi ra ngoài du đạo thánh nhìn xem lâm vô tuyết không thèm để ý chút nào động tác khoe miệng c ủ rút hắn tâm đang dị máu sợ lâm vô tuyết đem bộ này tuyệt thế tác phẩm xuất sắc làm học rồi đạo hữu tranh này kêu cái、gì? du đạo thánh nhìn thấy lâm vô tuyết sắp ly khai vội vàng truy hỏi lâm vô tuyết căn bản không có phản ứng hắn mà là đi vào lâm thất dạ bên người lòng tràn đầy vui vẻ nói công tử công tử tên rất hay du đạo thánh nhẹ giọng sợ hai t h á n phục trong đầu hắn không khỏi hiện lên trong bức tranh kia đưa lưng về phía chúng sinh bóng lưng mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song trong bức tranh người xứng đáng công tử hai chữ lâm vô tuyết chỗ nào biết do du đạo thánh ý nghĩ nàng hiện tại trong mắt chỉ có lâm thất d ạ thật giống như một đứa bé chờ mong ra trường khen ngợi lợi hại lâm thất dạ giơ ngón tay cái lên hắn thật chân kinh lâm vô tuyết lại là họa đạo đệ tứ cảnh lâm vô tuyết lòng tràn đầy vui vẻ cười giống như một đoá tiêu ngạo hoa hồng vô tuyết ngươi là thế nào bước vào họa đạo tứ cảnh lâm vô phong nhịn không được truyền ấm hỏi cứ như vậy vẽ a lâm vô tuyết nhún núi m a i nhàn nhạt đáp lại nói tranh này vẽ nếu là học không tốt ta ngụy trang trình độ làm sao đ ể cao chỉ có vẽ rất thật mới là tốt nhất ngụy trang nghe nói như thế lâm vô phong bọn hắn trở mặc lâm thất dạ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn tuyệt đối không nghĩ tới lâm vô tuyết lại là như vậy lý giải có lẽ đây cũng là phản phát quy chân là một người chuyên chú một sự kiện tất nhiên có thể làm ít công to lại thêm cường đại thiên phú nghi không thành công cũng khó khăn lâm vô tuyết kiếm đạo không bằng kiếm vô sinh thân pháp không bằng lâm vô phòng kỹ x ả o giết người không bằng lâm vô tâm nhưng là nàng tại ngụy trang phương diện thiên phú là độc nhất vô nhị thật có thể nói là vô tâm cắm liêu liêu t h à n h n h m so với nàng những cái kia mấy trăm năm mấy ngàn năm mới đột phá đệ tứ cảnh thậm chí đệ tam cảnh người thật sống đến cậu thân đi lên lúc này lâm vô hối cũng hoàn thành trong tay chi vẽ thành công thông qua sơ tuyển những người khác bị lâm vô tuyết vẽ bức tranh dị tượng hấp dẫn không có một cái nào hoàn chỉnh vẽ xong chỉ có lâm vô hối một lòng đắm chìm trong họa tác bên trong mà lại nàng họa đạo trình độ không thấp đặt đến đệ tam cảnh du đạo thánh vô cùng kinh ngạc lúc này mới vòng thứ nhất sơ tuyển mà thôi lại có hai người họa đạo trình độ đạt đến đệ tam cảnh trở lên chẳng lẽ họa đạo dễ dàng như vậy sao hắn cảm giác có chút hoài nghi nhân sinh những này yêu nghiệt là từ đâu xuất hiện t a đi cấp các ngươi đăng ký một cái danh tự diệm k i n h vũ nợ nụ cười xinh đẹp nàng cũng không nghĩ tới lâm vô hối cùng lâm vô tuyết hai người họa đạo trình độ cao như thế nhất là lâm vô tuyết lại đã đạt tới đệ tứ cảnh họa đạo khôi thủ tất nhiên trừ lâm vô tuyết ra không còn có thể là ai khác cự ly mục tiêu của nàng đã tới gần một bước công tử kêu công tôn dương chuẩn bị tham gia thư pháp tuyển chọn đột nhiên giang thiên dưỡng nhìn về phía thư đạo khu vực quả nhiên tần trấn tiên mang theo công tôn dương một đám người đi vào thư đạo trận pháp biên giới h i ệ n nhiên vòng tiếp theo chuẩn bị đăng tràng ngươi nói nếu là hắn liền sơ tuyển đều không thông qua sẽ như thế nào lâm thất giả cười t ù n tìm nói công tử cũng chuẩn bị tham gia giang thiên dưỡng xứng sở thế nhưng là nhóm chúng ta mới hai người mà thôi lâm thất dạ tham gia thư đạo sơ tuyển nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhưng mỗi một vòng sơ tuyển đều có ba người có thể thông qua công tôn dương trình độ thế nhưng là đạt đến đệ tam cảnh muốn đem hắn đào thải gần như không có khả năng vậy sẽ phải hắn không v i ế t ra được tới lâm thất dạ cười nhạt một tiếng thoại âm rơi xuống thư đạo khu vực đã bắt đầu vòng tiếp theo không ít người đã tranh nhau chen lấn tiến vào trận pháp bên trong lâm thất dạ cùng giang thiên dưỡng không chần chờ cầm trong tay lệ bài một cái lắp mình liền xuất hiện tại trong trận pháp mà lại lâm thất dạ vừa vặn lựa chọn công tôn dương tới gần một chương cái bàn công tôn dương cũng trước tiên phát hiện lâm thất dạ trên mặt hiện lên vẻ khinh thường tiểu tử thật sự là bội phục dũng khí của ngươi lại dám đứng tại l a o hủ bên người hắn cũng không cho rằng lâm thất dạ chỉ là trùng hợp xuất hiện ở đây khẳng định là cố ý mà vì nghe nói thư pháp của ngươi không tệ qua hạ cũng đừng liền một chữ đều không viết ra được tới lâm thất dạ cười cười hừ linh nha khéo mồm khéo miệng lão phu ngược lại muốn xem xem qua hạ mất mặt chính là ai công tôn dương h ừ lạnh một tiếng sách của hắn nói mãi đệ ba cảnh đặt bút nhập cảnh muốn ảnh hưởng hắn trừ phi lâm thất dạ viết ra chữ có thể đạt tới đệ tứ cảnh mới có thể ảnh hưởng đến h có t h lâm, lâm thất giả khẽ cười nói côn vọng công tôn dương tức giận không thôi lúc này trọng tay công bố viết ba chữ là nhận nguyện tinh đắm người nghe vậy nhao nhao mở ra tuyên trì bắt đầu viết lâm thất giả hai tay vẫn ôm trước ngực khinh miệt nhìn xem công tôn dương công tôn dương vừa chuẩn bị xuống bút có thể thấy lâm thất giả thần sắc lập tức lựa giận không đánh một chỗ tới cái này tự tử chẳng lẽ lại thật chuẩn bị để cho mình nửa nén hương thời gian đây cũng quá khoa trương m ờ i đi ta nói để ngươi nửa nén hương liền để ngươi nửa nén hương ngươi không cần k h á c h khí dù sao ngươi chẳng qua là bại tướng dưới tay mà thôi lâm thất dạ chấp chấp cái cảm công tôn dương hử lạnh một tiếng tiếp tục đ ặ t bút căn bản không nhận lâm thất dạ ảnh hưởng thế nhưng là lâm thất dạ làm sao như thế buông tha hắn nước động nước động liền cầm bút tư thế đều không đúng liền ngươi có thể viết ra cái gì tốt chữ đừng đến nơi này mất mặt xấu hổ ngươi nhìn ngay chữ cái này dựng lên xoay xoay mẹ mó ngươi sẽ không nhỏ học đường vừa tốt n h i a lợi hại thế mà l ử a gạt đến vạn sơ thánh địa trên đầu lâm thất giả mở ra miệng pháo coi thường ở bên cạnh soi mói công tôn dương t ứ c thiếu chút nữa đánh người bút trong tay làm sao cũng rơi không đi xuống có thể đạt tới thư đạo đệ tam cảnh người tâm cảnh tự nhiên không tệ nhưng chính như diệp k i n h vũ nói công tôn dương là một cái ngạo khí người chỗ nào chịu được lâm thất giả lại nhiều lần khiêu khích cùng vũ n h ụ tâm cảnh của hắn nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng tiểu tử người muốn chết công tôn dương giận không kèm được hung hăng chừng lâm thất g i một chút đối xa xa trọng tài nói người này quáy giày lá hủ nhiễu loạn tranh tài trật tự ta để ý hủy bỏ hắn t lâm thất dạ mặt mũi tràn đầy một bức cái này lão giả có chút đồ vật ta cái này đều nhịn được thế mà tìm trọng tài tìm tới tố chính mình chương hai trăm sáu mươi ba thời gian đều đi đâu số lượng từ hai mươi hai t r ă n h một đổi mới thời gian hai nghìn hai mươi hai m ư ơ i một t r ă n h sáu m ư ơ i giờ sáu phút không một công tôn dương cử động hoàn toàn ra khỏi lâm thất dạ ngoài ý mớn vốn cho rằng hắn giận dữ phía dưới sẽ chờ nửa nén hương thời gian đây không nghĩ tới thế mà tìm trọng tài các hạ còn xin yên tĩnh không nên q u o á y dày người khác nếu có lần sau nữa hủy bỏ tư cách dự thi trọng tài đi tới Mặt mũi chẳng đầy cảnh cáo nhìn xem lâm thất giã nói nói nghe vậy nháy c nháy mắt cái này ra hỏa có thể a thế mà dùng chuyển âm nhiễu loạn tâm cảnh của mình đúng chuyển âm lâm thất giã trong nháy mắt bắt lấy trọng điểm chuyển âm nói lão giả ta khuyên ngươi không muốn làm vạn sơ thánh địa chó bằng không sẽ chết rất nhanh ngươi không tin nói thật cho ngươi biết đi tần h vân ca chính là bị vạn sơ thánh địa người giết chết muốn cố ý v u hoan cho tinh n g u y ệ t thần c h i ề u ngươi suy nghĩ một chút bọn hắn chính liền thánh tử đều h ã m hại huống chi ngươi đây công tôn dương toàn thân chấn động còn ngươi hơi co lại tần h vân ca cái chết trần tướng hắn cũng biết một chút cái kia túi thơm chính là vạn sơ thánh địa người chuẩn bị cho tần h vân ca chỉ là cụ thể là ai không biết rõ mà thôi nhưng hắn xác thực tin tưởng mấy phần không có khả năng hắn căm t ứ c nhìn lâm thất dạ chuyến ô n nói ngươi chỉ là nghĩ nhiễu tâm cảnh ta mà thôi đáng tiếc chú định để ngươi thất vọng ngươi không tin người có chứng cứ công tôn dương híp híp hai mắt có lâm thất giả ngữ khí mười phần chắc chắn ngươi hẳn là nghe qua ta nói cái kia cô sự đi chính là một nữ tử bị một đám người lăng nhục cái chết cố sự công tôn dương bất ngữ hiển nhiên chấp nhận chưa nghe nói qua vậy ta cho ngươi lặp lại lần nữa lâm thất giả mỉm cười lập tức sinh động như thật nói đến cố sự sách của hắn nói trình độ đạt tới thứ mấy cảnh không biết rõ nhưng hắn kể chuyện xưa trình độ tuyệt đối đạt đến đệ tứ cảnh để công tôn dương hoàn toàn đắm chìm trong trong đó nghe được say sương ngon lành không thể tự cảnh chế hắn cầm bút tay một mực dừng lại trên không trung thật lâu không động trận pháp bên ngoài tần c h ấ n thiên bao mày dương mắt lạnh leo sách trong trận trường lão công tôn đại sư làm sao còn không bắt đầu vạn sơ thánh địa một người đệ tử không hiểu hỏi Tiêu tiểu tử ngay từ đầu một mực tại q u ấ y n h i e u công tôn đại sư công tôn đại sư hẳn là đang điều chỉnh tâm cảnh người này khắp nơi cùng ta vạn sơ thánh địa đối n ị c h nhất định phải giết hắn thật sự là âm hiểm sách của mình nói trình độ chẳng ra sao cả lại cố ý dùng ngôn ngữ bấy nhiễu công tôn đại sư tâm cảnh cái khác vạn sơ thánh địa người tức giận không thôi hận không thể đem lâm thất giả ăn sống n u ố tươi t cách đó không xa d i ệ p khinh vũ mấy người cũng là mặt múi tràn đầy nghi hoặc công tôn dương dẫn theo bút không nhúc ních mà lâm thất giả lại r ứ t khoát liền bút đều không có c ầ m hai người tựa như lâm vào thời gian đình chỉ bên trong thời gian đã không nhiều lắm lâm vô phong lo l ắ n g nói viết chữ cần hao phí cực lớn tinh phí thần lại không biết liền đến đã không kịp hiện tại chỉ còn lại một phần tư nén nhang thời、gian. kiếm vong nhữ mày lâm vô hối lại làm ỉ m cười công tôn dương lâm vào công tử cảm ấy cái gì cảm ấy đám người nghi ngờ quay đầu ánh mắt cùng nhau rơi trên người lâm vô hối nàng cười cười ta ngay từ đầu cũng coi là công tử sẽ h ả o h ả o tham gia thư đạo sơ tuyển hắn kỳ thật chỉ là hướng về phía đào thải công tôn dương đi các người đoán công tử đang làm cái gì làm cái gì d i ệ p k i n h vũ không chút nghĩ ngợi hỏi hẳn là tại cho công tôn dương kể chuyện xưa lâm vô hối hai mắt hiếp lại thành hình trang lưới liềm lời này vừa nói ra đám người sợ ngây người kể chuyện xưa cho đối thủ công tôn dương kể chuyện xưa mấu chốt là công tôn dương thế mà không nhúc ních hiển nhiên là nhập thần nếu không phải từ lâm vô hối trong miệng nói ra bọn hắn nào dám tin tưởng t a đi công tôn dương khẳng định liền sơ tuyển đều không thông qua lâm vô tâm ha to miệng tiên nhất định công tử kể chuyện xưa năng lực nhóm chúng ta cũng không phải không có trải nghiệm qua lâm vô phong vô cùng tán đồng nếu như kể chuyện xưa cũng có cảnh giới phân chia công tử kể chuyện xưa năng lực c h ỉ ít đạt đến đệ tứ cảnh lâm thất giả kể chuyện xưa lợi hại như vậy d i ệ p khinh vũ đôi mắt đẹp lấp lóe tràn ngập các loại màu sắc liên tục ở đâu là kể chuyện xưa lợi hại vậy căn bản chính là thuật thôi miên lâm vô tuyết lầu bầu lấy miệm nhỏ trước kia hắn vì không mang theo nhóm chúng ta đi chơi. mặt ngoài là cho nhóm chúng ta kể chuyện xưa trên thực tế là dùng thuật thôi miên đem nhóm chúng ta toàn bộ thôi miên ta nhớ được giải nhất một lần vô phong ngủ dòng dã một ngày một đêm bóc người không đại khuyết điểm a lâm vô phong mặt đen lại k i a xác thực không phải một đoạn hào quang lịch sử lâm vô hối che mặt c ư ờ i khẽ trong đầu không khỏi cảm nghĩ trong đầu lấy trước đây c h ẳ n g cảnh hơn mười người bên trong cũng chỉ có nàng chưa hề trúng qua chiêu những người khác đều được chứng kiến lâm thất dạ kể chuyện xưa năng lực kiếm vô sinh trong đầu lại là hồi tường lại trước đây tư mã thiên vân hai cái tự t ị trái lại hại tư mã thiên vân một màn bây giờ rốt cục phá án công tử viết đúng lúc này kiếm vô sinh đột nhiên thấp giọng kinh hô đám người n g n g đầu nhìn lại c h ỉ gặp lâm thất dạ nâng bút tiện tay trên giấy viết nhưng mà công tôn dương lại là vẫn như c ũ không n ú t đ í c h cả người giống như mất hồn theo thời gian càng ngày càng gần tần chấn thiên bọn người càng ngày càng nhanh thời gian đến trọng tài thanh âm vang lên công tôn dương bỗng nhiên lấy lại tinh thần chuẩn bị viết đột nhiên một cái tay đ o ạ t lấy trong tay hắn bút người tìm công tôn dương giận tím ặ t nhưng mà lời đến khỏe miệng trong nháy mắt nén trở về chỉ gặp trọng tài gắt gao nắm lấy trong tay hắn chí bút sắc mặt tâm trầm đã đến, đến giờ cái gì Giả c lâm thất giả muốn ăn đòn thanh lâm tại hắn bên thai v a n g lên là người dợ trò quỷ công tôn dương cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm lâm thất ạ i ả nước bọt trực phún ta thế nào người đừng vu hắn ta lâm thất giả ra vẻ sợ hãi lui ra phía sau một bước bắt đầu ta xác thực không biết rõ quy củ nhưng bị trọng tài cảnh cáo về sau ta nhưng một mực không có quấy dày qua ngươi trọng tài đều nhìn ở trong mắt trọng tài khẽ gật đầu công tôn dương sinh ra bản thân hoài nghi chẳng lẽ là ta hiểu lầm rồi hắn lắc lắc đầu trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút tỉ mỉ nghĩ lại lại là phát hiện có đoạn thời gian ký ức là t r ố n g không chính chẳng lẽ lại ngủ t i ế p đi hắn trầm tư thời khắc một vòng này sơ tuyển kết quả ra giang thiên dưỡng viết một cái ngọc chữ đ ạ t đến đệ tam cảnh mà lâm thất dạ viết một cái tinh tử cũng đạt tới đệ nhị cảnh hai người thành công thông qua sơ tuyển biết được kết quả này công tôn dương sắc mặt biến thành màu đen để hắn kém chút thổ huyết chính là cái thứ ba thông qua sơ tuyển、người. viết tốt nhất một chữ cũng mới đệ nhất cảnh mà thôi hắn đường đường ba cảnh đại sư thế mà liền sơ tuyển đều không có thông qua công tôn đại sư hạ cục gặp lâm thất giả cười phất phất tay công tôn dương trong lòng kìm nén một hơi sắc mặt đỏ bừng như máu hạ cục hắn liền sơ tuyển đều không có thông qua từ đâu tới hạ cục nhìn qua lâm thất giả bóng lưng hắn cắn răng nói tiểu tử lao tử thể ngươi nhất định phải sống không bằng chết 264, tiếng đàn như kiếm. công tôn đại sư nhìn thấy công tôn dương p ẫ n nộ hạ tràng tần chấn tiên mang theo vạn sơ thánh địa người nên đón tiếp lấy chuyện gì xảy ra tỉa tiểu, tiểu tử tâm ta công tôn dương vô cùng bị phẫn tần trấn thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cấm ngươi hắn cũng không có động thủ a công tôn dương thở sâu nói ta cũng không biết rõ vì cái gì cả người cảm giác ngủ t h i ế p đi loại cảm giác này giống như bị người thôi miên thôi miên tần trấn thiên có chút không tin công tôn dương thực lực không cao nhưng giàu gì cũng là ba cảnh đại sư nguyên thần cực kỳ cường đại làm sao có thể bị người thôi miên trận tiếp theo lão hủ nhất định thắng công tôn dương cũng không có giải thích tần trưởng lão có hay không biện pháp để hắn tham gia cầm đạo cờ hòa nói sơ tuyển ngươi còn muốn cùng hắn cùng một chỗ tần trấn thiên có chút bận tâm lâm thất dạ thủ đoạn mặc dù bị ổi một chút nhưng không thể không nói quá nguy hiểm hòa đạo nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lâm vô tuyết hẳn là thứ một tên t h ư đạo liền sơ tuyển cũng không vào không đề cập tới cũng được hiện tại chỉ còn lại cầm đạo cờ hòa nói vạn nhất lại thất bại cầm kỳ thư họa bọn hắn liền không cách nào đánh lén d i ệ p khinh vũ ta có thể thắng công tôn dương tự tin vô cùng chính hắn cũng không phát hiện tâm cảnh của hắn đã xuất hiện một tia vết rách không đánh bại một lần lâm thất dạ nội tâm của hắn cực kỳ không cam lòng tần trấn thiên do dự một lát nhẹ gật đầu quay người hướng phía lâm thất đầu i h ư n Cách đó không đó xa. lâm thất giả thông phong tuyển, cười cười vừa mới đi tới tần t h ấ n thiên nghe nói như thế mặt lên lại mẹ nó tức giận nha hắn cố nén lựa giận lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm thất giả tần trường lão các ngươi mời tới công tôn đại sư trình độ chẳng ra sao cả lâm thất giả cười tủm tìm nói hừ tần chấn thiên hừ lạnh một tiếng tiểu tử có bản lĩnh tiếp tục cùng công tôn đại sư tham gia cầm đạo cờ hòa nói sơ tuyển đừng khích tướng ta ta trình độ xác thực chẳng ra sao cả lâm thất giả nhốn nhún vai tần chấn thiên cảm giác nắm đấm của mình nện ở trên đông cái này tiểu tử quá tinh minh rồi trực tiếp thừa nhận trình độ không được hắn nha người trẻ tuổi không nên trẻ tuổi nóng tính sao tần chấn thiên thợ sâu lấy ra một viên ngọc đội đây là viên hồn ngọc đối nguyên thần tu luyện rất có chẳng ra ngươi như thăm gia vật này v ậ ngươi một khối cũng không đủ lâm thất dạ lắc đầu công tôn dương thua tâm cảnh cũng không quá được rồi ngươi nghĩ thay hắn đền bù tâm cảnh tìm ta làm bàn đạp liền điểm ấy thành ý tần c h ấ n thiên kèm chút liền nhịn không được bốc phát lần nữa lấy ra một viên màu đen tiểu t h ậ h đầu trên mặt lộ ra đau lòng c h i sắc sơn thần ấn d i ệ p khinh vũ sau lưng cầm tâm đột nhiên kinh hô mà ra kinh ngạc nhìn xem tần c h ấ n thiên trong tay màu đen tiểu t h ậ h đầu lâm thất dạ cũng có chút ngoài ý t người thất giả cười cười nói vật này có thể coi như tiền đặt cược người nếu có thể chiến thắng công tôn đại sư vật này về n g ư ơ i tần trấn tiên cười lạnh người tiểu tử nghĩ hay thật để ngươi tham gia một cái sơ tuyển liền muốn ta lão tử sơn thần ấn người làm sơn thần ấn là giác rời sao vậy quên đi ta lại không thắng được hắn lâm thất giả khoác khoác tay không chút do dự cự tuyệt người tần trấn tiên tức bệ phổi cái này thế nhưng là sơn thần ấn a coi nó là làm t ạ m thưởng cái này tiểu tử thế mà không đáp ứng vạn nhất ngươi vận khí tốt tháng đâu hắn cố nén động thủ xúc động cắn răng nói tốt chỉ cần ngươi cùng công tôn đại sư đồng thời tham gia cầm đạo cờ hòa đạo hải tuyển vật này về ngươi lâm thất giả bất ngữ mà là đưa tay phải ra ngươi tốt nhất đừng đổi ý tần chấn thiên nghiến răng n g h i ế n lợi không cam lòng đem sơn thần ấn nhét vào lâm thất giả trong tay yên tâm nếu ngươi mong muốn lâm thất g i cười cười ước lượng lấy trong tay sơn thần ấn phẩm chất còn không tệ sơn thần ấn cực kỳ nặng nề hoàn toàn không thua ngày g i i pháp bảo lâm thất dạ cười, cười nhạt một tiếng đi tôi đi cùng hắn chơi đùa vô hối mấu chốt còn phải nhìn ngươi thoại âm rơi xuống đám người hướng phía cầm đạo khu vực đi đến công tôn dương lạnh lùng nhìn xem lâm thất dạ chuyến âm nói tiểu tử hy vọng ngươi qua hạ đường chết hy vọng ngươi có thể thông qua sơ tuyển lâm thất giả cười đáp lại một câu lập tức hai người không nói nữa chờ đợi lấy một vòng này sơ tuyển kết thúc một nén nhang thời gian trôi qua rất nhanh đi thôi công tôn dương khiêu khích nhìn lâm thất giả một chút lâm thất giả cẩn thận một chút hắn khẳng định sẽ dùng tiếng đàn đánh lén ngươi diệp khinh vũ nhắc nhở nhưng vừa nói xong nàng liền hối hận trước đây du vị ương dùng đệ tứ cảnh bài hát đều không thể tổn thương lâm thất giả mảy may công tôn dương cầm đạo cũng liền đệ tam cảnh m ạ thôi lâm thất giả cười cười đi theo lâm vô hối hai người hướng phía đàn trong trận đi đến công tử cẩn thận một chút ta hắn khẳng định sẽ dùng tiếng đàn đánh lén ngươi. lâm vô hối khép cười một tiếng cười tủm tìm nhìn xem lâm thất dạng lâm thất dạng mặt đen lại nha đầu này thế mà học giả d i ệ p khinh vũ nói chuyện hai người tới đàn trong trận công tôn dương cố ý ngồi tại lâm thất dạng đối diện trên mặt lộ ra không có hảo ý tiêu dung hắn hiện tại trong mắt chỉ có lâm thất dạng lại là không có phát hiện hắn chết đối diện ngồi lại là lâm vô hối trọng tài tuyên bố một cái quy tắc liền điểm một nén nhang cùng lúc đó một cái áo trắng lao giả ngồi tại cuối phía trước ngón tay tại dây đàn ở giữa múa đinh đinh h u y n chuyển du dương tiếng đàn phiêu đ ã mà ra đám người tập trung ý trí nhắm hai mắt ngón tay đặt ở cổ c nhưng mà rất nhiều người thật lâu không cách nào đ ộ n g thủ hoàn toàn đắm chìm trong áo trắng lao giả đàn tấu bài hát bên trong đệ nhất cảnh lưu ý lâm thất dạ bình chân như v ậ y ngồi ở c h ỗ đó căn bản không có đàn tấu ý tứ lúc này mới đệ nhất cảnh mà thôi liền đào thải t r ư ờ n g ba trăm người rất nhiều người chỉ là đến cảm thụ một cái đàn đạo cảnh giới mà thôi nhưng cũng không ít người đem hết t h ể suy nghĩ n é m sau bắt đầu đàn tấu chính mình bài hát theo thời gian c h u y ể n r ờ i lao giả ngón tay càng lúc càng nhanh đệ nhị cảnh có thần lâm thất dạ khe nói nhắm mắt cảm thụ một cái rõ ràng không có gió lại giống như cảm nhận được một cô gió mát phất p h ơ thổi đây cũng là cầm đạo đệ nhị cảnh có thần nhưng mà đúng lúc này trận trận r ồ n dập tiếng đàn văng lên giống như vô số kiếm khí h é t giận dữ tiếng đàn như kiếm hắn bỗng nhiên ngần g đầu đã thấy công tôn dương trên mặt hiện lên nụ cười ấm l ã n h lâm thất dạ mặt lộ vẻ vẻ c ổ quái không thể nào không thể nào ngươi sẽ không thật muốn dùng cầm đạo giết ta đi chương hai trăm sáu mươi lăm cái này tiểu tử quá t à m ô n lâm thất dạ không thèm để ý công tôn dương hắn nhắm hai mắt đúng đưa đầu một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng mặc cho kiếm khí như mưa lại như thế nào ta từ lù lù bất động n g ư ơ i gạy ngươi ta n g h e ta công tôn dương lặng lẽ mà xem hắn ngón tay càng lúc càng nhanh giống như hình ảnh tiếng đàn càng ngày càng dày đặc ngồi đối diện hắn lâm thất dạ đứng m ú i chịu x à o kịch liệt ngang dương tiếng đàn vang vọng đàn trong trận so với cuối phía trước áo trắng lao giả đàn tấu tiếng đàn không biết do muốn mãnh liệt gấp bao nhiêu lần nếu như nói áo trắng lao giả tiếng đàn giống như chạy xiết nước chạy tiệ công tôn dương tiếng đàn liền giống như thiên quân v ă mã lâm thất dạ mặc dù thí sự đều không có nhưng đàn trong trận tham gia sơ tuyển người lại xui x u o trong hai của bọn hắn toàn bộ là công tôn dương đàn tấu thanh â m căn bản tiếp nhận không được ở chỗ nào còn có thể đàn tấu bài hát thậm chí không ít người càng là cảm giác bị vô số lợi kiếm tập kích trên người bọn họ rõ ràng không có bất luận cái gì vết thương lại ngã trên mặt đất không ngừng run r u dậy sắc mặt trắng bệnh đây cũng là cầm đạo đệ tam cảnh nhập cảnh đám người bị tiếng đàn kéo vào một loại trong ảo cảnh chỉ cần không cách nào tranh thoát liền muốn thời gian dài gặp ngàn vạn kiếm khí tra tấn áo trắng lao giả thấy thế tiếng đàn càng phát ra huyện truyền du dương từng đạo nhu hòa năng lượng ba đậm dần mà ra từ ở đây mỗi một cái tham gia sơ tuyển cầm đạo tu sĩ trên thân đạo qua. Có ít người giật mình tỉnh lại vội vàng chạy ra đàn trong trận công tôn đại sư ngươi đừng làm tổn thương vô tội a lâm thất dạ cười tủng tỉm nhìn xem công tôn dương âm thầm truyền âm nói ngươi làm sao không có việc gì công tôn dương kinh ngạc hắn đàn tấu bài hát thế nhưng là đạt đến đệ tam cảnh đ ỉ n h phong a dù là nguyện huyền cảnh thậm chí n h ậ t huyền cảnh cũng sẽ phải bị ảnh hưởng nhưng lâm thất dạ thế mà thí sự đều không có còn có thể cùng hắn cười nói chuyện thím nếu không ta lại nói cho ngươi biết cố sự lâm thất dạ khẽ cười nói kể chuyện xưa công tôn dương toàn thân một cái giật mình ngón tay run lên tiếng đàn đột nhiên im bặt mà rừng hắn trong nháy mắt phá phỏng dẫn đến đàn tấu thất bại dựa theo quy tắc dù là hắn gậy đến cho dù tốt chỉ cần không có hoàn chỉnh đàn tấu ra liền không tính thông qua tiểu tử ta muốn giết n g ư ơ i công tôn dương chuyển â m gầm hét lâm thất dạ n h ô n nhúm vai sau một khắc công tôn dương đàn tấu tốc độ càng lúc càng nhanh tiếng đàn cũng càng phát ra máy liệt lâm thất dạ nhìn thấy một đạo kiếm khí phong bạo c u ầ n c u ộ n m à tới cái này lao giả xác thực thật sự quyết tâm một khi bị đẩy vào đàn của hắn nói trong ảo cảnh không chết cũng muốn lột ra liên liên trọng tài áo trắng lao giả đều có chút chịu không được mồ hôi lột lớn chừng hạt đậu lăn xuống mà xuống cũng may vừa rồi công tôn dương tiếng đàn đình chỉ đại bộ phận đều vừa tỉnh lại nhao nhao lộn nhào hướng phía đàn ngoài trận chạy tới không vì cái gì khác công tôn dương đánh đàn thật là muốn chết ta một không xem chừng thật có khả năng đem mạng nhỏ nằm tại chỗ này chỉ có số ít mấy người còn tại kiên trì đúng lúc này một đạo đặc biệt thêm hai nhưng lại hừng hực vô cùng tiếng đàn v a n g lên lâm thất dạ quay đầu nhìn lại đã thấy lâm vô hối bắt đầu hắn giống như gặp được một cái to lớn hỏa điệu từ hắn cổ cầm trên vỗ cánh mà lên đông nhiên hướng phía công tôn dương hết giận dữ mà đi công tôn dương đột nhiên ngầm đầu con người có chút cò dùt lại cả ngơi lửa lửa bông dưng hắn bông nhiên ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn tựa như trên thân tiêu đốt lên lửa lớn rừng rực đàn trận bên ngoài tần chấn tiên bọn hắn nhìn thấy một màn này hoàn toàn trợn tròn mắt hữu cầm trận cắt trở bọn hắn căn bản nghe không được bên trong thanh âm lâm thất giả rõ ràng cái gì cũng không làm a công tôn dương làm sao lăn lộn trên mặt đất đột nhiên bọn hắn ánh mắt rơi trên người lâm vô hối là nàng nàng là ba cảnh cầm đạo đại sư công tôn đại sư chú n g chiêu lâm thất giả quá h è n hạ chính mình ở phía trước hấp dẫn công tôn đại sư lực chú ý hắn người ở sau l ư n g đánh、lén. vạn sơ thánh địa người nhận ra lâm vô hối thân phận tất cả đều tức giận không thôi tần c h ấ n thiên trầm mặc không nói chỉ là sắc mặt tâm trầm đáng sợ lâm vô hối là ba cảnh cầm đạo đại sư không tệ nhưng công tôn dương cầm đạo cũng không yếu a nếu không phải hắn quả thực là muốn tìm lâm thất dạo phiền phức làm sao có thể bị đánh lén chiếu tình thế này xuống dưới công tôn dương căn bản không có khả năng đàn tấu ra một khúc hoàn chỉnh bài hát cầm đạo sơ tuyển cũng muốn thất bại rồi chỉ còn lại kỳ đạo bọn hắn lấy cái gì đánh lén diệm k h i vũ cha cho ta lâm thất dạ rốt cuộc là ai tần trấn thiên nghiến răng nghĩ lợi cái này tiệu tử quả chính hắn trình độ rõ ràng quá bình thường vừa vặn bên cạnh người quá biến thái hoa đạo thư đạo cầm đạo nhân tài đầu nữ một cái tứ cảnh hai cái ba cảnh chẳng biết tại sao hắn có loại mãnh liệt bất an công tôn dương không chỉ có muốn cho lâm thất dạ tham gia cầm đạo còn buộc hắn tham gia kỳ đạo mấu chốt là hay là hắn dùng sơn thần vấn đổi lấy như vậy cũng tốt so hắn tiêu tiền mời người khác tới phiến hắn bàn tay loại tư vị này quá khó tiếp thu rồi tam trưởng lão thân phận của người này nhóm chúng ta cha không được càng nhiều chỉ biết do hắn cùng diệm k i n h vũ quan hệ tâm đầu ý hợp bên cạnh một cái thuộc hạ đệ thấp lấy thanh âm nói theo ầ n c ấ n tiên t lâm vô hối tiếng đàn biến mất công tôn dương cũng tỉnh táo lại nhìn thấy khó khăn của mình bộ dáng hắn hận không thể tìm đầu kẽ đất trôi vào công tôn đại sư đàn của ngươi nói không tệ có thể lại đến một khúc lâm thất dạ cười tủm tỉm nhìn xem công tôn dương nói công tôn dương chán nổi gân xanh lên như là t i ể u chung n ú c đ í c h hận không thể đem lâm thất giả thiên đào và quả vừa rồi quá mẹ nó mất mặt đánh đàn một nén nhang cũng đã gần đốt tới ngọn m ư ờ n tiếp tục bắn ra còn kịp sao không còn kịp rồi điều này nói rõ đàn của hắn nói sơ tuyển lại lấy thất bại mà kết thúc tiểu tử ngươi chờ đó cho ta công tôn dương truyền âm gầm thét hất lên áo bảo hướng phía trận pháp đi ra ngoài lao tử không tin tả cầm đạo ngươi nha để người khác đánh lén lao tử kỳ đạo ngươi còn có thể bày trò tới một tháng thời gian đàn trong trận người dự thi chỉ còn lại lâm thất giả cùng lâm vô hối hai người trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm người kia là ai không phải là cố ý đi vào nghe đàn a đ o á n chừng là ngươi không thấy được hắn liền đàn đều không có đụng sao hắn căn bản liền sẽ không đánh đàn không bắn đàn không có nghĩa là không hiểu đàn có thể kiên trì đến cuối cùng cái này ra hỏa có chút đồ vật không ít người ánh mắt tụ tập trên người lâm thất dạ cái này ra hỏa rõ ràng liền đàn đều không có đụng lại kiên trì tới cuối cùng thật là một cái kỳ tích cũng là kỳ hoa thế mà chạy đến tinh n g u y ệ t thịnh điện đi lên nghe đàn kỳ trước tinh nguyện thịnh điện đến nay người này xem như đệ nhất nhân một lát sau lâm thất dạ cùng lâm vô hối ly khai đàn trận đáng tiếc nhất định phải đàn tấu một bài hoàn chỉnh bài hát mới có thể thông qua sơ tuyển lâm thất dạ tự nhiên là thất bại một vòng này sơ tuyển chỉ có lâm vô hối một người thông qua lâm thất dạ có bản lĩnh cùng ta đấu cờ lúc này công tôn dương chạy tới lên cơn giận dữ nhìn chằm chằm lâm thất dạ cùng lâm vô hối hắn như có điểm e mv ề r u lên tần c h ấ n tiên kèm chút không có c h e công tôn dương miệng mẹ nó chỉ còn lại kỳ đạo a vốn cho rằng ngươi nhà có thể lấy một đực trăm vạn sơ thánh địa đều chỉ cho ngươi một người ghi danh không nghĩ tới ngươi công tôn dương rác rưởi như vậy nhưng mà khi hắn nghe được lâm thất dạ lời nói lúc ánh mắt sáng lên chỉ gặp lâm thất giả cười lắc đầu quên đi thôi ta không hiểu kỳ đạo chương hai trăm sáu mươi sáu cho ngươi thêm kể chuyện xưa không hiểu kỳ đạo vậy thì tốt quá tần trấn tiên vui vẻ b u ồ n cười lấy cười đột nhiên không cười được coi như lâm thất giả không hiểu kỳ đạo lại như thế nào lâm thất giả nhiều nhất không thể mở ra những cái kia tàn cuộc mà thôi công tôn dương căn bản không thể gây tổn thương cho hắn một chút xịu lông cầm kỳ thư họa bên trong có thể giết người giống như duy trì có không có kỳ đạo tiếng đàn như kiếm có thể giết người thư đạo nhập tính chứ có thể giết người hoa đạo nhập tính cũng có thể giết người duy trì có kỳ đạo xem không hiểu chính là xem không hiểu nhưng căn bản rét không được người tần trưởng lão cười cái gì buồn cười như vậy lâm thất dạ cười nhìn xem tần trấn thiên như nhìn một cái kẻ đ ầ n kia nhăn thần quá muốn ăn đòn tần trấn thiên kèm chút nhịn không được một bàn tay trụ chết lâm thất dạ ngươi vừa rồi đáp ứng ta chỉ là đáp ứng cùng hắn cùng một chỗ tham gia kỳ đạo sơ tuyển không có đáp ứng đấu cờ à. lâm thất dạ nhốn nhú vai ngươi tần trấn thiên sắc mặt đỏ lên kỳ thật đấu cờ cũng có thể lâm thất dạ đột nhiên t ì n h lình tới một câu bất quá đến thêm tiền kia viêm hồn ngọc liền không tệ dứt lời hắn cười tủm tay ra trường tần c h ấ n thiên k h ẽ cắn môi đem viêm hồn ngọc ném cho lâm thất dạng n g ư ơ i muốn làm sao đấu lâm thất dạ cười nhạt một tiếng n g ư ơ i ta một bên tham gia kỳ đạo sơ tuyển lại tại kỳ đạo bên ngoài lại mở một ván kẻ bại rời khỏi tinh nguyện t h ị n h đ i ệ n công tôn dương âm thanh lạnh lùng nói n g ư ơ i như thua không chỉ có là n g ư ơ i còn có n g ư ơ i người đều phải rời khỏi lâm thất dạ buồn cười nhìn xem công tôn dương ta như thắng đâu n g ư ơ i thắng ta chủ động rời khỏi công tôn dương cười ngạo n g nói người sức tưởng tượng không tệ lâm thất dạ cười lạnh một tiếng thư đạo ngươi không bằng ta người cầm đạo ngươi không bằng ta người họ đạo ngươi càng không bằng ta người ngươi có gì có thể kiêu ngạo công tôn dương nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết ngươi đã cầm bản tọa viêm hồn ngọc không có đổi ý tư cách tần c h ấ n thiên hợp thời mở miệng nói lâm thất giả giang tay ra ta không nói đổi ý à mặc dù ta không hiểu kỳ đạo nhưng tiền đặt cược này rất không công bằng vạn sơ thánh địa sẽ không muốn chơi xỏ là a tần c h ấ n thiên x a n h cả mặt không phản b ắ t được được lão phu liền đánh cược với ngươi công tôn dương cắn răng nói cùng ta một cái không hiểu kỳ đạo người đấu cờ may mã các ngươi nghĩ ra lâm thất dạ coi nhẹ cười một tiếng tiện tay đem viêm hồn ngọc ném cho tần trấn thiên tần trấn thiên một thời gian không có kịm ph bột một tiếng viêm hồn ngọc quẳng xuống đất quẳng thành mấy khối quan g mang trong nháy mắt tảm đạm ngươi tần trấn thiên giận không kèm được ngươi lại dám quẳng láo hủ đồ vật ngươi vừa rồi không phải cũng là tiện tay ném cho ta sao chính mình không tiếp nổi trách a i lâm thất giả thần sắc đạo mạc tìm ta một cái không h i ể u kỳ đạo người tìm tự tin không hổ là vạn sơ thánh địa không hổ là công tôn đại sư nói ra mất mặt hay không tần trấn thiên cùng công tôn dương hai người mặt đỏ tới mang h a i tiểu tử cho láo tử trờ lấy tần trấn thiên hất lên áo bảo quay người lý khai công tôn dương nhìn lâm thất giả một chút cũng đi theo rời đi k lúc này giang thiên dưỡng đột nhiên thấp giọng kêu lên đó chính là cô tô văn lâm thất dạ theo danh vọng đi lại là nhìn thấy một người mặc nho bảo thanh niên nam tử đứng tại kỳ đạo khu vực biên giới thanh niên nam tử rõ ràng nhìn qua rất trẻ trung nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra khó mà hình dung tăng thương cùng thâm thúy đen bóng tóc dài choàng tại sau vai mày kiếm anh tuấn khuôn mặt củ hấu rõ ràng thon dài cao lớn lại không hiện t h u kệch ngược lại lộ ra một cô nho nhã chi khí cả n g ư ờ i giống như trong đêm tối chim mừng lãnh n ạ o cô thanh nhưng lại lộ ra một cấu ngạo khí hắn dường như cảm nhận được lâm thất giả ánh mắt cũng quay đầu trông lại thâm thúy con ngươi hiện ra một vòng lanh ý hàn khí bất người hắn làm sao lại cựu thị công tử kiếm vô sinh n h ữ mày giang thiên dưỡng truyền âm giải thích nói còn nhớ rõ công tử giảng cố sự sao hắn chính là cố sự bên trong nam nhân vật chính cái kia bị người lăng nhục cái chết nữ tử đám người trợn mắt hốc mồm nói như vậy cô tô văn là cái kia nữ nhân nam nhân du vân tâm là cô tô văn thê tử tỷ tỷ chị vợ lâm vô phong lấy lại tinh thần trong lòng kinh ngạc những người khác cũng có chút không bình tĩnh ta rốt c ụ c minh bạch vì sao cô tô văn như thế chung với đại vũ hoàng triều k i ế n vong thở dài diệm k i n h vũ nhìn xem đám người nàng biết rõ mọi người tại truyền âm giao lưu không khỏi có loại lạnh nhạt cảm giác b ấ thì quá cũng k ô n g có để ở ra là thế giang thiên dưỡng khe khẽ thở dài diệm khinh vũ ngần người không biết giang thiên dưỡng vì sao thở dài có cơ hội phải biết một cái mới được lâm thất giả cười đổi chủ đề hắn biết rõ giang thiên dưỡng vì sao thở dài hắn cùng cô tô văn giao thủ mấy năm không có chiếm được chỗ tốt đối phương lĩnh quân trình độ rất không tầm thường hắn kỳ đạo hiển nhiên đối hắn thống binh trình độ có rất lớn ích lợi kỳ đạo vòng tiếp theo muốn bắt đầu d i ệ p khinh vũ nhắc nhở công tử ta cũng nghĩ thử một chút giang thiên dưỡng đột nhiên nói vậy liền cùng một chỗ đi lâm thất dạ cười cười lại là nhìn thấy cô tô văn hướng phía cờ trong trận đi đến giang thiên dưỡng mặt ngoài nho nhã nhưng nội tâm cũng là một cái ngạo khí người muốn cùng cô tô văn tại kỳ đạo trên phân cao thấp dứt lời hai người đồng thời bước vào cờ trong trận tiểu tử hy vọng ngươi có thể thông qua sơ tuyển công tôn dương lại đi tới lâm thất dạ bên người ta một cái không h i ể u kỳ đạo người nếu là thông qua được sơ tuyển ngược lại ngươi cái này kỳ đạo đại sư không có thông qua vậy thì có ý tứ lâm thất dạ cười cười nói công tôn dương mặt đen lại rất nhanh trên mặt liền hiện ra vẻ tự tin kỳ đạo thế nhưng là hắn nhất a m h i ể u đồ vật lại thế nào khả năng thất bại công tôn đại sư nếu không ta cho ngươi thêm kể chuyện xưa lâm thất dạ lại nói công tôn dương toàn thân run lên giống như gặp được chuyện kinh khủng gì thân mẹ nó kể chuyện xưa cái này tiểu tử quá âm hiểm lúc này trọng tài nhóm lựa một nén ngang tuyên bố sơ tuyển bắt đầu gần như đồng thời lâm thất dạ thanh âm tại công tôn dương bên thai vang lên lúc trước có một vị thiên tài thiếu niên hắn đặc biệt ưa thích đánh cờ câm miệng cho ta công tôn dương trừng mắt lâm thất dạ giận dữ hét lâm thất dạ một mặt bị khuất chậm rãi giơ tay phải lên trọng tài người này q u ấ y r ầ i ta nhiều loạn tranh tài ta để ý hủy bỏ hắn tư cách lời này vừa nói ra công tôn dương sợ ngây người một m à n này sao mà quen thuộc chương hai trăm sáu mươi bảy nhất tâm nhị dụng công tôn dương làm sao cũng không nghĩ tới lâm thất dạ thế mà hướng trọng tài khiếu nại hắn lời nói này mẹ nó không phải lúc trước hắn hướng trọng tài khiếu nại lâm thất dạ sao cái này t i ể u tử thế mà hiện học hiện dùng trọng tài đi tới đạm mạc nhìn xem công tôn dương cảnh cáo vài câu công tôn dương kèm chút không khí thổ huyết lâm thất dạ làm bộ dạng như không có gì trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. chuyến âm nói mới vừa nói đến cái nào rồi đúng thiên tài thiếu niên thiên phú bị một cái lôi thôi lão nhân nhìn chúng muốn thu hắn làm đồ giờ k h ắ c này thiên tài thiếu niên tạm thời còn không biết rõ trước mắt hắn lôi thôi lão nhân chính là đệ tứ cảnh định phong kỳ đạo cao thủ công tôn dương vừa định chửi ấm lên lại nghĩ đến trọng tài lời nói mới rồi hắn nếu là còn dám lớn tiếng h ồn nào không phải bị thủ tiêu tranh tài không thể thế nhưng là lâm thất dạ cố sự để hắn căn bản vô tâm phá giải tàn cuộc thậm chí hắn cảm giác cố sự này có vẻ như rất không tệ có loại muốn nghe đi xuống cảm giác làm sao bây giờ công tôn dương luôn cuống hắn nhất tam h i ể u kỳ đạo nếu là thất bại tần chấn thiên đoán chừng không phải lột ra hắn không thể nghĩ đến cái này công tôn dương toàn thân r u lên ánh mắt lần nữa nhìn về phía kỳ phổ lâm thất dạ vẫn tại sinh động như thật nói cho hắn thuật cố sự thiên tài thiếu niên cuối cùng q u thần xui khiến bái lôi thôi lão người tu hành kỳ đạo c h ó i mắt chính là mười hai năm thiên tài thiếu niên kỳ đạo đột nhiên tăng mạnh ba năm phá đệ nhị cảnh năm năm phá đệ tam cảnh bất quá hắn kỳ đạo đạt đến một cái bình cảnh tại đệ tam cảnh bình phong nói đến đây lâm thất dạ dừng một chút sau đó thì sao ai ngờ lúc này công tôn dương thanh em đột nhiên chuyển đến lâm thất dạ cười cười tiếp tục nói lôi thôi lão nhân nói cho hắn biết cuộc c ờ của hắn nói muốn tiếp tục đột phá bằng vào đóng cửa làm xe là không đủ chỉ có trong thực chiến mới có thể không ngừng anh dũng hướng về phía trước ba ngày sau cờ đạo tiên tài xuống núi công tôn dương nhận đồng gật gật đầu kỳ đạo muốn đột phá xác thực cần đối thủ chỉ có cùng cường đại đối thủ va chạm tại có thể tìm tới khuyết điểm của mình dương trường tránh đ o ạ n nghe nghe hắn y nguyên quên y chính mình là tại tham gia kỳ đạo tranh tài sự tình mà lâm thất dạng cũng không có để hắn thất vọng tiếp tục giảng thuật cố sự công tôn dương thỉnh thoảng nhữ mày thỉnh thoảng kinh ngạc thỉnh thoảng tán thưởng cờ trận bên ngoài vạn sơ thánh địa người nhìn thấy công tôn dương cầm một t r ư ơ n g tàn phổ không n ú c đ í c h không khỏi nhữ mày công tôn đại sư đang dở trò quỳ gì tại sao lại bất động rồi sẽ không lại bị tia tiểu tử thôi miền a đám người tức giận không thôi tần chấn t i ê n sắc mặt âm trầm như nước vạn sơ thánh địa hoa như thế lớn đại giới tìm công tôn dương không phải là vì tụ tập diệm khinh vũ sao cầm kỳ thư họa hiện tại chỉ còn lại kỳ đạo a chiếu chuyện này hình x u ố n giới kỳ đạo sơ tuyển đoán chừng cũng không cách nào thông qua được hắn muốn bí mật truyền âm đánh thức công tôn dương nhưng kỳ đạo trận pháp lại cách trở ngoại giới hết thảy thanh âm của hắn căn bản không cách nào chuyển đến công tôn dương trong thay mẹ nó kia tiểu t ử có độc tần chấn tiên thầm mắng một tiếng s u ố i q u ẩ y nội tâm gầm thét từ từ dâng lên lâm thất dạng đã tiến vào hắn tất sát danh sách cách đó không xa lâm vô phong h i mắt cười một tiếng công tôn dương lại muốn xui、xẻo. không phải nói công tôn dương kỳ đạo khả năng đạt đến đệ tứ cảnh sao k i ế m vong ha to miệng trận mắt h ô c mồm tứ cảnh kỳ đạo đại sư sẽ không liền sơ tuyển đều không qua được ca các người nói công tử có phải hay không lại tại nói cho hắn cố sự lâm vô tâm kinh ngạc nói là một cái kỳ đạo thiếu niên lột sắc thành kỳ thành cố sự lâm vô hối cười giải thích nói công tôn dương hiện tại tâm đã loạn thất bại hai lần tâm cảnh xuất hiện vấn đề nếu không cũng sẽ không dễ dàng bị công tử mang theo tiết đ ấ u cuộc cờ của hắn nói cũng không đạt tới đệ tứ cảnh chỉ là đệ tam cảnh mà thôi mà lại công tử giảng cố sự cùng hắn tự thân trải qua mười phần ăn cướp nếu không cũng sẽ không thôi miên hắn lại bị thôi miên đám người sợ ngây người đường đường cầm kỳ thư họa toàn bộ tinh thông văn đạo đại sư lần này tại lâm thất giả nói chúng thật cắm c á i ngã nhào đổi lại các ngươi cũng đồng dạng sẽ bị thôi miên lâm vô hối cười lắc đầu lâm thất giả giảng cố sự để công tôn dương quá có đại nhập cảm điểm này liền liền chính lâm thất giả đều không biết rõ hắn chỉ là muốn cố ý n h u loạn công tôn dương tâm cảnh mà thôi lâm thất giả không phải nói không hiểu kỳ đạo sao hắn tại sao lại đang mở kỳ phổ diễm k i n h vũ đột nhiên kinh ngạc nói đám người nhìn lại quả nhiên nhìn thấy lâm thất giả cầm lấy một thanh kỳ phổ l ậ xem mà lại thỉnh thoảng ở phía trên tô tô vẽ vẽ đoán chừng chỉ là h i ế u kỳ lung tung lật một cái đi kiếm vô sinh suy nghĩ một chút nói những người khác cũng rất tán thành chỉ có lâm vô hối lại là kinh ngạc vô cùng nội tâm cực kỳ không bình tĩnh nhất tâm nhị dụng công tử lại có thể một bên kể chuyện xưa một bên phá giải kỳ phổ nàng một mực đối lâm thất dạ thi triển tha tâm thông hai người cách không phải rất xa lâm thất dạ ý nghĩ nàng cơ bản đều biết rõ về phần lâm thất dạ sẽ kỳ đạo sự tỉnh nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tại trong lòng nàng lâm thất dạ chính là không gì làm không được chỉ là lâm thất dạ một bên thôi miên công tôn dương một bên nhưng đang nhanh chóng phá giải tàn phổ cái này có chút yêu n g h i ệ t dù sao công tôn dương dù sao cũng là ba cảnh đại sư hơn nữa còn là tinh huyền cảnh tu vi tinh thần lực cực kỳ cường đại người bình thường muốn thôi miên hắn căn bản không có khả năng nhưng lâm thất dạ lại tùy tiện làm được thời gian chậm rãi xói mòn một nén nhang đốt xong tất cả mọi người bông u xuống trong tay tàn phổ trọng tài rất nhanh tuyên bố kết quả tấn cấp ba người cô tô văn giang thiên dưỡng cùng lâm thất dạ cô tô văn phá giải tàn phổ đạt đến bốn mươi tàn cái là kỳ đạo sơ tuyển trung thành tích tốt nhất giang thiên dưỡng phá giải bốn mươi bảy cái khuất tại thứ hai ngược lại là lâm thất dạng, mới phá giải chín cái đồng dạng thành công thông qua công tôn dương một mực đắm chìm trong cố sự bên trong chưa thể tỉnh táo lại thằng đến trọng tài bắt đầu đổi người hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh hắn nhìn xem chỉ còn lại trọng tài chu vi cả người trận tròn mắt còn lo lắng cái gì tranh thủ thời gian ly khai đừng chậm trễ những người khác trọng tài chán g h é t q u á lớn xong công tôn dương còn chưa lấy lại tinh thần mở mịt đi ra cơ trận mẹ nó lao tử không phải tới nghe chuyện xưa mà là đến tham gia kỳ đạo tranh tài a khi biết được lâm thất giả mở ra chín cái tan phổ hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn nhô ra hai cánh tay trực tiếp đem hắn đẻ xuống đất thả ta ra ta muốn giết hắn công tôn dương gầm thét gào thét toàn thân sát khí la lộn dám trên tinh nguyện thịnh điện quay dối muốn chết trong đó một cái tướng sĩ hừ lạnh một tiếng trực tiếp phong ấn công tôn dương tu vi như kéo chó chết đem công tôn dương kéo xuống tần trấn thiên mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần chuẩn bị xuất thủ ngăn cản công tôn dương đã không thấy bóng dáng hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm lâm thất dạng hàn quang lấp lõe tần trưởng lão các ngươi người thua không nổi a lâm thất dạng cười cười sơn thần ấn ta liền thu nhận chương hai trăm sáu mươi tám kỳ đạo cũng có thể giết người tần trấn thiên nghiến răng nghiến lợi kém chút liền nhịn không được đ ộ n g thủ chỉ khi nào đ ộ n g thủ chẳng phải cho tinh n g u y ệ t thần triều độc thủ cơ hội sao coi như giết hắn vạn sơ thánh địa cũng không dám nói cái gì chúng ta đi hắn thở sâu áp chế trong lòng lửa giận mang theo vạn sơ thánh địa người lý lâm thất dạ nụ cười trên mặt c h ậ m d ã i biến mất hắn biết rõ tần trấn thiên tuyệt đối sẽ không vung tha hắn nhưng trải qua chuyện hôm nay có lẽ đợi không được hắn ly khai tinh vân thần đô lâm thất dạ các ngươi chuyển đến long văn vương phụ ở a diệp k i n h vũ nhìn qua tần trấn thiên bóng lưng rời đi lo lắng nói Bệnh! đám người ánh mắt không hẹn mà cùng tề tụ tại lâm thất dạ cùng diệp k i n h vũ trên thân diệp k i n h vũ lúc này mới lấy lại tinh thần sắc mặt đỏ bừng vội và nói tần trấn thiên khẳng định lại đối phó các ngươi lưu tại long văn vương phụ tương đối an toàn、Khủ. lâm thất dạ vội ho một tiếng giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì dám vẻ ngoài ý muốn nói. tần c h ấ n thiên dám ở tinh nguyện thần đô động thủ sao diệp k i n h vũ thần sắc nghiêm lại trăng trận động thủ rất không có khả năng nhưng hắn thực lực rất mạnh âm thầm đối phó các ngươi không khó tần c h ấ n thiên cụ thể cái gì tu vi lâm thất giả tay phải nâng cầm lên hẳn là nhật huyền cảnh đình phong diệp k i n h vũ trịnh trọng nói lâm thất giả híp híp hai mắt rơi vào chầm tư nhật huyền cảnh đình phong quả thật có chút khó có thể đối phó nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp cầm kỳ thư họa sơ tuyển đại khái muốn bao nhiều thời gian dài nửa ngày lâm thất g i hỏi ba ngày ngày thứ tư bắt đầu luyện đan luyện ký diễn tập binh trận p h á p bốn cái hạng mục sơ tuyển đại khái cần năm ngày thời gian cuối cùng mới là diễn võ d i ệ p k i n h vũ giải thích nói bất quá diễn võ hạng mục này tham gia người chỉ có thể là tinh nguyện thần triều nội bộ người là chính tinh nguyện thần chủ quyết định a lâm thất dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chín cái hạng mục cuối cùng có thể trổ hết tài năng người là muốn tham gia cuối cùng phá giải tinh nguyện kỳ cục ngoại trừ diễn võ bên ngoài cái khác tám cái hạng mục không tốt trưởng khống thậm chí có thể nói đại bộ phận đều cũng không phải là tinh nguyện thần triều người cũng không thể đến cuối cùng tinh nguyện thần triều một cái người tham dự đều không có không sai bị lắm diệp k i n h vũ gật gật đầu kia đâu vòng loại gặp lại lâm thất Dạ cười cười quay người rời đi diệp k i n h vũ há to miệng l ờ i đến khoe miệng cuối cùng vẫn chưa thể nói ra chỉ có thể đưa mắt nhìn lâm thất Dạ bọn hắn rời đi lâm thất Dạ một nhóm trở lại chỗ ở sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trầm xuống công tử tần chấn thiên hẳn là chuẩn bị đối phó nhóm chúng ta lâm vô tâm hiếp hai mắt sắt khí l ấ t lõe vô tâm không muốn làm ẩu tần chấn thiên thế nhưng là nhật huyền cảnh đ ỉ n h phong lâm vô hối nhắc nhở lâm vô tâm mặt múi tràn đầy không cam lòng những người khác cũng kìm nén đến hoảng nhưng nhật i huyền cảnh thế nhưng ờ đ là dòng n giã n tranh ư thế lệch hai cái đại cảnh giới đơn giản chính là thiên địa hồng câu cũng không phải là không cách nào vượt qua nhưng mọi người xưa nay sẽ không hoài nghi lâm thất dạng cho đến nay lâm thất dạng chưa hề không có để bọn hắn thất vật qua Công tử, cần tử, ta lâm à m cái gì? l vô thất â m cái t ứ n h đ ứ n giả ra đừng n ó Lâm lấy t ra một n giết m cái màu đen tảng đá chính là sơn tần chút, ấn hai người các người người mang theo vô sinh vô phong cùng vô tâm hướng dời xa tinh vân thần độ phương hướng đi tốt nhất là không ai khu vực mà lặng khác không muốn vượt qua người mở ra không gian chi môn phạm vi lâm thất giả đem sơn thần ấn giao cho kiếm vô sinh biến sắc người hầu không nhiều thời điểm ngươi mở ra cổng không gian đem vô phong cùng vô tâm đưa đi một cái khác địa phương sau đó ngươi tiếp tục mang theo vô sinh vòng quanh ba ngày sau ngươi lại trở lại nơi này l i ê n cái này thiên ngục ma hùng nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không phải để nó đi cùng tần c h ấ n thiên đánh nhau cái khác đều không phải là vấn đề lâm thất giả gật gật đầu lại nói vô phong vô tâm các ngươi đi theo ta nói xong lâm thất giả hướng trong phòng đi đến lâm vô phong cùng lâm vô tâm theo sát phía sau sau một lát ba người lần nữa đi ra đám người không hiểu ra sao chẳng lẽ lâm thất dạ là nghĩ lừa gạt tần trấn thiên để hắn nghĩ l ầ m bọn hắn đã ly khai tinh vân thần đô sau đó trên thực tế lại trở về đến nơi này thế nhưng không đúng lâm thất dạ thế nhưng là đáp ứng d i ệ p khinh vũ nhất định phải tại ba cái hạng mục bên trong đoạt giải nhất hắn tuyệt đối sẽ không n u ố t lời mà lại lâm thất dạ còn nói phải dùng kỳ đạo giết tần trấn thiên khẳng định cũng không phải giả công tử kia chúng ta đi kiếm vô sinh hít sâu một cái nói sau một khắc thiên mục ma hùng mở ra cổng không gian mang theo mấy người biến mất công tử lâm vô tuyết đột nhiên mở miệng ta vẽ ra bộ kia vẽ không phải có thể thương tổn được tần trấn thiên sao nếu không ta nhiều vẽ mấy tấm có lẽ có thể giết chết hắn lâm thất giả lắc đầu người vẽ quả thật có thể tổn thương hắn nhưng muốn giết hắn cũng rất khó lại nhiều đều đ n g dạng không tệ thư đạo cùng họa đạo giết người nhất định phải ánh mắt của đối phương có thể nhìn thấy hắn nếu không nhìn căn bản không cách nào tổn thương hắn mảy may giang thiên dưỡng đang chát cười một tiếng nếu là cùng một cảnh giới hắn tự tin có thể tùy ý trêu đ ù a tần trần thiên nhưng trí tuệ lại như thế nào bất phàm thực lực không đủ cũng không cách nào giết chết đối phương chỉ bằng giết người điểm này thư đạo cùng h ọ đạo là sò、so、không lên cầm đạo t i ế n vong cũng hợp thời mở miệm cầm đạo chỉ cần thanh âm lọt vào thai cơ h ộ không cách nào đào thoát trừ phi phong bế l ụ c thức bất quá thư đạo cùng họa đạo cũng có so cầm đạo mạnh địa phương đàn đạo nhất qua không cách nào t ồ n lưu mà họa đạo cùng thư đạo lại có thể về phần kỳ đạo như thế nào giết người ta còn không có nghe nói qua nói đến đây hắn nhịn không được nhìn về phía lâm thất dạ đám người cũng nhao nhao lộ ra vẻ tò mò lâm thất dạ quay người hướng trong đại sành đi đến chậm rãi ngồi xuống các ngươi hẳn là biết rõ cầm kỳ thư họa bốn đại cảnh rơi a biết rõ đệ nhất cảnh lưu ý đệ nhị cảnh có thần đệ tam cảnh nhập cảnh đệ tứ cảnh ngưng tâm lâm vô tuyết thuộc như lòng bàn tay đồng dạng chỉ có đệ tứ cảnh có chút khác biệt cầm đạo ngưng tụ là cầm tâm hoa đạo ngưng tụ là v ẽ t â m đám người cũng khẽ gật đầu lâm thất dạ cười cười vậy các ngươi có biết đệ ngũ cảnh chương hai trăm sáu mươi chín đệ ngũ cảnh tụ hồn vạn sơ thánh địa chỗ ở tần c h ấ n thiên một lời lựa giận không phát tiết cả người sắc mặt â m trầm đáng sợ cho ta phái người c h ầ m c h ầ m chết lâm thất dạ bọn hắn một khi ly khai tinh vân thần đô trước tiên nói cho ta tần trấn thiên một bàn tay hung hang đập vào trên ghế mặt mũi tràn đầy sắc khí vâng đám người cúi đầu cũng kính nhẹ gật đầu、ừ. đột nhiên tần c h ấ n thiên lông mày nhữ lại trên mặt hiện lên vẻ tươi cười hiện tại biết rõ sợ muốn thoát đi tinh vân thần đô cười cười khuôn mặt của hắn có chút dữ tợn nhiều năm như vậy còn chưa hề có người để hắn lại nhiều lần ăn thiệt thòi lâm thất dạ để tần vân ca chết vô í c h thì cũng thôi đi thế mà còn làm hại bọn hắn cầm kỳ thư họa liền một cái sơ tuyển danh ngạch đều không có cầm tới một hơi này hắn như thế nào nuốt trôi đi tam trưởng lão lâm thất dạ bọn hắn thoát đi tinh vân thần đô rồi một cái vạn sơ thánh địa tu vi kinh ngạt nói tam trưởng lão ta đi giết bọn hắn tính ta một người nhiều nhất ba ngày thời gian vừa vặn theo kịp cái khác mấy cái hạng mục sơ tuyển ta nhiều nhất hai ngày đám người nhao nhao n g ầ n đầu từng cái s u n g phong nhận việc tần trấn thiên tức giận bọn hắn chỉ có thể kìm nén nhưng lâm thất dạ bọn hắn căn bản không để vào mắt thân là vạn sơ thánh địa đệ tử bọn hắn có sự kiêu ngạo của mình không cần tần trấn thiên khoát tay áo các ngươi lưu tại tinh vân tần h đô tiếp tục tham gia tinh nguyện thịnh điện bản trưởng lao tự mình đi đám người kinh ngạc không thôi tần trấn thiên tự mình đọc thủ có cần phải sao h ẳ n thế nhưng là nhận huyền cảnh đình phong h phóng nhãn cựu huyện đại lục cũng là cường giả hiếm có lập tức đi lâm thất dạ ch trong đó một người nếp v miệng cười nói muốn chạy chạy sao tần trấn thiên cười lạnh một tiếng các người phái hai người tiếp tục nhìn chằm chằm những người khác một cái cũng đừng nghĩ còn sống ly khai tinh vân thần đô rõ mọi người vẻ mặt xúc động phẫn nộ làm bọn hắn ngẩng đầu thời khắc tần trấn thiên đã lạc yên biến mất kia tiểu tử phải xui xẻo tam trưởng lão hiển nhiên là không chuẩn bị để hắn chết thống khoái để hắn chết thống khoái cũng lợi cho hắn quá rồi đáng tiếc tam trưởng lão còn phải mang theo nhóm chúng ta tham gia tinh nguyện thịnh điện nếu không khẳng định trí ít tra tần hắn mấy năm cái này tiểu tử thật sự là tham sống sợ chết biết rõ tam trưởng l ã o muốn giết hắn thế mà sớm chạy trốn thật sự là thứ hèn nhát mấy người cười lạnh tần chấn thiên tự mình xuất thủ lâm thất dạ chết chắc mà lại sẽ chết rất khó coi thời gian trở lại một canh giờ trước lâm thất dạ một nhóm chỗ ở đệ ngũ cảnh đám người lên tiếng kinh hô đệ tứ cảnh không phải cảnh giới tối cao sao làm sao còn có đệ ngũ cảnh nhưng lời này từ lâm thất dạ trong miệng nói ra bọn hắn tuyệt không hoài nghi trên thực tế theo ta châu biết đến cầm kỳ thư h o ạ đều có bảy cái cảnh giới lâm thất dạ ngưng tiếng nói đám người chấn t ê bảy cái cảnh giới đây thật là nhân lực có thể làm được sao lâm vô tuyết vốn đang lấy chính mình họa đạo đạt đến đệ tứ cảnh vẽ tâm nhi đ ắ c trí nhưng nghe đến lời này nàng không cười được nàng hiện tại trình độ vẹn vẹn chỉ là trung đ ẳ n g mà thôi mạnh hơn nàng tất nhiên có khối người giang thiên dưỡng cùng lâm vô hối thần sắc nghiêm lại t i ế n vong nhịn không được nói công tử đằng sau ba cảnh là cái gì những người khác cũng nhao nhao về hai sợ bỏ qua cái gì cảnh giới đạt đến tự nhiên sẽ biết rõ hiện tại nói cho các ngươi biết lòng của các ngươi dễ dàn loạn lâm thất giả trịnh trọng nhìn xem mấy người các ngươi chỉ phải biết hoặc không có tật cùng bất luận cái gì một đạo đều không có cuối cùng ta châu biết đến bảy cái cảnh giới cũng chưa hẳn là điểm cuối cùng đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu từng tại tội huyết đạo bọn hắn coi là thánh huyền cảnh chính là đ ỉ n h phong chẳng ai ngờ rằng thánh huyền cảnh phía trên còn có tinh huyền cảnh nguyện huyền cảnh nhật huyền cảnh các loại đông đảo cảnh giới bọn hắn chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi tại cự huyền bọn hắn bọn hắn hiện tại tu vi căn bản bất nhập lưu đương nhiên ta có thể nói cho các ngươi biết đệ ngũ cảnh dừng một chút lâm thất dạ lại nói đệ ngũ cảnh trở thành tụ hồn tụ hồn đám người rơi vào trong trầm tư lâm thất dạ giả giải thích nói tỉ như cầm đạo có thể ngưng tụ hồn cầm tiếng đàn liền có thể lâu dài tồn tại lại mỗi cái âm phủ đều sẽ chính đản sinh linh hồn đồng dạng cầm đạo t h ư đạo h ò a đạo thậm chí kiếm đạo cũng là như thế kiếm đạo nếu là ngưng tụ kiếm hồn không chỗ không phá vô tuyết họa đạo đã đạt tới đệ tứ cảnh họa tâm tri cảnh tiến thêm một bước chính là vẽ hồn ngươi vẽ chi vật liền có thể thoát ly h ò a tác vì ngươi sử dụng đám người mặt mũi tràn đầy ước mơ đệ ngũ cảnh a nói không tâm động đó là không có khả năng đáng tiếc quá xa vời lâm vô tuyết trong mắt hiện ra tiểu tâm tâm công tử vẽ hồn uy lực thế nào vô tuyết n g ư ơ i biết rõ ngươi vì sao nhanh như vậy đột phá h ỏ a đạo đệ tứ cảnh sao lâm thất giả cười lắc đầu lâm vô tuyết một mặt m ở m i ệ nàng g n chỗ nào biết rõ cứ như vậy tùy ý đã đột phá muốn nàng nói ra cái như thế về sau căn bản là nói không rõ ràng thuần t ú y lâm thất g i trịnh trọng nói ngươi phần này thuần đương nhiên t nếu là hôm nay ngươi vẽ bức tranh đạt tới đệ ngũ cảnh xử lý tinh nguyện thần chủ hoàn toàn không là vấn đề lâm thất dạ lại bổ sung một câu mấy người sợ ngây người xử lý tinh nguyện thần chủ bọn hắn bây giờ nghĩ cũng không dám muốn công tử nghiết bàn cảnh phía trên còn có cái khác cảnh giới giang thiên dưỡng lấy lại tinh thần lâm thất dạ cười mà bất ngữ nhìn thấy lâm vô hối nhìn t h ầ m chằm hắn hắn mở chừng hai mắt vội và nói vô hối ngươi dặn này lần sau ta liền không mang theo ngươi ra lâm vô hối hé miệng cười một tiếng công tử không có ngươi cho phép ta sẽ không đối ngươi sử dụng tha tâm thông lâm thất dạ lúc này mới hài lòng gật đầu hắn còn có một câu không nói hắn nếu là không muốn để cho lâm vô hối biết rõ cho dù hắn thi triển tha tâm thông cũng sẽ không biết rõ ý nghĩ của hắn tốt đều đi làm việc đi ta cũng phải xử lý một ít chuyện thiên ngục không có trở về đừng gọi ta lâm thất dạ lưu lại một câu quay người rời đi vô hối ngươi khẳng định biết do niết bàn cảnh phía trên là cảnh giới gì mau nói cho ta biết lâm thất dạ vừa đi lâm vô tuyết liền lôi kéo lâm vô hối bắt đầu mặt dày mạy dạ n g mới vừa đi tới cửa ra vào giang thiên dưỡng cùng kiếm vong hai người cũng đông nhiên ngừng lại thân hình bọn hắn cũng rất tò mò lòng ngứa n g a y khó nhịn ta thật không biết rõ lâm vô hối đang c h á t cười một tiếng hừ không nói thì không nói lâm vô tuyết chu môi miệng nhỏ vô tuyết ngươi liền không có phát hiện trọng điểm không phải cái này sao lâm vô hối thở dài công tử đã nói lấy kỳ đạo giết người ngươi liền không có ý khác không phải liền là kỳ đạo có thể giết người sao lâm vô tuyết lơ đẽm quay người rời đi mà giang thiên dưỡng cùng kiếm vong lại là bỗng chừng lớn lấy hai mắt hai người nhìn nhau đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt tại kinh hai đúng vậy a lâm thất dạ nói kỳ đạo giết người lại nói đệ ngũ cảnh chẳng lẽ lâm thất dạ kỳ đạo đã đạt đến đệ ngũ cảnh chương hai trăm bảy mươi gậy ông đập l ư n g ông thời gian chậm rãi trôi qua ba ngày thời gian trước mắt liên qua d i ệ p k i n h vũ tới qua hai lần lâm thất dạ đều gặp nàng t h ẳ n g đến ngày thứ tư dạng sáng thời gian trong phòng bóng xuất hiện một cái không gian tri môn thiên mục ma hùng từ giữa vừa đi ra đi mau kia lão giả thực lực rất mạnh tốc độ cực nhanh mới vừa xuất hiện nó liền vô cùng n ộ i vàng ta vì kéo lại hắn lại không dám một cái truyền tống qua xa chẳng mấy chốc sẽ bị hắn đội kịp lâm thất dạ gật gật đầu thùng thùng lúc này một trận tiếng gõ cửa chuyển đến lâm thất dạ mở cửa phòng đã thấy lâm vô hối mấy người tất cả đều đứng ở nơi đó liền liền lâm vô vân cũng đến công tử đây là ta mới n h ấ t nhiên g chế tên là thiên tinh vân yên hẳn là có thể xử lý n h ậ t hình u cảnh nếu là nhét vào tinh vân t h ầ n đô hẳn là có thể diệt đi một nửa lâm vô vân lấy ra một cái bình nhỏ giao cho lâm thất dạ tiếng vong cùng giang thiên dưỡng nghe nói như thế đều sợi người lâm vô vân bình thường nhìn tên không kinh truyền không nghĩ tới là cái ngon nhân d i ễ t đi nửa cái tinh vân thần đô thật sự là cảm tưởng a bọn hắn không tự chủ được nhớ tới lâm vô vân trước đây tùy tiện độc chết mấy chục vạn đại quân một màn cái này mẹ nó thế nhưng là dùng độc dược làm không khí tươi mát tể nam nhân a nhìn qua trong tay hắn bình ngọc bọn hắn vội vàng ngừng thở bọn hắn chỉ là thánh huyền cảnh nhỏ trong suốt vạn nhất hút một sợi còn không phải lành lạnh công tử yên tâm cái này đồ vật không cần từ miệng nuôi hút đi vào còn có thể từ làn da rút vào hiệu quả đầng dạng lâm vô vân lại giải thích một câu mấy người nghe vậy vội vàng lui ra phía sau mấy bước chỉ cảm thấy tê cả ra đầu lâm vô vân ngươi có thể làm cái người sao lâm vô tuyết dậm chân h u n g tận nhìn xem lâm vô vân ta thế nào lâm vô vân mở mịt nhìn xem lâm vô tuyết ta đã thử qua hiệu quả so ta nói chỉ mạnh không yếu lâm vô tuyết thần sắc cứng đờ giang thiên dưỡng cùng kiếm vòng trận mắt h ố t mồm thử qua cái này ra hỏa thế mà thử qua lấy thân thử độc liền không sợ đem chính mình độc chết sao ta chết thu tạm thời hẳn là không cần đến lâm thất dạ cười cười cùng những người khác so sánh lâm vô vân mới là thuần túy nhất người hắn nói có thể độc chết nửa cái tinh vân thần đô đoan c h ừ n g trí ít có thể diệt hai phần ba công tử ta có thể đi theo ngươi nhìn xem sao lâm vô hối hỏi nhóm chúng ta cũng thế giang thiên dưỡng kiếm vong cùng lâm vô tuyết cũng liền đ ộ i mở miệng ta thì không đi được lâm vô vân lắc đầu xoay người rời đi đám người ư ớ t gì lâm vô vân l y khai cho dù lâm vô hối cùng lâm vô tuyết đều đối với hắn kiên kỵ không sâu thật sự là trước kia bị lâm vô vân hô không ít đều sợ kia đi thôi lâm thất dạ lơ đến cười cười sau một khắc đám người vượt qua không gian chi môn xuất hiện tại một mảnh đen như mực loạn thạch lâm bên trong thiên、ngủ. n g ư ơ i một canh giờ sau đem vô sinh mang tới lâm thất dại trầm giọng nói thiên ngục ma hùng lần nữa mở ra cổng không gian l y khai công tử lúc này lâm vô phong cùng lâm vô tâm đi tới lâm vô phong nói nhóm chúng ta dựa theo công tử yêu cầu làm xong đám người ngay vậy thân thức nở rộ hết thể rõ ràng hiện lên ở não hải chu vi khắp nơi đều là tảng h đá lộn xộn không có dấu vết mà tìm kiếm mấy người nhìn n ử a ngày hoàn toàn không nhìn ra manh mối gì công tử đây là một cái thế cuộc giang thiên dưỡng kinh hài nói thế cuộc t i ế n vong những mày ta nhìn không giống như là thế cuộc ngược lại giống như là một cái trận pháp đây là một cái trận pháp cũng là một cái thế cuộc lâm thất giả cười cười các ngươi chờ ta ở đây một lát qua nhìn xuống một trận trò hay dứt lời lâm thất giả lách mình tiến vào loạn thạch lâm bên trong bắt đầu công việc lưu bụ lên đám người không biết rõ lâm thất giả đang làm cái gì không sai biệt lắm một c a n h giờ lâm thất giả xuất hiện lần nữa sắc mặt hơi trắng bệnh trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi đám người lần nữa nở rộ thần thức lại phát hiện hoàn toàn bắt được loạn thạch lâm bên trong hết thảy cái này khiến đám người kinh dị không thôi đúng lúc này một cái cổng không gian hiện hiện kiếm vô sinh cùng thiên ngục ma hùng đi ra công tử tần chấn thiên mo đuổi theo tới kiếm vô sinh hít sâu một cái nói lâm thất dạ ngẩng đầu nhìn chân trời phương đông một sợi kim huy v ẩ y xuống cho đại địa d ắ t lên một tầng màu vàng kim áo ngoài cách đó không xa loạn thạch lâm hiện lên ở đám người tầm mắt cái này đám người kinh ngạc không thôi rõ ràng loạn thạch lâm đang ở trước mắt mà lại không có bất kỳ biến hóa nào nhưng bọn hắn thần thức thế mà không cách nào bắt được thiên ngục tần chấn thiên đại khái bao lâu có thể tới lâm thất dạ hỏi nhiều nhất một nén ngang vừa mới truyền t h ố địa phương cách nơi này không xa thiên ngục ma hùng ngưng t i ế n nói nó nhìn xung quanh chu vi trong lòng m ở mịt chỉ bằng cái này phá thạch lâm có thể giết chết nhật huyền cảnh đ ỉ n h phong nó biểu thị thật sâu hoài nghi các người trước ly khai nửa nén hương lại tới vô sinh đem sơn thần ấn cho ta lâm thất dạng ngưng tiếng nói kiếm vô sinh không chần chờ đem sơn thần ấn đưa cho lâm thất dạng nhưng vẫn là nhịn không được hỏi công tử tần chấn thiên vì sao có thể đổi bằng vào sơn thần ấn phát hiện được ta vị trí đám người cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu sơn thần ấn chính là tự nhiên tinh khí thanh nén mà lại bị tần chấn thiên luyện hóa hắn cẩn thận cảm ứng địa mạch chi khí liền có thể phán đoán đại khái phương hướng lâm thất dạ giả giải thích nói đám người trở nên hoảng hốt khó trách tần trấn thiên sẽ đem sơn thần ấ n đưa cho lâm thất dạ hóa ra cái kia thời điểm cũng đã đang tính kế lâm thất dạ chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ bị lâm thất dạ phản tính toán công tử đã sớm biết rõ tần trấn thiên tâm tư là cố ý chọc giận hắn kiếm v o n g hơi kinh ngạc không triệt để chọc giận hắn hắn làm sao lại nhìn ta chằm chằm không thả đâu lâm thất dạ h i ế p mắt cười một tiếng đám người mặt mũi tràn đầy x u n g bái liền liền giang thiên dưỡng cùng kiếm vòng cũng là kính sợ không thôi lâm thất khi các ngươi biết rõ càng nhiều tin tức tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến một bước này ta chỉ là so với các ngươi cảm tưởng mà thôi lâm thất dạ cười nhạt một tiếng thần thụ giáo giang thiên dưỡng cùng kiếm vòng không người cúi đầu như lâm thất dạ lời nói tính toán một cái nhật h u y ề n cảnh bọn hắn xác thực không không dám nghĩ coi như cảm tưởng cũng làm không được dù sao thực lực sai biệt quá lớn đám người không chần trở, từ thiên n g ụ c ma hùng mở ra cổng không gian lý khai lâm thất dạ cầm trong tay sơn tần h ấn chậm dại hướng phía thạch lâm đi đến đứng sừng sững ở rừng đá bên trong lẳng lặng chờ đợi lấy tần chân thiên đến quả nhiên như thiên mục ma hùng sờ liệu không đến một nén nhang thời gian. tần c h ấ n tiên liền từ trời mà hàng tiểu tử ngươi ngược lại là chạy a làm sao không chạy tần c h ấ n tiên lách mình xuất hiện tại lâm thất dạ đối diện trong mắt lửa giận dân trào ba ngày a hắn dòng dã truy sát ba ngày thế mà không thể đổi kịp cái này tiểu tử không biết rõ sử dụng thủ đoạn thế mà khắp nơi x u y l o ạ n h ắ n chỗ nào biết rõ mang theo sơn thần tấn chạy căn bản không phải lâm thất dạ tần trưởng lão chờ ngươi đã lâu lâm thất dạ khét cười một tiếng chờ lão hủ tần trấn tiên khịt mũi coi thường lạnh giọng nói tiểu tử ngươi muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy ta sẽ đem ngươi rút gân l u ậ ra để ngươi sống không bằng chết lâm thất dạ vẫn như cũ mây trôi nước chảy tần trưởng lão ngươi không phải rất muốn cùng ta đấu cờ sao nếu không chúng ta tới một ván đấu cờ tần trấn thiên còn tưởng rằng chính mình nghe lầm hắn cười lạnh một tiếng ngươi như ngay từ đầu liền chủ động từ bỏ cầm k ỳ thư họa lão hủ có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi không chết nhưng là hiện tại dứt lời hắn phóng ra bước chân hướng lâm thất dạ đi đến sắp tâm nổi lên nhưng mà vừa phóng ra một bước một cỗ lực lượng cường đại bỗng nhiên trói buộc hắn đứng tại chỗ không n ú c ních ngươi đối ta làm cái gì tần trấn thiên kinh hãi không hiểu còn phải đa tạ tần trưởng lão đưa tặng sơn thần ấn lâm thất dạo mỉm cười làm một cái thủ hiệu mời mời đi chương hai trăm bảy mươi mốt lấy trời là cờ tinh làm tử mời đi tần chấn tiên sắc mặt tâm trầm một thời gian không có minh bạch lâm thất dạo ý tứ đúng lúc này chu vi một đạo đạo quang hoa nở rộ phóng lên tận trời trong trước mắt tại trước người hắn liền xuất hiện một cái bàn cờ ngay sau đó cảnh sát chung quanh phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất chung quanh rừng đá biến mất hắn chỗ sâu vô tận tinh không bên trong khắp nơi đen như mực chỉ có trước mắt bàn cờ bắn ra quang mang trói mắt đối diện lâm thất dạo k h o n h chân ngồi tại hư không trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt quan sát bàn cờ ngươi chấp quân đen ngươi trước lâm thất dạ nhàn nhạt mở miệng tần c h ấ n tiên mộng đánh cờ hắn căn bản liền sẽ không a chỉ là hiểu được cơ bản nhất quy tắc mà thôi trong đầu hắn không khỏi nhớ tới lâm thất dạ lời nói mới rồi cái này ra hỏa thế mà thật muốn cùng hắn đấu cờ hắn hử lạnh một tiếng đánh cờ lại như thế nào chẳng lẽ còn có thể người chết hay sao hắn không có quá chần chờ lấy tay vung lên trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một viên h ắ c kỳ vê anh quân đen rơi vào trên bàn cờ phát ra hồng trung đại lữ thanh âm trấn nhân tâm phách tần trấn tiên nhữ mày hiển nhiên cũng bị cái này tiếng van dọa sợ hắn cảm giác chính mình cầm lấy căn bản cũng không phải là một viên quân cờ mà là một viên tinh thần lâm thất dạ khẽ cười một tiếng vung tay háo một cái một viên quân trắng rơi vào đông dưng một đạo bạch quang nở rộ đâm vào tần trấn thiên hai mắt không mở ra được hắn lần nữa mở hai mắt ra thời khắc đã thấy một thanh kình thiên lợi kiếm bắn ra mà tới hắn nghĩ ngăn cản lại phát hiện thân thể hoàn toàn không thể động đậy p h cự kiếm không có vào trong cơ thể hắn một ngụm nịch h u y ế t phun ra sắc mặt hơi có vẻ chẳng bệnh tần t r ư n g lão xem chừng sẽ chết người lấy lâm thất g i cười nhạt một tiếng tần trấn thiên mặt mũi tràn đầy hãi nhiên Kỳ đạo. thế mà cũng có thể giết người nếu là lúc trước hắn tuyệt đối không tin nhưng giờ phút này hắn không dám hoài nghi lâm thất dạ vẹn vẹn rơi xuống một con hắn liền thụ thương trong đầu hắn nhanh chóng hồi tưởng lại đã từng quan sát người khác đánh cờ từng màn lần nữa rơi xuống một tử lâm thất dạ ngươi nghĩ hù dọa bản t r ư ở n g lão cuộc cờ của ngươi nói nhiều nhất đệ nhất cảnh mà thôi tần c h ấ n tiên cười lạnh nói đệ nhất cảnh lâm thất dạ m ỉ m cười lúc trước hắn tham gia kỳ đạo sơ tuyển mới mở ra chín cái tàn phổ theo người khác cuộc cờ của hắn nói xác thực không ra hồn hắn không nói gì lần nữa rơi xuống con trắng hô hô một đau một kiếm hai cố n h ế p nhân tâm phách khí tức tử k ỳ phổ trên thoát ly tần c h ấ n tiên còn người co dù lại c h ơ mắt nhìn xem đao kiếm xuyên qua thân thể của hắn đau đớn kịch liệt để hắn trong nháy mắt thành tỉnh rất nhiều vì cái gì ngươi không có việc gì hắn phẫn nộ gào thét hắn đã rơi xuống hai tử lại cái gì đều không có phát sinh mà lâm thất dạng mỗi rơi một tử hắn biến muốn bị kiếm khí cùng đao khí xuyên qua cái này hoàn toàn không công bằng lâm thất dạ cười mà không nói ta vì sao không có việc gì không phải là bởi vì cuộc cờ của ngươi nói quá yếu sao tần trấn tiên không tin tả tiếp tục xuống cờ nhưng mà vẫn như cũ cái gì đều không có phát sinh ngược lại là lâm thất dạ mỗi rơi một tử kiếm khí đao khí càng nhiều cũng càng lăng lệ sắc mặt của hắn càng phát ra trắng bệnh đành phải cắn răng kiên trì bên ngoài rừng đá một cái cổng không gian hiện hiện lâm vô hối bọn người xuất hiện lần nữa đám người kinh ngạc nhìn xem rừng đá bên trong không nhúc nhích lâm thất dạ cùng tần chấn thiên không khỏi lộ ra vẻ cổ quái hai người dường như căn bản không có phát hiện bọn hắn đến các người nhìn tần chấn thiên giống như thổ huyết đột nhiên lâm vô phong thấp giọng kinh hô một tiếng đám người nhìn lại quả nhiên tần chấn tiên bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết sắc mặt lại trắng bạch mấy phần. những cái kia tảng đá làm sao đang động lâm vô tâm hiếu kỳ hỏi những người khác cũng là một mặt m ở mịt quân cờ những n à y tảng đá toàn bộ là quân cờ chỉ có giang thiên dưỡng chừng lớn lấy hai mắt cái gì quân cờ ta làm sao không thấy được lâm vô tâm không hiểu giang thiên dưỡng chấn động không gì sánh nổi nói chỉ có tu luyện kỳ đạo mới có thể cảm ứng được bất quá nhóm chúng ta nếu là tiến vào rừng đá bên trong cũng có thể càng thụ các ngư i n h ư n g tiến đến nhìn qua nhưng không phải nói xem cờ không nói lúc này lâm thất dạ thanh â m tại mọi người bên thai vang lên đám người cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào bước nhanh xuất hiện tại rừng đá bên trong đ ô n g dưng trước mắt mọi người tối đen cảnh sát trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất lần nữa lấy lại tinh thần thời khắc đã xuất hiện tại một mảnh vô ngần tinh không bên trong một cái vô cùng mênh mông bàn cờ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt lâm thất giả cùng tần c h ấ n thiên hai người đối lập mà xem một cái ngồi một cái đứng đấy mọi người tại bọn hắn trước mắt giống như một con ru dế lâm vô tâm mấy người kém chút lên tiếng kinh hô vội vàng che miệng của mình lấy trời là cờ tinh làm tử tu luyện kỳ đạo giang tiên dưỡng bị một màn này trò rung động đến cuộc cờ của hắn nói dù sao cũng là đệ tam cảnh bình phong nhưng mà giờ khắc này hắn mới phát giác được chính mình c ơ nào nhỏ bé hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn cờ nhìn thấy từng khỏa tinh thần rơi xuống một đen một trắng kinh vị rõ ràng không có khả năng vì cái gì ta không đả thương được ngươi tần trấn thiên cầm thét xem tốc độ càng lúc càng nhanh hắn căn bản cũng không hiểu kỳ đạo hạ lộn xộn mà lâm thất giả mỗi rơi một tử liền sẽ hóa thành tuyệt thế lăng lệ kiếm khí cùng đao mang công kích hắn bây giờ còn có thể đ ứ n g đấy không tệ lâm thất g i có chút ngoài ý muốn hắn vốn cho rằng bố trí nhiều như vậy tới đối phó tần trấn thiên có chút lãng phí hiện tại xem ra hắn quá xem thường t không hổ là n h ậ n huyền cảnh đ ỉ n h phong hắn không chút hoang mang lần nữa rơi xuống một tử một tháng o thời gian mấy ngàn kiếm khí đồng thời nợ rộ điên cùng rào sát lấy tần c h ấ n thiên tần c h ấ n thiên rốt cục không k i ê n trì nổi uy một gối xuống tại hư không hắn chừng lớn lấy hai mắt chán nổi gân xanh lên Dạ, đây là giả tổng thể mà thôi không có khả năng giết người hắn phẫn nộ gào thét ra sức đung đưa đầu một tử trước mắt huyễn cảnh tránh thoát ra ngoài đáng tiếc không có bất cứ ý nghĩa gì dù là hắn minh biết rõ biết rõ đây là huyễn cảnh cũng không có bất luận cái gì biện pháp hắn khẽ cắn môi hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm lâm thất、dạng. tiểu tử, lâm thất dạ i có thản làm gì g được ta. thất Lâm i nhiên y nói đưa tay vung lên một viên quân trắng bay tới rơi vào trên bàn cờ trong nháy mắt giết chết tần trấn thiên mạng lớn quân đen sau một khác từng viên đốt cháy hừng hực họa diễn tiên thạch trống rông xuất hiện hung hăng hướng phía tần trấn thiên rơi đập mà đi a tần trấn thiên ngửa mặt lên trời gào thét hắn muốn nghe tránh nhưng thân thể căn bản không nghe sai khiến ầm ầm thiên thạch liên tiếp xuyên qua thân thể của hắn đập hắn thổ huyết không thôi hắn một cái chân khác cũng không cách nào đứng đấy trực tiếp quỳ trên mặt đất hai tay trước chống đỡ trong miệng hoa hoa thổ huyết cơ hồn đây cũng là cơ hồn giang thiên dưỡng nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng hắn ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m bàn cờ hình như có nhận thấy mấy tức về sau tần chấn thiên lung la lung lay đứng dậy hai mắt đỏ bừng như máu giống như một đầu nổi điên như dạ thú lâm thất dạ người như rết lao phu vạn sơ thánh điệt đối sẽ không đông thang ngươi hắn nghiến răng nghi lâm thất giả nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng kết bị băng lãnh sát ý thay thế không giết n g ư ơ i chẳng lẽ sẽ bỏ qua ta sao n g ư ơ i v ừ a chết vạn sơ thánh địa lại như thế nào biết rõ là ta giết người chương hai trăm bảy mươi hai chém giết tần trấn thiên tần trấn thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hắn có thể cảm nhận được lâm thất giả trên thân sát khí lạnh lẽo hiển nhiên lâm thất giả thật sẽ giết hắn n g ư ơ i của ta đều biết rõ ta đến giết n g ư ơ i ta như không có trở về khẳng định biết rõ là người giết lá hủ hắn còn muốn dây rủa một hồi ai ngờ lâm thất g i chẳng nhưng không có mảy may sợ hãi ngược lại nợ nụ cười q u ê n nói cho ngươi ngươi đi quá nhanh cái này hai ngày người của ngươi đều gặp được ta cái gì tần trấn tiên h kinh hãi hiển nhiên không tin đến ngươi xuống cờ lâm thất dạ thản n h i ê nói n không muốn cùng một người chết nhiều lời tần trấn tiên h lấy lại tinh thần nhìn chằm chặp bản g cờ lại không biết rõ như thế nào xuống cờ đột nhiên một viên quân đen tử trong bóng tối bay ra không muốn tần trấn tiên h muốn ngăn cản nhưng thân thể căn bản không cách nào di động nửa phần quân đen rơi xuống vẫn không có bất luận cái gì đọc tính lâm thất dạ trở tay chính là một viên quân trắng rơi xuống lần nữa đổ tần trấn tiên một đầu đại long tại tần trấn thiên sợ hai trong ánh mắt một cái hoàng kim cự thủ từ phía trên mà tướng hung h ă n g đập xuống mà xuống vay một tiếng nổ vang tần trấn thiên bị đập huyết nhục văng tung tóe hoàng kim cự thủ càng là đem hắn bóp tại trong tay xương vỡ thanh âm chuyền ra a tần trấn thiên thống khổ tiếng kêu thảm thiết theo hoàng kim cự thủ dùng sức thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ cơ hồ chỉ còn lại một hơi lâm vô hối bọn người chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút gấp rút mạnh quá mạnh tần trấn thiên tại hoàng kim cự thủ trước mặt đơn giản nhỏ bẽ như cùng bụi bặm mấy tức về sau tần trấn thiên p ị c h một tiếng nổ tung cái gì đều không có lư lại Cùng lúc đó bàn cờ chậm rãi tiêu tán lâm vô hối bọn người phát hiện trước mắt thời không bật mẹo một cô áp lực lớn lao bao phủ bọn hắn đây là tử vong khí t ứ c mấy người kém chút đã hôn mê các loại bọn hắn lấy lại tinh thần thời khắc mới phát hiện mình đã về tới rừng đá bên trong ngầm đầu nhìn lại lâm thất giả đã đi tới tần trấn thiên bên người chỉ gặp tần trấn thiên ngơ ngác đứng tại kia hai mắt vô thần người đã không có hô hấp chết rồi lâm thất giả thật giết tần trấn thiên mặc dù tận mắt nhìn thấy nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm giác cực kỳ không chân thực tần trấn thiên thế nhưng là nhật huyền cảnh đỉnh phong h t ạ i mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Lâm thất giả nhẹ nhàng vung lên. tần trấn thiên thi thể đột nhiên hóa thành cho bụi theo gió tiêu tán cái gì đều không có lưu lại đi thôi lâm thất Giả thanh âm đánh gãy đám người suy nghĩ đám người thở sâu tất cả đều bị lâm thất Giả thủ đoạn cho rung động đến công tử tần trấn thiên thật đã chết rồi kiếm vô sinh vẫn như cũ cảm giác không thể tin chết rồi lâm thất Giả gật gật đầu nhìn thấy mấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng hắn lại giải thích một câu linh hồn của hắn mẫn diện nguyên thần tiêu tán theo trên đời lại không tần trấn thiên đám người hít một hơi dài thật lâu mới khôi phục bình tĩnh thiên mục ma hùng nhìn về phía lâm thất giả ánh mắt càng phát ra kính sợ nó vốn cho là mình khôi phục ngày dai tu vi có thể ngạo kiểu một điểm nhưng bây giờ nó phát hiện chính mình tại lâm thất dạ trước mặt vẫn như c ũ cực kỳ nhỏ bé nhật huyền cảnh đỉnh phong đều chết tại lâm thất dạ trong tay lâm thất dạ muốn lộng chết nó cái này ngày trước bậc kỳ đơn giản không nên quá dễ dàng giang huynh nhìn thấy thiên ngục ma hùng mở ra cổng không gian kiếm vong vội vàng thúc giục không nhúc nhích giang thiên dưỡng đám người quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy giang thiên dưỡng ánh mắt đờ đẫn không n ú c n í c h đứng tại chỗ không nên quấy dày hắn lâm thất dạ cười cười chẳng lẽ đám người nhìn thấy giang thiên dưỡng trạng thái kinh ngạc không thôi hiển nhiên giang thiên dưỡng đốn nộ thinh vân tần h cung ngự thư phòng diệp lâm tiên lẳng lặng nghe sở u vương báo cáo thỉnh thoảng nhữ mày nói xong sở u vương không tái phát một lời thật lâu diệp lâm tiên m ớ i nói ngươi cảm thấy công tôn dương mấy phần thật giả sở u vương suy nghĩ một chút nói từ ngay lúc đó tình trạng đến xem hẳn là thật mà lại công tôn dương sợ chết mọi người đều biết hắn cũng không dám nói láo diệp lâm tiên thản như nói một cái cầm ký thư họa mọi thứ tinh thông ba cảnh đại sư nguyên thần tri lực viễn siêu cùng cảnh giới thế mà bị thôi miên cái này lâm thất giả có chút ý tứ sở u vương hơi kinh ngạc không nghĩ tới diệp lâm tiên sẽ đối với lâm thất dạ cảm thấy hứng thú hắn trầm n g â m mấy tức nói thần chủ nếu là người này có thể gia nhập tinh nguyện thần triều có thể chịu được đại dụng ngươi cảm thấy hắn sẽ gia nhập tinh nguyện thần triều sao diệp lâm tiên hỏi ngược lại k hít mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở u vương sở u vương có chút n h ữ n mày nói tinh nguyện thần triều chính là cựu huyền đại lục bảy đại đ ỉ n h tiêm thế lực hắn muốn mưu cầu tốt hơn phát triển gia nhập tinh nguyện thần triều là một cái lựa chọn tốt t h ậ sao diệp lâm tiên k h é cười một tiếng sở u vương chấn động trong lòng nhưng mặt ngoại lại là l hắn cũng không cho rằng lâm thất dạ sẽ gia nhập tinh nguyện thần triều một cái thuộc hạ có được tứ cảnh họa đạo đại sư ba cảnh cầm đạo đại sư cùng ba cảnh thư pháp đại sư người lại thế nào khả năng chịu làm kẻ d ư ớ i đâu hắn chỉ là giả vờ ngây ngốc mà thôi không nghĩ tới bông chốc bị diệp lâm tiên khám phá lúc này diệp lâm tiên thanh â m vang lên lần nữa ngươi có thể thử nghiệm cùng hắn giao lưu một cái vâng sở h u vương cung kính thi lễ hắn làm sao không biết rõ diệp lâm tiên là muốn mượn hắn chi thủ đi dò xét một cái lâm thất dạ những ngày qua hắn cũng từng điều tra lâm thất dạ tư liệu thu thập tư liệu rất ít lâm thất dạ tựa như là chống rông xuất hiện. nhưng từ lâm thất dạ biểu hiện đến xem hắn tuyệt không tin tưởng lâm thất dạ là một người bình thường hắn sợ diệp lâm tiên n g h i kỵ mới không có cùng lâm thất dạ có quá nhiều kết giao bây giờ diệp lâm tiên mở miệng hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt dừng một chút hắn lại nói thần chủ công tôn dương xử trí như thế nào chính ngươi nhìn xem xử lý diệp lâm tiên khoát tay náo vâng sở h u vương gật gật đầu nhưng hắn lại gặp khó khăn công tôn dương hiện tại đã coi như là vạn sơ thánh địa người nếu là thật sự giết tránh không được một phen t h i phức lần này tinh nguyện thịnh điện công tôn dương biểu hiện kéo hồng vạn sơ thánh địa đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua nhưng giữ lại lại có chút không yên lòng công tôn dương dù sao cũng là cầm kỳ thư họa bà cảnh đại sư mẫu chốt là thu phục hắn lại không có lời dù sao công tôn dương thọ nguyên lúc đầu đã không nhiều lắm đơn giản như là gân gà giết đáng tiếc giữ lại không đáng hắn một thời gian có chút khó mà lựa chọn còn có chuyện gì sao diệp lâm tiên nhìn thấy sở h u vương còn chưa ly khai hơi nhũ m ẩ y sở h u vương không người cúi đầu thần chủ lâm thất giả người là đại biểu k i n h vũ tham gia tinh nguyện thịch điển chiếu giới mắt tình thế nàng đoạt được ba loại khôi thủ tỷ lệ rất lớn diệp lâm tiên không nói sở u vương ngừng một chút nói tần vân ca mặc dù đã chết nhưng khinh vũ nếu là thắng được vạn sơ thánh địa bên kia diệp lâm tiên không nói cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem sở u vương sở u vương bị dọa đến không nhẹ vội vàng quỵ dạp trên đất thần có tội mời thần chủ trách phạt diệp lâm tiên thản như nói ngươi là tinh nguyệt thần triều sở u vương không phải vạn sơ thánh địa sở u vương tần vân ca còn sống còn không sợ còn sợ một người chết sao không dám sở u vương toàn thân khẽ run đầu dạp xuống đất đi xuống đi diệp lâm tiên ngữ khí rất bình thản lại tản ra một cố cường đại u y áp thần cáo lui sở h u vương lơm lớp lo sợ rời khỏi ngự thư phòng diệp lâm tiên hai mắt nhắm lại trong mắt lanh quang lấp lóe châm giả nhưng không phải mù chương hai trăm bảy mươi ba phiền p h ứ c tới cửa lâm thất giả chém giết tần c h â n thiên lần nữa trở lại chỗ ở không bao lâu diệp khinh vũ đến lần nữa ở sau lưng nàng còn có một cái áo trắng láo giả lâm thất giả liếc mắt một cái liền nhận ra người này chính là họa đạo tông sư du đạo thánh lâm thất giả cầm kỳ thư họa sơ tuyển hôm qua đã kết thúc hôm nay bắt đầu cái khắc bốn cái hạng mục diệp k i n h vũ nợ nụ cười xinh đẹp lâm thất g i nhẹ gật đầu không biết du lịch đại sư tới đây cần làm chuyện gì? d i ệ p k i n h vũ nghiêng người hai bước du đạo thánh tiến lên l á o hủ là hướng lâm vô tuyết đạo h ư u chúc mừng lâm đạo h ư u lấy đệ tứ cảnh chi vẽ đoạt được họa đạo khôi thủ nói như vậy không cần tham gia về sau so tài lâm thất dạ hơi xứng sở hắn không nghĩ tới lâm vô tuyết thế mà trực tiếp t ấ n cấp thật sự là niềm vui ngoài ý mớn không tệ du đạo thánh khẽ vất c ằ m lấy ra một viên màu trắng lệnh bài t r i n h trọng nói đây là họa đạo công hội vinh dự trưởng lão lệnh bài nói đến đây hắn quét mắt chu vi tìm kiếm lâm vô tuyết bọc dáng ta đối họa đạo công hội không có hứng thú lúc này lâm vô tuyết đi ra trực tiếp cự tuyển nói du đạo thánh cũng không tức giận ngược lại một mặt tường hòa cười nói lâm đạo hữu ngài đừng vội cự tuyệt có được này trưởng lão lệnh bài có thể điều động họa đạo công hội một chút tài nguyên lâm vô tuyết vẫn không có hứng thú quá lớn ngược lại là lâm thất dạ cười cười nói thì như đâu họa đạo công hội khắp cựu huyền đại lục mặc dù không tham dự các đại thế lực phân tranh nhưng phàm là cùng họa đạo có liên quan đồ vật công hội đều sẽ ủng hộ trong đó bao quát tài nguyên tu luyện tài liệu chân quý v v du đạo thánh giải thích nói lâm thất dạ cười hỏi vô tuyết người nghĩ như thế nào lâm vô tuyết trầm ngâm lấy tức nhẹ gật đầu ta gia nhập k h c nàng không quá cả nhưng tài liệu chân quý đối nàng rất có lực hấp dẫn du đạo thánh hai tay dâng lên lệnh bài lại nói tinh nguyện thịnh đ i ể n về sau có một trận họa đạo giao lưu hội không đợi hắn nói xong liền bị lâm vô tuyết đánh gãy không có thời gian vậy sau này có thời gian lại giao lưu du đạo thánh thần sắc hơi có vẻ thất vọng bất quá họa đạo công hội đã mấy trăm năm không có cái mới họa đạo tứ cảnh tôn g sư hắn cũng không muốn để lâm vô tuyết đối họa đạo công hội sinh lòng chán ghét tự nhiên không dám làm cho quá mau lúc này diệm k i n h vũ mở miệng nói các ngươi chuẩn bị xong chưa lâm thất g i nhìn thoáng qua sau lưng vô vân âu ta đi gọi hắn lâm vô tuyết lưu lại một câu q u a y người ly khai một lát sau lâm vô vân mặt mũi tràn đầy chật vật đi tới công tử ta không có nhiều như vậy thời gian nhiều nhất tham gia một cái hạng mục lời này vừa nói ra diệp k i n h vũ cùng du đạo thánh có chút kinh ngạc chẳng lẽ cái này gia hỏa còn muốn tham gia mấy cái hạng mục hay sao mấu chốt là tuổi của hắn cũng không lớn a vậy ngươi nghĩ tham gia cái gì lâm thất dạ lơ đễm lâm vô vân không chút nghĩ ngợi nói luyện đang đi đơn giản điểm được lâm thất dạ nhẹ gật đầu du đạo thánh t o mày có chút không thích nhìn xem lâm vô vân luyện đơn giản chỗ nào đơn giản nói theo một ý nghĩa nào đó cầm kỳ thư họa luyện đan cùng luyện k h í đột phá một cảnh giới so tu luyện càng thêm khó khăn người trẻ tuổi liền đ ữ a thích k h o á c lác lao đầu người cái này cái gì n h ã n thần lâm vô vân cao mày nhìn xem du đ ạ o thánh những người khác lộ ra một mặt vẻ đồng tình ai không biết rõ lâm vô vân thế nhưng là mười phần mang thù a người trẻ tuổi nên thiết thực một điểm du đ ạ o thánh trầm giọng nói luyện đan chỗ nào đơn giản lâm vô vân khép cười một tiếng nhẹ nhàng khoát tay háo không tiếp tục để ý du lạc thánh du lạc thánh sắc mặt khó coi công tử nếu không ta cũng thử một chút lâm vô phong đột nhiên mở miệng tuất người tham gia trận pháp kiếm vòng tham gia diễn tập binh vừa và lâm thất dạ cười cười lặng chờ các người tin lành người không đi diệp k i n h vũ kinh ngạc nói không đi không có ý gì lâm thất dạ lắc đầu diệp k i n h vũ hơi có vẻ thất vọng lập tức mang theo đám người rời đi lâm vô tuyết kiếm vô sinh cùng lâm vô tâm ba người cũng đi cùng xem náo nhiệt giang thiên dưỡng vẫn như cũ chưa xuất quan một thời gian trong sân chỉ còn lại lâm thất dạ cùng lâm vô hối hai người nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới chính là diệp k i n h vũ bọn hắn chân trước vừa đi chân sau liền tới một vị khách không mời mà đến sở u vương đại gia u a n lâm không có từ xa tiếp đón lâm thất dạ mỉm cười hắn thật bất ngờ sở u vương đến từ khi hắn phá giải tần vần ca chết á n về sau ngược lại là có không ít người mời qua hắn nhưng là tự mình đến bái phòng hắn người cũng rất ít sở u vương xem như đúng nghĩa cái thứ nhất bản vương mạo mội quay d ậ y mong rằng chớ trách sở u vương cười nhạt một tiếng phía sau hắn đứng đấy hai người là một đôi nam nữ trẻ tuổi hai người trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới sở u vương thái độ đối với lâm thất dạ cư nhiên như thế ấm áp vô hối dân trả lâm thất dạ vội vàng làm ra một cái dấu tay xin mời sở h u vương mời một lát sau hai người tới lại sảnh ai cũng không có mở miệng lâm vô h ố i bưng lên nước trà hai người cũng ốc còn không mang nổi mình ốc cốm vào đều không là bình thường bảo trì bình thản sở h u vương trong lòng thầm mắng một tiếng tiểu hồ ly lâm thất dạ trong lòng hư l ạ n h la hồ ly sở h u vương không biết đến là lâm thất dạ ước gì hắn không nói lời nào lâm thất dạ cút r a đây đột nhiên ở ngoài viện chuyển đến một tiếng gầm thét lâm thất dạ n h ữ mày hắn vừa mới đứng dậy đã thấy một đám người đột nhiên phá cửa mà vào hung thần áp sát xông vào lâm thất dạ người dám giết tam trường lão còn chưa cút ra nhận lấy cái chết dám lại nhiều lần đắc tội ta vạn sơ thánh địa ai cũng cứu không được ngươi cút ra đây quỳ xuống nhận lấy cái chết trận trận sát khí lạnh lẽo thanh n m vang lên k h í thế cường đại quét sạch mà ra sở h u vương nghe vậy kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạng vạn sơ thánh địa tam trường lão là ai không phải liền là tần trấn thiên sao tần trấn thiên thế mà chết rồi mẫu c h ố t là tần trấn thiên chết vậy mà cùng lâm thất dạ có quan hệ hắn nhìn không ra lâm thất dạ thực lực trước tiên tin tưởng mấy phần có thể nghĩ muốn giết chết tần trấn thiên chí ít cũng phải mạnh hơn tần trấn thiên đi n h ậ t h u y ê n cảnh đình phong vẫn là niết bàn cảnh lâm thất giả quay người nhìn về phía sở u vương nói sở u vương xin hỏi vạn sơ thánh điệu tam trưởng lão là ai sở u vương x g sở lâm thất giả nhãn thần hoàn toàn không giống làm bộ nhưng cẩn thận tưởng tượng lại không thích hợp a ai không biết rõ vạn sơ thánh điệu tam trưởng lão là ai tần t r ấ n thiên hắn không do dự phun ra ba chữ lâm thất giả cao mày đi ra đại sảnh lạnh lùng nhìn xem vây quanh mười mấy người lạnh giọng nói vạn sơ thánh đ i ệ thật đúng là một đám chó ghẻ a làm sao cái gì a miêu a cậu chết rồi đều do đến trên đầu ta tới hôn chướng người muốn chết trong đó một cái nam tử áo đen gầm t h é t một tiếng cường đại khí tức nở rộ bay thẳng lâm thất dạ mà đi sở u vương gắt gao nhìn chằm chằm lâm thất dạ hắn ngược lại muốn xem xem lâm thất dạ như thế nào hóa giải ai ngờ lâm thất dạ đột nhiên rút lui mấy bước tựa như là bị đối phương khí thế cho đánh bay vừa lúc xuất hiện tại sở u vương bên người vạn sơ thánh địa đám người hư lạnh một tiếng chuẩn bị tiếp tục động thủ đột nhiên bọn hắn ánh mắt trong nháy mắt rơi trên người sở u vương sắc khí trên người giống như nước thủy chiều t ố i lui trên mặt càng là lộ ra vẻ sợ hãi có mấy người càng là run dậy kinh hô mà ra sở sở sở u vương. d ự a thế vạn sơ thánh địa đám người sợ ngây người ai có thể nghĩ đến s ợ h u vương lại ở chỗ này chẳng lẽ bọn hắn đ ồ n g nghĩ đến một loại khả năng giết chết tần trấn thiên có lẽ không phải lâm thất dạng mà là s ợ h u vương s ợ h u vương ánh mắt hơi châm xuống hắn vốn muốn cho vạn sơ thánh địa người thăm dò một cái lâm thất dạ thực lực không nghĩ tới lâm thất dạ thế mà lấy lui làm tiến vạn sơ thánh địa người nhìn thấy hắn còn dám động thủ sao hiển nhiên không dám hắn khó chịu là chính mình có loại bị lợi dụng cảm giác lâm thất dạ lần nữa tiến lên d ư ơ n g mắt lạnh leo vạn sơ thánh địa đám người rất có cáo ngợn oai hùn chi thế các ngươi lung tung xâm nhập người khác nơi ở dựa theo tinh nguyện thần triều lập pháp phải bị tội gì ta nhóm chúng ta không phải cố ý cầm đầu nam tử áo đen chỉ cảm thấy đầu t r ò n váng một thời gian chân tay luôn cuống không phải cố ý không phải cố ý liền làm hư ta cửa nếu là cố ý chẳng phải là muốn diện ta tựu tộc lâm thất dạ thái độ cực kỳ cường thế có sở h u vương tại bọn hắn tuyệt đối không dám làm càn ngươi nghĩ như thế nào nam tử áo đen thở sâu nhữ mày vô hối môn này bao nhiêu tiền lâm thất dạ cũng không quay đầu lại nói một trăm vạn cực phẩm huyền tinh lâm vô hối nhàn nhạt mở miệng một trăm vạn nam tử á o đen t r ừ n g lớn lấy hai mắt ngươi đây là doa dẫm mẹ nó một cánh cửa mà thôi một vạn lần phẩm huyền tinh đều có thể mua rất nhiều cái này ra hỏa thế mà công phu sư tử v ọ n g muốn một trăm vạn cực phẩm huyền tinh cái gì thời điểm cực phẩm huyền tinh không đáng giá như vậy cái này lường đ ạ t hôm nay các ngươi không bồi thường một ngàn vạn cực phẩm huyền tinh một cái cũng đ ư n g hòng đi lâm thất dạ hừ lạnh một tiếng chẳng lẽ ngươi còn ngăn được nhóm chúng ta hay sao nam tử á o đen coi nhẹ cười một tiếng bọn hắn nhiều người như vậy lại là tại tinh vân thần đô Bọn hắn không tin、Lâm、Thất Giả Lâm các m m đậu thủ. ngươi hăng đừng nghĩ lấy chạy trốn ta đã nhớ ký mặt mũi của các người các ngươi hẳn là biết rõ ta một cái bội m ộ i thế nhưng là họa đạo tứ cảnh các ngươi đoán nàng vẽ ra các ngươi chân dung có các thể hay không giống ngươi. lâm thất dạ cười tủm tìm nói nói đến đây hắn lại nhìn sở u vương một chút nam tử áo đen á khẩu không trả lời được sắc mặt khó coi vô cùng mẹ nó đ o á n em gái ngươi hoa đạo tứ cảnh tông sư vẽ chân dung có thể không giống sao các ngươi cũng không muốn nhìn đến tinh vân thần đô khắp nơi đều là các ngươi chân dung a lâm thất dạ lại bổ sung một câu vạn sơ thánh địa đám người n g h e vậy sắc mặt biến thành màu đen nếu là bọn hắn chân dung tiếp khắp nơi đều là tia thật là mất mặt ném đại phát đến lúc đó đoán chừng liền vạn sơ thánh địa đều trở về không được mấu chốt là sở u vương rõ ràng cùng cái này tiểu tử là cùng một bọn hãn tuyệt sẽ không đông tha cái này bôi xấu vạn sơ thánh địa thanh danh cơ hội nhóm chúng ta bồi cầm đầu nam tử áo đen từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ dứt lời mấy người tiếp cận một hồi rốt c ụ c kiếm ra một ngàn vạn cực phẩm huyền tinh không thể không nói không hổ là vạn sơ thánh địa đệ tử chính là tài đại khí thô lúc này lâm thất dạ lại lấy ra giấy bút đơn giản viết rõ chuyện đã xảy ra lại tại phía trên ký tên đồng ý đây là hòa giải hiệp nghị đến các ngươi lâm thất dạ chỉ chỉ trên bản trang giấy nói nam tử áo đen nhìn thấy trên trang giấy chữ liền càng đen hơn nếu là ký tên đồng ý vậy liền thật thật mất thể diện ngươi đừng khi người h n quá đáng người á o đen nghiến răng nghiến lợi c ă m t ứ c nhìn lâm thất dạ các ngươi nếu là không ký vậy thì đi thôi các ngươi bồi thường tà từ bỏ lâm thất dạ chán ghét k h o á t khoác tay người á o đen nghĩ đến bọn hắn chân dung thiếp tinh vân thần đô khắp nơi đều là cuối cùng khẽ cắn m ô i vẫn là ký tên ớn tên những người khác một cái cũng không thiếu một thức hai phần một người cầm trong tay một phần việc này đến đây coi như tôi coi như chưa từng xảy ra lâm thất dạ hài lòng thu lấy một vạn t ự c phẩm huyền tinh người á o đen lạnh lùng chừng lâm thất dạ một chút qu chờ chút lúc này lâm thất giả đột nhiên gọi lại bọn hắn thế nào người muốn đổi ý người á o đen trợn mắt nhìn tức giận đến giận sôi lên lâm thất giả giương lên trong tay hòa giải hiệp nghị cười nói có thời gian lại đến lời này vừa nói ra người á o đen kém chút không có phun ra một n g ụ m lao huyết những người khác cũng phẫn nộ tới cực điểm nhưng không thể thế nhưng có sở u vương tại bọn hắn lại có thể như thế nào đành phải nhao nhao rời đi lâm thất giả thu hồi hòa giải hiệp nghị nói để sở u vương chê cười sở u vương khoát tay á o bản vương có chút việc đi đầu một bước đợi tinh nguyện thịnh điện kết thúc có thời gian đi vương phủ ngồi một chút dứt lời sở h u vương quay người liền đi thằng đến sở h u vương bóng lưng hoàn toàn biến mất lâm vô hối mới hỏi công tử để bọn hắn ký tên là sợ sở h u vương dợ trò quỷ lâm thất giả gật gật đầu tâm phòng bị người không thể không nếu không có hòa giải hiệp nghị sở h u vương hãm hại ta đâu vạn nhất sở h u vương đem bọn hắn chân dung vẽ ra đến giá họa cho công tử đâu lâm vô hối mỹ mi, mi vậy một cái sẽ không hắn cũng ở tại chỗ hòa giải hiệp nghị xem như hắn ngầm cho phép lâm thất g i cười cười vạn sơ thánh địa người cho là ta là sở u vương người sở h hắn như giá họa ta vạn sơ thánh địa người sẽ không cho rằng là ta làm ngược lại sẽ cho rằng là sở u vương làm hắn sẽ rời lên tảng đá n ệ n chân của mình sao lâm vô hối nhịn không được giơ ngón tay cái lên nói như vậy tần c h ấ n tiên chết khả năng đều phải sở u vương có ngã qua ai bảo hắn tới thật trùng hợp đây lâm thất dạ cười nói đột nhiên t h ầ n s á t hắn nghiêm một chút đúng rồi sở u vương tới làm cái gì sở u vương ly khai vị lạc trên đường đi sắc m ặ tâm trầm như nước trầm mặc không nói thẳng đến trở lại với phủ. Phủ vương phụ phụ vương tia tiểu từ quá ghê tởm ngài tự mình bái phỏng hắn hắn thế mà còn dám mượn ngài thế lúc này phía sau hắn một cái tuổi trẻ nam tử nhịn không được tức giận không thôi sở u vương đặt mông ngồi xuống lắc đầu từ đầu đến cuối hắn chưa từng đề cập qua ta chỉ là vạn sơ thánh địa chúng người não hải bên trong suy nghĩ mà thôi thế nhưng là nam tử trẻ tuổi có chút không cam lòng nói phụ vương nhóm chúng ta nếu là vẽ ra vạn sơ thánh địa đám người chân dung vu oan cho hắn không thể không đợi hắn nói xong cô gái trẻ tuổi quả quyết đánh gãy vạn sơ thánh địa người cho là hắn là phụ vương người nhóm chúng ta làm như thế cuối cùng vạn sơ thánh địa người sẽ chỉ cho rằng là phụ vương làm nam tử trẻ tuổi nghe vậy mặt mũi tràn đầy xấu hổ người này s á c thực không đơn giản một chiêu đơn giản giữa thế liền đem người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay sở h u vương thở dài nhìn về phía nam tử trẻ tuổi nói cảnh nhi phàm là phải nhìn nhiều suy nghĩ nhiều ngươi nếu có lâm thất giả mười phần m ộ t hai vi phụ liền yên tâm vâng nam tử trẻ tuổi diệp c ả n h túi đầu xác nhận chỉ là trong tay h à o nắm đấm lại là nắm chặt ngón tay thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay dạng này người tuyệt đối sẽ không tình nguyện giới người cô gái trẻ tuổi thân xác ngưng lại lại nói phụ vương chuyện hôm nay c ò tốt ta lo lắng chính là vạn sơ thánh địa sẽ đem tần trấn thiên chết tính tại ngài trên đầu sở hữu vương nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo cha cho ta tần trấn thiên đến cùng là thế nào chết Trưng 275, quá phiền thoái. Tinh nguyệt thịnh tranh tài quảng trường trận mắt tất cả đều rơi trên trình thế thánh Tuyết biết rơi r người người được người. phiền điện, quảng đan bên ngoài. Kinh ánh Vân. Long công chúa, hán luyện đan trình độ đến cùng thế nào? Du đạo thánh nhịn không được hỏi. Diệp Kinh Vũ lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh Lâm Vô Tuyết mấy người. Không quá đều Du đầu, pháp đám Diệp Diệp lắp phía chúa, hỏi. về đạo đạo mấy độ cả Vũ Vô Vũ Vô Lâm Lâm mà là bọn hắn thật không biết rõ lâm vô vân luyện đan trình đội như thế nào hẳn là không kém nơi nào ngược lại là lâm vô tâm bổ sung một câu cái gì p h ẩ m g i a i du đạo thánh truy hỏi lâm vô tâm suy nghĩ một chút nói năm năm trước hắn liền có thể luyện chế tinh giai đan dược cũng chính là tinh giai luyện đan sư du đạo thánh lắc đầu năm năm trước luyện chế tinh giai đan dược cho hắn năm năm thời gian lại như thế nào đoán chừng tối đa cũng liền có thể luyện chế nguyện giai đan dược trở thành nguyện giai luyện đan sư mà thôi diệm k i n h vũ cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng nghe nói lần này tham gia tinh nguyện thịnh điện có mấy cái ngày giai luyện đan s thậm chí có khả năng xuất hiện chân chính luyện đan đại tôn g sư luyện đan đại tôn g sư là cái gì trình độ lâm vô tuyết nghi ngờ nói d i ệ p k i n h vũ giải thích nói ngươi h ỏ a đạo đạt đến đệ tứ cảnh tương đương với h ỏ a đạo đại tôn g sư nói cách khác luyện đan đại tôn g sư tương đương với h ỏ a đạo đệ tứ cảnh lâm vô tuyết kinh ngạc nói d i ệ p k i n h vũ gật gật đầu t r ỉ n h trọng nói đạt đến đại tôn g sư cảnh giới cho dù niết bàn cảnh cũng sẽ khách khí đối lãi đám người âm thầm kinh ngạc bất quá tỉ mỉ nghĩ lại liền bình thường trở lại niết bàn cảnh là cựu huyền đại lục cảnh giới đình phong đồng dạng đại tôn sư đệ tứ cảnh đồng dạng là cự huyền đại lục đỉnh phong. từ mắt theo một ý nghĩa nào đó tới nói bọn hắn là cùng một cấp độ người đương nhiên b ă n g vào thực lực n h i ế t bàn cảnh muốn giết chết một cái bình thường tứ cảnh đại tông sư vẫn là mười phần đơn giản dù sao cho dù đệ tứ cảnh cầm kỳ tư h h o ạ gần như không có khả năng giết chết n h i ế t bàn cảnh cường giả nếu không lâm thất giả cũng sẽ không sử dụng đệ ngũ cảnh kỳ đạo mới có khả năng rời tần c h â n thiên hắn thật có thể luyện chế ra tinh giai đan dược lúc này d u đạo thánh đột nhiên cao mày chỉ vào đan trong trận lâm vô vân nói có hắn như thế luyện đan sao đám người nhìn lại chỉ gặp lâm vô vân một mạch đem tất cả vật liệu ném vào trong lò lò lử đơn giản chính là một nồi m ó n tập h c ẩ m du đạo thánh vừa dứt lời đột nhiên nhịn không được gãi gãi cổ nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu hắn càng gãi càng nữa h ắ n không thể đem làn da xé nát hắn rất muốn nhịn xuống nhưng làm sao cũng nhịn không được lâm vô tâm lâm vô phong lâm vô tuyết cùng kiếm vô sinh thấy thế nhìn nhau nhao nhao lui ra phía sau mấy bước rời xa du đạo thánh kiếm vong không biết mấy người là ý gì nhưng cũng không trở ngại hắn lui ra phía sau mấy bước du lịch lão thế nào diệp k i n h vũ nhìn thấy du đạo thánh máu me đầm địa cổ kinh ngạc hỏi ta cũng không biết rõ chính là đặc biệt nữa du đạo thánh nhữ mày tại trước mặt mọi người động tác của hắn cực kỳ không văn nhã nhưng là hắn chính là nhịn không được cái này lao ra hỏa phải xui xẻo ai không biết do vô vân kia hôn t r ư ớ n g nhất mang thủ cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu tiếp xuống mới thống khổ nhất lâm vô tâm mấy người bí mật truyền âm giao lưu lâm vô vân thủ đoạn để cho người ta khó lòng phòng bị nhất là hắn mang thủ tính cách càng làm cho bọn hắn kiên kỵ không sâu du đạo thánh vẹn vẹn nói hắn một câu thế mà liền xuống mang thủ mấy người ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình long công chúa lao phu thân thể khó chịu cáo từ trước du đạo thánh nhìn xem đầu ngón tay vết máu đông nhiên giật mình trên cổ của hắn đã kéo xuống một đạo l ô to lớn không đợi diệp khinh vũ mở miệng du đạo thánh quay người lý khai nhưng vào lúc này một đạo hào quang đông t ừ đan trong trận phóng lên tận trời trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân du đạo thánh thân hình một rừng kinh ngạc nhìn xem đan trong trận đây là có người luyện chế được niết bàn phẩm giai bảo đan đan đạo trận pháp xuất hiện dị tượng cái này còn cần hoài nghi đan đạo đại tông sư đã hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện qua a đám người kinh hô không thôi sau một khắc tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng tề tụ tại một cái thanh niên nam tử trên thân là hắn dù đạo thánh con ngươi có chút co r i ụ t lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tạo ra loại này động tính người không phải người khác chính là lâm vô vân đan đạo đại tôn g sư cái này sao có thể không chỉ hắn không tin những người khác cũng hoàn toàn không tin thật sự là lâm vô vân quá trẻ tuổi xuất hiện một cái họa đạo đại tôn g sư lâm vô tuyết coi như được là kỳ tích hiện tại lại toát ra cái đan đạo đại tôn g sư cái này khiến đám người như thế nào bình tĩnh đan trong trận trọng tài vô cùng kinh nghi nhìn xem hư không lơ lửng một viên màu xám đan dược thật sự là cái này đan dược quá bình thường căn bản không giống như là có thể gây nên đan trận dị tượng bảo đan đúng lúc này màu xám đan dược đột nhiên vỡ ra từng đạo hào quang màu tử kim nở rộ nồng đậm đan hương tràn ngập mà ra đan trong trận người dự thi hút mạnh một ngụm trong nháy mắt cảm giác toàn thân lỗ chân lông thư giãn được không p h ả i mái đây là cái gì đan dược trọng tài kinh ngạc sau khi lại nhữ mày thử dương hoàn hồn đan trong truyền thuyết thần đan đúng lúc này một tiếng kinh hô vang lên đã thấy mấy cái lao giả từ đằng xa bay vụt mà tới vững vàng rơi vào đan trong trận lại tính vừa sợ nhìn xem lâm vô vân thần đan nghe được hai chữ này toàn trường hít một hơi lạnh thần đan a cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hôm nay bọn hắn thế mà chính mắt thấy nó đản sinh tử dương hoàn hồn đan chỉ cần người chết tử vong thời gian chưa vượt qua bảy ngày liền có thể để hắn h o à n dương một cái lao giả lại bổ sung một câu bên ngoài sân du đạo thánh sớm đã chấn tê hắn xem thường lâm vô vân thế mà luyện chế ra một viên cải tử hồi sinh thần đan hắn lại nhịn không được nhìn lâm vô tuyết một chút mẹ nó đây đều là chỗ nào xuất hiện yêu nhiệt g đan trong trận mấy cái hoa dâm láo giả cung kính đứng tại lâm vô vân trước mặt cầm đầu giả đắng chắt cười một tiếng cái này chỉ là đan đạo sơ tuyển mà thôi ngài cái này cũng lao giả nói không được nữa đan đạo sơ tuyển liền luyện chế được thần đan. Cái này khiến những người khác khiến người này những lâm à m sao so. l vô, vẹn vẹn vô, vô vân lại nói lão già trịnh trọng nói lão hữu lấy người đan đạo trình độ đủ để đứng hàng tinh nguyện thịnh điện khôi thủ không cho dù nhóm chúng ta cũng kém xa tic tac lâm vô vân khẽ vất cảm lấy tay một chiêu tử dương hoàn hồn đan trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn lập tức xoay người rời đi đạo hữu cầm đầu lao giả vội và ngăn chở lâm vô vân đường đi lâm vô vân nhũ mày còn có việc sao lao giả thở sâu nói lão hủ muốn mời đạo hữu g i a nhập luyện đàn công hội không hứng thú lâm vô vân khoát tay áo bỏ qua cho lao giả trong nháy mắt không có vào trong đám người lao giả đứng tại trong gió lộn xộn dưới trận diệp k i n h vũ sớm đã sợ ngây người nàng tuyệt đối không nghĩ tới lâm vô vân lại là đan đạo đại t ô n g sư kể từ đó nàng đã cầm xuống hai cái hạng mục khôi thủ chỉ cần lấy thêm kế tiếp hạng mục nàng liền có thể không cần gả vào vạn sơ thánh điện lâm vô phong thở dài cái này ra hỏa cứ đi như thế không giúp nhóm chúng ta t r ợ t r ợ vì sao chương hai trăm bảy mươi sáu giao phong lâm vô vân luyện chế xuất thần đan tin tức lan truyền nhanh chóng không đến nửa ngày liền truyền khắp tinh vân thần đô rất nhiều người đã âm thầm sùng sùng muốn động cái này thế nhưng là có thể cải t ử hồi sinh thần đan á ai không đ ỏ mắt lâm thất giả tạm thời còn không biết rõ tin tức này thẳng đến lâm vô hối đánh gây hắn tu luyện nghe được lâm vô vân luyện chế ra tử dương hoàn hồn đan sự tình hắn cũng không kinh ngạc chỉ là thần sắc vô cùng nghiêm trọng vô vân đâu lâm thất giả hỏi lại đi đạo cổ lâm vô hối có chút im lặng lâm thất giả thở dài vẻ mặt nghiêm túc nói tinh vân thần đô không thể ở nữa lâm vô hối rất tán thành tử dương hoàn hồn đan sự tỉnh đã náo động lên rất lớn động tĩnh không nói tinh vân thần đô mọi người đều biết nhưng cũng không xê xích gì nhiều viện lạc chu vi rõ ràng nhiều rất nhiều người hiển nhiên lâm vô vân bị ghi nhớ bọn hắn cũng sẽ đi theo không may lâm thất giả đạo mạc nhìn chu vi một chút nói vô vân đoạt được đan đạo khôi thủ hắn không có ngoài ý mớn chỉ cần lại đoạt được một hạng khôi thủ nhóm chúng ta liền lý khai như công tử nói càng thuần tín người đi đường có thể càng xa lại thêm có công tử chỉ điểm vô vân đang đạo trình độ tự nhiên một ngày nàng giảm lâm vô hối khe k h ẽ thở dài vô vân cũng là vô tâm chi thất ta không có trách cứ hắn lâm thất giả lắc đầu cười khổ nói hắn nếu là luyện chế ra cái khác nhất bản phẩm dai đan dược cũng sẽ không náo ra như thế sóng gió lớn m ẫ u chốt là tử dương hoàn hồn đan lâm vô hối ngay từ đầu còn không có lấy lại tinh thần nghe được lâm thất giả sắc mặt của nàng cũng biến thành vô cùng ngưng trọng công tử là lo lắng vạn sơ thánh địa không chỉ vạn sơ thánh địa lâm thất g i khó được lộ ra một t i ệ ngưng trọng tần vân ca cái chết lúc đầu đã kết thúc nhưng có tử dương hoàn h ồ đan bọn hắn khẳng định sẽ ôm một tia hy vọng. không chỉ có như thế bọn hắn khả năng dùng du vân tâm làm văn trường nàng mặc dù chết qua một lần nhưng bây giờ lại còn sống tăng thêm tử dương hoàn hồn đan bọn hắn tất nhiên tưởng rằng nhóm chúng ta dở t r ò quỷ mặt khác những cái kia thọ nguyên s ắ p đến người khẳng định cũng sẽ ngấp nghẽ đan này tử dương hoàn hồn đan không chỉ có thể để người chết bảy ngày hoàn hồn hơn nữa còn có thể duyên thọ năm trăm năm tuổi thọ mặc dù kia trọng tài chưa hề nói nhưng khẳng định có người biết rõ lâm vô hối lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc một viên đan dược rất có thể máu chạy thành sông không chỉ có như thế vô cùng có khả năng cho đại la hoàng triều mang đến hủy d i ệ t tính đà kích lâm vô hối thần sắc hơi động công tử có vẻ như ngoại trừ diệp khinh vũ không ai biết rõ thân phận của chúng ta không có người biết rõ lâm thất dạ lông mày cao lại ai lâm vô hối không chút nghĩ ngợi hỏi lâm thất dạ từng chữ nói ra phun ra mấy chữ cô tô văn lâm vô hối hoảng hốt đúng a giang thiên dưỡng cùng cô tô văn đối chiến mấy năm thời gian hắn khẳng định nhận ra giang thiên dưỡng lại thêm lâm thất dạ dẫn đến du vân tâm chết hắn như báo thủ sốt ruột bại lộ việc này đâu hắn phải chết lâm vô hối trầm giọng nói lâm thất giả lắc đầu lấy cô tô văn trí tuệ làm sao có thể đoán không được ý nghĩ của chúng ta nhóm chúng ta như giết hắn chúng ta tin tức tuyệt đối sẽ trước tiên bại lộ đến lúc đó sẽ chỉ mang đến vô tận phiền phức vậy làm sao bây giờ lâm vô hối mặt mũi tràn đầy lo lắng hiện tại đại la còn không có đủ thực lực cùng các đại đ ỉ n h tiêm thế lực tranh phong chí ít chúng ta bây giờ còn chưa bại lộ không phải sao lâm thất giả cười cười lâm vô hối thần sắc hơi động điều này nói rõ cô tô văn tạm thời còn không có bại lộ tính toán của chúng ta công tử ta đi tìm cô tô văn lúc này một thanh âm từ giữa bên cạnh chuyển đến、Tỉnh. lâm thất dạ quay đầu nhìn lại mỉm cười giang thiên dưỡng nhẹ gật đầu còn cần điểm thời gian tiêu hóa công tử việc này không kịp chờ đợi cô tô văn hẳn là cũng tại chờ lấy ta nhóm đi tìm hắn vì sao lâm vô hối có chút không hiểu ngay từ đầu hắn liền nhận ra ta nhưng hắn không có nổi lên vô liếng mà bây giờ khác biệt vô vân huynh đệ luyện chế đang d ư ợ n g tạo thành ảnh hưởng quá lớn giang thiên dưỡng thần sắc ngưng lại cái này khiến hắn có cùng nhóm chúng ta vốn để đàm phán lâm vô hối những n à y hắn muốn cho nhóm chúng ta cho hắn tử dương hoàn hồn đan cứu sống du vân tâm thế nhưng là du vân tâm tử vong đã vượt qua bảy ngày tử d lâm thất n hồn đàn giả mỉm cười du vân tâm là hắn chị vợ tần vân ca chết là du vân tâm gây nên nhưng là trước đây đại hàn hoàng triều chi chủ cũng tham dự việc này lâm vô hối tiếp nhận lâm thất dạ giả hai mắt nhắm lại hắn nếu dám bại lộ thân phận của chúng ta nhóm chúng ta cũng có thể dùng hiện tại đại hữu hoàng triều đến uy hiếp hắn hai triệu giao phong cuối cùng chỉ có thể đều bằng vạn sự giang thiên dưỡng trong mắt xuyên thấu qua một tia lang lệ vô hối ngươi cùng trời nuôi đi một chuyến lâm thất dạ trầm giọng nói giờ phút này một tòa tiểu viện bên trong một cái áo trắng nam tử l ặ n g lặng mà ngồi tại trong đ ì n h viện không trung đào hoa bay múa giống như thiên nữ tán hoa để cho người ta cảnh đẹp ý vui thần say mê mê t â y đào dưới trưng bày một t r ư ơ n g đơn sơ chúc bàn cùng cái ghế bên cạnh trên lửa chính nấu lấy trà đột nhiên áo trắng nam tử ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào đã thấy một nam một nữ cười đi đến giang thiên dưỡng gặp qua cô tô đại đô đốc đi tới nam tử mịp cười cầm lấy nấu l ấ y trà nóng rót hai chén đa tạ cô tô đại đô đốc còn đãi giang tiên h dưỡng không khách khí bưng lên một cái chén trà có chút thổi nhiệt khí khẽ nhấp một cái lâm vô hối đứng sau lưng giang tiên h dưỡng một lời không nói xem ra cô tô m i n h chờ đợi ta đã lâu giang tiên h dưỡng đặt chén trà xuống nhìn quanh một chút c h ú vi mỉm cười đã các ngươi tới nghĩ đến đã đã suy nghĩ kỹ cô tô văn khẽ cười một tiếng đại la hoàng triều trả lại đại ưu hoàng triều tất cả cương thổ ta bảo thủ bí mật của các ngươi như thế nào không như thế nào giang tiên dưỡng cười cười nói lời này vừa nói ra cô tô văn nụ cười trên mặt cứng đờ cô tô đại đô đốc cũng là người biết chuyện ta nhớ ngươi hẳn là biết rõ du vân tâm sự tình cũng không có đơn giản như vậy à cô tô đại đô đốc cũng không muốn bạn sơ thánh địa nhúng tay hai đại hoàng triều sự tình đi giang thiên dưỡng nhìn thẳng cô tô văn nhẹ bồng mình nói không biết do ngươi đang nói cái gì cô tô văn hử lạnh một tiếng vậy liền hảo hảo suy nghĩ một chút sẽ minh bạch giang thiên dưỡng chậm rãi đứng dậy đa tạ cô tô đại đô đốc k h o ả n đái cáo tử dứt lời hắn cùng lâm vô hối hai người quay người rời đi một lát đều không có dừng lại cô tô văn sầm mặt lại nhìn chằm chằm giang thiên dưỡng bóng lưng rời đi thật lâu không nói thật lâu cả người hắn vô lực dựa vào ghế mặt mũi tràn đầy không cam lỏng bọn hắn là thế nào biết đến chương hai trăm bảy mươi bảy ly khai số lượng từ hai nghìn một trăm m ư ơ i đổi mới thời gian hai nghìn hai mươi hai một một mươi một m ư ơ i giờ ba lâm thất dạ chỗ ở đám người trở về lâm vô phong cùng kiếm vong hai người cũng đồng thời thông qua sơ tuyển nhưng động tĩnh không có gây lâm vô vân như vậy lớn diệp k i n h vũ hộ tống mấy người trở về cũng phải không ít người bảo hộ lâm thất giả một nhóm diệp k i n h vũ làm nàng chuẩn bị ly khai thời khắc lâm thất giả gọi lại nàng bây giờ đã có hai cái hạng mục thu hoạch được thứ nhất chỉ cần lại có một cái hạng mục đoạt giải nhất coi như hoàn thành yêu cầu của ngươi là a diệp k i n h vũ xứng s ử nhẹ gật đầu đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì các ngươi chuẩn bị ly khai không tham gia sau cùng tinh nguyện thịnh điển lâm thất giả cười mà không nói diệp k i n h vũ t h ở sâu như thế cũng tốt các ngươi đã bị rất nhiều người để mắt tới đoan t r ư ờ n g thần chủ đều biết rõ việc này thần đan cấp bậc tử dương hoàn h ô n đan dù là cựu h u y ề n đại lục cường giả đỉnh cao đều sẽ cảm thấy hứng thú lâm thất giả gật gật đầu hai người nhìn nhau không nói gì đợi diệp k i n h vũ rời đi đám người tể tụ một đ o ạ n công tử nhóm chúng ta chuẩn bị ly khai lâm vô tuyết dẫn đ ầ u hỏi lâm thất giả gật gật đầu tiếp xuống cầm đạo kỳ đạo t h ư đạo cùng diễn tập binh cùng trận pháp các ngươi toàn lực ứng phó chỉ cần có một hạng thu hoạch được thứ nhất nhóm chúng ta lập tức đi ngay lâm vô tuyết thở dài không tham gia tinh nguyện thịnh sao nhóm chúng ta đã bị để mắt tới lại không ly khai sẽ rất phiền phức lâm vô hối nói làm sao lại như vậy lâm vô tuyết kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc chẳng lẽ là bởi vì vô vân luyện chế ra tử dương hoàn hồn đan ta không phải cũng là họa đạo đại tông sư sao lâm vô hối cười lắc đầu ngươi vẽ có thể cứu mạng sao có thể kéo dài 500 năm trăm n ă m tuổi thọ sao lâm vô tuyết không phản bác được lâm thất giả lại bổ sung một câu cũng không phải là nói năng lực của ngươi so không lên vô vân mà là tử dương hoàn hồn đan đối với phần lớn người tới nói càng thêm mê người xác thực như thế lâm vô tuyết suy nghĩ một chút nói Tốt. mọi người sớm nghỉ ngơi một chút làm hậu bên cạnh tranh tài làm tốt chuẩn bị mặt khác vô sinh các ngươi có thể tham ngộ vô tuyết vẽ hẳn là sẽ có thu hoạch lâm thất dạo phủi tay mấy người t h ở sâu ý chí chiến đấu sụp sôi chờ đợi tinh nguyện thịnh điện trận chung kết đến thần cung ngự thư phòng diệp lâm tiên biết được lâm vô vân luyện chế ra tử dương hoàn hồn đan tin tức thâm thủy con ngươi bồng sáng lên bất quá rất nhanh vừa tối phai nhà số dưới thần chủ từ thái giám thấp giọng nói muốn hay không không chờ hắn nói xong diệp lâm tiên khoát k h o tay thản nhiên nói vật này đối chấm vô dụng có lẽ từ thái giám có chút không c a m lòng vô cực chấm tình huống chấm biết rõ diệp lâm tiên vẫn như cũ lắc đầu từ thái giám nghe vậy toàn thân run lên hắn đã mấy ngàn năm chưa từng nghe được diệp lâm tiên gọi hắn tên hắn cũng biết rõ diệp lâm tiên đã ngày giờ không nhiều diệp lâm tiên lại nói tần trấn thiên chết t r a rõ ràng sao từ vô cực thở sâu lắc đầu vẫn đang t r a chỉ biết rõ tần trấn thiên là vì giết lâm thất giả mà ly khai nhưng cũng không trở về nữa diệp lâm tiên hai mắt nhắm lại nói như vậy tần trấn thiên thật khả năng chết bởi lâm thất giả t r thủ tám thành khả năng từ vô cực gật, gật đầu trước đó tần trấn thiên vì dụ dỗ lâm thất giả tham gia cầm đạo cờ hòa nói sơ tuyển cho lâm thất giả một kiện pháp bảo sơn thần ấn sơn thần ấn có lưu tần trấn thiên ấ n ký hắn có thể nhờ vào đó tìm tới lâm thất giả vị trí tần trấn thiên ly khai trong lúc đó lâm thất giả chưa hề rời đi long công chúa mỗi ngày đều gặp hắn ngược lại là thuộc hạ của hắn biến mất mấy ngày nghĩ đến hẳn là lâm thất g i ả dụ sát tần trấn thiên về phần cụ thể làm được bằng cách nào còn cần điểm thời gian tra không cần tra xét diệp lâm tiên t h ẳ n như nói mặc dù không biết do hắn là làm được bằng cách nào nhưng cơ bản có thể xác định tần trấn thiên là hắn giết chết liền liền lâm thất giả người này dọn nước không lọt khẳng định là không t r a được những cái tiếng người chú ý hắn đ o á n chừng đều phải xui xẻo chẳng lẽ hắn dám ở tinh vân thần đô đậu thủ thư vô cực vô cùng kinh ngạc hắn đương nhiên sẽ không ở đây đậu thủ diệp lâm tiên dựa vào ghế nhẹ nhàng đập lan g can nhưng đã bị nhiều người như vậy để mắt tới không muốn bại lộ thân phận hắn chỉ có giết sạch người chú ý hắn thư vô cực kinh hãi bất quá hắn cũng không hoài nghi diệp lâm tiên nhãn quang lâm thất giả đã có được giết chết n h ậ huyền cảnh đỉnh phong năng lực lại có thể xuất quỷ nhật thần đối phó một đám so tần chấn thiên yếu người lại có gì độ khó đúng rồi thần chủ. còn có một chuyện sở u vương đi tìm lâm thất giả thư vô cực lại nghĩ tới cái gì lập tức đem chuyện ngày đó giảng thuật một lần diệp lâm tiên cười cười tần c h ấ n tiên đều chơi không lại hắn húng chi vạn sơ thánh địa những người kia hắn hẳn là sẽ không nốc đến động thủ đi từ vô cực chi tiết nói ra sở u vương không có động thủ nhưng là diệp cảnh thế tử lại tại âm thầm tính toán tùy tiện bọn hắn đi lâm thất giả đoán chừng sẽ không lưu tại tinh vân thần đôi nhiều thời gian dài diệp lâm tiên lơ lâm thất giả muốn ly khai thư vô cực kinh ngạc nói diệp lâm tiên híp híp hai mắt bọn hắn đã đoạt được hai hạng khôi thủ lại được một cái thứ nhất hẳn là liền sẽ ly khai lâm thất dạ tự nhiên không nghĩ tới hắn làm ra suy nghĩ hết thảy diệp lâm tiên đều đã đ o á n được nháy mắt trôi qua nửa tháng hắn một mực bế quan cũng không chú ý chuyện bên ngoài tinh nguyện thịnh điện rốt cục đi tới thời khắc cuối cùng lâm thất dạ xuất quan công tử vô vân đ âu lâm vô tuyết đi tới mấy ngày nay ta tìm hắn một mực không có gặp người hắn có chút việc để hắn đi đầu ly khai lâm thất dạ cười cười hôm nay là trận chung kết ta ừng cầm đạo cờ hòa nói trận chung kết lâm vô tuyết gật gật đầu vô hối cùng giang thiên dưỡng hẳn là có thể được thứ nhất đáng tiếc vô phong cùng k i ế m vong bọn hắn không có cơ hội công tử đúng lúc này một thanh âm từ cửa ra vào truyền đến đã thấy lâm vô hối giang thiên dưỡng vô phong cùng k i ế m vong đi tới sau lưng bọn hắn d i ệ p k i n h vũ cũng theo sau lâm thất dạ còn có mọi người tạ ơn d i ệ p k i n h vũ từ đáy lòng nói cảm tạ ai được đệ nhất lâm thất dạ cười hỏi vô hối cô nương được thứ nhất giang thiên dưỡng trước tiên mở miệng ồ lâm thất dạ có chút ngoài ý mới lâm vô hối cười cười giang tiên sinh căn bản là không có tham gia trận chung kết đem thứ nhất tặng trò cô tô văn Cô Tô Văn. lâm thất dạng nhẹ ẳ gật đầu đám người kinh ngạc không thôi để diệp khinh vũ đưa chẳng phải là sẽ bị những người khác phát hiện trực tiếp để thiên mục ma hùng mở ra truyền tống trận ly khai không được sao nhưng lâm thất dạng đáp ứng diệp k i n h vũ bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì lúc chạm vào tối mấy chiếc xe ngựa sử xuất tinh vân thần đô diệp khinh vũ đứng sừng sững thành cửa ra vào thật lâu không nói chương n g a hai trăm bảy mươi tám một tên cũng không để lại mấy chiếc xe ngựa xử suất tinh nguyệt thần đô lâm thất dạng một nhóm liền trước tiên bỏ xe đạp không mà lên cấp tốc hướng phía phương đông bay đi công tử đại la không phải tại phía nam sao lâm vô tâm hỏi đám người cũng phát hiện không thích hợp giang thiên dưỡng giải thích nói nếu là vô vân huynh đệ không có luyện chế ra tử dương hoàn hồn đang ngược lại nhóm chúng ta tự nhiên có thể đường cũ trở về nhưng là hiện tại nhóm chúng ta bị quá nhiều người để mắt tới đ o a n chừng chúng ta tin tức đã truyền khắp đông thổ một khi phát hiện nhóm chúng ta chắc chắn chuyển đến tinh nguyện thần đô không bao lâu nữa bọn hắn liền sẽ tìm tới đại la hoàng triều đám người rộng mở trong sáng nhóm chúng ta có thể mượn nhờ thiên n g ụ c cổng không gian ly khai a lâm vô tuyết lại hỏi t i ế n vong cười cười nói mượn nhờ thiên mục vô thanh vô tức ly khai nhóm chúng ta giết chết tần thiên sự tình chẳng phải bại lộ sao còn có nơi này cự ly đại la cực kỳ xa xôi. thiên ngục cũng muốn nghỉ ngơi nhóm chúng ta lúc nào cũng có thể bại lộ phong hiểm nghe nói như thế đám người rốt c ụ c minh bạch khó trách lâm thất giả không cần thiên ngục ma hùng mở ra truyền thống trận ngược lại đáp ứng d i ệ p khinh vũ đưa tiễn đương nhiên không chỉ như thế lâm vô hối chen lời nói con người có chút hiện l ạ n h truy sát chúng ta những người này đều phải chết đám người không khỏi nhìn sau lưng một chút phát hiện một cỗ cường đại khí thức ngay tại nhanh chóng tới gần hiển nhiên truy sát bọn hắn người không ít lâm thất g i không nói lấy tay vung lên một đạo tinh lực cương cháo trong nháy mắt bao phủ đám người hóa thành một đạo lấp lóe cấp tốc hướng phía cuối chân trời b vi đột nhiên một trận thanh âm huyên náo chuyển đến kiếm vô sinh lâm vô phong cùng lâm vô tâm ba người bỗng nhiên hóa thành một đạo lợi mang bắn ra mà ra tốc độ nhanh đến mức cực hạ dừng tay lâm vô phong khai quát một tiếng lâm vô tâm cùng kiếm vô sinh hai người bỗng ngừng lại thân hình là các ngươi lâm vô tâm kinh ngạc người vừa tới không phải là người khác chính lâm à lăng v n thập t a vô ệ Bọn hắn theo lâm v vân, vân từ phía sau xông ra các người đi đầu ly khai ta đến giải quyết tốt hậu quả bởi vì hắn luyện chế tử dương hoàn hồn đan nguyên nhân dẫn đến đám người trở thành mục tiêu công kích hắn bình thường không tim c h ô n g phổi nhưng không có nghĩa là hắn ốc lâm vô vân thẹn trong lòng lâm thất giả v ô v ô bở vai của hắn cười nói ta còn là ưa thích vô pháp vô thiên lâm vô vân xảy ra vấn đề giải quyết là được vâng lâm vô vân nặng nề gật đầu nhưng ta còn là muốn giữ lại bọn hắn là ta dẫn tới hẳn là từ ta giải quyết bọn hắn nhóm chúng ta cũng lưu lại kiếm vô sinh ngưng tiếng nói còn có ta ta cũng không đi lâm vô phong cùng lâm vô tâm ánh mắt kiên nghị lăng vân thập tam vệ các người mang theo vô hối bọn hắn đi trước lâm thất giả cười nhạt một tiếng thiên ngục đừng cho bất luận cái gì một người từ bên người chúng ta chạy đi vâng đám người cùng kêu lên đ áp lâm vô hối mấy người cùng thiên b u á tử du vân tâm cùng tử diệm đi theo lăng vân thập tam vệ ly khai chỉ có lâm thất g i năm người lưu lại Thiên m ụ c ma hùng tiềm phục tại nơi xa một đôi huyết h ồ n g con người u lánh nhìn chằm chằm không trung không bao lâu mấy chục đạo thân ảnh tiến vào mấy người ánh mắt chủ nhân hai cái n h ậ t huyền cảnh mười hai cái nguyệt huyền cảnh cái khác đều là tinh huyền cảnh thiên mục ma hùng thanh â m tại lâm thất dạ bên thai vang lên t r ậ t lên lâm thất dạ khẽ quát một tiếng kiếm vô sinh đưa tay chính là một kiếm một đạo kiếm quang phóng lên t ậ n trời đ ô n g nhiên hướng phía người tới phương hướng nội t r ạ n mà đi gần như đồng thời trong sơn cốc đồng vụ nổi lên một phía một chết đối diện một thân ảnh quát lạnh một tiếng đưa tay nhẹ nhàng vung lên kiếm vô sinh kiếm khí bỗng nhiên tiêu tán mà ra lần â m thất giả ra vẻ lo l g này g một đầu cắm tinh g nguyện c m thịnh điện càng là có mấy người biểu hiện cực kỳ loáng mắt một không xem chừng liền sẽ thiệt thòi lớn nhất làm cho bọn hắn kinh dị là thế mà thần thức không cách nào dò xét Chờ nồng vụ tán đi bọn hắn tự nhiên không chỗ có thể trốn có người cười lạnh đám người đem sơn cốc vây c h ậ t như nêm tối lảng lặng chờ đợi nồng vụ tiêu tán thời gian chậm rãi xói mòn một cách giờ hai cách giờ mắt thấy là phải d ạ n g sáng đám người có chút mất kiên trì lại đợi nửa cách giờ rốt cục nồng vụ chậm rãi tiêu tán nhưng mà để bọn hắn mắt trận tròn chính là trong sơn cốc không có cái gì người đâu làm sao không thấy đám người nhao nhao kinh hô càng có người trực tiếp một đầu sông vào trong sơn cốc thân thức nở rộ đảo qua mỗi một nơi hẻo lánh vẫn như trước không có gặp bất luận cái gì bóng người tìm kiếm cho ta trong đó một cái nam tử áo đen gầm thét khuôn mặt có chút dữ tợn người này không phải người khác chính là đ á hỏng một cánh cửa bồi thường lâm thất dạng ngàn vạn cực phẩm huyền tinh vạn sơ thánh địa tu sĩ cũng là trong đó ba cái n h ậ t huyền cảnh một trong không cần hắn ra lệnh đám người sớm đã trải thảm lục soát nơi này có một đầu nói đột nhiên có người kinh hô mà ra lời này vừa nói ra đám người trận tròn mắt bọn hắn chờ đợi hơn hai canh giờ thế mà để cho người ta chạy mất hơn nữa còn là từ bọn hắn nhiều người như vậy mí mắt dưới mặt đất chạy trốn cái này khiến bọn hắn như thế nào cam tâm hôn t r ư n g nam tử áo đen giận mắng một tiếng bọn hắn khẳng định trốn không được xa tách ra truy tần c h ấ n thiên chết tại lâm thất dạ trong tay nếu để cho lâm thất dạ chạy trốn hắn đừng nghĩ quay về vạn sơ thánh địa đang lúc đám người chuẩn bị tiếp tục đuổi g i ế t lúc đột nhiên nam thân ảnh hiện lên ở đám người tầm mắt chính một mặt cười lạnh nhìn chằm chằm bọn hắn giết bọn hắn nam tử áo đen dẫn đầu phóng lên tận trời chỉ là hắn vừa mới vận dụng tinh lực đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ thống khổ cảm giác tinh lực căn bản không cách nào gấp rút động một khi thôi động liền tựa như có người nắm vút trái tim của hắn lúc lúc này lâm thất dạ năm người đã đáp xuống đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sân cốc tiên huyết bắn ra tiếng đêu thảm thiết bên thai không dứt nhưng mà lâm thất dạ năm người xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn quả quyết dưới kiếm không có một cái nào người sống trong trước mắt hơn mười người chết hơn phân nửa chỉ có tầm mười người còn sống t h á c h ra trốn người áo đen hét lớn một tiếng cấp tốc hướng phía núi rừng bên trong phóng đi mặc dù không cách nào điều động tinh lực ngự không mà đi nhưng bọn hắn nục thân vẫn như cũ cường đại b ớ c đi như bay đang lúc bọn hắn mừng thầm lúc đột nhiên một cố lực lượng cường đại bao phủ đám người bọn hắn giống như gánh thân thể nặng như v ạ n tấn chuyện gì xảy ra nam tử áo đen kinh hại không thôi、Phúc. một đạo kiếm quan g nở rộ đầu của hắn đ ố n g nhiên ném đi mà lên đáp án này hắn chú định rốt cuộc không cách nào biết được năm người tay nâng kiếm rơi đem những người còn lại chém tận giết tuyệt một tên cũng không để lại lâm thất dạ hai mắt nhắm lại thiên ngục xử lý nơi này thiên ngục ma hùng khẽ gật đầu móng luốt vỗ mặt đất hai bên ngọn núi đ ố n g nhiên sụp đổ mấy chục c cố ô thi cốt trong nháy mắt bị mai táng dưới đất chỗ sâu nhóm đầu tiên giải quyết lâm vô vân trong lòng dễ dàng không ít âm thanh lạnh lùng nói đằng sau kia m ư ờ đám cũng phải chết t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi chín nhạn bắt lâu tinh nguyện thần cung ngự thư phòng t h ầ n chủ truy sát lâm thất giả người chết hơn ba trăm n g ư ờ i thư vô cực không người nói trong lòng sợ hãi t h á n phục quả nhiên như diệp lâm tiên sở liệu lâm thất giả không chỉ có sớm ly khai mà lại không là bình thường tàn nhẫn đ u ổ i giết hắn người bị hắn lừa giết một nhóm lại một nhóm không chỉ có như thế thủ đoạn giết người kỳ ra bất tận nhưng cũng có một cái điểm giống nhau đó chính là tất cả người đã chết liền thi q u ố t cũng không tìm tới diệp lâm tiên khẽ vất cảm bọn hắn hiện tại đến đâu rồi đã tiến vào vạn sơ thánh địa cảnh nội thư vô cực chi tiết nói có ý tứ diệp lâm tiên m ỉ m cười tới thời điểm từ phương nam diễn nguyệt đế quốc mà đến trở về nhưng từ phương tây vạn sơ thánh địa ly khai thân chủ hắn hẳn là phương nam người có lẽ cùng diễn nguyệt đế quốc có quan hệ xem ra là không muốn để cho người biết rõ thân phận của hắn thư vô cực thần sắc cứng lại chưa hẳn diệp lâm tiên lắc đầu bất quá có một chút có thể khẳng định là hắn hẳn là đến từ nam cương từ phía tây ly khai hẳn là đi thiên hỏa thần đô long công chúa thư vô cực bỗng nhiên giật mình tỉnh lại diệp k i n h vũ trước đây tiến về hạo thiên thánh địa cuối cùng biến mất mấy trăm năm thời gian mặc dù nàng nói bị vây ở nơi nào đó bí cảnh nhưng hắn hiển nhiên là sẽ không hoàn toàn tin tưởng diệp lâm tiên nhẹ nhàng gật đầu nhưng không có làm nhiều giải thích hắn đã sớm nghĩ đến càng nhiều chỉ là đáp án này để chính hắn đều cảm thấy không thể tin khinh vũ đâu diệp lâm tiên đổi chủ đề từ vô cực cung kính nói long công chúa b ả n chuẩn bị đi cứu lâm thất dạ bọn hắn nhưng diệp cảnh thế tử giả c h u y ể n sở u vương c h í lệnh l ừ a gạt đi long công chúa long công chúa giận dữ phía dưới đã thương diệp cảnh thế tử xem ra khinh vũ liền nàng bằng hưu thực lực chân chính đều không rõ ràng diệp lâm tiên thản như nói từ vô cực không có ứng lời nói mà chỉ nói diệp cảnh thế tử thụ thương sở hữu vương liền để diệp tuyển quận chúa mang theo hắn trở về đất phong diệp lâm tiên trầm mặc không nói ngón tay nhẹ nhàng đập lan g can rơi vào trầm tư thật lâu hắn mới hỏi huyền vũ cùng thanh minh trở về rồi sao từ vô cực lắc đầu thanh minh vương ngay tại trên đường trở về nhưng huyền vũ vương lại bởi vì võ lang đế q u ố c xuất quân xâm phạm bên liên giới không cách nào ly khai thật không cách nào ly khai sao diệp lâm tiên cười lạnh một tiếng thư vô cực đ ú i đầu không dám đáp lời nửa ngày diệp lâm tiên lấy ra một vật đưa cho từ vô cực đem vật này giao cho k h i vũ làm sao cùng chuẩn bị đi phía tây h ẳ n là cũng không sai biệt lắm bắt、đầu. một tòa đỉnh núi lâm thất giả hai tay phụ lập ngắm nhìn phương bắc tóc d à i phiêu đãng trường báo bay phất phới nơi xa một tòa nguy nga thành trì v à n nằm mặc dù không bằng tinh vân thần đô nhưng cũng không kém bao nhiêu công tử kia là vạn sơ thánh địa tứ đại chủ thành một trong vạn t h ự thành thiên toán tử cung kính giải thích nói mặt khác ba tòa chủ thành theo thứ tự là phương đông vạn bắt đầu thành phương tây vạn dịch thành phương bắc vạn làm thành quy mô của nó đều không thua tinh vân thần đô trừ cái đó ra còn có vạn sơ thánh địa đại bản danh vạn sơ thánh thành một tòa thành chỉ, tại sao lại có khí vận tụ giang thiên dưỡng khó hiểu nói thiên toán tử lắc đầu nói cái này ta cũng không biết rõ không chỉ có vạn cực thành có khí vận m ặ t khác ba tòa chủ thành đều có đây là thánh địa cùng thần quốc khác nhau lâm thất giả mở miệng nói thần quốc khí vận ngưng tụ một đoàn là đế vương tất cả mà thánh địa khí vận thì làm tất cả mọi người tất cả chỉ là mỗi người có thể lợi dụng khí vận khác biệt mà thôi khí vận về tất cả mọi người đám người kinh ngạc lâm thất giả gật gật đầu giải thích nói thánh địa dựa vào là tích đức làm việc thiện ngưng tụ khí vận đương nhiên xưng là công đức càng thêm phù hợp nếu là đệ tử tích lũy công đức toàn bộ về thánh địa chi chủ tất cả ai còn nguyện ý trở thành thánh địa đệ tử đám người như có điều suy nghĩ không tệ lâm thất giả gật gật đầu lại nói từ cái này công đức khí vận đến xem vạn sơ thánh địa so tinh nguyện thần triều muốn cường đại hơn nhiều liên trước mắt tòa này vạn cực thành ý vị thần hải liền đạt đến gần ba giảm p h ư ơ n g viên bốn tòa chủ thành trung vào một chỗ tính khí vận thần hải diện tích không sai biệt lắm sáu giảm p h ư ơ n g viên nếu là lại tăng thêm vạn sơ thánh thành sẽ chỉ lớn hơn khí vận đại biểu cho thế lực mạnh yếu vạn sơ thánh địa xác thực còn mạnh hơn tinh nguyện thần triều thiên toán tử thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu thiên cơ lâu lấy khí vận thần hải cùng bảy đại đỉnh tiêm thế lực thực lực cho chúng nó xếp hạng vạn sơ thánh địa xếp hạng thứ hai k i a tinh nguyện thần triều đây còn có cái k h á c cực lớn thế lực đâu lâm vô tuyết hiếu kỳ hỏi tinh nguyện thần triều xếp hạng thứ bảy thiên toán tử đ ắ n g chát cười một tiếng trong đó xếp hạng thứ sáu là hạo thiên thánh địa thứ năm là thái huyền thánh địa thứ tư là cựu lê thần triều cựu lê thần triều cũng là cương thổ diện tích thế lực lớn nhất cái thứ ba là đại thương thần triều thứ hai chính là vạn sơ ta nhớ được cổ chu thần triều thái n g u y ê n thánh địa cùng vạn sơ thánh địa đều là ở vào trung châu a giang thiên dưỡng có chút kinh dị thứ nhất cùng thứ hai thế lực thế mà đều tại trung châu trung châu tổng cộng có tam đại đ ỉ n h tiêm thế lực thật không là bình thường cường đại a thái n g u y ê n thánh địa vẹn vẹn xếp hạng thứ sáu mà thôi như thế nào từ cổ chu thần triều cùng vạn sơ thánh địa trong khe hẹp sống sót lâm vô phong cũng đầy mặt n g h i hoặc thiên toán t ử mặt mũi tràn đầy c ư ờ i khổ hiển nhiên vấn đề này quá làm có hắn hợp tung liên h à n h lúc này lâm thất dạ phun ra mấy chữ đơn giản mấy chữ lại làm cho giang thiên dưỡ cùng kiếm vòng vũ lực là nền tảng nhưng chỉ có cá nhân vũ lực là không cách nào đem thiên hạ nắm giữ tại trong tay lâm thất dạ lại bổ sung một câu đi thôi tiếp tục đi về phía đông thuận tiện tới kiến thức một cái thiên hạ đệ nhất thế lực vô tuyết phụ trách đem ven đường địa hình đều nhớ kỹ nửa năm sau lâm thất dạ một nhóm toàn bộ đổi một khuôn mặt đi vào một tòa vô cùng m ê n h mông cự thành bên ngoài chúng người nhìn lấy bầu trời phía trên khí vận thần hải có chút thất thần lớn quá lớn có lẽ chỉ có thể dùng m ê n h mông hai chữ mới có thể hình dung không hổ là thiên hạ đệ nhất thế lực cổ chu thần triều hướng đều thiên hòa thần đô so sánh tinh vân thần đô hoa lệ thiên hỏa thần đô lại có vẻ xưa c ũ n ặ n g n g h ề khắp nơi đều có thể cảm nhận được tuế nguyệt l ắ g đọng cổ chu thần triều khí vận thần h ả i vượt qua tám dặm phương viên thiên toán tử mặc dù đã từng sớm đã được chứng kiến nhưng vẫn như c ũ n h ị n không được sợ h ã i t h ả n phục đi thôi ngóc mấy ngày lại đi lâm thất dạ thần sắc như thường kiếp trước hắn liền trong truyền thuyết thần khư đều gặp không ít thần giới tùy tiện một t ò a thành đều có thể treo lên đánh thiên hỏa thần đô tự nhiên không cách nào kích thích tiếng lòng của hắn một đoàn người thuận lợi vào thành trên đường phố náo nhiệt phi phạm hai bên l Võ đột ạ o không khí mười phần. mười mới Vừa đ phá t i nhiên huyền cảnh lâm vô phong cùng lâm vô tâm bọn n Lâm Lâm tâm vô vô g ư ờ mừng rỡ t i u t á chống cảnh có được, chỉ không. Trên đường, tinh huyền cảnh tuy nói không phải khắp nơi có thể thấy được, nhưng Trên đường, nói nơi vẹn vẹn nửa canh giờ, tuy lâm i mười cái. ngươi nhiên, ề n Công nhịn. gặp được Đột tử, l vô hối chỉ vào bên cạnh một gian t u lâu lên tiếng kinh hô lâm thất giả thế nhưng là rất ít gặp đến lâm vô hối nhất kinh nhất x ả đám người nghe vậy cũng không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại sau một khắc tất cả mọi người trợn tròn mắt lâm vô tuyết kinh ngạc nói ra nhạn bắt lâu